c h ư ơ n một trăm mười bảy đ ấ u giá sùng vật t r ứ n g huyết điệp t r ạ m thiên hồng quân bọn người lúc này cũng tập hợp một chỗ chú ý diễn đàn thế nào hữu tình kiếm nói thế nào t r ạ m thiên hồng quân nhìn về phía t r ạ m thiên bá đạo đan dương chấn tình báo vẫn luôn là từ hắn phụ trách t r ạ m thiên bá đạo xem hết tư nhân tin trả lời hữu tình kiếm nói hắn một mực chú ý tinh mộng công hội lao đầu nhạc thì là giữa t r ư a bắt đầu thì không thấy tung tích có điều hắn theo công hội thành viên bên trong thăm dò được lao đầu nhạc buổi tối sát thực hướng vạn điệp quật phương hướng đi không lâu thì xuất hiện cái này đầu ra tiếp t r à n thiên nhạc nhạc nghe vậy nói ra cái kia không có chạy cái ũ n vạn g là quật này trong sản u đại là c t h n gia trú phó bản, sùng tự nhiên đều có thể nhìn ra nhưng là trạm thiên hồng quân vẫn tại do dự thế nhưng là cái kia lao đầu nhạc ký xuống hứa hẹn sách các ngươi nói có hay không một loại khả năng huyết điệp vốn chính là cực kỳ đặc thù sùng vật cái thứ nhất huyễn điệp liền sẽ có thần cấp thiên mệnh cái thứ hai chí ít cũng sẽ có truyền thuyết cấp loại này cơ chế có khả năng hay không cái kia lao đầu nhạc buổi sáng liền đến hai mươi sáu cấp lại không có đi vạn điệp quật biến mất cả ngày hạ xuống một bậc buổi tối mới đi có phải hay không là bởi vì thu hoạch được huyễn điệp điều kiện quá hà khắc rồi lần trước hắn thu hoạch được huyễn điệp cũng là một đến tận buổi tối kinh nghiệm đều không động cũng không liên lạc được người cùng lần này cực kỳ tương tự tất cả, mặt, tất cả mọi người là lần thứ nhất chơi trò chơi này cơ chế đều là tự mình tìm tòi t r ạ n thiên hồng quân thuyết pháp vẫn là vô cùng có khả năng mà lại hai lần thu hoạch được sùng vật chứng h u y n t n điệp đều nương theo lấy mất liên lạc lần này còn rất gấp cái này ý vị quá sâu xa bọn hắn càng nghĩ càng thấy đến t r ạ n g thiên hồng quân nói có đạo lý dù là không có thần cấp cùng truyền thuyết cấp sử thi cấp cũng là phi thường lớn tăng lên hiện tại thì chưa từng thấy cái khác sùng vật thu hoạch được sử thi cấp thiên mệnh t r ạ n g thiên đa bảo vẫn cảm thấy có vấn đề nếu như thu hoạch được huyễn điệp điều kiện như vậy h ả k h á c bọn hắn vì cái gì không nói ra nếu như là ta khẳng định trắng trận tuyên truyền dạng này mới có thể nhấp giá cao t r à n thiên bắt g i i cười nói đoán chừng cũng là cái tiệu thương nhân nơi nào có n g ơ i như thế gian a hơn nữa còn là vùng tệ ca dẫn đi đ o á n chừng lao đầu nhạc cũng không phải rất tín nhiệm cho nên có chỗ giấu g i ế m đi trảm thiên hồng quân gật gật đầu cũng có thể là hắn thu hoạch được h u y ữ n đ i ệ phương p pháp đại giới mặc dù lớn nhưng là có thể p h ụ c khắc cho nên không dám nói ra trảm thiên đa bảo há to miệng cuối cùng không nói gì tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy có kỳ quặc nhưng là đại gia thuyết pháp vẫn rất có đạo lý thế đi đâu có nhiều như vậy kiếm bổn không lỗ mua bán cao lợi nhuận luôn luôn nương theo cao phong hiểm hắn hiện tại cũng có chút có khuynh hướng đấu giá mà lại trảm thiên hồng quân rõ ràng liền là phi thường muốn, muốn cái này sùng vật chứng Bọn hắn trạm tiên h có hồng c c quân vừa nhìn về phía t h ạ m thiên bá đạo càng xem hắn càng hài lòng ngươi thật là chúng ta trạm thiên công hội cứu tinh a công hội có thể phát triển đến bây giờ người không thể bỏ qua công lao buổi sáng ngày mai đi nhân sự một lần nữa ký hợp đồng về sau ngươi lương một năm cùng trích phần trăm cũng là đ ặ c cấp đan dương chấn sự t ì n h xử lý tốt đừng để ta thất vọng t r ẳ m thiên b á đạo cũng h ỉ lão đại về sau ta cái này hai trăm cân thịt liền bán cho ngươi tùy ngươi xử trí hiểu rõ bốc hơi thì h ấ p m u ố n kho thì kho ta không một câu oán hận à. chờ về đến phòng t r ẳ m thiên b á đạo nụ cười trên mặt thu liễm thở dài một hơi ai chớ có trách ta à ta cũng chỉ là cái người làm công chờ ngươi tiến vào t r ẳ m thiên ta cho ngươi làm chó đều được quan g mang loại lên h à n hiên đẳng cấp trở lại 26 cấp bất quá bởi vì hắn là rớt xuống 25 cấp lần này thăng trở về cũng không có thu hoạch được mới bị động kỹ năng cùng thuộc tính điểm chỉ là thuộc tính cơ sở tăng trở lại đem sùng vật chứng cho lý thúc về sau hắn thì lên đường tiến về bạch l a n sơn chỗ đó có 29 c ấ p bạch lang chỗ lấy lựa chọn 29 c ấ p bạch lang mà không phải cao cấp hơn quái hoàn toàn là bởi vì hiện tại là buổi tối chỉ có bạch lang là có thể rất rõ ràng nhìn thấy cái khác quái nếu không phải là nhan sắc lại sâu ban đêm thấy không rõ nếu không phải là cách quá xa hắn chỉ chuẩn bị soát đến m ộ điểm không cần thiết đi hắn hiên nhìn xuống thời gian Lập t ứ đồng ý trao quyền h ì n sau liền có thể căn cứ tại khoản số dư còn lại tiến hành đấu giá ra giá, giá không thể cao hơn số dư còn lại ra giá, giá hậu kim tiến lạch bằng băng giá cả bị vượt qua thì làm tan đấu giá thành công tự khấu trừ khoản tiền súng vật chứng huyết điệp sẽ tự động gửi qua biêu điện đến trong hộp thư đồng thời lý thúc còn thiết trí kim tệ đến giá một kim tệ đến giá một ba vạn hoa hạ tệ trước mắt kim tệ cùng hoa hạ tệ giao dịch giá cả đã ổn định tại một một hai cái này thao tác ngược lại là đem kim tệ giá cả lâm thời mang lên một hai mươi lăm để các thương nhân kiếm bổn u rồi một bút diễn đàn dùng chính là đại gia trò chơi id lý thúc trò chơi id là tiền đến vận chuyển lúc này hắn đang đang chủ trì mạnh phía trên mọi người tốt ta là tiền đến vận chuyển rất vinh hạnh có thể theo lao đầu nhạc chỗ đó cầm tới sùng vật chứng huyết điệp mọi người đều biết h u y ê n điệp a hô a hô n là trước mắt thiên nguyên đệ nhất sùng vật cũng là duy nhất tự mang thần cấp thuộc tính thiên mệnh sùng vật h á n giá trị cực lớn nhà so ta càng rõ ràng ta cũng không nhiều giới thiệu ta còn tranh thủ đến lao đầu nhạc hứa hẹn sách do trời nguyên chứng nhận tất cả tin tức chân thực hữu hiệu đại gia có thể tại chú ý tự mình xem xét đấu giá hội bắt đầu về sau đại gia có thể tự do đấu giá mười lăm giây không người tăng giá thì đấu giá thành công đại gia có thể phải chú ý tốt thời gian không muốn bỏ mất cơ hội sùng vật chứng huyết điệp g i khởi đầu một hoa hạ tệ hiện tại ta tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu tiến đến vận chuyển thanh em vừa rứt dưới trong màn hình ở giữa thì xuất hiện đấu giá người cùng đấu giá giá cả cùng đến ngược trong lúc nhất thời ngoại trừ đếm ngược một mực duy trì mười lăm trước mặt tin tức một mực tại điên c u ồ n g đổi mới lấy cái gì cũng thấy không rõ đ ỗ n g nhiên tin tức đổi mới trì trệ hướng tới hạch bình thời gian một năm không không không không không không hoa hạ tệ mười lăm mười bốn mười ba vây xem người chơi đều kinh thắng tại hướng tới hạch bình thời gian quả quyết đại đa số người không cho rằng huyễn điệp giá cả sẽ vượt qua một trăm vạn kết quả lúc này mới vừa mới bắt đầu mấy giây liền đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn đạt tới một nghìn năm trăm vạn l i ê n tại bọn hắn coi là đấu giá hội vừa mới bắt đầu thì phải kết thúc lúc đấu giá tin tức tiếp tục điên cuồng đổi mới lên chương một trăm m ư ơ i tám giá trên trời hiện nhiên có tiền lại nguyện ý tiêu tiền người chơi số lượng viễn siêu đại gia tưởng tượng giá cả một m ự c tiêu thăng đến năm nghìn vạn hoa hạ tệ đổi mới tốc độ mới chậm lại nạp danh người chơi năm năm mươi ba hoa hạ tệ hướng tới hạch bình thời gian chín nghìn chín trăm chín mươi chín hoa hạ tệ một mươi năm m t ư ơ i bốn m ư ơ i ba trạm thiên đa bảo một trăm i triệu hoa hạ tệ trạm thiên đa bảo lúc này cũng xuất thủ nhìn lấy đấu giá giá cả hắn cũng không khỏi hai hùng k ế vía những người khác cũng không có bọn hắn nhiều như vậy tình báo vậy mà cũng dám dạng này ra giá đây là hắn không có nghĩ tới lấy hắn thương nhân góc độ tới nói cái này thật không đáng cho dù là xác định có thần cấp thiên mệnh cũng không nên vượt qua một ước đây chính là mua bán lô vốn trước kia hắn coi là một ước thì là cực hạn bất quá bây giờ hắn biết cái này hắn meo vừa mới bắt đầu quả nhiên giá tiền của hắn vừa mới ra ngoài lập tức lại bị giá tiền cao hơn thay thế chu tiên sinh một trăm một mươi hai hạ tệ ngoại tảo đây không phải trong công hội người chơi sao lý thúc đây là nhờ giúp đỡ sao quá rõ ràng đi hàn hiên nhìn trận mắt hốc mồm tốt xấu nặc danh một chút đã duy nhất người một trăm một năm không hắn, nhạc, không Sinh, không không không không h ô n g không không không không không không k h n g k h ô n không không không không không không h ô a h ạ tệ không không k h ô n không không không không không không không không không h ô n h ô n g không không k h n không h ô n g không không không không không không không không không không không không không không không k h ô n h ô n g không không không không k h n g không k h n g k h ô n h n không k h ô n n g không không không không không h ô n g không không h ô n g không không không không không không không không không không n g k h ô n h ô n g k h n h không k h ô n n g không k ô n g h ô n n g k h ô n h ô n g k n h ô h ô n n g k h n g không không k ô n g k n g k ô n g h ô n g h ô n h ô n g n k h ô n h ô n h ô n n g k n g không k h ô n h ô n g k n g k h h ô n g k h ô n n g n g k h h ô n g n g k h n g không k n g k n h ô n g k h n h ô n n g k h ô không n g n g k n g k h n g k h h ô n g k n g k n h không k h ô Ta gà người chơi cơ bản tin tức có thể thông qua tìm tòi người chơi thu hoạch được khi biết chu tiên sinh là thiên đình thành viên về sau đồng thời các đại công hội cũng bắt đầu nếm thử mời t h à o chu tiên sinh có thể tùy ý xuất ra hai cái tiểu mục tiêu người chơi tự do đủ để thành vì tất cả công hội khách quý đại hán thương nhân hai trăm một mươi năm hoa hạ tệ nạp danh người chơi hai trăm một mươi năm hoa hạ tệ trạm thiên đa bảo nhìn lấy đại gia ra giá chấm như vậy chậm thêm đi xuống không thể được được đến cái mãnh liệt tài năng c h ấ n trụ hắn trực tiếp liền đem giá cả thêm đến hai n a m ư c trạm tiên đ ã bảo hai năm không không cũng hắn không không không không không h ô n h ô n g không không không k h ô n h i n g không h ô n g không không không không à h ô n g không không không không không không không h ô n v không i h ô n g không n g không không không không không không không không không không không không h ô n g không k n g k h ô n h n g không không không không k h ô n h ô n g không không không không không k n g k h ô n h ô n g k h ô g không không k h n g không k h ô n c k h n g không không không không không k h ô n h ô n g k g k h n g không k h không không k h n h ô n g n g không không k h ô n h ô n n g k h h ô n g n g k h n g k h n g k h ô h ô h ô n g k h ô n không k h thời gian một giây một giây trôi qua trạm thiên đa bảo vẫn đang xoắn suýt bảy sáu dù sao không phải tiền của ta ta tâm đau cái gì ba hai trạm thiên đa bảo hai sáu không không không không không không không h o a hạ tệ m ư ờ i l ă m m ư ờ i bốn trạm thiên đa bảo trái tim phanh phanh nhảy loạn quá đi ê n c u ồ n g loại cảm giác này tựa như trên thân chỉ có hai trăm khối thời điểm hoa một trăm năm mươi mua da thịt tâm lý lại là sảng khoái lại là hối hận sáu năm đừng có lại tăng thêm cứ như vậy đi lý trí một chút ta ba hai một chúc mừng trạm thiên đa bảo thành công vỗ xuống sùng vật chứng huyết điệp hô trạm thiên đa bảo thở dài một hơi trực tiếp lui ra diễn đàn lúc này trạm thiên mọi người cũng một lần nữa tụ đến cùng một chỗ bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến thiên nguyên cái thứ hai huyễn điệp sinh ra trạm thiên đa bảo thận trọng đem sùng vật chứng huyễn điệp giao cho trạm thiên hồng quân giống như hắn dùng lực một chút cái này t r ứ n g liền sẽ bể nát một dạng trạm thiên hồng quân kích động tiếp nhận sùng vật chứng tuy nhiên hắn cũng cảm thấy cái giá này quá cao nhưng là càng cao không liền nói rõ càng chân quý sao hắn đem chính mình tiểu cầu phóng sinh về sau bắt đầu ấp t r ứ n g sùng vật chứng huyễn điệp trạm thiên nhạc nhạc bọn người thì làm mở ra quay bình phong bắt đầu chứng kiến cái này lịch sử tính một khác năm phút sau vỏ trứng pha to một cái cánh cơ hồ trong suốt hồ điệp bay ra chúc mừng ngài súng vật huyễn điệp ấp chứng thành công mời cho ngươi súng vật lấy một cái vang dội tên đi trạm thiên thần điệp trạm thiên hồng quân cao giọng nói ra danh t ự hắn đã sớm nghĩ kỹ hắn cùng lao đầu nhạc cũng không đồng dạng sẽ không tùy ý cho súng vật của mình lấy lung ta lung tung tên muốn lấy thì lấy bá tức giận mới có thể xứng với thần súng thân phận súng vật tên trạm thiên thần điệp phải t r ă n g xác nhận xác nhận tên đã xác nhận chúc mừng ngài thu hoạch được súng vật huyễn điệp trạm thiên thần điệp lao đại nhanh cho chúng ta nhìn xem trạm thiên thần điệp thuộc tính cùng thiên mệnh người chung quanh đều lo lắng nói ra. bọn hắn cũng chờ đã nửa n g à y giờ phút này đều đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến h u y ễ n điệp lịch thiên thiên mệnh trạm thiên hồng quân mỉm cười gật gật đầu hắn cũng thật tò mò trạm thiên thần điệp thiên mệnh không biết là thần cấp vẫn là truyền thuyết cấp tại đại gia ánh mắt mong chờ bên trong hắn mở ra trạm thiên thần điệp giao diện thuộc tính tên trạm thiên thần điệp chủng tộc h u y ễ n điệp đẳng cấp một thiên mệnh tư chất thường thường phổ thông phi hành ưu tú thuộc tính sinh mệnh giá trị năm mươi công kích lực một ma pháp năm phòng ngự vật lý một phòng ngự ma pháp một kỹ năng không trạm thiên hồng quân nụ cười trên mặt n g n g trệ trạm thiên nhạc nhạc thì là thuốc nhanh điểm phát ra tới chúng ta nhìn một chút ta trạm thiên ba đạo cùng trạm thiên đa bảo mấy người thì là nhìn ra trạm thiên hồng quân không thích hợp lặng lẽ rời khỏi phòng chắc bên trong à, trả lại tiền a trạm thiên hồng quân chuyện bên kia hàn hiên tự nhiên không biết nếu như biết hắn cũng chỉ sẽ cười ra heo gọi lúc này hắn tâm tình thật tốt khấu trừ thuế và bình đại cùng lý thúc thủ tục phí về sau hắn còn có một bảy mươi hai ước thu nhập lại khấu trừ tám năm trăm kim tệ một ước hoa hạ tệ hắn còn có thể còn lại bảy hai trăm vạn mà lại lần này trạm thiên công hội đến ba nghìn kim tệ cái khắc công hội cũng thu không ít kim tệ chất đống trở ra hắn kim tệ dự tính ngày mai bên trong liền có thể gom g ó t về sau ta cũng là người có tiền không có kim tệ cùng mắc nợ áp lực hàn hiên cảm giác một t h â n nhẹ nhõm tiếp đó cũng là toàn lực thăng cấp đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau hàn hiên cho gợi cả mẫu m con rán phát cái tin đại khái ý tứ cũng là hắn về sau được bản thân thăng cấp đến cho các nàng kim tệ hàn hiên cũng là trực tiếp trả lại cho các nàng hàn hiên cũng nói hắn cùng trang sở sinh ghen đoán gợi cả mẫu m con rán vẫn là rất thông t ì n đạt lý nàng không có nhận lấy kim tệ chỉ là để hàn hiên đánh tới tốt trang bị cùng kỹ năng không nên quên chức bán cho nàng là được c h ư n một trăm mười chín thăng cấp hàn hiên chuẩn bị tiếp tục thăng cấp thời điểm triệu xuất kỳ phát tới tin tức để hắn lò gấp xin quen nướng hàn hiên xem xét quả nhiên tiểu tử này sớm liền lò gấp hắn cũng lựa chọn lò gấp thức đêm cày quái cùng sáng sớm cày quái không khác nhau nhiều lắm buổi sáng nhìn đến còn càng rõ ràng một số mà lại ăn khuya thứ này ăn mấy lần một ngày không ăn thì đói đến hoảng hiên ca có thể a một cái s ủ n g vật trứng làm chứng i có tiền đồ, làm ú c n y nhìn l ầ đi. Triệu Xuất kỳ rất Kỳ hai n phấn, g t r ư về sau hắn cũng vẫn luôn là tại dùng tiền căn bản không có thu hoạch được bất luận cái gì ích lợi lần này gia nhập thiên đình tức thì bị phu n mua xuẩn không nghĩ tới vừa mới tiến công hội hàn hiên cùng lý thúc thì làm cái đại động tác tuy nhiên những thứ này ích lợi xa xa không có cách nào cùng hắn trước đó nỗ lực làm so sánh nhưng là đây chỉ là ngày đầu tiên đây là tốt bắt đầu là mốc lịch sử ý nghĩa đúng rồi trước đó ngươi nói ngươi đánh kim g i á p trùng các ngươi có thể gánh vác được à, có hay không soát ra thánh kim g i á p trùng tại hàn hiên xem ra bọn hắn những thứ này hai m ư t hai hai cấp người chơi hẳn là soát không được ban đêm quần bạo kim giác trùng triệu xuất kỳ đắc ý nói quái vật là chết người là sống chỉ cần tư tưởng không suy giảm phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nói xong hắn xuất ra video đưa cho hàn hiên nhìn hàn hiên nhìn trận mắt hốc mồm còn có loại này thao tác trong video một đám người chơi thông qua tạp vị trào phúng đánh lui các loại thao tác cực hạn khống chế chính mình không bị công kích đến đồng thời không bông bỏ một chút trộm thương t ổ n cơ hội rõ ràng nhiều lần cùng kim giáp trùng tiếp xúc thân mật nhưng là luôn có thể không bị công kích đến hắn hiện tại xem như minh bạch triệu xuất kỳ nói thao tác quái là có ý gì mà lại bọn hắn kỹ năng làm sao nhiều như vậy a hàn hiên hỏi cơ hồ mỗi người đều có đại lượng kỹ năng quân công đơn công khống chế chuyển b ị không thiếu một cái có thậm chí còn có mấy cái nhìn đến hàn hiên đầu đều nhanh chóng ngươi cho rằng ta tiền đều hoa đi đâu rồi chỉ là bọn hắn kỹ năng ta đều bỏ ra hai cái tiểu mục tiêu triệu xuất kỷ kiêu ngạo nói hàn hiên bội phục không thôi một trăm năm mươi người kỹ năng bỏ ra hai ứ c một người hơn một trăm ba mươi vạn gia hỏa này liền không có hướng về phía đi kiếm tiền a c h ắ c không được bị cha hắn mắng ta muốn là cha hắn ta đều đánh roi ra thêm ồ l ọ phỏ vừa đánh vừa trừ đ ộ n không hổ là vung tệ cả a tinh vọng công hội cùng cái kia thổ phỉ không có động tinh sao theo lý thuyết bọn hắn buổi tối hôm nay thủ hết trụ sở chiến chẳng mấy chốc sẽ đem công hội lên tới hai cấp triệu xuất kỳ bọn hắn một mực ở ngay dưới mắt bọn họ cải quái bọn hắn không hẳn không có phản ứng mới l ạ triệu xuất kỳ nghĩ nghĩ nói ra có lẽ bọn hắn không muốn đánh cỏ động dán đi bọn hắn trướng mắt chúng ta cái này t r ư ờ n g trăm người muốn đợi ngày mai tất cả mọi người tụ tập lại cho chúng ta tới một cái thông kích hàn hiên cũng là bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn cũng không biết chúng ta đã biết bọn hắn mưu đồ nếu như chúng ta lựa chọn tranh chiến không đi kim giáp trùng khu vực mà là chỉ có chính diện đánh tan chúng ta bọn hắn mới có cơ hội tiến công hội tranh bá thi đấu cho nên bọn hắn buổi tối mới không động thủ hắn trước đó là ngầm thừa nhận tinh mộng công hội là hướng bọn hắn tới cũng chấp nhận bọn hắn biết hắn biết kết quả tinh mộng không biết hắn biết ngươi nói bằng không chúng ta thì rút lui kim giáp chúng khu vực để bọn hắn t r ọ n g quyền đánh vào trên đông hiện tại hàn hiên tâm lý đánh nhau ưu tiên cấp vẫn là thấp hơn thăng cấp triệu suất kỳ thì là xem t h ư ờ n g chỉ bằng bọn hắn cũng xứng để cho chúng ta rút lui bọn hắn dám vươn tay vậy ta thì dám chặt tay của bọn hắn ngày thứ hai hàn hiên tỉnh lại phát hiện đã là buổi sáng hơn bảy trăm vốn là hắ có lẽ là hôm qua bị a phiêu hút qua nguyên nhân cho nên ngủ nhiều hơn một giờ chờ hàn hiên cơm nước xong xuôi đến công hội trụ sở đã là tám điểm hiên ca hôm nay đi nơi nào cày quái a mang ta một cái chứ sao triệu xuất kỳ lúc này cũng là vừa vặn online không lâu ngươi vẫn là mang ngươi tinh anh đoàn đi mới địa điểm chọn xong chưa ngươi q u a nhất tâm chỉ đem mỹ nữ thăng cấp không mang theo ta lan hôm nay ta ai cũng mang không được ta phải cố gắng thăng cấp không có thời gian cùng ngươi hàn h i ê n gặp lại nói xong hàn hiên tuấn di mở đồng thời mở ra đi nhanh hãn buổi sáng mục tiêu là ba mươi một cấp huyện nguyệt linh điều h u y ề n nguyệt linh điêu khoảng cách hàn hiên vẫn là thằng xa hàn hiên dựa vào t ử thần công kích tự động công kích dọc đường d ã quái ra tốc xoát t â n kỹ năng cũng hao tốn nửa giờ mới chạy đến h u y ề n nguyệt linh điêu đẳng cấp cao mà lại hình thể nhỏ là lựa chọn hàn hiên lựa chọn tốt nhất vốn là hắn còn định tìm cao cấp h ơ n quái nhưng phía sau hắn hiểu rõ đến đánh giết cao hơn t ử thân đẳng cấp năm cấp trở lên quái lại là có kinh nghiệm suy giảm cái này rất thao đản hàn hiên nhanh chóng hướng huyện nguyệt linh điêu chạy tới a hô a hô thì là điều k i ể n từ thần công kích cho dù là ba mươi một cấp tiểu quái tại hàn hiên hiện tại công kích lực dưới y nguyên sống không qua hai cái mưa tên mỗi phút đồng hồ hàn hiên đều sẽ mang đi một hai trăm linh con huyền nguyệt linh điêu chủ yếu vẫn là huyền nguyệt linh điêu hình thể quá nhỏ tốc độ quá nhanh mà lại khu vực không lớn đổi mới tốc độ chậm cho nên c kẻ quái hiệu suất một mực là chập c h ú n g không chừng ba mươi cấp sau quái vật số lượng cùng độ dày đều thấp xuống rất nhiều một cái huyện nguyệt linh đ i ề u khu vực miễn cưỡng đầy đủ một mình hắn soát bất quá l ạ i s o á t trong chốc lát hắn đại khái cũng coi như r a bình quân tốc độ ngay tại một trăm ba mươi tà hữu tính h như vậy hắn cách thăng cấp cũng chỉ cần một giờ nhiều mà thôi một cái thiên đình người đều không có sao ác n g ộ n g thái dương mày nhữ lại ở cùng nhau bọn hắn đều làm dự tính hay lắm hôm nay đánh thiên đình kết quả thiên đình công hội giống như là đã sớm biết một dạng trực tiếp không thấy người tuy nhiên bọn hắn mục đích rất rõ r nhưng là bọn hắn trong nhận thức biết thiên đình không đến mức như thế s ợ mới là ác mộng thái dương đi ra công hội trụ sở kim g i á p trùng khu vực ngược lại cũng không phải không ai có thể nói là kín người hết chỗ thổ phỉ công hội người chơi ngay tại cái kia soát lấy quái tinh thần đại hải thấy thế cũng là gấp không được ta liền nói đêm qua liền có thể đọc thủ chí ít trước đánh lên nhà hiện tại tốt liên thành bên ngoài làm nhiệm vụ đều không có mấy cái đây chính là rõ ràng tránh đi chúng ta mà ban đại hải ngươi chính là không chịu nổi tính tình bọn hắn bên kia có tình báo sao lão đầu nhạc đang cày ba mươi mốt tức quái vùng tệ ca mang người đang cày linh hồ dù sao là đều tại bọn hắn trụ sở phụ cận á chương mộng t á i d cười nói, đã bọn hắn n đã h một trăm hai mươi chín lên ta thì dự liệu được bọn hắn có khả năng làm rùa đen rút đầu d ạ n g sáng liền để tám cái phó hội trưởng xuất phát đi bách hoa g ố c lấy tốc độ của bọn hắn cũng sắp đến đến lúc đó bọn hắn kéo lệnh chúng ta thanh nhất sóng thiên đình người ta cũng không tin bọn hắn còn có thể nhịn được nếu như lại nhẫn ta thì lại thanh nhất sóng một ngày ba cái lệnh bọn hắn lại nhẫn liền đợi đến giải tán đi đến lúc đó đem bọn hắn công hội thổ hạo đều kéo qua chúng ta thì triệt để bay lên để các minh đệ nỗ lực thăng cấp cái này cày quái thánh địa có thể không thể bỏ qua tinh thần đại hải vui vẻ vẫn là n g ư ờ i thông minh bất quá việc này ngươi làm sao không cùng ta nói a ác mộng thái dương ghét bỏ nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ngủ cùng tử như heo tinh thần đại hải đại q u í n h vội vàng nói sang chuyện khác cái k i a thổ phỉ công hội đâu muốn hay không diệt đi bọn hắn hiện tại thổ phỉ công hội ngay tại soát kim giáp trùng giống như người không việc gì một dạng căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt kim giáp trùng khu vực mặc dù lớn nhưng là cũng chỉ đủ hai ba trăm người soát thổ phỉ công hội trực tiếp thì chiếm hết khuyên bọn họ rời đi nếu như không n g u y ệ n ý lại thành tin tưởng bọn họ có thể thấy rõ tình thế nếu như không là chuẩn bị cùng thiên đình khai chiến cái này thổ phỉ công hội đều sống không quá một trường bất quá bây giờ vẫn là dẹp a n an ủi cho thỏa đáng miễn đến bọn hắn cùng thiên đình công hội cấu kết cùng một chỗ cái này thổ phỉ công hội hội trưởng thổ phỉ đại đương ra cũng không phải cái sống yên ổn chủ kêu gào nơi vô chủ tới trước tới sau bất quá thu năm mươi cái kim tệ sau thì trượt rút lui dựa vào cái gì cho bọn hắn kim tệ a diện bọn hắn không liền xong rồi tinh thần đại hải đối với cái này rất không minh bạch rõ ràng bọn hắn công hội nhân số hoàn toàn nghiện ép thổ、phỉ. mà lại công hội trụ sở tốt cùng một chỗ hoàn toàn có thể trực tiếp thì chắn lấy bọn hắn trụ sở giết nguyên bản bọn hắn tại cái khác trong trò chơi đều là một lời không hợp thì mở làm đến thiên nguyên thì không có động thủ qua tại yên ổn chấn bị đại hắn công hội đè ép không dám làm cản hiện tại bọn hắn hai cái công hội tổ hợp đi vào đan dương chấn lại còn muốn bị một cái tiểu công hội đe dọa cái này chơi cũng quá hoan hồng ác mộng thái dương chấn ă n nói nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu có từng ngày chưa hiện tại bọn hắn cầm đằng sau cả gốc lẫn lãi đều sẽ cầm v hắn cùng tinh thần đại hải đánh nhiều năm như vậy trước đó còn tưởng rằng hắn là cái nhân vật hiện tại xem ra bất quá là cái mã phu trước kia trò chơi cũng là thuần liều khắc kim cho nên bọn hắn mới đánh nhiều năm như vậy p h à m là cần nhiều một chút nao tử chính mình thì thắng chứ hắn có chút hối hận cùng tinh thần công hội sát nhập bất quá nghĩ lại cái này cũng là chuyện tốt về sau tinh ngộng công hội cũng là hắn công hội có thể hoàn toàn dựa theo hắn ý nghĩ phát triển đến mức tinh thần đại hải coi như thành sẽ nôn tiền vật biểu tượng đi tinh thần đại hải vẫn cảm thấy tức không nhịn nổi sau đó hắn liền nghĩ đến ngạo thế quân vương bằng không chúng ta đi trước tìm ngạo thế quân vương chơi một chút đi nghe nói bọn hắn toàn bộ công hội đều tại mười lăm cấp quái vật khu dù sao cách đan dương chấn rất gần không tốn bao nhiêu thời gian hiện tại ngạo thế công hội đẳng cấp cao nhất ngược lại là khu mỏ quạng bên trong người chơi hắn đã thảm như vậy ngươi còn khi dễ hắn đều là quen biết đã lâu không cần thiết đánh xong thiên đ ỉ n h nói không chừng hắn thì nguyện ý gia nhập chúng ta đi cày quái đi tốt như vậy cày quái điểm không muốn lãng phí nghe nói nơi này ra bột ra vô cùng chuyên cần một ngày có thể ra bốn năm cái tiểu quái tỷ lệ rơi đồ cũng cao đợi ngày mai chúng ta hai mươi ba cấp cũng là một đợt đại để thăng ngày mai chúng ta công hội đẳng cấp cũng sẽ đến ba cấp thiên đình không đến được bốn cấp chúng ta đẳng cấp trang bị dẫn trước tính toán công hội thực lực tổng hợp tự nhiên là chúng ta đệ nhất tuy nhiên thiên đình công hội người chơi đẳng cấp bây giờ xa xa dẫn trước nhưng lại ác mộng thái dương đã ngầm thừa nhận thiên đình công hội sẽ bình quân đẳng cấp sẽ rơi về hai mươi cấp bên trong tinh mộng công hội tinh anh thành viên lúc này đều tụ tại kim giáp trùng khu vực soát lấy quái thế mà bọn hắn không biết là tại bọn hắn cách đó không xa một cái gọi tuyệt ảnh đạo tặc một mực chú ý bọn hắn cùng phổ thông đạo tặc không đến một phút đồng hồ ẩn thân khác biệt hắn theo nửa giờ sau bắt đầu vẫn ở vào ẩn thân dù là có tinh mộng thành viên đi ngang qua cũng là trực tiếp sâu vào hoàn toàn không cảm giác được hắn tồn tại ra bột câu nói này phảng phất là kích hoạt tuyệt ảnh cầu lệnh chỉ thấy nguyên bản lao tăng nhập định giống như tuyệt ảnh ánh mắt t r ợ t o nhìn về phía thánh kim giáp trùng bất quá trừ cái đó ra không có còn lại động tác chờ thánh kim giáp trùng hp nhanh rớt xuống hai mươi phần trăm thời điểm hắn mới lấy ra một tấm quyển chụp xé nát sau một khắc một cái kiếm khách xuất hiện tại hắn bên cạnh rõ ràng là phá rỡ phá rỡ thiên đình thành viên toàn thể tiếp lệnh mở công hội hình thức tinh anh đoàn thanh lý kim giáp trùng khu vực thành viên khác đi với ta hai mươi cấp giá quái khu thanh lý t công hội canh chuyển đổi thành thời gian chiến tranh hình thức gợi cả mẫu m con rán âm thanh vang lên đồng thời một đạo lệnh triệu tập cũng xuất hiện tại chỗ có thiên đ ỉ n h thành viên trước mặt g i ế tiếp t lệnh triệu tập hủy bỏ lúc này tinh mộng công hội mọi người chú ý lực đều tại thánh kim giáp trùng trên thân chờ bọn hắn chú ý tới thiên đ ỉ n h công hội thành viên thời điểm đã không kịp tuyệt ảnh vốn là cách bọn họ không xa thiên đ ỉ n h tinh anh đoàn c à n g là trong tay mỗi người có một cái thuấn di tiếp khiến trong n g a y mắt tinh anh đoàn thành viên đều là trực tiếp thuấn di tiếp cận sau đó vung q u n công hàn hiên chỉ là trần chờ một giây kết quả một cái đầu người đều không có đợt đến xúc i n h tốt xấu lưu cho ta một cái A, làm hội trưởng đánh xong còn không phải chữ đỏ ta không sĩ d i ệ n sao may ra hắn để a h o a h o tự động công kích một cái tinh mộng công hội đạo t ạ c h i ể n hình bị a h o a h o trông thấy trực tiếp biểu sát để hàn hiên thành công chữ đỏ thiên đình công hội hắn còn lại thành viên đã sớm hướng hai mươi cấp giã quái phóng đi chung quanh đây bọn hắn quá quen thuộc những ngày này đều ở nơi này cải quái đừng kiếm trang bị để đại gia kiếm sau khi chiến đấu làm tham gia đều có phần hàn hiên cùng tinh anh đoàn thì là phụ trách lót đằng sau dù sao tinh mộng công hội trụ sở thì ở chỗ này bọn hắn phục sinh sau trực tiếp liền sẽ lao ra tinh thần đại hải cùng ác mộng thái dương trụ sở là cách kim giáp trùng gần nhất cũng là phía dưới cùng là bọn hắn tinh mộng công hội chủ công biết tinh anh cũng đều là tụ tập ở cái này trụ sở bên trong lúc này tiếp cận ba trăm số tinh mộng tinh anh cùng nhau phục sinh tại trụ sở trên quảng trường chắc lao là ta cho trong nào trong cho ngoài đầu đúng đến điện động chuyện huy, chuyện nhạc, người không người không không tinh mộng công người phân công không công kênh nói chỉ huy, cho nên bọn hắn dùng chính là bên ngoài tiếp điện thoại di động nói hả, chết thôi. hội chơi hội, cách hội chỉ thoại phiế tại các các cái cái Bởi tiếp di dở một và vì hắn đem công hội canh thiết t r í thành thời gian chiến tranh hình thức tinh ngọng công hội các đoàn người phụ trách trong vòng một phút đem người đều kéo đến nói chuyện phiếm k a n h bên trong để bọn hắn thả ra trong tay sự t ì n h chuẩn bị đánh nhau chủ công sẽ tinh anh đoàn toàn thể công hội hình thức cùng ta cùng một chỗ lao ra đem thiên đình đ ổ bỏ đi thanh tinh ngọng công hội tất cả mọi người là hướng trụ sở cửa tây phóng đi thiên đình người đều ở bên kia thế mà khi bọn hắn xông ra cửa tây thời điểm một cái người vô hại và vật vô hại tiểu hôi lang theo bên cạnh phóng tới bọn hắn nhưng cũng hoàn toàn không hề lớn chỉ có thể đồng thời dung nạp m ộ ư ơ i người ra vào đó căn bản không đủ tinh a n h bằng giết tinh thần đại hải cùng ác mộng thái dương lần nữa phục sinh mắt thấy đại gia còn một mạch hướng tây cửa hướng ác mộng thái dương vội vàng ngăn lại đại gia đường hướng tây cửa vọt lên đi cửa nam cùng cửa bắc ra cửa hướng tây cửa phương hướng thanh nhân lần này ác mộng thái dương học thông minh không có đi đầu ra ngoài quả nhiên cửa nam cùng cửa bắc cũng bị thiên đình người ngăn chặn lão đại làm sao bây giờ bọn hắn bốn mươi năm mươi người liền có thể ngăn chặn một cái cửa chúng ta căn bản g i không được công hội trụ sở thật giống như một cái vỏ bọ Ác hàn t nói. Nói hiên Dương t cũng ử a đ sợ à vạn nhất tinh ngộng công hội lựa chọn để đạo tặc cẩn thân đi ra không được bao lâu đi vạn nhất bọn hắn cũng có ẩn tàng trước miền đây cho nên trốn ở sườn đất đằng sau để a hô a hô khống chế tử thần tự động công kích là ổn thoáng nhất đại gia trước tu chỉnh một chút đ ừ n g đi ra ngoài lúc này tinh ngộng bên ngoài tiếp nói chuyện trời đất công hội thành viên cũng đủ ác m ộ n g thái dương thở dài một hơi đến đón lây đến phiên bọn hắn phản công bên ngoài c à y quái toàn thể về công hội trụ sở trợ giúp chủ công sẽ trụ sở đem thiên đình đồ bỏ đi thanh hắn thực tương đương đại một bộ phận tinh ngộng thành viên đều đã về tới công hội trụ sở bất quá cũng không phải là chính bọn hắn về mà chính là bị thiên đình thanh trở về tinh ngộng chủ lực đều tại chủ công biết nhưng là bọn hắn bị chắn ở bên trong căn bản không biết tình huống bên ngoài cũng không có người chỉ huy phổ thông thành viên hữu hiệu phản kích cây quái thời điểm bị tập kích là trí mạng nhất trạng thái kém không có kỹ năng còn đồng thời bị quái vật cùng người chơi công kích chỉ có một số nhỏ tinh ngộng người chơi thu đến công hội thành viên khác tình báo kịp thời rời đi dã quái khu thoát ly trạng thái chiến đấu trở về thành mấy phút đồng hồ sau chờ tinh ngộng công hội thành viên tụ tập đến chủ công sẽ ngoài trụ sở lúc phát hiện bên ngoài một cái thiên đình thành viên đều không thấy được ác ngộng thái dương đang muốn phản công kết quả đi ra xem xét chỉ có chính mình công hội người không đúng vẫn là có thiên đình thành viên chỉ thấy hai cái lao đầu đang ngồi ở bọn hắn trụ sở cửa bên cạnh có chút hăng hái nhìn lấy bọn hắn đỉnh đầu bọn họ đệ nhất công hội xưng hào nói rõ bọn hắn cũng là thiên đình thành viên ác ngộng thái dương nhận ra hai cái này lao đầu vừa mới vẫn tại cửa kiếm bọn hắn rơi xuống trang bị nhưng là hắn lại bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào đáng chết người lớn tuổi bảo hộ đáng chết lao đầu nhạc sử dụng người lớn tuổi kiếm trang bị không biết xấu hổ ép buộc chính mình quay đầu ác ngộng thái dương hỏi thiên đình người đâu đều chạy đi đâu rồi một cái đạo tặc g a tới nói thiên đình đại bộ đội thanh hết hai mươi cấp quái Hắn là về tại r ụ sở, v thiên nguyên lần thứ nhất tác chiến hắn coi là lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi không nghĩ tới ngay từ đầu liền bị âm một đợt hắn bàn đại hải khi nào nhận qua dạng này khí ác mộng thái dương không để ý tới hắn mà là tiếp tục hỏi vũ đệ ca cùng cái kêu mẫu con rán không phải một mực tại cày quái ạ có người nhìn đến bọn hắn làm sao tới sao bọn hắn thế nhưng là một mực phòng bị thiên đình ba cái có thể kéo lệnh người kim giáp trùng khu vực phụ cận cũng là một mực có thám tử cũng bởi như thế cho nên bọn hắn mới dám không có bất kỳ cái gì phòng bị đánh b u ộ n một cái đạo tặc trả lời ta chỉ thấy vung tệ ca bỗng nhiên thì xuất hiện tại cái kia sau đó thiên đình người thì đều xuất hiện đằng sau ta bị xuống đất ăn tỏi rồi thì cái gì cũng không biết đ ỗ n g nhiên xuất hiện tùy cơ truyền tống quyển trục sao hẳn không phải là xác suất quá thấp đoán chừng là cái gì đặc thù đạo cụ đặc thù đạo cụ xác suất lớn là chói chặn hắn lệnh dùng hết ngược lại là không cần quá lo l đại gia tiếp tục che máy cảnh giác một chút nói chuyện phiếm kinh đều đ ừ n g lui phân hội hội trưởng phân tán ra không muốn đứng chung một chỗ chỗ có thành viên tùy thời chuẩn bị tiếp lệnh bọn hắn tám cái hội trưởng vừa mới đều tại kim giáp trùng khu vực chỉ là do ở đánh buột tập hợp hợp lại cùng nhau dẫn đến đồng thời bị xuống đất t a n tỏi rồi không kịp kéo lệnh lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm phân tán ra đến buột cũng không đi đụng để chủ công sẽ đánh còn có tám cái phó hội trưởng bao quát tinh thần đại hải thì là lưu tại trụ sở bên trong trạng thái chiến đấu không thể trở về thành nhưng là có thể tiếp lệnh nguyên bản b u ộ bởi vì thoát ly cửa hận thiên đình cũng không có đánh hiện tại đã về l đánh bột thời điểm ác n g ộ n g thái dương bọn hắn luôn luôn không quan tâm bọn hắn lo lắng thiên đ ỉ n h công hội sẽ xuất hiện lần nữa mà lại bọn hắn đẳng cấp phổ biến giảm xuống hai cấp điều này sẽ đưa đến bọn hắn lần này đánh vô cùng tốn sức còn t ổ n thất không ít thành viên bất quá thánh kim giáp trùng hp vẫn là vững vàng hạ xuống chờ lần nữa đi vào hai mươi thời điểm bọn hắn càng là lòng cảnh giác kéo căng sự thật chứng minh bọn hắn cảnh giác là đúng nhưng cũng là vô dụng a tiếng y ê u thảm thiết gần như đồng thời chuyển đến bảy cái vòng ngoài phân hội hội trưởng ngã xuống đất mỗi cái bên cạnh thi thể đều có hai cái đạo tặc thiên thân đánh giết sau khi thành công, bọn hắn không có ham chiến trực tiếp tuấn h di mở ác mộng thái dương sợ hãi quay đầu hướng trước kia triệu xuất kỳ xuất hiện địa phương nhìn qua còn tốt không a i nhưng mà chẳng kịp chờ hắn may mắn triệu xuất kỳ chống rông xuất hiện ở nơi đó cơ hội là bản năng đồng dạng ác mộng thái dương la lớn tất cả phó hội t r ư ở n g kéo lệnh tất cả mọi người tiếp lệnh tại chỗ tất cả đánh bột chủ công sẽ trở thành viên đều là dây tiếp lệnh trở lại công hội trụ sở trước đó bị miễu sắt tình cảnh còn rõ mùn một t r ư ớ mắt bọn hắn cũng không muốn lần nữa bị m i ễ sát bên ngoài cây quái phổ thông thành viên cũng là tiếp lệnh trở lại công hội trụ sở sau đó phóng tới chủ công sẽ trụ sở hội trưởng thiên đình công hội không có kéo lệnh chỉ có vung tệ ca một người công hội trụ sở bên trong ác mộng thái dương hàm răng đều muốn cắn á t hắn trở lại trụ sở liền ý thức được vấn đề cái kia vung tệ ca lệnh dùng qua không có khả năng kéo lệnh nhưng lúc ấy hắn cũng là bị hù dọa bảy cái hội trưởng bị đồng thời dây sau đó thiên đình phó hội trưởng đột nhiên xuất hiện loại tình huống đó có thể không có thời gian cho hắn suy nghĩ cùng do dự vạn nhất thiên đình người lại xuất hiện do dự một dây chẳng khác nào lần nữa bị thanh mà lại cửa cái kia hai cái lao đầu quả thực đắng giận trước đó cũng là bỗng nhiên chạy hướng bọn hắn một bộ lập tức có trang bị nhặt bộ dáng chương á i đổi lại ai này cũng bị k ô một trăm hai mươi hai đánh không chết thánh kim giáp trùng ác mộng thái dương thiên đình công hội một đám âm hiểm tiểu nhân có dám hay không chính diện làm một cuộc nhìn lấy lần nữa về đầy máu thánh kim giáp trùng ác mộng thái dương khóc không ra nước mắt chỉ có thể lên quốc gia kênh khiển trách thiên đình công hội ha ha ha có điều hắn khiển trách chẳng những không có để thiên đình thành viên phẫn nộ ngược lại để bọn hắn vô cùng sảng khoái chu tiên sinh gấp gấp chu tiên sinh đã sớm về trụ sở thăng cấp chỉ có tinh anh đoàn còn ở ngoài thành trước đó thanh nhân bất quá ngắn ngủi vài phút sự tình hắn còn chưa bắt đầu thoải mái thì kết thúc sau đó hắn cũng chỉ có thể thông qua thuật lại hiểu rõ xảy ra chuyện gì nhìn đến ác mộng thái dương quốc gia nói chuyện phiếm hắn cũng là vội vàng trở về một đầu cái này khiến hắn cũng có một chút tham dự cảm giác hắn không thích bình thản thăng cấp hiện thực sinh hoạt cũng đã đầy đủ bình thản nhớ qua đi tinh anh đoàn đó mới là chơi game không được ta muốn ghi danh cuối cùng ác mộng thái dương vẫn là lựa chọn một lần nữa đánh thánh kim giáp trùng không có cách buộc tại bọn hắn tới gần hoặc là đánh tiểu quái cũng đều sẽ hấp dẫn đến c ự hận bất qua tám cái phó hội trưởng lệnh triệu tập lang phí một cách vô ích ngoại trừ chính tiến về bách hoa cốc tám cái phó hội trưởng. bọn hắn cũng chỉ thừa tám cái hội trưởng lệnh triệu tập lần này ác n g ộ n g thái dương để còn lại bảy cái hội trưởng đều lưu tại trụ sở bên trong lưu tại kim giáp trùng khu vực không có chút tác dụng chỗ căn bản không phòng được thiên đình đạo tặc cũng không thể để tạ nguyên một đám đem bọn hắn vây quanh đi hắn mình ngược lại là không sợ bởi vì hắn cũng là tạ một hai cái thích khách là dây không rơi hắn thái dương kim giáp trùng khu vực không có người kéo lệnh nếu như thiên đình người lại đến làm sao bây giờ tinh thần đại hại hỏi cái này rất dễ dàng thì dẫm vào trước đó vết xe đổ lấy bọn hắn cái này ba trăm người hoàn toàn không đủ thiên đình giết ác mộng thái d sợ cái gì vung tệ ca cái kia đạo cụ hiệu quả ta đều biết hai lần đều là xuất hiện ở cùng một nơi hắn lại không lệnh lần này lại dám xuất hiện thì tập kích dây hắn lúc này tuyệt ảnh nắm nhìn một phía chỉ thấy hơn ba mươi tinh mộng người chơi chính nhìn lấy hắn trên thực tế bọn hắn nhìn chính là tuyệt ảnh chỗ khu vực trước đó phá rỡ phá rỡ cũng là hai lần đều xuất hiện ở đây mặc dù biết chính mình cũng không có bị phát hiện nhưng là tuyệt ảnh vẫn là cảm giác có con kiến ở trên người bò sau đó hắn từ từ hướng vòng vây bên ngoài chuyển đi ta chuyển sang nơi khác còn không được c hắn ẩn thân không có, có thời hạn còn có trên h ể x u người vị, bất quá đại giới là tốc hắn u y ể n nên, nhiệm chỉ có Cho của h vụ ngoại trừ phá rỡ phá rỡ triệu hoán q u y ề n trục còn có mười mấy tấm trói chặt gợi cả mẫu con rán cùng lao đầu nhạc d ư n g tay các ngươi hai cái này lao đăng có xấu hổ hay không a không muốn không muốn muốn cái tia đồ chơi làm gì chúng ta chỉ muốn trang bị đúng a muốn bán thân thể bộ phận là phạm pháp pháp ác mộng thái dương im lặng nhìn trước mắt nổ g thủ quốc cùng lý hưng hoa bột quần công thỉnh thoảng sẽ mang đi một số người chơi hai cái này lao đầu thì xông lại kiếm bọn hắn rơi xuống trang bị còn có so cái này càng không biết xấu hổ sao một cái bột bao nhiêu tử trang bây giờ bị kiếm đi tử trang đều có hai kiện rất nhanh thanh kim giáp t r ù n g lại chỉ còn phía dưới hai mươi phần trăm máu mọi người c h ú ý vũ t ệ ca vừa xuất hiện liền trực tiếp dây hắn chung quanh người chơi chú ý đ ạ o tặc bất quá lần này triệu xuất kỳ cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là hàn hiên xuất hiện tại vòng vây bên ngoài hiu hiu hàn hiên không để ý đến vòng vây cái kia mấy chục người mà là nhằm vào hướng kim giáp trùng khu vực để a h o a h o công kích đang đánh một người hàn hiên về sau chạy tới tinh ngọc người chỉ cần truy hắn thì nhất định sẽ chậm rãi tụ lại cùng một chỗ như thế hắn liền có thể nhóm soát bắt bộ cả thiền đ ỗ n g nhiên ác ngọc thái dương hóa thành vạn b ẹ o quan g ảnh nhanh chóng hướng về hướng hàn hiên hàn hiên vội vàng hướng mặt bên thuấn di thế mà quan g ảnh ố neo hướng hắn thuấn di sau vị trí phóng đi hai trăm chín mươi chín hắn thủ nhất sớm đã bị phá lúc này càng là trực tiếp bị ác ngọc thái dương choáng đứng lại ha ha a ác ngọc thái dương vừa định cười to thì bị m i ễ sát trước đó hắn dùng kỹ năng thời điểm ở vào không cách nào chọn chúng trạng thái cho nên tử thần không cách nào công kích hắn hiện tại kỹ năng thả xong tự nhiên trực tiếp bị xuống đất an toàn rồi chiến sĩ thích khách cho ta k h ô n g tử hắn đừng cho hắn chạy ác mộng thái dương vội vàng phục sinh đồng thời chỉ huy nói lúc này phụ cận bốn cái trụ sở tinh mộng thành viên cũng chạy tới bọn họ đều là lấy chiến sĩ cùng đạo tặc làm chủ phân tán ra đến phóng tới hàn hiên mắt thấy mê m ộ i thời gian thì phải kết thúc lại có chiến sĩ đuổi theo trùng phong bất quá bọn hắn chỉ có thể không ở hàn hiên lại không cách nào không ở tử thần đại đa số chiến sĩ chức nghiệp đều không phá được hàn phòng ngẫu nhiên có đạo tặc đánh ra trên một ngàn phát ra đã là vô cùng hiếm thấy mà lại chỉ muốn xuất thủ liền sẽ bị tử thần miễu s á t hàn hiên lúc này cũng là triệt để ít lòng giống như cái này tinh mộng công hội một cái ẩn tàng chức nghiệp đều không có a vậy hắn không phải vô địch sao nơi xa ác mộng thái dương hận đến hàm giang nữa chỗ có phân hội pháp sư cung thủ tập hợp không nên tới gần lão đầu nhạc phạm vi công kích chiến sĩ đạo tặc tiếp tục đánh không chế hàn hiên đã biết hắn muốn làm gì cũng là muốn dựa vào tầm bắn tập kích dây hắn pháp sư k ỹ có thể tầm bắn là so cung thủ phổ công xa mà cung thủ cũng có gia tăng tầm bắn kỹ năng cũng có thể tại hắn phạm vi công kích bên ngoài đối với hắn tạo thành tương t ổ n mà hắn phạm vi công kích bên trong tuy nhiên có mười mấy số người chơi nhưng l à đều cách rất rời rạc hắn mỗi lần công kích đều chỉ có thể mang đi một cái người chơi phát động mưa tên i cũng chỉ có thể mang đi phụ cận hai ba cái người chơi mà thôi nhìn lấy mấy trăm số pháp sư cung thủ làm thành vòng ác ngộng từ thần tâm tình thật tốt dường như đã nhìn thấy lao đầu nhạc bị đánh giết hắn tinh ngộng công hội nhất cử thành danh lao đầu nhạc có gì ngôn gì sao hắn hiên nghe vậy một mặt im lặng đương ạ i nhiên t u y hình đây t h chẳng qua là bất đắc dĩ tình huống giới mới dùng hiện tại cũng không cần rơi xuống đất quần công giết tiếp lệnh triệu tập hủy bỏ chương một trăm hai mươi ba diện thiên đình Huy、bỏ. Hàn Hiên không bỏ. cần tinh ế p l ệ bởi gợi vì kéo lệnh c ả mộng mẫu con ngay tại cách hắn không đến công hội yếu tớt phát ra t r ư ớ c nghiệp trực tiếp trần trụi hiện ra ở thiên đình công hội thành viên trước mặt do xoay sở không kịp trực tiếp bị diệt đi một nửa ác mộng thái dương lúc này muốn tự tử đều có có điều hắn vẫn là la lớn thảo lao đầu nhạc tử cũng muốn mang đi hắn thôn vệ một đạo hát quang chiếu vào hàn hiên trên thân hàn hiên khôi phục năng lực hành động trực tiếp tuấn di mở sau một khắc vô số pháp cầu cùng mũi tên bắn tại hắn trước kia vị trí thôn vệ là v ậ n vẹo bò sát vật kỹ năng có thể thanh trừ mục tiêu tất cả vô cùng chú trạng thái bao quát tăng thêm cùng giảm ích trạng thái thậm chí vô địch trạng thái cũng có thể thanh trừ phi thường mạnh mẽ hàn hiên cũng không có hướng thiên đình công hội phương hướng thuần di mà chính là thuần di hướng tinh mộng công hội thuần di về sau m ả n g lớn tinh mộng pháp sư cùng cung thủ cũng là tiến nhập hàn hiên tầm bắn phạm vi sau đó hắn lại mở ra đi nhanh tăng thêm tốc độ thôn vệ đem hắn mau l ạ trạng thái cũng diệt đi cho nên hắn lúc này tốc độ di chuyển cũng không phải là rất nhanh bất quá cũng không phải tinh ngộng công hội thành viên có thể so sánh được rất nhẹ nhàng thì đổi kịp chạy trốn tinh ngộng thành viên tất cả trụ sở bên trong hội trường kéo lệnh mắt thấy không có cách nào giết chết lao đầu nhạc ác ngộng thái dương quả quyết hạ lệnh kéo triệu tập hiện tại tinh ngộng công hội hoàn toàn không có trận hình có thể nói đều là do đòn ra còn bị thiên đình công hội gián mặt căn bản không đánh được chỉ có thể kéo lệnh một lần nữa chỉnh đốn trận hình chỗ có thành viên tiếp lệnh tạo phía trước phát ra ở phía sau ra công hội trụ sở vây quét thiên đình tinh ngộng bộ công hội kéo lệnh chủ công sẽ nhưng không ai kéo lệnh thiên đình thành viên quay đầu đem ác ngộng thái dương bọn người dọn dẹp sau đó hướng tây hướng đan dương chấn cửa đồng phương hướng rút lui tinh anh đoàn cùng hàn hiên thì là hướng đông một bên chạy tới tinh mộng công hội kéo lệnh chỉnh đốn trận hình bọn hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc ban đầu chờ đợi tuy nhiên bọn hắn cá nhân thực lực cao hơn nhiều tinh mộng công hội nhưng là nơi này dù sao cũng là tinh mộng công hội sân nhà chết có thể một mực phục sinh tham chiến nếu như bị ngăn chặn sớm muộn bị tươi sống mà chết bọn hắn đều là đỏ thâm tên chết cũng là đại bạo mà lại điểm tờ cờ cao bị đánh rết sẽ rơi càng nhiều kinh nghiệm mà không phải chỉ có một cấp vừa mới thì có một cái thành viên không cẩn thận bị đánh chết hai cấp nữa hàn hiên tên đỏ đến biến thành màu đen, hắn đoán chừng chính mình chết c h í ít rơi cấp ba cấp bốn ác mộng thái dương nhìn lấy thiên đình người hướng hai bên chạy dừng bước vô luận bọn hắn hướng bên nào truy một bên khác cũng có thể tùy thời quay đầu lại hướng bọn hắn hàng sau nếu như chia làm hai đường truy bọn hắn chỉ có một cái chỉ huy ác mộng thái dương mắt nhìn tinh thần đại hải cái này bàn đại hải trước kia có thể tính một cái chỉ huy đến thiên nguyên bên trong thì chẳng là cái thá gì xúc động lỗ mãng để hắn dẫn người đi phải đ o à n diện không thể kim giáp trùng khu vực tập hợp ta bên ngoài phát ra ở bên trong dọn xong trận hình đề phòng thiên đình chó chủ đoàn tiếp tục đánh bột đánh cái bột biến đổi b hiện tại hắn vô luận như thế nào đều muốn giết cái này bột không thể bằng không hắn suy nghĩ không thông suốt để công hội thành viên tiếp tục đi hai mươi cấp giã quái khu thăng cấp là không thể nào thiên đình công hội thành viên chính ở đằng kia hắn cũng không dám để thành viên chính mình đi qua đó cùng đưa không có khác nhau đã công hội thành viên không thể cày quái thăng cấp còn không bằng thay bọn hắn trông coi đánh xong bột hai bốn nghìn người trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn không tin thiên đình bọn hắn còn dám tới bởi vì chủ lực lại hạ xuống một bậc rất nhiều trang bị cũng bởi vì người chơi đẳng cấp không đủ rơi xuống bọn hắn đánh tới thánh kim giáp trùng càng thêm phí sức n ô thủ quốc cùng lý hưng hoa thì là cười không ngầm m i ệ n g được tinh ngộng chủ lực đánh càng cố hết sức bọn hắn càng vui vẻ bởi vì bọn hắn kiếm trang bị cũng là có phần thành cái này có thể so với bọn hắn con gái trong hiện thực công tác kiếm lời nhiều nhiều lắm tối nay cao thấp cũng phải để bọn hắn cho ngủ rượu uống hiện tại tinh ngộng chủ lực đều chỉ có một mươi bảy m ư ơ i tám cấp mặc dù đại đa số trang bị chính bọn hắn kiếm về bất quá khẳng định là không dùng được dù sao trước đó trang bị của bọn họ đều là hai mươi cấp tả h ư u còn tốt trong công hội có dự trữ m ư ơ i năm cấp tả hữu trang bị ngược lại là có thể miễn cưỡng trèo trống một chút bằng không hiện tại tất cả mọi người là loa trang. tuy nhiên đánh chậm nhưng là thánh kim giáp trùng hp vẫn như c ũ là vững bước giảm xuống rốt cục thánh kim giáp trùng hp lại hạ xuống hai mươi trở xuống ác mộng thái dương cảnh giác nhìn lấy chung quanh mỗi lần đến lúc này thời điểm thiên đỉnh công hội đều sẽ quỷ dị xuất hiện song lần này cũng không có thiên đình công hội người chơi xuất hiện thánh kim giáp trùng hp còn tại vững bước hạ xuống mười lăm phần trăm mười phần trăm năm phần trăm ác mộng thái dương thở dài một hơi tuy nhiên lần này hắn không cảm thấy thiên đình công hội sẽ đến nhưng là hắn vẫn mơ hồ bất an bây giờ thấy bột đã nhanh chết rồi hắn mới yên lòng ừ còn thiên đình bất quá là một đám dấu đầu lộ đôi chỗ thôi. nhìn máy bay t ừ đâu tới máy bay cái tiêu tựa như là cá nhân ác m ộ n g thái dương nghe vậy hướng trên trời nhìn lại chỉ thấy một chi tràn ngập năng lượng mũi tên thẳng tắp hướng thánh kim giáp trùng mà đến khu không thông báo, lao đầu nhạc, nô thủ Hưng Hoa đánh hồng chấn tứ phương ngài đã bị lao đầu nhạc đánh giết, mời lựa chọn phục sinh chọn, hội sở, đan dương chấn phục sinh điểm, dương cung mà không phát phát đầu quốc, uy đầu sau cung vực vương, lựa tự lựa công giết tứ giết, trụ nô biến ngài động đan dương dương giây báo, bị lao lao Lý địa đã điểm, đem điểm, mời dị mà sở, hàn hiên bắn hết một tiễn thị cũng không quay đầu lại bay xa n ô thủ quốc cùng lý hưng ơ hoa tay mắt lanh lẹ vội vàng thu thập thánh kim giáp trùng thi thể sau đó đem rơi xuống vật toàn bộ nhật lên tinh ngộng công hội trụ sở bên trong ác ngộng thái dương ánh mắt ngốc trệ ta là ai ta đang làm cái gì hắn làm sao có thể dạng này như thế quá phận thật được không nhìn lấy hai hàng thanh lệ theo ác ngộng thái dương khỏe mắt trượt xuống tinh thần đại hải vội vàng ă n u ổ i thái dương ngươi tỉnh lại một chút cái này chỉ là chúng ta một phần nhỏ thực lực mà thôi chúng ta đại bộ đội ngày mai là có thể đến đây ác mộng thái dương trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng đúng ngày mai chúng ta liền có thể thăng ba cấp công hội lại có hơn một nghìn minh đệ có thể đến đây không có đủ hay không lại mua hai cái cái công hội lệnh đi tiến đến bốn trở lên tinh thần đại hải k h ẽ cắn môi nói ra tốt lại thêm hai cái công hội trụ sở dù sao tám cái công hội trụ sở đã tiến vào nếu như bởi vì thiếu đi hai cái này mà thất bại vậy liền hối tiếc không kịp cùng lúc đó tình báo cũng chuyển tới thiên đình công hội đại bộ phận thành viên đã trở về c ậ y quái thanh t r ư c đỏ ác mộng thái dương thở dài một hơi hô còn tốt còn tốt chỉ là chúng ta hiện ở đây lợi cấp Kim giáp t r ù nhưng g đã k ô n g quét đi đ ợ c c ũ gánh quái phát bách không Binh thiên đỉnh. thể khu hoa được, đi đi. cấp cốc, tập vật diệt Tiếp là ệ triệu liệt lệnh n mộng dương đồng tử co lại, tê tâm liệt phế thanh âm chuyển đến ra, không, không muốn h hủy thái phế tập, tử rụt tê tâm tiếp ra, lại, bỏ, ác co âm Trước Thổ phỉ. Nhưng phỉ. là dây tiếp lệnh là công hội người chơi tố dưỡng tinh ngộ người chơi tố dưỡng thì rất cao cơ hội tất cả tinh ngộ người chơi đều tiếp làm bị kéo đến bách hoa cốc phủ cận c ạ n q u á i điểm cũng chính là tại tinh ngộ người chơi xuất hiện đồng thời hàn hiên cũng theo đó xuất hiện kéo lệnh ác mộng thái dương nhìn lấy công hội đại s ả n h trong nháy mắt không còn lại lập tức bị phục sinh người chơi chấn đích khóc không r a n ư ớ c mắt tập thể lại rất một cấp tối hôm qua tâm huyết lai triệu an bài không muốn lại trở thành bàn hướng mình viên đạn dù sao đã dạng này nhiều rất một cấp thiếu rất một cấp đã không khác nhau nhiều lắm chỉ ít thiên đình ba lần lệnh triệu tập đã đều dùng hết hôm nay cầu ở phát dục đợi ngày mai ba cấp công hội lại báo thủ ác mộng thái dương cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình hắn hiện tại rốt cuộc để ý giải ngạo thế quân vương cảm thụ trước kia hắn còn tưởng rằng là ngạo thế quân vương quá kéo khố kết quả hôm nay thì đến phiên chính mình nếu như khiêm tốn một chút liền tốt đem công hội trụ sở xây xa một chút thành thành thật thật đợi ngày mai liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy hắn cũng không cảm thấy đến đan dương trấn quyết định biện pháp là sai lầm chỉ là sai tại quá tự đại quá trắng trợn lỗi tại hắn tin tưởng t r ạ g thiên hồng quân trước đó t r ạ g thiên hồng quân cùng hắn nói bọn hắn thành trấn vung tệ ca cũng sẽ đi đan dương trấn có thể hợp tác kết quả hắn chân trước vừa đem trụ sở xây chân sau vung tệ ca mang theo tiền mặt đoàn thì tiến vào thiên đỉnh hôm nay thất bại cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở châu vung tệ ca và không tuy nhiên bọn hắn vẫn như cũ thất bại nhưng cũng sẽ không thua thảm như vậy thiên đình công hội bên kia tử vong đợt người cùng nhau cũng chưa tới một trăm đợt người mà bọn hắn cùng nhau đều nhanh hơn bạn nhớ tới lao đầu nhạc cùng trạm thiên công hội gặp nhau ác ngộng thái dương hối hận không thôi ta làm sao đần như vậy à liền trạm thiên hồng quân đều tin tưởng nhìn đến ác ngộng thái dương một mực trầm mặc không nói tinh thần đại hải do dự một chút vẫn là đi tới lắc lắc hắn dù sao hiện tại hơn hai nghìn người đều tại trụ sở bên trong chờ sắp xếp của hắn đây ác ngộng thái dương bừng tỉnh à làm sao vậy thiên đình công hội người lại tới sao bất quá lập tức lại phản ứng lại thiên đình công hội lệnh đã kéo xong hiện tại cũng tại bách ho đại gia đi trước mười tám cấp quái vật khu đem đẳng cấp chức thăng lên đi thiên đ ỉ n h công hội có nên tới hay không thế mà bọn hắn còn không có soát bao lâu lại có tình báo chuyển đến thiên đ ỉ n h hơn ba trăm người trở lại đan dương chấn hướng bọn hắn tới bên này chính bọn hắn không luyện cấp không soát chữ đỏ sao ác mộng thái dương vội vàng để tinh mộng thành viên thoát ly chiến đấu về trụ sở bọn hắn hiện tại đối thiên đ ỉ n h không tạo được bất cứ uy hiếp gì lại bị giết ngày mai cái khác công hội thành viên đến cũng vô ích hàn hiên cùng triệu xuất kỳ mục đích cũng là như vậy hoặc là thì không đánh muốn đánh thì đánh phế không có khả năng cho tinh mộ cơ hội thở dốc khi thật bọn hắn vốn là chỉ là mang theo tinh anh đoàn một trăm năm mươi người đến không biết sao rất nhiều thành viên n h i ệ t t ì n h tăng vọt cản đều ngăn không được đáng tiếc chờ bọn hắn đến quái vật khu thời điểm tinh ngộng thành viên đều đã về trụ sở h i ê n ca các ngươi đều đi thăng cấp đi chúng ta tinh anh đoàn tại bên ngoài c h ấ n trở lấy xem bọn hắn có dám hay không tới thăng cấp triệu xuất kỳ nói ra hắn cũng không quan tâm đẳng cấp gì chỉ cần tinh ngộng thăng không được cấp là được hàn hiên cười nói tại sao muốn ở chỗ này chờ tất cả mọi người đi kim giáp trùng khu vực thăng cấp soát chữ đỏ a cái này không tốt ta có thể hay không quá p h á c lối rồi có cái gì không tốt tốt như vậy kinh nghiệm k u không thể lãng phí hơn nữa còn có thể thăng cấp thủ gia hai không lầm hộ i trưởng thiên đình công hội người chơi hướng chúng ta tới bên này hộ i trưởng bọn hắn đi soát kim giáp trùng vốn đang tức giận ác mộng thái dương ngược lại hưng phấn t ố t toàn thể chuẩn bị chiến đấu ngược lại không phải là hắn cảm thấy có thể đánh thắng được thiên đình mà chính là lúc này thổ phỉ công hội ngay tại soát kim giáp trùng lấy thổ phỉ công hội tham lam nhất định sẽ hung hăng xào trá một thanh nhưng là lão đầu nhạc lại là nổi danh tì hưu chỉ có vào chứ không có ra giữa bọn hắn sinh ra xung đột xác suất vẫn là vô cùng lớn thiên đình cùng thổ phỉ đánh lên bọn hắn tinh mộng cơ hội liền đến thổ phỉ công hội người chơi nhìn đến thiên đình thành viên tới vẫn có chút r ụ t rẻ thiên đình thành viên từng cái tên đều đỏ biến thành màu đen cảm giác gáp bách m ư ờ i phần trước đó thiên đình cùng tinh mộng chiến đấu bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt chỉ có thể nói quá mạnh bọn hắn không có chút nào dũng khí phản kháng đại đương ra bằng không chúng ta rút lui a rút lui cái gì rút lui sợ cái gì thiên đình công hội có gì có thể sợ xem ta thổ phỉ công hội người chơi bên trong đi ra ba cái chiến sĩ bọn hắn đem đao trong tay khiêng trên vai hàn hiên nhìn m ó n cười cái này ba cái tiểu hải tử vừa mới trưởng thành đi học cái gì không tốt học trong tv thổ phỉ trên mặt còn cố ý nắm một đạo sẹo chỉ là phối hợp bọn hắn non nớt gương mặt có loại không nói ra được không hài hòa cảm giác lại nhìn thổ phỉ công hội người chơi trên cơ bản đều là vừa thành niên bộ dáng triệu xuất k ỳ khinh bạc nói ra có thể a tiểu hài tử c a có thể kéo lên lớn như vậy cái công hội đây đều là ngươi đồng học đi nghỉ đông làm việc làm xong không có a không nghĩ tới thổ phỉ đại đương ra trực tiếp bạo phát làm ngươi ma đâu thật đem ngươi ra ra làm tiểu hài tử ngươi cái này tiểu hài tử làm sao như thế không có ra giáo đâu đại nhân nhà ngươi đâu thổ phỉ nhị đương ra sắc mặt h ô n g ác người nào có tư cách dạy cho chúng ta thổ phỉ tam đương ra thì là trên mặt kiêu ngạo nói không có ý tứ huynh đệ chúng ta ba người mới ra ngục giam đi ra không lâu hai người ca ca tính khí không tốt lắm phốc phốc hàn hiên cười ra tiếng các ngươi phạm chuyện gì bị giam ngục giam a thổ phỉ tam đương ra cười lạnh một tiếng từ người thiếu kiến thức pháp luật người vị thành niên quan ba năm có thể bởi vì cái gì tự nhiên là giết người lợi hại a giết mấy cái a giết thế nào thổ phỉ đại đương ra mặt lộ vẻ không kiên nhẫn ngươi nghĩ rằng chúng ta h ù ngươi chơi đâu chính mình tìm cam đơn vị thành niên chúng ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng các ngươi bất quá là trong trò chơi giết người trong hiện thực đoán chừng gà cũng không dám giết h ả ta nhớ ra rồi năm đó huyên náo xôn xao ta xem qua không có đánh mã ảnh t r ụ cùng bọn hắn rất giống một cái người chơi bỗng nhiên nói ra đoạn thời gian kia huyên náo có thể hung thổ phỉ tam đương ra chậm dãi nói không phải rất giống chính là chúng ta hảo hán không đề cập tới năm đó dũng việc này không đề cập tới chúng ta nói một chút kim giáp trùng sự tình đi trước đó tinh ngộng c ô n g hội để cho chúng ta rời đi cho một trăm kim tệ nếu như các ngươi cũng nguyện ý cho chúng ta thổ phỉ cơ hội trượt liền đi tuyệt không lẫn v o hàn hiên tức giật cười h ả o hán không đề cập tới năm đó dũng ngươi cảm giác được các ngươi là h ả o hán là dũng h á n không nhìn thấy bọn hắn bất kỳ ấ y n ấ y cùng hối hận ngược lại nhìn đến bọn hắn coi đây là vinh thổ phỉ tam đương ra không nhịn được nói ngươi cũng muốn nói d ạ y cho chúng ta sao những năm này đều chán nghe rồi chính các ngươi không có can đảm không có đầu não lại luôn muốn hạn chế chúng ta đúng đấy pháp luật đều không truy cứu chúng ta ngươi em mở còn ở lại chỗ này b á b á b á chương một trăm hai mươi lăm hỏng phong thủy y m i ệ n g hàn hiên a dừng lại bọn hắn cho má lý luận hiện tại lui ra thổ phỉ công hội lập tức rời đi ta có thể làm như không thấy các ngươi có mười giây đồng hồ thời gian người g i ả trang phần ngươi sau đây thổ phỉ ba người chửi ấm lên sau lưng thổ phỉ người chơi có không ít tối lui ra khỏi công hội đọc trở về thành bọn hắn rất nhiều đều là bởi vì thổ phỉ cái này công hội tên tiến công hội chơi gân nhà đều là ưa thích cường thế so sánh điên công hội bất quá bọn hắn nhưng không biết cái này thổ phỉ ba người sự tích mà những đứa bé kia không đúng có thể đi vào trò chơi đều là người trưởng thành rồi những cái kia non nớt người trưởng thành cơ hồ không có lui công hội bọn hắn cảnh giác nhìn lấy hàn hiên thổ phỉ ba người đã bị cầm nôn miệng y nguyên k h ã trương khẽ hợp bất quá bọn hắn vẫn là chỉ ra mắng hàn n g đậu thủ. Đã thủ. đến giờ.、Hàn、hiên ngữ khí bình tĩnh còn mang theo một chút thất lạc hưu hưu hưu tử thần trong nháy mắt đem ba người thốn vệ thiên đ ỉ n h công hội người chơi cũng là trực tiếp đột nhiên gây khó khăn thổ phỉ công hội người chơi hiển nhiên không nghĩ tới hàn hiên sẽ trực tiếp đậu thủ bọn hắn rất nhiều người ngay cả công kích hình thức đều không điều mà lại ba cái đương ra bị giết sau vậy mà trực tiếp t ố i lui ra khỏi trò chơi không ai chỉ huy bọn hắn phản kích rất nhiều người trực tiếp quay đầu liền chạy giết ba người về sau hàn hiên ngừng công kích nghĩ nghĩ vẫn là sắp chết thần rút ra linh hồn số lượng triệu hồi không rút ra mới tiếp tục cùng thiên đình thành viên cùng một chỗ thanh lý thổ phỉ công hội người chơi hàn hiên rất nguyện ý cho người ta hối cải cơ hội đương nhiên giới hạn tại người bọn chúng hết hạn tù phong thích trưởng thành nhân sinh mới vừa mới bắt đầu nhưng là người nào cho tiểu quang sống đến thành niên cơ hội thái dương nhanh đánh xong muốn hay không xông lên a hướng cái giam a cái này thổ phỉ công hội làm sao yếu như vậy a không hề có một chút năng lực phản kháng nào ác mộng thái dương tại trụ sở nhìn lấy đều nhanh tức hộp máu mau kéo lệnh viện binh phản công a thổ phỉ công hội là cái gì xó、so、sao ai u cùng con gà con giống như còn gọi thổ phỉ sớm biết trước đó kim tệ thì không cho loại này đồ bỏ đi công hội ta có thể đánh mười cái ai không cứu nổi không cứu nổi tinh ngộng chủ lực đoàn người chơi đều là thần sắc khác nhau còn không biết xấu hổ nói người khác chính hắn không phải cũng là bị quy nghiền ép sao vốn là bọn hắn chơi thật tốt phải đến đan dương chấn kết quả lập tức về tới trước giải phóng hiện tại thiên đình công hội hơn ba trăm n g ư ờ i tại bọn hắn trụ sở trung gian thanh nhân hai người bọn họ hơn ngàn người chỉ dám nhìn lấy không dám động thủ không có so đây càng bị khuất thì cái này còn thổ phỉ đâu bị h ê n ca một tiễn trực tiếp giết phía dưới trò chơi triệu xuất kỷ k i n h thường nói cái kia i t này h mộng cũng l sợ hàng. Chúng ta liền tại bọn hắn sở hẳng, chúng hắn liền bọn trong vòng ta tại trụ đ â cũng không d ác m kim ra trùng ngoài. Bọn hắn giáp tại kim khu đã v ự chờ h đợi ơ ngộng nửa canh i tinh ờ cũng có không nhìn thấy cùng thái dương ngược lại là có ý đồ nếu như bọn hắn đuổi bắt đoán chừng tinh mộng công hội trực tiếp về trụ sở đi ngoài cửa đ ô n g soát quái nếu như bọn hắn phân một nửa thủ kim giáp trùng một nửa đuổi bắt cái kia tinh mộng công hội có thể trực tiếp về trụ sở tiến công thủ kim giáp trùng bởi vì có trụ sở ưu thế bọn hắn có thể thao tác không gian quá lớn đại quy mô chiến là không đánh được nhưng là tiểu quy mô bọn hắn có thể không tránh khỏi hàn hiên sách lược rất đơn giản sử dụng tinh anh đoàn ám sát tổ đi từng bước xâm chiếm tinh mộng công hội chủ lực những người khác tiếp tục tại kim giáp trùng khu vực thăng cấp ám sát tổ đều là đ ạ o tặc nếu như là đẳng cấp t nhưng là tại đẳng cấp trang bị nghiền ép tình hùng dưới bọn hắn cũng là kinh khủng hóa thân vô tung vô ảnh tốc độ di chuyển tốc độ đánh nhanh bạo phát cao tinh mộng công hội người chơi đánh bọn hắn còn cùng gãi n g ứ a n g a một dạng không đau không ngứa ngươi không biết bọn hắn lúc nào sẽ xuất hiện xuất hiện tại chỗ nào nhưng là chỉ cần bọn hắn vừa xuất hiện cũng là một mảnh tinh mộng người chơi bị thanh lý không thể không nói xoát người chơi xa so với cày quái đơn giản không đến một giờ ba cái ngoài cửa thành hơn hai nghìn số tinh mộng người chơi liền bị sáu cái ám sát tổ thành một nửa ác mộng thái dương mấy lần mai phục cùng phòng bị không có kết quả đành phải để đại gia trở về thành bọn hắn thăng cấp tốc độ cũng không có ám sát tổ đ à o nhanh thăng một cấp thời gian đều đầy đủ bị g i ế t hai ba lần còn không bằng không đi thăng cấp chí ít sẽ không rơi trang bị ác mộng thái dương lao đầu nhạc chúng ta tinh mộng công hội không có chủ động trêu chọc ngươi nhóm đi vì cái gì đối với chúng ta nổi tận g i ế tuyệt t đệ nhất công hội liền có thể khi dễ như vậy người sao đánh cũng không đánh được thăng cấp cũng không cho thăng ác mộng thái dương không có cách nào quyết định theo đạo đức phương diện khởi xướng phạt công tinh thần đại hải nghiêm khắc hiện trách thiên đình công hội quá không giảng đạo lý buổi sáng chúng ta công hội người chơi bình thường luyện cấp bỗng nhiên thì đem chúng ta thanh liên tục thanh đến bây giờ à ta dòng giã bị g i ế t sáu lần công hội người chơi thấp nhất đều rơi năm cấp ác ngộng thái dương trò chơi mở khu đến bây giờ chúng ta tinh ngộng công hội không có bất kỳ ai g i ế t qua vậy mà đối với chúng ta như vậy còn có thiên lý hay không người thành thật nên bị khi phụ sao ác ngộng thái dương cái k i a thổ phỉ công hội thiên đình cũng là ánh mắt không nháy mắt một chút thì thanh những cái k i a đều là hải t ử à, làm sao hạ thủ được tinh thần đại hải tất cả người chơi cùng công hội cùng một chỗ chống lại lao đầu nhạc chống lại thiên đình còn trò chơi một cái ban ngày ban mặt đại đa số công hội cao tầng đều biết đây là có chuyện gì bất quá không rõ ràng chuyện đã xảy ra người chơi vẫn là chiếm đại đa số thật hay giả ta nhìn thiên đình người cũng không giống dạng này a còn không giống ngươi xem một chút thiên đình công hội người chơi cái nào không phải chữ đỏ đỏ đỏ bừng đúng đúng đúng ta cũng nhìn thấy tận mắt thấy thiên đình thanh bên trong tinh mộng người chơi không biết toàn cảnh không bình luận tốt ta không nên quên ngạo thế quân vương sự tỉnh đúng a khẳng định còn có đảo ngược tinh mộng tám cái trụ sở trên xuống đan dương chấn vây quanh kim giáp trùng suy nghĩ một chút liền biết chuyện gì xảy ra thanh thì thanh cái đại sự gì phải lên quốc gia kênh nói a đúng đấy ngày nào không có mấy trăm công biết đánh nhau a lần này ác mộng thái dương đạo đức công kích cũng không có đưa đến phần lớn hiệu quả thậm chí không ai lên quốc gia kinh lên tiếng ủng hộ bọn hắn thiên nguyên bên trong công hội ở giữa tranh đấu vẫn là rất thường gặp luôn luôn có một phe là ra tay trước người nào sẽ để ý đây cũng chính là lần này sự tình quan lao đầu vui sướng thiên đình cho nên đại gia mới có thể quan tâm kỹ càn g một chút đã bọn hắn nói nhiều như vậy hàn g hiên tự nhiên cũng được đi ra nói hai câu lao đầu nhạc không cần thiết lại làm lại lập các ngươi tính toán gì cho là chúng ta không biết sao đây không phải nhà tròi chúng ta cũng sẽ không ngây ngốc chờ các n g ư ơ i xuất thủ trước nếu như cứng rắn muốn cái thuyết pháp vậy coi như là của các n g ư ơ i trụ sở hỏng phong thủy mở ra trọng kiến đi chương một trăm hai mươi sáu cần ngươi làm gì phá rỡ phá rỡ đúng à người xấu này phong thủy thì cùng đoạn người tài vận một dạng đắng d i tính chất quá ác liệt tác ngộng thái dương tiểu nhân h è n hạ t r à m thiên hồng quân nói ngươi sẽ giúp ta kết quả ngươi giúp thiên đ ỉ n h t r à m thiên hồng quân tiểu nhân h è n hạ cùng lao đầu nhạc cấu kết với nhau làm việc xấu vô sĩ hạ lưu đang xem kịch t r à n thiên bá đạo ám đạo không tốt vội vàng liên hệ h à n hiên t r à n thiên bá đạo huynh đệ người này rõ ràng là châm ngòi ly rắn a ngươi có thể chớ tin chuyện hoang đường của hắn lao đầu nhạc ta chỉ tin tưởng ta tận mắt thấy trạm thiên bá đạo vậy là tốt rồi cần ta giúp đỡ sao ta có thể mang cái đoàn đi qua giúp ngươi lao đầu nhạc cái tiêu ngược lại không cần lần trước nói thông dụng kỹ năng xác nhận được sao trạm thiên bá đạo còn không có đâu khó tìm a lao đầu nhạc cái k i a cần ngươi làm gì trạm thiên bá đạo ngươi nói như vậy ta thì thương tâm lao đầu nhạc đã đóng lại người xa lạ nói chuyện riêng ngươi còn không phải hắn nàng hảo hữu mời trước tăng thêm hảo hữu dê trạm thiên bá đạo nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi k ỳ thật phá rỡ phá rỡ t i ế n thiên đình công hội về sau hắn thì s á c suất lớn đoán được lão đầu nhạc đã biết chân tướng sự t ì n h hai người bọn họ biểu hiện giống như là hiện thực thì nhận biết một dạng hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở phá rỡ phá rỡ có tư tâm không có nói cho lão đầu nhạc tình hình thực tế hiện tại hy vọng cuối cùng cũng t a n vỡ nói chuyện riêng sáng lên trạm thiên bá đạo xem xét quả nhiên hữu t ì n h kiếm cũng bị đá ra công hội a i đây là cần gì chứ thật sự là quá thao đ à n trạm thiên bá đạo trực tiếp đi tìm trạm thiên hồng quân dù sao sự tỉnh đều là trạm thiên hồng quân làm cái mông hắn cũng không xoa trạm thiên hồng quân nghe xong lại là không có nửa điểm kinh ngạc ta đã biết bất quá lao đầu nhạc đã không nhiều l ắ m giá trị trở mặt liền trở mặt đi ta bị hố hai sáu ước ta còn muốn trở mặt đây tranh bá thi đấu lập tức bắt đầu không nên phân tán thực lực tranh bá sau trận đấu ngươi đi đan dương trấn đem thiên đình dệt đi trạm thiên b á đạo nghe vậy xứng sở ta làm sao vậy ngươi không được sao ta biết ngươi cùng lao đầu nhạc có giao tình nhưng là công là công t ư là tư trạm thiên b á đạo điên c u ồ n g lắc đầu không đi được một chút ngươi đây không phải để cho ta đi đưa hà đến lúc đó ta rớt xuống mười cấp ngươi còn phải dựa theo đặc cấp hợp đồng n g ư i ta thua thiệt là ngươi trạm thiên hồng quân khó thở để ngươi ký hợp đồng ngươi ngược lại là tích cực so với người sự t ì n h đều tới trước cho ngươi đi đánh nhau ngươi liên tục từ chối cần ngươi làm gì trạm thiên b á đạo hủy k h u ấ t nói ngươi nói như vậy ta thì thương tâm c ú t c ú thì t c ú t lớn tiếng như vậy làm gì trạm thiên b á đạo hữu hoán rời đi có điều rất nhanh liền bắt đầu ngâm n a c a tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng thích tự do sẽ cự tuyệt nhân sinh thật vô cùng thoải mái a hàn hiên trước đó cũng không có sẽ có tình kiếm đá ra c ô hội bất quá là có chút tình báo cần hắn truyền đi thôi cũng c h như hàn hiên bọn hắn đ ộ n tính mà lại hắn hiện tại cùng trạm thiên tài khác biệt thành chấn không có xung đột chính diện tình h ô n g dưới hắn cũng có thể t r ư ớ c sử dụng hữu t ì h kiếm năng lực tình báo bất quá hai ngày này hữu t ì h kiếm có chút nhẹ nhàng lại không cho bọn hắn cung cấp tình báo nếu như vậy giữ lấy thì không có bất kỳ cái gì tác dụng còn không bằng đá chống đi một cái danh n lệch triệu cường lực người chơi trước đó ác mộng thái dương cùng tinh thần đại h ả i lên án ngược lại để xin tiến công hội người chơi số lượng tăng vọt xem ra thiên nguyên bên trong e sợ cho thiên hạ bất loạn người chơi vẫn là rất nhiều đều là phần tử hiếu chiến nhận người sự tình hàn hiên là một chút đều không muốn quản những thứ này để triệu xuất kỳ cùng gợi cả mẫu con rán đi đau đầu liền tốt hàn hiên hiện tại thì là muốn đi luyện cấp. hiện tại đã là một giờ trưa tinh ngộng công hội lên án một phen sau thì không có động tĩnh đoán chừng là bên dưới cũng có thể là đang đợi thiên đ ỉ n h công hội lời biếng hàn hiên cũng thì không lãng phí thời gian nữa cùng bọn hắn hao dù sao công hội người chơi cơ bản đều là hai mươi b ố cấp trở xuống vẫn là soát kim giáp trùng thích hợp nhất không có ngoại viện tinh ngộng công hội đối với bọn hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì tình huống khẩn cấp mà nói có thể dùng triệu hoán q u y ể n t r ụ p kéo hắn cũng không cần hắn một mực trông coi cho nên bên dưới ăn cơm chưa xong hắn thì thẳng đến huyền nguyện linh điêu khu vực mà đi chữ đỏ chính là điểm này không tốt n ợ tờ cờ đều không làm việc buôn bán của hắn mặc kệ là tiệm tạp hóa vẫn là nhà hàng bãi nhỏ đánh giết huyền n g u y ệ t linh điêu ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm tám nghìn ba trăm bốn mươi hai đánh giết huyền n g u y ệ t linh điêu ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm tám nghìn ba trăm bốn mươi hai đánh giết huyền nguyện linh điêu ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm tám nghìn ba trăm bốn mươi hai hàn hiên lôi kéo huyền n g u y ệ t linh điêu lượn quanh một vòng đem tử sắc quang đoàn n h ặ t lên có thần chú tạo hóa đỉnh về sau vô l u ậ n rơi xuống màu gì trang bị hắn đều sẽ n h ặ t lên đây cũng là vì đằng sau có thể có xứng đôi chính mình đẳng cấp trang bị thu hoạch được huyền n g u y ệ t luôn nào thu hoạch được mười đồng tệ nhìn đến trang bị tên hàn hiên liền biết không cần thiết nhìn thuộc tính dù sao không phải hắn có thể sử dụng trang bị còn có miễn tương tổn trọi cứng huyền n g u y ệ t linh điêu một phút đồng hồ đều không có vấn đề gì tên a h o a h o t r ủ n g tộc huyễn điệp đẳng cấp hai mươi mốt thiên mệnh thiên phú dị bẩm thần khí linh thần long vương sử thi phi hành phổ thông đả công điệp phổ thông nỗ lực h i hữu thuộc tính sinh mệnh giá trị một mươi nghìn năm mươi công k í c h lực một ma pháp một nghìn chín trăm linh năm phòng ngự vật lý một nghìn tám mươi mốt phòng ngự ma pháp một nghìn năm trăm hai mươi mốt kỹ năng phấn hoa bá thể tinh thần áp chế tinh thần trùng kích tinh thần trùng kích đỗi đơn thể mục tiêu tạo thành 250% m phần trăm ma pháp thương tổn đồng thời tiến hành tinh thần phán định phán định thành công sứ mục tiêu tiến vào hỗn loạn trạng thái ba giây khí linh trạng thái dưới hỗn loạn thời gian gia tăng đến m ộ ư ơ i giây thời gian cột đồ chín mươi giây hỗn loạn trạng thái cái trạng thái này hàn hiên ngược lại là chưa từng gặp qua a h o a h o làm mẫu một chút a h o a h o theo tử thần bên trong đi ra một đạo sóng gợn trong suốt theo a h o a h o tiểu hồ điệp trên đầu b ắ n ra bắn về phía một cái huyền nguyệt linh điêu chỉ thấy bị đánh trúng huyền nguyệt linh điêu trong nháy mắt thì dừng lại sau đó chẳng có mục đích bốn phía lắc lừ một bước dừng lại như thế cùng trước kia hắn chơi trong trò chơi hoảng sợ trạng thái hiệu quả rất giống bất quá hiển nhiên huyền nguyệt linh điều chỉ là hành động không cách nào k h ô n g chế hàn hiên đến gần đầu của nó liền quay hướng hàn hiên muốn cắn hắn cho nên hỗn loạn cùng hoảng sợ vẫn là có khác biệt hỗn loạn trạng thái có thể công kích bất quá dù là có thể công kích cái này hỗn loạn thời gian cũng là hơi dài vẫn là rất biến thái đương nhiên đây đối với hàn hiên tới nói tạm thời cũng không có tác dụng gì bởi vì hắn có thể trực tiếp dây người mặt khác thiên mệnh nỗ lực tác dụng cũng hiện ra a hô a hô hiện tại thì lên tới hai mươi mức cấp nó thuộc tính tăng lên cũng rất lớn n Aho Aho nó điểm b này phát ra liên hắn số lẻ cũng không sánh nổi a hô a hô ngươi có thể tranh điểm khí đi tốt xấu ngươi là song thần cấp thiên mệnh a cũng không biết t r ạ g thiên huyễn điệp ấp trứng đi ra chưa làm sao sùng vật xếp hạng bảng phía trên không có a lúc này sùng vật xếp hạng bảng đệ nhất tên vẫn như cũng là hàn hiên a hô a hô thứ hai tên thì không còn là vịnh xuân biệt vấn đắc kỷ mà chính là một cái liệt diễm long người chơi biệt danh là ẩn tặng đoán chừng là cái người chơi tự do công hội người chơi là sẽ không bỏ qua cái này tuyên truyền cơ hội thứ ba tên thì là ngân lang lại đằng sau thì là các loại thường gặp động vật đối với liệt diễm long xuất hiện hàn hiên không có chút nào kinh ngạc thiên nguyên lớn như vậy kỳ ngộ vẫn là rất nhiều cũng tỉ như thần bí thương nhân trước đó còn xuất hiện qua thanh long trứng theo lần thứ nhất gặp phải thần bí thương nhân đến bây giờ hàn hiên liền không có gặp lại qua diễn đàn phía trên ngược lại là có không ít người đụng phải tuy nhiên gặp phải sát xuất c ự c thấp nhưng là người chơi cơ số đại a bất quá thần bí thương nhân mỗi lần chỉ tiếp đợi thứ một cái người chơi mà lại mặc kệ có mua hay không chỉ phải đóng lại giao diện thì biến mất một phút đồng hồ không có thao tác cũng sẽ biến mất gặp phải thần bí thương nhân không ít tranh thức mua được đồ vật thì không nhiều lắm bên trong thỉnh thoảng sẽ có chân quý đồ vật nhưng đều là giá trên trời đánh giết huyền nguyệt linh điêu ba mươi mức cấp Lấy được kinh nghiệm lấy được kinh nghiệm 8.342 đinh chúc mừng người chơi đạt tới 2 a b ả cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng tinh thần tăng phúc n g ư ờ i mỗi điểm tinh thần sẽ ngoài định mức gia tăng một điểm phòng ngự ma pháp cùng ba điểm pháp lực giá trị thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm hàn hiên vốn là nhanh thăng cấp nếu như không phải đánh tinh ngộ công hội hắn buổi sáng thì 2 a b ả cấp đáng g i ậ n t i n h mắng m n g công hội chậm trễ ta thăng cấp trong lòng giận dữ mắng mỏ tinh ngộ công hội sau một lúc hàn hiên chú ý lực lại về tới mới lấy được bị động kỹ năng phía trên tinh thần tăng phúc cùng lực lượng tăng phúc một dạng là thực sự gia tăng ma phòng thuộc tính vẫn là vô cùng hiếm thấy cái này cùng vật phòng không giống nhau thăng cấp có thể thêm vật phòng nhưng là thêm không được ma phòng mà lại trọng giáp trang bị cung cấp ma phòng cũng đều thấp hơn vật phòng bởi vậy đoàn chiến bên trong đối hàn hiên uy hiếp lớn nhất cũng là pháp hệ chức nghiệp hàn hiên hiện tại có hai trăm bảy mươi tinh thần thuộc tính tinh thần tăng phúc ngược lại là có thể cho hắn ngoài định mức cung cấp hai trăm bảy mươi cơ sở ma phòng tăng thêm sau có thể đạt tới hơn bốn trăm l à rất cao tăng lên mà lại pháp lực giá trị cũng là hữu dụng tương đương với hắn cái thứ hai thanh máu có thể nói thêm thăng hơn một hàn hiên nhìn lấy g a o diện thuộc tính thực lực tăng lên để hắn phi thường hài lòng ID l ã o đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không tiên phú bị động c h i vương đẳng cấp 27, 7.731-90 t r i ệ u sinh mệnh giá trị 86.359 pháp lực giá trị 3.607 công kích lực 33.019 m a pháp 536 phòng ngự vật lý 3.209 phòng ngự ma pháp 2.601 t ỷ lệ bạo kích 35% tốc độ di chuyển 678 t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 646 t r í lực 33 nhanh nhẹn ba t i n tinh thần 270 t h ể chất hai r ư ơ i bảy kỹ năng tuấn di đi nhanh điều tức không nhìn phòng ngự thần mưa tên thần b ộ t diệt s á t giảm m ư ờ i tiền tài cũng là lực lượng một năm trăm tám mươi bốn màu vàng kim truyền thuyết ba mươi hai đánh lén tinh thần tăng phúc nhanh nhẹn cùng thể chất thuộc tính cũng rất cao cái gì thời điểm cũng tới cái nhanh nhẹn tăng phúc cùng thể chất tăng phúc thì hoàn mỹ xem hết thuộc tính hàn hiên thăng cấp động lực thì càng đủ đánh giết huyền n g u y ệ t linh điêu ba mươi mốt cấp lấy được kinh nghiệm bảy tám trăm bốn mươi chín đánh giết huyền n g u y ệ t linh điêu ba mươi mốt cấp lấy được kinh nghiệm bảy tám trăm bốn mươi chín thăng cấp về sau cần thiết thăng cấp kinh nghiệm tăng tới chín vạn lần này thăng cấp cơ hồ không thể để cao cày quá hiệu suất huyền nguyệt linh điêu cung cấp kinh nghiệm cũng giảm xuống bất quá hàn hiên mỗi phút đồng hồ vẫn như cũ có thể thu hoạch được hơn chín mươi vạn kinh nghiệm thăng cấp cũng bất quá là một tiếng r ơ i sự tình loại tốc độ này viễn siêu trước mấy ngày phỏng đoán hắn đoán chừng nếu như không có tinh n g công hội hắn hôm nay có thể đến tới ba mươi cấp cái này khiến hắn đối tinh n g công hội độ thiện cảm lần nữa hạ xuống hắn không thể hiện tại thì lại thanh bọn hắn một đợt giải hận bất quá triệu suất kỳ truyền đến tin tức tinh n g công hội thành viên vẫn có đầu rút cổ lấy không ra cái này khiến hàn hiên bắt bọn hắn không có biện pháp nào chỉ có thể đem lửa dẫn tiếp tục phát tiết tại h u y ề n nguyệt linh điều phía trên đánh giết h u y ề n nguyệt linh điều ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm bảy tám trăm bốn mươi chín đinh chúc mừng người chơi đạt tới hai mươi tám cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng bôi đ ộ n ngươi đòn công kích bình thường khiến cho mục tiêu t r ú n g độc mỗi giây tạo thành năm công kích lực độc thuộc tính thương tổn tiếp tục ba mươi giây t r ú n g độc hiệu quả có thể điệp ra một ư ơ i tầng thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoại định mức thuộc tính điểm bất chi bất giác hàn hiên thì lên tới hai mươi tám cấp đối với bôi độc hàn hiên vẫn là rất hài lòng cái hiệu quả này cùng thiêu đốt cùng loại bất quá thiêu đốt là ma pháp tăng thêm mà bôi độc là công kích lực gia thành thiêu đốt tiếp tục mười giây bổ sung giảm liệu chúng độc chỉ có thương tổn bất quá tiếp tục ba mươi giây theo hàn hiên hiểu rõ đạo tặc thì có tương tự kỹ năng bất quá đạo tặc kỹ năng có thể thăng cấp hắn không thể là bất quá dù cho không thể thăng cấp hắn cũng vẫn là rất hài lòng hắn xếp độc hiệu suất vẫn là vô cùng cao mã tầng bôi độc mỗi giây có thể ngoài định mức tạo thành năm mươi công kích lực thương tổn đây là đánh bột lợi khí hàn hiên đối bột một mực là vừa yêu vừa hận yêu là có thể tăng máu lượng còn có thể làm rơi đổ kỹ năng hận chính là bột hp quá cao đánh bột lấy được kinh nghiệm hiệu suất thấp hơn nhiều đánh tiểu cái cũng tỉ như trước mắt h u y ề n nguyệt điêu vương nha hôm nay cái này ra bột có chút n h a n h a hàn hiên vui vẻ vừa nghĩ tới bột bột liền đến nơi nào có cái gì hận thích đều thích không đến 6-365 h u y ề n nguyệt điêu vương tốc độ cực nhanh veo một cái thì l ẹ n đến hàn hiên bên người cho hắn tới một miệng cái này phát ra đánh trên thân người khác đoán chừng trực tiếp thì dây đi hàn hiên kinh ngạc tại h u y ề n nguyệt điêu vương tốc độ cùng công kích lực hắn hiện tại thế nhưng là có hơn ba phòng ngự cùng ba mươi giảm thương tổn may ra hàn hiên sinh mệnh giá trị cũng vô cùng có thể nhìn pháp lực giá trị còn đến đập một chút thương tổn bất quá hàn hiên cũng không dám đứng đấy không động bên người ngoại trừ huyền nguyệt điêu vương vẫn còn có huyền nguyệt linh điêu đâu cùng nhau hắn có thể chịu không được hàn hiên thuấn di mở huyền nguyệt linh điêu vào đây huyền nguyệt điêu vương theo đôi u m à t ớ i hàn hiên vội vàng mở ra đi nhanh a hô a hô thì là khống chế tử thần tiếp tục công kích huyền nguyệt điêu vương Hàn Hiên sững sở, vừa giống hàn m ớ i dừng bước lại quan sát 4185 2 3 3 m ộ 5 m ư 7 i 0 á m n ă 1 hai ba t m i s s hai trăm bảy mươi m i s s hai trăm bảy m ư ơ lần này hàn hiên thấy rõ ràng không phải tổn thương gì mà chính là màu xanh nhạt miss cái này bột mang né tránh mà lại tỷ lệ né tránh vẫn rất cao né tránh phổ công đồng thời phổ công bổ sung thương tổn cũng sẽ bị né tránh đi mà lại mưa tên thần cùng phi tiên thương tổn cũng giống vậy có thể né tránh chỉ có chúng độc cùng tiêu đốt tiếp tục thương tổn sẽ không bị né tránh t r ư ơ i tám thay đổi c ắ n khôn đại khái ba lần công kích sẽ bị né tránh một lần cái này khiến hàn hiên rất khó chịu đặc biệt là phi tiên cùng mưa tên thần bị né tránh cái k i a đại biểu phát ra giảm nhiều đồng thời không thể giống như trước đây ổn định khống chế bột tốt đang phi tiên khống chế là phân năm lần huyền nguyệt điêu vương c h u n g quy bị một hai lần đánh bay khống chế hàn hiên vẫn có thể cam đoan không bị nó công kích đến đồng thời hàn hiên cũng nhất định phải nắm kéo đánh hàn hiên khống chế đi bộ tận lực để huyền nguyệt điêu vương cùng huyền nguyệt linh điêu ở vào một cái trong phạm vi dạng này dù cho mưa tên thần thương tổn bị huyền nguyệt điêu vương né tránh vẫn có thể như cũ đánh tới huyền nguyệt linh điêu Đánh bột cây quái bột cày không lầm. Đánh g i ế thể u nguyệt Điêu, huyền nguyệt Điêu, y lấy lấy ề n Linh kinh nghiệm đánh giết huyền Linh Điều, mức cấp, lấy được kinh nghiệm Không giết t h được cấp, cấp, được liên tục khống chế cũng đưa đến huyền nguyệt điêu vương có thể thả ra rất nhiều lần kỹ năng có lẽ là bởi vì né tránh cơ chế tồn tại huyền nguyệt điêu vương kỹ năng đều không có đặc biệt mạnh cũng chưa từng xuất hiện hồi máu loại hình buồn nôn kỹ năng đều là không phải tỏa định công kích tính kỹ năng hàn nhiên sử dụng tuấn di đều rất nhẹ nhàng tránh thoát m i s a i trăm bảy m i chín m i ba t r ă đánh giết một huyền nguyệt điêu vương ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm 2 8 7 5 ư ơ i b ộ t tích phân mười khu vực thông báo lao đầu nhạc đánh giết huyền nguyệt điêu vương uy chấn tứ phương cuối cùng vẫn là độc thương tổn đem huyền nguyệt điêu vương sau cùng một tia hp mang đi bỏ ra ta hơn hai mươi phút đồng hồ hy vọng rơi xuống đ ư ờ n g để ta thất vọng a thu thập thành công thu hoạch được lông trồn mười cái gì n h a bột thu thập già phổ thông tài liệu bất quá không giống nhau hàn hiên phàn nàn b ộ t thi thể biến mất hai đạo màu vàng quang mang chuyển đến hàn hiên đại hỉ chẳng lẽ chữ đỏ gia tăng may mắn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói hắn liền vội vàng đem rơi xuống đồ vật nhật lên thu hoạch được công hội lệnh kỹ năng sách thay đổi căn khôn lại một khối công hội lệnh cũng tạm được liền xem như bạo kim tệ chờ sau đó gửi qua biêu điện cho lý thúc xử lý một cái khác là màu vàng kim kỹ năng sách hắn hiên giật mình cho đến bây giờ hắn còn chưa nghe nói qua người nào tuân ra qua màu vàng kim kỹ năng sách hắn vội vàng mở ra ba lô xem xét kỹ năng sách thay đổi c à khôn loại hình kỹ năng sách thông dụng sử dụng đẳng cấp m ư ơ i cấp thay đổi c ă khôn sau khi c h ế t hóa thành linh thể trạng thái linh thể trạng thái tốc độ di chuyển ra tăng 50% 10 giây sau tại linh thể sở tại vị trí đẩy trạng thái phục sinh thời gian cuột đồ 2 a i giờ nhìn đến kỹ năng giới thiệu hàn hiên kích động không thôi lại là có thể phục sinh kỹ năng mà lại không phải tại chỗ phục sinh mà là có thể di động lựa chọn vị trí phục sinh cái này không chỉ là nhiều một cái mạng dù n g tốt thật là có thể thay đổi càng khôn nếu như là đứng trước t i ệ t cảnh cũng có thể sử dụng r a tốc thoát đi sau đó tại an toàn địa phương phục sinh càng quan trọng hơn là cái này kỹ năng vẫn là thông dụng kỹ năng này không hổ là màu vàng kim nói là thần cấp kỹ năng đều không đủ không có chút gì do dự hàn hiên trực tiếp đem thay đổi c à n k h ô n học được tiêu hao kỹ năng sách thay đổi c à n không một thu hoạch được kỹ năng thay đổi c à n k h ô n quá sung sướng lại là một cái bảo mệnh kỹ năng ta đều không biết mình chết như thế nào thừa dịp vận khí tốt hàn hiên đem trong ba lô mười kiện ba mươi một cấp màu xanh trang bị bỏ vào thần chú tạo hóa đỉnh bên trong lựa chọn hợp thành ba trong đỉnh toát ra một cố khói đen trang bị vỡ vụn biến mất bình thường vận khí là cố định sáng mất hắn xuất ra trong ba lô mười kiện ba mươi một cấp màu làm trang bị bỏ vào thần chú tạo hóa đỉnh bên trong lựa chọn hợp thành ba trong đỉnh lần nữa toát ra một cố khói đen thoái thoái bình an đại cắt đại lợi hàn hiên đem thần chú tạo hóa đỉnh thu hồi trong bao chỉ còn lại có ba kiện tử trang cùng một đống đồ trắng đồ trắng hợp thành tỷ lệ thành công là một trăm linh hiện tại không thích hợp hợp đồ trắng dựa theo huyền học lý luận hắn đã đệm một tay lục trang cùng làm trang lần tiếp theo hợp thành sát xuất thành công sẽ rất cao thích hợp dùng tử trang hợp truyền thuyết cấp trang bị hàn hiên nhìn xuống kinh nghiệm tuy nhiên đánh bộ thời điểm xoát huyền nguyện linh điêu hiệu suất thấp rất nhiều nhưng là đến bây giờ vẫn như cũ tính gộp lại một một một trăm bảy mươi hai vạn kinh nghiệm mà lên tới hai mươi chín cấp chỉ cần một hai ước kinh nghiệm chỉ là hai giờ d ư ỡ i sự t ì n h mà thôi nếu như hai mươi chín đến ba mươi cấp cần thiết kinh nghiệm cũng chỉ là gia tăng hai vạn tối nay liền có thể đến ba mươi cấp cái này thăng cấp cũng là rất dễ dàng nha làm sao đều nói khó không hiểu rõ cũng không biết tất cả mọi người mới cấp hàn hiên h i ế u kỳ ấn mở bảng xếp hạng đẳng cấp một lao đầu nhạc hai mươi tám cấp chín hai gợi cảm mẫu con rán hai mươi năm cấp một ư ơ i ba ba vịnh xuân b i ệ t vấn hai mươi năm cấp chín bốn ám dạ quân vương hai mươi b ố cấp một ư ơ i sáu năm đại h á n hạ vương hai mươi b ố cấp m ư ơ i bốn sáu ám giả tiểu sĩu hai mươi b ố cấp một mươi hai bảy đại hán hoác khứ bệnh hai mươi b ố cấp chín tám sở hồn hoang hai mươi ba cấp sáu mươi chín chín vạt mẹo bọ sát vật hai mươi ba cấp sáu mươi tám một mươi tràn đầy màu phát sáng lông n g ự c hai mươi ba cấp sáu mươi yếu như vậy sao đừng nhìn ám giả quân vương bọn hắn cùng hàn hiên chỉ kém bốn cấp cái này bốn cấp thế nhưng là kém hai ước kinh nghiệm so một cấp đến hai mươi b ố cấp cùng nhau còn cao lấy bọn hắn hiện tại tốc độ lên cấp hàn hiên đoán chừng hắn hai ngày không thăng cấp bọn hắn đều đổi không kịp xem ra các ngươi đã không xứng trở thành đối thủ của ta hàn hiên bốn mươi lăm độ g ó c ngửa mặt nhìn lên bầu trời dùng tay đem k h o á t gió nâng lên đập cái tự chủ. mở ra điện thoại di động bằng hữu vòng đem trên hình ảnh truyền cũng phối hợp bài quảng cáo con đường thành cường giả luôn luôn cô độc dù sao hắn bằng hữu vòng chỉ đối với mình có thể thấy được muốn phát cái gì phát cái gì ngay tại hàn hiên nỗ lực thăng cấp thời điểm đ ỗ n g nhiên triệu xuất kỳ cho hắn phát cái tổ đội hàn hiên vội vàng tiếp nhận triệu xuất kỳ không thích nói chuyện riêng nói chuyện thì thích tổ đội nói chuyện h i ế m hiện đang tìm hắn đoán chừng là đã xảy ra chuyện gì thế nào là tinh mộng công hội sự tình sao tinh ngọng công hội lại tăng thêm hai cái nơi ở tạm thời bất quá ta tìm ngươi cũng không phải là bởi vì cái này tinh ngọng công hội sớm chút thời gian thì tăng thêm hai cái nơi ở tạm thời bất quá triệu x u ấ t kỳ cũng không để vào mắt hiên ca ta dự định mở công hội chiến có bảy cái ba cấp công hội không ai tiến công chúng ta bằng không chúng ta hôm nay tiến công cái khác công hội công hội chiến mỗi tuần có thể khởi xướng một lần p h ò n g giữ một lần thiên đình công hội một lần cũng chưa dùng qua chủ yếu vẫn là bọn hắn dẫn trước đỉnh cấp công hội một ngày hôm nay những cái kia đỉnh cấp công hội mới đến ba cấp mỗi ngày chỉ có thể tham gia một lần công hội chiến hậu thiên ngày kiệt là tranh bá thi đấu bọn hắn dự thi mà nói là không đánh được công hội chiến cho nên tốt nhất là hai ngày này đánh xong vốn là bọn hắn dự định hôm nay phòng thủ ngày mai khởi xướng bất quá cho đến bây giờ đều không có công hội đối bọn hắn khởi xướng tiến công mười bảy điểm sau đó liền không thể lại phát lên hôm nay công hội chiến cho nên triệu xuất kỳ liền muốn chủ động khởi xướng công hội chiến chúng ta tài nguyên là nhiều nhất vậy mà không ai phát chúng ta hàn hiên cũng là rất kinh ngạc bọn hắn thế nhưng là so cái khác công hội nhiều một ngày tài nguyên cái này không ổn thỏa dê béo sao hiện tại chỉ có chúng ta thiên đình còn có ám dạ cùng đại hắn ba cái công hội không có công hội chiến chọn một cái thôi Ta một sợ muộn c lúc t thì bọn hắn thì khởi xướng, này g ta tuần n trạm thiên, thiên hồng quân cũng nhận được thông báo hắn khinh thường cười đều không cần ta khởi xướng chính các ngươi ngược lại là trước đưa tới cửa sau đó hắn đối với bên người trạm thiên bá đạo nói ra ta không biết ngươi vì cái gì như vậy sợ lao đầu nhạc bất quá tình trạng của ngươi bây giờ có vấn đề tối nay ta liền để ngươi xem một chút tán nhân công hội cùng nhất lưu công hội tranh lệ bọn hắn là thiên đình chúng ta là trạm thiên chúng ta trời sinh cũng là khắt chế bọn hắn vốn là trạm thiên hồng quân là dự định kẹp lấy buổi tối thăng ba cấp công hội dạng này là có thể tránh khỏi bị khiêu chiến ngày mai thẻ điểm để một cái khác đến ba cấp phân công hội khiêu chiến chủ không biết dạng này soát tài nguyên bất quá vì để cho trạm thiên bá đạo tìm về tự tin hắn vẫn là quyết định thăng ba cấp công hội đối thiên đình khởi xướng công hội chiến không nghĩ tới bọn hắn một thăng đến ba cấp thiên đình thì dây phát bọn hắn công hội chiến trạm thiên ba đạo nhất miệng lao đại uy vũ ba khí trợ lao đại k ỳ khai đắc thắng dù sao hắn lại không tại chủ công biết không cần hắn đi đánh thiên đình vì kịp thời xử lý đan dương chấn vấn đề hắn vẫn luôn tại phân công hội liền công hội trụ sở đều không xây hắn không biết vì cái gì bọn hắn cùng lao đầu nhạc trung đụng thật tốt muốn đ ỗ n g nhiên nhằm vào hắn cũng không biết vì cái gì trạm thiên hồng quân có lớn như vậy tự tin nếu như thiên đình công hội thật tốt như vậy đánh những cái kia đỉnh cấp công hội tại sao không đi chọn chiến thiên đình chẳng lẽ là bọn hắn có nguyên tắc không nguyện ý khi dễ nhỏ yếu vậy cũng quá thiên đỉnh công hội lúc này cũng là phi thường náo nhiệt tuyệt ảnh quá tốt rồi có thể cầm công hội cống hiến tiểu đệ thu xe đúng vậy à tiến công hội muộn đến bây giờ mới đầy đủ mua một viên trang bị cường hóa thạch vịnh xuân biệt vấn đại gia nhanh điểm thăng cấp lên tới hai mươi ba cấp đem mới trang phục bị xuyên qua chu tiên sinh đã xuyên qua à, thì thiếu cường hóa tập h ư n g thị nhi một lần công hội chiến có bao nhiêu c ầ n g h i ế n à nhàn v â n giá hạc diễn đàn bên trên có đánh qua nói là nhìn tích phân giết người cùng múc nước tinh đều có tích phân càng nhanh kết thúc tích phân cũng càng cao phá rỡ phá rỡ tranh thủ thời gian nhanh nhất kết thúc chiến đấu gợi cả mẫu m con rắn công hội chiến tưởng t ỉ n h ta đã thượng truyền công hội nhóm văn t i ệ n đại gia có thể nhìn một chút gợi cả mẫu m con rắn chẳng thiên công hội trụ sở địa đồ ta cũng phát tại trong nhóm đại gia làm quen một chút v ẩ n vẹo bò sát vợt tốt con rắn bà yêu yêu đắt tràn đầy màu phát sáng lông ngực tốt lao bà yêu yêu đắt hàn hiên đối với công hội chiến giải cũng không nhiều sau đó cũng đi xem dưới bằng không đánh lên chính mình một cái hội trưởng cái gì cũng không hiểu thì mất mặt công hội chiến địa đồ cũng không phải là cố định mà chính là phe phòng thủ công hội trụ sở ảnh trong gương điểm ấy ngược lại là vượt quá hàn hiên dự kiến loại tình huống này lựa chọn dễ thủ khó công địa hình làm công hội trụ sở ưu thế liền sẽ lớn hơn nhiều bất quá bọn hắn đã xây hào trụ sở bây giờ n g h ĩ cái kia chỉ có thể đem trụ sở mở ra một lần nữa xây nhưng l ạ i như thế trụ sở liền muốn một lần nữa phòng thủ đồng thời biến thành một cấp trụ sở tài nguyên cũng sẽ không trả về về sau đoan chừng có di chuyển trụ sở phương pháp thăng cấp địa đồ đang thay đổi chú mà không thể có thể một mực không đổi công hội thời gian chiến tranh công hội trụ sở bên trong sẽ xuất hiện tám cái phục sinh điểm bốn cái rời xa trụ sở bốn cái tới gần trụ sở trong đó rời xa trụ sở tùy cơm ộ t cái phục sinh điểm thuộc về phe tấn công cái khác phục sinh điểm thuộc về phe phòng thủ ngoại trừ một cái tới gần trụ sở phục sinh điểm v ĩ n h c ử u thuộc về phe phòng thủ bên ngoài cái khác phục sinh điểm cũng có thể chiếm lĩnh phe phòng thủ trú trong đất có một cái thủy tinh phe phòng thủ thành công thủ vệ 45 phút đồng hồ thì phòng thủ thành công đồng dạng phe tấn công chỉ cần đánh vỡ thủy tinh coi như tiến công thành công công sẽ chiến thắng lợi thì thu hoạch được 25% t r ư ớ c mắt thăng cấp cần thiết tài nguyên thất bại khấu trừ h a tài nguyên không đủ công hội liền sẽ giáng cấp đồng thời tất cả tham dự công hội chiến thành viên đều sẽ đạt được công hội công hiến đánh g i ế t chung kết liên riết chiếm linh phục sinh điểm mang ra thủy tinh đều có thể thu hoạch được ngoài định mức công hiến công hội chiến kết thúc thì sẽ đối với lấy được công hiến tiến hành tăng thêm phe thắng lợi lấy được công hiến gấp b ộ i phe thất bại giảm phân nửa phe tấn công càng nhanh chiến thắng tăng thêm cũng càng cao phe phòng thủ thủy t h ủ tinh còn thừa hp càng nhiều tăng thêm càng cao hàn hiến lại nhìn phía dưới trạm thiên công hội địa đồ bọn hắn địa đồ cùng thiên đình không sai biệt lắm cũng đều là lựa chọn ở trên núi xây trụ sở mà lại bọn hắn núi càng tốt đẹp hơn bình ổn có thể nói là cơ hồ không có hiểm địa. hàn hiên vẫn là vô cùng bội phục gợi cảm mẫu con rán lúc này mới vừa phát công hội chiến nàng liền đem trạm thiên trụ sở địa đồ lấy được hiểu rõ công hội chiến cách chơi về sau hàn hiên liền tiếp tục thăng cấp hắn cảm thấy lần này công hội chiến cũng không có cái gì tính kiêu chiến còn không bằng đem ý nghĩ tiếp tục đặt ở thăng cấp phía trên đánh giết huyền nguyệt linh điêu 3 a m ứ c cấp lấy được kinh nghiệm 7372 đánh giết huyền nguyệt linh điêu 3 a m ứ c cấp lấy được kinh nghiệm 7372 đinh chúc mừng người chơi đạt tới 29 c ấ p tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng ủ thế hết n g ư i làm tự thân nắm giữ hộ t h u ậ lúc thu hoạch được ba công tích lực thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm ai tưởng niệm hữu nà ngày thứ tư thế này sao lại là ý thế hiếp người a đây là khi dễ chính mình không ai cho t h u ậ n a đương nhiên hàn hiên cũng không chuẩn bị bởi vì cái này kỹ năng thì mang một cái mục sư trừ phi người mục sư k i a t h u ậ n là vĩnh cửu đúng rồi không biết thủ nhất cùng pháp lực hộ t h u ậ n có tính hay không t h u ậ n hàn hiên t h u ậ n di kéo ra cùng huyền nguyệt linh hồ khoảng cách hiện tại hắn thủ nhất cùng pháp lực hộ t h u ậ n đều không có thoát ly cựu hận trở thủ vừa khôi phục sau đó đem pháp lực giá trị về một lần lại đánh liền có thể phán đoán ra có hiệu quả hay không chờ thoát ly quái vật cựu hận về sau hàn hiên nhìn xuống hiện tại thuộc tính id lao đầu nhạc sưng hảo tiên k h giả chức nghiệp không thiên phú bị động tri vương đẳng cấp hai mươi c h í t r i ệ u sinh mệnh giá trị tám m ư pháp lực giá trị ba n g công tích lực ba m ư ơ m a pháp năm p h ò n ngự vật lý ba n g p h ò n ngự ma pháp hai n t ỷ lệ bạo kích ba t ố c độ di chuyển sáu t ự do thuộc tính điểm không lực lượng sáu trăm ự c tính đ i ể h ô n g lực l n g t r ă năm m tám t h u tính kỹ năng thay đổi các thôn thuấn di đi nhanh điều tức không nhìn phòng ngự thần mưa tên thần một diện s á t giả mười một tiền tài cũng là lực lượng một nghìn năm trăm tám mươi lăm màu vàng kim truyền thuyết ba mươi hai bôi độc ý thế hiếp người thuộc tính biến hóa cũng không lớn biến hóa lớn nhất hợp lý thuộc kinh nghiệm t h ă n g ba mươi cấp cần hai ước kinh nghiệm bất quá tối nay vẫn là có cơ hội đến ba mươi cấp đến lúc đó lại là một cái thần cấp bị động kỹ năng suy nghĩ một chút thì chờ mong chờ thủ nhất một lần nữa làm l ệ n h pháp lực giá trị cũng khôi phục một chút hàn hiên xa xa hướng huyện nguyện linh hồ bắn ra một tiễn huyện nguyện linh hồ bị đánh bại đồng thời trên đầu t o á t ra thương tổn trị số 43085-338-587 l ầ n này công kích không có bạo kích chỉ là phát động đánh lén rất rõ ràng thủ nhất cũng không tính hậu thuẫn xuất phát từ nghiêm cẩn hàn hiên lại kiểm tra một hồi đẩy pháp lực đáng giá tình huống cùng đẩy pháp lực giá trị bị công kích sau tình huống sau cùng ra kết luận bị động pháp lực hậu thuẫn cũng không tính hậu thuẫn có lẽ chỉ có thật thêm tại chính mình thanh máu phía trên cái chủng loại kia hậu thuẫn mới tính Trước 130, công hội chiến bắt Giết người công chiến 130, nhiều hội đầu. quá mở ra xem hắn mừng rỡ bên trong là tám năm trăm kim tệ đã lâu như vậy rốt cục có thể ăn đầy tiền t à i cũng là lực lượng lợi tức cùng công kích lực hàn hiên đem kim tệ dẫn ra ngoài lúc này lực công kích của hắn đã đạt đến bốn mươi tám một trăm hai mươi mốt trực tiếp tăng một năm vạn nhìn xuống cách đó không xa huyền n g u y ệ t linh hồ hàn hiên thở dài lại phải thay đổi c ả n quái giờ rồi vốn là huyền n g u y ệ t linh hồ miễn cưỡng đầy đủ h ắ n soát hiện tại công kích lực vừa tăng thì hoàn toàn không đủ bất quá bây giờ còn không phải tìm mới điểm thời điểm hắn đến bên dưới ăn cơm đi triệu xuất kỳ chữ đỏ cũng không có tẩy trắng thật sớm thì mua bữa ăn chật chật triệu xuất kỳ nhiều hoàn mỹ nam nhân a đáng tiếc ta là nam hiên ca ngươi nói thầm cái gì đâu không có gì trong công hội m ộ i t ử thật nhiều thế nào có hay không cảm thấy hứng thú ừ nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm cái kêu màu phát sáng lông ngực ngươi cảm giác thế nào không được tốt lắm muốn không phải nàng là con rán q u ê mật ta đã sớm đem hắn đá ra công hội h à n hiên thở dài m ộ t hơi tràn đầy màu phát sáng lông ngực có thể mỗi ngày thay mới triệu hoàn thú không chỉ có là bởi vì có tiền nàng lớn lên vẫn là rất có tư xác nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài sẽ còn cho là nàng là loại kia ngây thơ ngoan ngoãn nữ nhi hải kỳ thật chơi so với ai khác đều hòa hàn hiên liền sợ triệu xuất kỳ bị bề ngoài của nàng lừa gạt sau đó bị thai họa vốn là bị thương t ổ n qua một lần nữa nói không chừng thì hát hóa l ô n g ngực đẳng cấp quá cao xác thực bất tiếp xúc tương đối tốt bất quá những nữ nhân khác vẫn là có thể tìm hiểu một chút cô gái tốt còn là không ít hàn hiên cũng là có chút điểm lo lắng vạn nhất triệu xuất kỳ bởi vì tình thương t ổ n cải biến sự định hướng làm sao bây giờ dù sao hắn cũng là phong độ nhẹ nhàng tuyệt thế mỹ nam tử liền xem như nam nhân bị chính mình hấp dẫn cũng là rất bình thường triệu xuất kỳ gật gật đầu s á c thực cũng tỉ như con rán cùng lông ngực so ra con rán thì thật tốt hơn nhiều ta vẫn là thật thưởng thức nàng hàn hiên ánh mắt n g ư n g tụ a kỳ a loại chuyện này không làm được a con rắn là khất cái đối tượng triệu xuất kỳ khinh bị nhìn lấy hàn hiên hiên ca tư tưởng của ngươi cũng quá bẩn thỉu ta chỉ nói là thưởng thức năng lực của nàng cùng thái độ lại nói nàng cũng không phải là lý tưởng của ta hình a a, a. hàn hiên yên lòng không phải liền tốt có lý tưởng hình liền tốt ăn cơm tối xong hàn hiên mang phía trên mũ trò chơi nếu như một ngày lần tiếp theo trò chơi dùng cabin trò chơi càng tốt hơn nhưng là muốn bên dưới ăn cơm vẫn là dùng mũ giáp dễ dàng hơn bằng không mỗi lần bên dưới đều muốn tắm rửa online một lần nữa thả dịch dinh dưỡng quá phí sức trở lại trong trò chơi về sau hàn hiên nhìn xuống thời gian đã sáu giờ tối nhiều còn có một giờ công hội chiến mới bắt đầu ngược lại là có thể lại soát một hồi quái bất quá nhìn xuống chung quanh quái vật phân bố về sau hắn dự định tiếp tục soát huyền nguyệt linh điêu vốn là hắn định tìm ba mươi b ố cấp quái vật soát có thể tăng thêm sử dụng tốt nhất nhưng là gần nhất ba mươi b ố cấp quái đều rời một giờ trở lên lộ trình chờ hắn đến công hội chiến cũng bắt đầu công hội chiến sau khi kết thúc tất cả mọi người sẽ tự động trở lại thành trấn cho nên hiện tại đi qua là không có, có bất kỳ ý nghĩa gì đến lúc đó còn phải lần nữa chạy mà lại 31 cấp đến 34 cấp ở giữa cũng không có đồng thời thỏa mãn hình thể tiểu nhan sắc sáng mật độ lớn 30 cấp về sau quái vật phân bố cùng 30 cấp trước đó có cực lớn khác nhau mỗi một loại quái vật đều không phải là rất dày đặc phân tán rất nhiều thiếu thậm chí chỉ có mười mấy con phân tán đồng thời mỗi một cấp quái vật phân bố phạm vi cũng thay đổi phổ biến đây đối với tốc độ lên cấp thật nhanh hàn hiên vô cùng không hữu hảo người khác một chỗ có thể treo một hai ngày hắn chỉ có thể ngồi sổm nửa n g à y muốn không phải đổi cay quái lãng phí thời gian hắn một hai giờ liền muốn đổi một lần không biết tọa kỵ làm sao thu hoạch được một chút tin tức cũng không có hàn hiên suy đoán khả năng cũng là có đẳng cấp yêu cầu hoặc là cũng có thể là thông qua phó bản thu hoạch được bất quá trụ sở phụ cận tạm thời còn chưa phát hiện cái khác phó bản đánh giết huyền nguyệt linh điêu ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm sau tám trăm tám mươi bảy tuy nhiên hàn hiên công kích lực tăng lên nhưng là huyền nguyệt linh điêu cũng bạo động hát vây lại để thằng cậy quái hiệu suất ngược lại còn thấp xuống mỗi phút đồng hồ chỉ có thể đánh g i ế t một trăm con cái này ngược lại là không có quái vật chống dâu kỳ bất quá lấy loại tốc độ này cần năm giờ mới có thể lên tới ba mươi cấp nếu như ra bột u cần càng lâu nói cách khác công hội sau khi chiến đấu còn cần c h í ít bốn cái giờ cũng vẫn còn chỉ cần có thể đến ba mươi cấp là được rồi toàn thể thành viên chú ý trên tay sự tình để xuống về trụ sở d ó t đầy trạng thái chuẩn bị công hội chiến buổi tối bảy điểm hai mươi phân gợi cả mẫu con rắn liền đem công hội kênh hoán đổi đến thời gian chiến tranh hình thức hàn hiên nghe được thanh â m cũng nhanh chóng kéo dài khoảng cách về trụ sở ban đêm cày quái cần thiết phải chú ý lực càng tập trung nếu như gợi cả mẫu m con rán không nói hắn thật đúng là thì không để ý đến thời gian vừa về tới trụ sở gợi cả mẫu m con rán thì phát tới tổ đội mời hàn hiên tiến đội xem xét trừ ba tỷ m ộ i cùng định xuân b i ệ n vấn triệu xuất kỳ cũng ở bên trong còn có biểu ca chu tiên sinh nhìn đến hàn hiên tiến đến gợi cả mẫu m con rán nói ra lão đại chờ sau đó chúng ta phụ trách trùng trạm thiên cố định phục sinh điểm múc nước tinh sự tỉnh thì giao cho phổ thông thành viên hàn hiên vốn là có loại này dự định công hội trong chiến đấu cũng không có an toàn khu phục sinh điểm cũng không phải an toàn áp cố định phục sinh điểm nhiệm vụ đều là từ công hội chủ lực phụ trách trong công hội người chơi cũng đều tự tổ tốt đội năm n g h bốn m ba hai một công hội chiến bắt đầu thiên đình thành viên tập thể xuất hiện tại dưới núi số tám phục sinh điểm mặc dù bây giờ là ban đêm nhưng là công hội chiến trường đổ vẫn là ban ngày ngược lại không cần lo lắng chiếu sáng vấn đề mục sư trạng thái cùng nhau một đoàn đi phía trái đi số bảy phục sinh điểm hai đoàn hướng phải đi số năm phục sinh điểm chiếm l ĩ n h về sau một nửa thủ phục sinh điểm một nửa đi số sáu phục sinh điểm những người khác toàn bộ đi sườn núi chiếm lĩnh số bốn phục sinh điểm một đội vọt thẳng trụ sở một đội dĩ nhiên chính là hàn hiên chỗ đội ngũ hàn hiên bọn người thẳng tắp phóng tới trạm thiên công hội trụ sở cửa lớn cái này gia tốc thật mạnh mẽ a hàn hiên cảm t h ẳ n nói vạt vẹo bỏ sắt vật toàn đội gia tốc trực tiếp thêm năm mươi phần trăm tốc độ di chuyển hắn kém chút thì đụng phải đại thụ tuy nhiên gia tốc chỉ tiếp tục m ư ơ i năm giây cái kia cũng đã là phi thường mạnh ngoại trừ gia tốc vạn vẹo bò sát vật trả lại toàn đội tăng thêm một cái mười lăm phần trăm song phòng nửa giờ bờ ưu ấp hàn hiên đối với cái này phi thường hài lòng công kích hắn không thiếu thì thiếu phòng ngự nơi đó là số một phục sinh điểm không thể không nói trạm thiên vận khí rất tốt cố định phục sinh điểm ngay tại trụ sở cửa lớn công hội chiến tử vong không rơi đẳng cấp cùng trang bị có thể đẩy trạng thái phục sinh hai mươi lần bình thường thực lực tương cận lời nói loại tình huống này thì cơ bản có thể tuyên án phòng thủ thắng lợi trạm thiên hồng quân nhìn qua phục sinh điểm sau thở dài một hơi thiên đình a thiên đình xem ra chúng ta trạm thiên thật là thiên khắp các người a chương một trăm ba mươi mốt cháy bỏng phòng trực tiếp bên trong. trạm thiên bá đạo ghét bỏ cao mày từ khi trạm thiên hồng quân tiếp xúc cái k i a thứ gì đồng cái gì tổng về sau càng ngày càng ưa thích trang bức cũng càng ngày càng tự phụ mười phần một cái coi trời bằng vung đất nhà giàu mới nổi hình tượng không chỉ có như thế còn tin tưởng lên cái gì huyền học số mệnh luận bất quá cũng không hoàn toàn là chuyện xấu xuất thủ cũng rộng rãi rất nhiều bằng không hắn có thể lấy không được đ ặ c cấp hợp đồng sớm một chút tỉnh ngộ lại đi cũng đừng đổ a tiền lương của ta còn không có phát đâu tại vặn vẹo bò sát vật ra tốc giới hàn hiên đội ngũ nhanh chóng tiếp cận số một phục sinh điểm bị đánh rết sau cũng không phải là lân cận phục sinh mà chính là tùy cơ phục sinh tại đã chiếm lĩnh phục sinh điểm hiện tại trừ tám số phục sinh điểm bên ngoài cái k h á c phục sinh điểm tất cả thuộc về thuộc tràng thiên cho nên hàn hiên bọn hắn mục đích không chỉ là giết người giảm xuống tinh thần của đối phương cũng là vì đem t r ạ g thiên bố cục đánh tan thiên đình công hội muốn chiếm số bốn phục sinh điểm toàn thể che đậy i ế t đi qua đem bọn hắn đánh về số tám phục sinh điểm trên núi tầm mắt rất tốt t r ạ g thiên hồng quân đem thiên đình bố cục vừa xem trong mắt vốn là hắn chỉ muốn bảo thủ phòng thủ trụ sở bất quá nhìn đến thiên đình công hội có hai cái đoàn đi lấy dưới núi phục sinh điểm những người khác còn dám xông đi lên hắm thuần di con chó đói trùng m ồ i không giống nhau c h ạ m thiên công hội phóng tới số bốn phục sinh điểm đ ỗ n g nhiên vịnh xuân diệp vẫn trực tiếp hai cái c h u y ể n bị phóng tới c h ạ m thiên công hội thành viên chó giữ cản đường nguyên bản định dùng kỹ năng đem vịnh xuân biệt vẫn khống ở người chơi t r n phát hiện kỹ năng đều bị đánh gãy còn không tự chủ đối vịnh xuân biệt vẫn dùng phổ công một n một m ộ t m ộ t bất quá vịnh xuân biệt vẫn hiện tại người không có đồng nào kết xù phòng ngự phối hợp kết xù d á m thương tổn bọn hắn phổ công hoàn toàn bất phá phòng gà bay chó chạy quấy dối ổ chó không thể không nói vịnh xuân biệt vẫn khống chế kỹ năng là thật nhiều rất nhiều vẫn là quần thể khống chế chỉ thấy vịnh xuân biệt vẫn gậy gộc bay múa ở giữa c h ẳ n g thiên thành viên không phải là bị đánh lui cũng là bị đánh bay còn có tả h ư u tán loạn đ o á n chừng là đâm m ù hoặc là h ố n loạn pháp sư cho ta tập kích dây hắn c h ẳ n g thiên hồng quân nhìn lấy chính mình công hội người chơi bị một người ngăn lại g i ậ n không chỗ phát tiết thế mà pháp sư phát ra cũng ít có có thể đánh ra ba chữ số đối với vịnh xuân biệt vẫn tới nói thì c ũ n g gãi ngơ n g ớ một dạng hàn hiên tại ngoài trăm thước nhìn lấy bất quá lại không có xuất thủ chờ gợi cả mẫu con gián cáo chi bốn trăm năm mươi bảy ba cái phục sinh điểm đã thành công chiếm lĩnh về sau hắn mới một cái thuấn di hướng về phía trước trước người tử thần nhanh chóng bắn ra năng lượng tiễn mũi tên đồng thời không ngừng phát động mưa tên thần tụ tập tại vịnh xuân biệt vẫn đám người trước người trong nháy mắt bị trống giống tinh anh đoàn hướng số ba phục sinh điểm một đoàn hai đoàn thanh lý số sáu phục sinh điểm chơi gợi cả mẫu con rán thanh em bên trong đoạn hàn hiên quay đầu nhìn qua chỉ thấy trước kia gợi cả mẫu con rán vị trí đã bị hai cái đạo t ậ p thay thế hàn hiên bay đầu mở ra mau lẹ nhanh chóng hướng về hướng về phía trước đem trảm thiên hồng quân cũng mang đi một đoàn hai đoàn thanh lý số sáu phục sinh điểm người thanh hết áp số hai phục sinh gợi cả mẫu con rán thanh em lần nữa gián đoạn nàng lại bị trộm tặc trốn m gợi cả mẫu m con rán cũng biết đây chính là trước đó thì an bài tốt chiến thuật vì mình mà đến mỗi cái phục sinh điểm đều có đạo tặc ngồi xuồng chính là vì đánh giết nàng làm chỉ huy không ở chính diện là rất khó đối với thế cục có trực quan phán đoán mà lại chỉ huy bị đánh gãy cũng sẽ ảnh hưởng công hội người chơi hành động trọng yếu nhất chính là nếu như hai mươi lần phục sinh sử dụng hết nàng liền trực tiếp bị loại khất cái bỏ sát vật các người đi trước số bảy phục sinh điểm trợ giúp con rán hàn hiên để mấy người đi đón gợi cả mẫu m con rán chính diện kỳ thật đã không quá cần bọn hắn hai lần bị đánh giết có p h ò lão đại số hai số ba phục sinh điểm đứng không vững ngươi đi chợ rút một chút hàn hiên nghe vậy hướng bên trái chạy tới số ba phục sinh điểm ngay tại số bốn bên trái một cái khắc sườn núi phía trên rất nhanh hàn hiên liền đem số ba phục sinh điểm trạm thiên thành viên dọn dẹp sạch sẽ sau đó lại đi chợ giúp số hai phục sinh điểm lão đại số bốn phục sinh điểm thất thủ hàn hiên mới đưa số hai phục sinh điểm trạm thiên người chơi thanh lý s o n g gợi cả mẫu con rán thanh â m lần nữa chuyển đến hàn hiên mày nhăn lại cái này đều chừng mười phút đồng hồ chính mình một mực vừa đi vừa về c h ợ rút đến bây giờ công hội thành viên liền thủy tinh đều chưa từng thấy tiếp tục như vậy không được hắn nhìn xuống trên trận cục thế trừ một số cùng số bốn phục sinh điểm cái khác đều bị bọn hắn chiếm lĩnh nhìn qua là ưu thế của bọn hắn kỳ thật không phải vậy thiên đình công hội người chơi sau khi chết rất nhiều đều ở vòng ngoài bốn cái phục sinh điểm phục sinh chỗ đó rời xa trạm thiên công hội trụ sở dẫn đến trợ rút lên vô cùng chậm mà trạm thiên công hội chỉ chiếm hai cái phục sinh điểm đồng thời trông coi trụ sở trợ giúp nhanh nhân viên cũng càng tập trung lần thứ nhất đánh công hội chiến vẫn là không có kinh nghiệm a bất quá phục sinh điểm chiếm lĩnh thì không thể bung ô tha dù là gợi cả mẫu con rán đã để công hội thành viên không tuân thủ vòng ngoài phục sinh điểm trạm thiên công hội cũng không ai đi chiếm lĩnh hiển nhiên bọn hắn đã sớm nhận thức được chiếm lĩnh vòng ngoài phục sinh điểm t hai hại vừa đi vừa về trợ giúp cũng không phải biện pháp đã các ngươi theo số một phục sinh điểm tiến vào chiếm giữ vừa đi vừa về trợ giúp vậy ta trực tiếp thì thành các ngươi trụ sở liền xong rồi hàn hiên theo trong ba lô xuất ra một thanh pháp trượng a hô a hô thỏa thích giết theo tử thần trong theo tiến trượng. triển theo tường trụ thì tự thể, hại、đi. Aho Aho ra, nhập pháp、trượng. Hàn Hiên sau cánh khai, phía hội Aho Aho mình ra thể, bay ra, sau sau bay công lưng đi. bên bướm bản ra vây sở, pháp là mở về khi linh trạng thái dưới nó tốc độ di chuyển cũng không có gia tăng mà lại bởi vì không phải tồn tại hàn hiên trang bị vũ khí bên trong cho nên nó cũng không thể bị mang theo người phi hành ba cấp trụ sở tường vây đã có thể lên người chơi phòng thủ đây cũng là thiên đ ỉ n h người chơi rất khó đánh vào trụ sở bên trong nguyên nhân cửa cứ như vậy lớn trên tường còn có người phòng thủ bọn hắn thường xuyên là thả cái kỹ năng thì trốn đi cái này khiến thiên đ ỉ n h người chơi vô cùng khó chịu số hai phục sinh điểm người chơi cùng ta hướng cửa bắc hàn hiên một ngựa đi đầu đem trên tường rào chạm thiên người chơi dọn dẹp sạch sẽ a hô a hô phóng thích phấn hoa bao phủ cửa bắc một một khu vực lớn thiên đ ỉ n h người chơi có thể thuận lợi tiến vào trụ sở bên trong các người đi thanh cửa tây người ta hướng cửa đông thanh cửa tây đối với số ba phục sinh điểm nơi đó còn là thiên đình chiếm l cửa đông thì là số một phục sinh điểm trạm thiên cố định phục sinh điểm người xem các bảng hữu nhìn thấy không đây chính là thanh danh hiển hách thiên đình công hội công hội thời gian chiến tranh ở giữa nhanh hơn phân nửa liền thủy tinh đều không sờ đến một chút số một phục sinh điểm trung tâm trạm thiên hồng quân đối với giả lập ông kính nói ra bị thiên đình đạo tặc trộm mấy lần về sau hắn dứt khoát ngay tại phục sinh điểm trung gian không đi ra bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn chỉ huy bởi vì trụ sở thì ở bên cạnh hắn chỉ cần chỉ huy công hội người chơi thỉnh thoảng đánh lén thiên đình phòng thủ yếu kém vòng trong phục sinh điểm là được chương i n đình i c h một trăm ba mươi hai hy vọng bá đạo nhìn thấy không đây chính là người e ngại lao đầu nhạc e ngại thiên đình chơi game là phải động não tử cái gì ẩn tàng trước nghiệp thần khí thần sùng hữu dụng không không dùng tích ngay tại trạm thiên hồng quân dương dương đắc ý thời điểm đ ỗ n g nhiên công hội trụ sở bên trong truyền đến từng đợt giao chiến thanh âm hắn giật mình vội vàng phóng tới cửa đông đi đến nhìn lại 7.866 n g à i đã bị a h o a h o huyết đ i ệ p đánh g i ế t chờ đợi phục sinh bên trong 10. 9. 8. t r à n g thiên hồng quân còn không thấy được người thì mặc danh kỳ diệu nga xuống mà lại đánh g i ế t hắn còn không phải đạo tặc mà chính là sùng vợt ha ha ha ha 666 ha ha ha quá có tiết mục hiệu quả phòng trực tiếp nhất thời thành sung sướng hải dương hàn hiên đối a h o a h o biểu hiện phi thường hài lòng nếu như đánh bột cải quái a h o a h o hiệu quả còn không bằng làm kịch bản gốc nhưng là đánh người chơi hiệu quả lại là vô cùng tốt mà lại nó tính bí mật mạnh phi thường hỗn chiến bên trong ai sẽ đi để ý một thanh pháp trượng a cho dù có người phát hiện cũng không có việc gì hp của nó cùng giảm thương tổn cũng rất cao hàn hiên áp hướng đông cửa thời điểm cũng nhìn thấy trụ sở trung gian thủy tinh có điều hắn cũng chưa qua đi múc nước tinh mà là tiếp tục thẳng hướng cửa đông đem cửa đông t r ợ giúp người ngăn chặn trụ sở cửa lớn dễ thủ khó công cái này đặt ở hàn hiên nơi này cũng là một cái đạo lý chỉ là một người một điệp liền đem cửa đông thủ gắt đ a o tuy nhiên sau lưng thì là phục sinh điểm nhưng là bọn hắn vẫn như cũ khó có thể tiến thêm gợi cảm mẫu con rắn lúc này cũng nhìn thấy cửa nam phía trên lục danh thiên đình công hội người chơi mừng lớn nói c h ả n g thiên công hội trụ sở đã bị chúng ta chiếm lĩnh ngoài trụ sở toàn viên chợ g ú p số bốn phục sinh điểm số bốn phục sinh điểm chiếm xuống ngay tại lúc này hàn hiên nghe vậy trong nháy mắt xông lên cửa đông tường vây tử thần điên c u ồ n g hướng số một phục sinh điểm bàn tới a h o a h o cũng đối với số một phục sinh điểm thả một đoàn cực lớn p h ấ n hoa chỉ thấy số một phục sinh điểm liên tiếp không ngừng quan g man g sáng lên liên tục không ngừng chạm thiên người chơi phục sinh lại bị trong nháy mắt biểu sát thinh anh đoàn vây quanh số một phục sinh điểm vây chết một đoàn thủ năm sáu bảy tám phục sinh điểm hai đoàn thủ hai ba bốn phục sinh điểm ba đoàn thanh lý trên bản đồ giải rác người chơi bốn đoàn múc nước tinh số một phục sinh điểm bên trong trạm thiên hồng quân không ngừng phục sinh lại bị mang đi dù là phục sinh nắm giữ một giây vô địch thời gian nhưng là cũng không có ích lợi gì đều không đủ bọn hắn thả ra một cái kỹ năng chỉ là sống lâu một giây mà thôi trạm thiên hồng quân lúc này đầu vẫn là c h e chuyện gì xảy ra vừa mới không phải còn rất tốt à, thiên đình công hội liền thủy tinh đều sờ không tới làm sao đ ô n g nhiên ở giữa toàn bộ công hội liền bị đè ép phục sinh điểm soát đầu người rồi đúng còn có lệnh triệu tập không có kéo trạm thiên hồng quân vội vàng la lớn nhạc nhạc kéo lệnh triệu tập phó hội trưởng trạm thiên nhạc nhạc khởi sướng lệnh triệu tập tiếp lệnh triệu tập hủy ta n lệnh thể tiếp ra i ệ u tập. không được a có hay không tại phục sinh điểm bên ngoài an toàn địa phương ta cho phó hội trưởng kéo lệnh ta ở bên ngoài trạm tiên hồng quân xem xét là một cái gọi trạm thiên đạo thánh đạo tặc liền vội vàng đem không có kéo khiến phó hội trưởng chức vị rút lui đem trạm thiên đạo thánh thiết trí thành hội phó phó hội trưởng là tùy thời có thể đổi bất quá kéo khiến số lần là cùng hưởng phó hội trưởng trạm thiên đạo thánh khởi xướng lệnh triệu tập tiếp lệnh triệu tập hủy bỏ đợi đến lần nữa phục sinh trạm thiên hồng quân lần nữa đón lấy lệnh triệu t ậ p ngắm nhìn một phía trạm thiên hồng quân thở dài một hơi còn tốt t r u n g quanh cũng không có thiên đình người bất quá sau m ộ t khắc hắn cảm giác ở ngực khó chịu giống to các ngươi là cái gì s o sao sẽ không phục sinh lại điểm tiếp k i ế n sao thi thể tiếp k i ế n chuyển tới có ích lợi gì a thi thể cũng là có thể tiếp lệnh bất quá không ảnh hưởng phục sinh thời gian cùng địa điểm thi thể trên đất rất nhanh biến mất sau đó phục sinh tại số một phục sinh điểm bất quá bây giờ cũng không phải tức giận thời điểm lại không đem số một phục sinh điểm người cáo qua bọn hắn sẽ chết đầy hai mươi lần bị đá đi ra hộ i trưởng trạm thiên hồng quân khởi xướng lệnh triệu tập tiếp lệnh triệu tập hủy bỏ phục sinh đón t h ê m lệnh lần này tất cả mọi người đã có kinh nghiệm ngoại trừ mười mấy cái tử đầy hai mươi lần người chơi bên ngoài cái k h á c trạm thiên thành viên đều thuận lợi xuất hiện tại trạm thiên hồng quân bên người trạm thiên hồng quân đối với mình công hội trụ sở hiệu rõ vô cùng liếc một chút thì biết mình vị trí tại chân núi phía trên là số ba phục sinh điểm dưới núi là số bảy phục sinh điểm hắn không do dự chỉ huy mọi người phong tới số bảy phục sinh điểm số ba phục sinh điểm cách cửa tây rất gần mà lại thiên đ ỉ n h thủ nhiều người thời gian ngắn không tốt cầm xuống số bảy thì không đồng dạng không đến một trăm n g ư ờ i hiện tại trọng yếu nhất chính là trước chiếm lĩnh một cái phục sinh điểm bằng không bị g i ế t sẽ còn trở lại số một phục sinh điểm bị thủ thi gợi cả mẫu con rắn lúc này ở trên núi đem bọn hắn động tĩnh đều nhìn ở trong mắt có điều nàng cũng không có hạ đạt bất luận cái gì chỉ lệnh thì nhìn lấy trạm thiên hồng quân phong tới số bảy phục sinh điểm thế mà dù cho gợi cảm mẫu con rán không có hạ đặt chỉ lệnh vẫn như cũ có không ít thiên đình người chơi phóng tới số bảy phục sinh điểm trạm tiên h hồng quân không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là muốn chiếm lĩnh phía ngoài nhất phục sinh điểm cũng sẽ như vậy khó thỉnh thoảng thì có đạo tặc lao ra lấy mạng đổi mạng bọn hắn còn không thể không p h ò n g cái này cực lớn chỉ hoãn bọn hắn tiến lên tốc độ không chỉ có như thế số bảy phục sinh điểm phòng thủ người chơi cũng lao đến trong đó có bộ phận bỏ mình sau lại xuất hiện ở số bảy phục sinh điểm lại hướng bọn hắn vào tới bọn hắn tuy nhiên nhìn lấy giống anh dũng không sợ kỳ thật hoàn toàn không phải chuyện như vậy chân thực nguyên nhân là bọn hắn luôn công hiến trước đó trạm thiên bị vây quanh ở số một phục sinh điểm thời điểm bọn hắn coi là những cái kia cống hiến đều đối với bọn họ chuyện gì không nghĩ tới trạm thiên hồng quân một cái lệnh lại để bọn hắn thấy được hy vọng cho nên bọn hắn mới biểu hiện như thế vùng hạn không sợ chết sinh hoạt không dễ cũng là vì cống hiến a không cần quản bọn hắn bọn hắn có thể r ế t mấy cái tiến lên trước tiên đem phục sinh điểm chiếm trạm thiên hồng quân ý thức được người sẽ chỉ càng r ế t càng nhiều nếu như bị kéo ở thì triệt để không có cơ hội c h ư ơ n một trăm ba mươi ba thắng lợi chiếm lĩnh phục sinh điểm cần phục sinh điểm phía trên không có cái khác công hội người chơi tiếp tục tám giây nhìn qua rất chuyện dễ dàng t r à m thiên công hội quả thực là ác chiến năm phút đồng hồ tổn thất hai trăm n h â n tài chiếm phía dưới số bảy phủ sinh điểm t r à m thiên hồng quân hưng phấn không thôi chiếm xuống các minh đệ n h ư bức thế mà một giây sau t r à m thiên hồng quân liền thấy giữa sườn núi mấy bóng người nhanh trong hướng bọn hắn v ọ o tới một người trong đó người mặc vải rách nát áo là trước kia lấy một địch trăm cất cái còn có một người hắn hết sức quen thuộc là có quá nhiều lần gặp nhau bị hắn lừa dối đi đan dương chấn vung tệ ca trọng yếu nhất chính là trước mặt bọn họ còn có một người sau l ư n g tung bay tơ vàng văn long áo choàng t r à n thiên hồng quân tâm chìm đến đáy cốc trước đó hưng phấn cũng biến mất không còn tâm tích. đáy lòng của hắn dâng lên nồng đậm cảm giác bất lực hắn không biết lấy hiện tại tàn binh thừa đem làm sao đối kháng bọn hắn hắn dùng hết sau cùng một tia dũng khí hô thiên đình chỉ ba người đem bọn hắn thanh nhưng là đây không phải an i ỉ m dũng khí hữu dụng m u ố n thực lực làm gì hắn hiên ba người không có chiếm lĩnh số bảy phục sinh điểm mà chính là thủ lấy bọn hắn soát công hội công hiến bất quá chạm thiên người chơi phục sinh trung quy là có h ạ n không đến năm phút đồng hồ số một phục sinh điểm cùng số bảy phục sinh điểm thì không còn có người chơi phục sinh toàn viên công kích trụ sở thủy tinh theo gợi cả mẫu con rán thanh âm truyền đến tất cả người chơi đều là phóng tới trụ sở thủy tinh múc nước tinh cũng là có công hiến bởi vì tất cả mọi người so sánh phân tán công kích thủy tinh người chơi không nhiều mà lại trụ sở thủy tinh hát ghê đối ở hiện tại người chơi tới nói quả thật có chút cao cho nên đến 40 phút thời điểm thủy tinh mới bị đánh nát thủy tinh bị đánh nát lúc hệ thống nhắc nhở cũng theo đó chuyển đến chúc mừng ngài công hội thu hoạch được lần này công hội chiến thắng lợi thu hoạch được 11.250 g ạ c h đá 11.250 vật liệu gỗ công sẽ chiến thắng lợi thu hoạch được hai n công hội cống hiến sau mức khác đại gia bị đều chuyển đưa đến đan dương trấn quảng trường ha ha quá sung sướng hơn sáu trăm công hiến trợ thủ của ta cũng có cơ hội năm vì cái gì ngươi mới sáu trăm ta đều có chín trăm năm mươi năm công hiến ngươi có phải hay không lười biếng rồi cái gì a ta đi thủ số năm phục sinh điểm một người phía sau đầu đều không mò được cùng thiên đình công hội vui sướng ngược lại c h à n g thiên công hội thành viên lúc này từng cái không nói một lời bọn hắn phục sinh cơ hội dùng hết về sau cũng không có trực tiếp rời đi công hội trụ sở chiến bọn hắn bị thị giác cố định tại trụ sở thủy tinh phía trên nhìn tận mắt trụ sở thủy tinh bị một chút xíu mại xong chẳng thiên hồng quân càng là khó chịu không thôi bởi vì hắn mở trực tiếp không cách nào phục sinh về sau hắn còn đi xem phía dưới cái khác sáu cái ba cấp công hội công hội chiến đều không ngoại lệ phe phòng thủ đều chiến thắng chỉ có bọn hắn chạm thiên thất bại hơn nữa còn bại như thế triệt đề làm là thứ nhất cái toàn viên bị chống dông phục sinh số lần công hội bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành các đại công hội trò cười hiện tại hắn lo lắng nhất ngược lại không phải là bị chế d â ước đinh đinh tùng tùng chung điện thoại di động hợp thời văn g lên c h ạ m thiên hồng quân cắt tới điện thoại di động hình ảnh do dự một lát vẫn là lựa chọn kết nối thời mở tố phổ theo điện thoại di động đầu kia chuyển đến chưng tầng a thắng bại là chuyện thường binh ra a không nên nản trí á trạm thiên hồng quân ng đáy lòng tuân ra một dòng nước ấ m yên tâm b ô n g đồng lần này chỉ là sai lầm mà thôi không ảnh hưởng chúng ta chạm thiên bố cục cùng ích lợi ta biết trương tổng năng lực ta còn không rõ ràng l ắ m à ta trăm phần trăm tín nhiệm ngươi à bất quá hội đồng quản trị bên kia tại cho ta tạo áp lực à lần này hạng mục không có nhanh như vậy nói thế hóa t r à n thiên hồng quân trên mặt vui sướng chi sắc tán đi bất quá vẫn là cười bồi nói lý giải lý giải ta tranh thủ làm ra một ít thành tích đi ra gia tăng đại gia sẽ đối lòng tin của ta ta liền nói trương tổng hoàn toàn có thể tin cậy nha những người này gió chiều nào theo chiều đấy không có thấy xa à không nói trước ta đi thật tốt nói một chút bọn hắn được rồi vông đồng ngài bận rộn quay đầu mời ngươi uống trà sau khi cúp điện thoại c h à n g thiên hồng quân sắp mặt triệt để âm trầm xuống hắn hiểu được lần này hợp tác đã không đủa nghị không ra bình thường đuổi theo nâng hắn vông đồng vậy mà trước tiên liền từ bỏ hắn tối nay toàn thể c à y quái đến mười hai điểm đóng góp hết vật tư xuống lần nữa tiến c h à n g thiên hồng quân rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính người vẫn là muốn nhìn về phía trước chị ít trước mắt hàn sơn chấn vẫn như c ũ là bọn hắn trảm thiên công hội nhất gia độc đại không có đối thủ cạnh tranh hạn chế bọn hắn phát triển công hội chiến từ hai mươi lần thì sao lại không rơi cấp rơi trang bị chỉ là công hội rất xuống hai cấp mà thôi ngày mai thì về ba cấp bọn hắn c h ả m thiên chỉ là thả chậm bước chân tiến tới mà thôi mà lại lần thất bại này cũng không nhất định là hòng sự tình hắn lần thứ nhất cảm nhận được thiên đình người chơi cường đại càng cảm nhận được lao đầu nhạc cùng định xuân biệt vấn những thứ này ẩn tàng trước nghiệp cường đại cái này khiến hắn đối bọn hắn càng là hướng tới giống là nghĩ đến cái gì c h ả m thiên hồng quân khỏe miệng bước lên không dễ dàng phát giác độ cong c h à n thiên hồng quân muội muội ngươi ra tay cũng quá độc các ca gợi cả mẫu con rán lan là người an bài trước đạo tặc trộm ta chạm thiên hồng quân ta quá t h ẳ n rồi bị giết hai mươi lần hạng mục còn thất、bại. n g ư ơ i đến b ổ khuyết ta gợi cả mẫu m con rắn làm sao muốn thưởng ngươi một miệng t ứ t sao trạm tiên h hồng quân nữ hải t ử mọi nhà xuất khẩu thành thơ ai dám muốn ngươi á gợi cả mẫu m con rắn để ngươi thất vọng có người muốn ta trạm tiên h hồng quân thật hay giả ngươi có thể tranh qua hiệu nạ lao đầu nhạc mỡ heo che tâm sao gợi cả mẫu m con rắn l ờ i gì ta có như vậy kém cỏi sao gợi cả mẫu m con rắn không phải lao đầu nhạc trạm tiên h hồng quân đó là ai không phải là vung tệ ca đi ta phản đối ngươi không biết hắn giết lên bạn gái trước có bao nhiêu hung ác gợi cả mẫu con rắn tuy nhiên hắn rất đẹp trai bất quá cũng không phải trạm tiên cũng là cái tia tên ăn mày đi lớn lên xấu xí điểm bất quá ẩn tàng trước nghiệp rất mạnh gợi cảm mẫu con rắn liên quan gì đến ngươi giống như ngươi lớn lên tốt bao nhiêu một dạng trần thiên hồng quân nói chính sự a kk cần ngươi giúp đỡ lão bản ta có chuyện muốn cùng ngươi nói đan dương chấn bên trong hàn hiên chính chuẩn bị hồi công hội trụ sở sau đó đi cày quái vịnh xuân biệt vẫn bỗng nhiên ngăn cản hắn sự tình gì nói đi nhiều người ở đây không thiện được vậy liền đến trong sân nói triệu xuất kỳ bú lại ta cũng cùng đi thôi nhìn xem ta đoán có đúng hay không chờ bọn hắn đi đến cửa viết lúc đ ồ n g nhiên một thanh n m từ phía sau chuyển đến làm nhân vật chính ta không đi mà nói có phải hay không có chút không thích hợp ba người quay đầu phát hiện gợi cảm mẫu con rán không biết lúc nào đã đứng ở bọn hắn sau lưng vĩnh xuân biệt vẫn sắc mặt phức tạp nhìn lấy gợi cảm mẫu con rán đang muốn nói chuyện hàn hiên ngắt lời nói có chuyện gì đến trong sân rồi nói sau c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn chân tướng đợi mọi người đều tiến vào viện về sau hàn hiên đóng cửa lại tốt hiện tại có thể nói vĩnh xuân biệt vẫn sắc mặt phức tạp nói lâm lâm ngươi chớ có trách ta ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không cho phép ta làm người vong â n p ụ nghĩa gợi cả mẫu m con rán lạnh h ừ một tiếng h ừ không nên trách ngươi ta hiện tại chỉ muốn đánh ngươi tốt ngươi không cần nói chính ta nói ta là trạm thiên hồng quân thân muộn mội gợi cả mẫu m con rán nói xong nhìn về phía hàn hiên cùng triệu xuất kỳ bất quá cũng không c ó theo trên mặt bọn họ nhìn đến trong dự liệu kinh ngạc giống như việc này bọn hắn vốn là biết một dạng các ngươi đã sớm biết hàn hiên lắc đầu không biết ta ngươi nói ta mới biết bất quá ta trước đó là có hoài nghi mục đích của ngươi tại trụ sở phòng thủ chiến thời điểm ngươi khuê mật nói các ngươi hẹn xong cùng một chỗ ngươi lại đi vào đan dương chớn sau đó tiến ta công hội có chút t r ư n g hợp buổi tối hôm nay biểu hiện của ngươi cũng có chút không bình thường hoàn toàn không phải trình độ của ngươi thời điểm tiến công kỳ thật hoàn toàn có thể sử dụng hàn hiên cùng tinh anh đoàn ưu thế tiến công trụ sở bên trong lại chỉ huy chiếm phục sinh điểm sau cùng chạm thiên hồng quân kéo khiến đoạt số bảy phục sinh điểm bao vây hoặc là từ bỏ đều có thể nhưng là gợi cả mẫu con rắn lại chỉ là nhìn lấy hàn hiên bọn hắn cũng là nhìn đến công hội nói chuyện phiếm sau tự gửi tới kỳ thật lần này công hội chiến hoàn toàn có thể tại trong vòng ba mươi phút kết thúc bất quá quả thực là hao tổn đến bốn mươi phút đồng hồ bất quá hàn hiên là làm sao đều không đoán được gợi cảm mẫu con rắn là trạm thiên hồng quân nội mội ngươi vừa mới biểu hiện s á c thực có vấn đề ta thì đoán được ngươi cùng trạm thiên có quan hệ cho nên ta đoán ngươi cùng trạm thiên cao tầng nếu không phải là thân thích nếu không phải là tình nhân đã để ngươi đi t r a nghĩ không ra chính ngươi nói ra trước đã triệu xuất kỳ nói xong nhìn về phía vịnh xuân biệt vấn tiểu tử ngươi không tệ à, hiên ca không có nhìn lầm người là con rắn để ngươi phản bội công hội sao vịnh xuân biệt vấn liền vội vàng lắc đầu không là, là trạm thiên hồng quân nói cho ta biết hẳn để cho ta đi trạm thiên công hội bằng không thì phản đối ta cùng lầm lầm kết giao <cười> mẹ k i ế p cái này chết chương hằng c h á n sống rồi chờ sau đó phải giết chết hắn không thể gợi cả mẫu m con rán trực tiếp nổi lên sau đó một chân đạp hướng vịnh xuân biệt vấn người có phải hay không đốc phim truyền hình đã thấy nhiều sao n h ư n đại gì còn tin tưởng cái này hắn phản đối có ích lợi gì a hắn phản đối cha ta đều phản đối không được sửa chữa một trận vịnh xuân biệt vấn về sau gợi cả mẫu m con rán mới phản ứng được hiện trường vẫn còn có người lúng túng c ư ờ i dưới theo rồi nói ra kỳ thật ngay từ đầu ta đúng là hướng về phía lao đại tới theo gợi cả mẫu con rán nói nguyên bản nàng là dự định cùng khuê mật cùng nhau chơi đùa nhưng là trạm thiên hồng quân tìm được nàng n trước đó trạm thiên hồng quân để hắn đem vịnh xuân biệt vẫn, vẫn còn có nàng triệu đến người chơi lừa dối đi trạm thiên nàng không có đồng ý không nghĩ tới trạm thiên hồng quân còn đi tìm vịnh xuân biệt vấn lão đại bằng không ngươi đem ta đá ra ngoài công hội đi gợi cả mẫu con rán nói ra hàn hiên nghe vậy nói thẳng đã cái gì đã à ta muốn là đem ngươi đá khất cái không được mưu phản a chỗ nào sẽ còn cho ta an tâm làm thuê mà lại ngươi những ngày này đối công hội cống hiến đại gia cũng rõ như ban ngày đá người nào cũng sẽ không đá ngươi à tất cả mọi người lớn miệng đây là chuyện tốt nói ra liền tốt miễn cho đoán đến đoán đi về sau hết thể như cũ bất quá lần sau đánh tràng thiên ngươi không thể thả biển gợi cả mẫu con rắn trên mặt vui vẻ làm sao cũng không che giấu được được rồi lão đại ta trước bên dưới xử lý một chút gia sự đối tại thiên đình công hội nàng cũng là rất có cảm tình dù sao nàng là nhóm đầu tiên tiến vào thiên đình người chơi cái này công hội chút xuống nàng nhiều như vậy tâm huyết để cho nàng rời đi nàng cũng là phi thường không c a m lòng sau đó gợi cả mẫu m con rán nhìn về phía vịnh xuân biệt vấn quay lại lại thu thập ngươi chờ gợi cả mẫu m con rán cùng vịnh xuân biệt vấn rời đi triệu xuất kỳ nghi hoặc nhìn hàn hiên ngươi thật tin tưởng nàng sao có cái gì không tin tại ngươi trước khi đến công hội đều là nàng đang xử lý ta chỉ là cái vung tay trường quỹ nếu như nàng có ý khác đã sớm áp dụng mà lại công hội thành viên đối với ta mà nói ý nghĩa cũng không phải là rất lớn dù là nàng đem tất cả mọi người cấp chạy cũng chậm chế không được ta luyện cấp a triệu xuất kỳ rất im lặng đối với n g ư ơ i mà nói là ý nghĩa không lớn nhưng là với ta mà nói rất trọng yếu tốt ta ta từ bỏ chính mình công hội tiến ngươi công hội hàn hiên vỗ đầu một cái đúng nga kém chút quên đi ngươi bất quá ta vẫn tin tưởng nàng mà lại ngươi tinh anh đoàn nàng cũng làm bất động nếu như về sau nàng có bất hảo hành động lại đ ã không muộn luận việc làm không luận tâm nha triệu xuất kỳ gật gật đầu cũng là chuyện như vậy mà lại trong trò chơi cùng hiện thực không giống nhau trong trò chơi vô luận như thế nào hàn hiên đều một mực là hội trưởng chỉ cần hắn không n g u y ệ n ý ai cũng đoạt không đi tương đương với căn cơ vẫn lâu tại nếu như không biết chảm thiên dã tâm ngược lại là có khả năng bị lửa sau khi biết bọn hắn cũng không có cái uy hiếp gì hiên ca ngươi thăng cấp thật nhanh a đều hai mươi chín cấp bằng không mang ta thăng hạ cấp đi đem gợi cả mẫu con r i á n sự tình đ ể xuống triệu xuất kỳ lại đánh lên hàn hiên chủ ý hàn hiên tự nhiên là trực tiếp thì c ự tuyệt ta muốn thăng cấp đi báo thủ mà lại ta muốn gặp ngươi t ẩ u tử cũng muốn đẳng cấp cao tài được bất quá triệu xuất kỳ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định thì mang ta đến hai mươi năm cấp là được dùng không mất bao nhiêu thời gian ta mua cái ẩn tàng nhiệm vụ đạo cụ hẳn là ẩn tàng chức nghiệp muốn hai mươi năm cấp mới có thể làm ta chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp mà nói công chúng lại trợ giúp rất lớn năm đó hai mươi b ố không b được rồi được rồi vậy liền mang người đến hai mươi năm cấp nhìn ra được triệu xuất kỳ đối với thăng hai mươi năm cấp c h ứ c nghiệm phi thường lớn bằng không lấy tính tình của hắn cũng sẽ không dẫn nghiêm mặt đi cầu hàn hiên muốn dẫn triệu xuất kỳ hàn hiên liền không thể đánh huyền nguyệt linh điêu huyền nguyệt linh điêu ba mươi mức cấp đối với triệu xuất kỳ tới nói kinh nghiệm sẽ có rất lớn suy giảm được trả bằng mất cho nên thích hợp nhất vẫn là hai mươi chín cấp bạch lang vừa tốt hàn hiên cũng là hai mươi chín cấp không lại bởi vì vượt qua đẳng cấp mà kinh nghiệm giảm phân nửa trở lại công hội trụ sở về sau hàn hiên không có lập tức xuất phát mà chính là mua chín viên sơ cấp trang bị cường hóa thạch thăng thêm trên người hắn một viên hợp lại m ộ ư ơ i viên lấy hắn cống hiến thu hoạch tốc độ cái này sơ cấp trang bị cường hóa thạch ngược lại là có thể không cần mất đi trực tiếp đem điệp tiên y cường hóa đến năm mặt khác năm viên thả trên thân dự bị Trước 135, kỹ năng điểm 1, điệp ể m tiên y đến năm về sau, t h u ộ c t í năm h cơ sở cũng sở t n loại hình thân thể trang bị đẳng cấp 25 cấp sinh mệnh giá trị 3200 phòng ngự ma pháp 241 phòng ngự vật lý 191 n h a n h nhẹn b ả lực lượng 61 cảnh bướm kích hoạt cảnh bướm thu hoạch được ngắn ngủi phi hành năng lực tốc độ di chuyển gia tăng 20% tiếp tục 15 giây thời gian cuộn đồ 60 phút điệp tiên vì cái gì liền không thể là công đây này điệp tiên y t h liền phải n ằ m xuyên điệp tiên y vì cường hóa về sau h ã n thuộc tính cũng dùng sức mạnh tăng lên hiện tại hắn hp thành công qua chín vạn cách m ộ ư ơ i vạn đại quan càng tiến một bước ngươi thì ở chỗ này treo máy đi đừng không cần thật treo đến bạch lang cốc về sau hàn hiên để triệu xuất kỳ ở phía xa nhìn lấy bạch lang tốc độ vẫn là rất nhanh mà lại là hai mươi chín cấp quái vật triệu xuất kỳ một cái hai mươi ba cấp kiếm khách khẳng định là gánh không được bất quá triệu xuất kỳ lại là nóng lòng muốn thử hiên ca vàng không để cho ta thử một chút thôi ta cũng không đánh liền giúp ngươi r ụ quái cần phải không có vấn đề gì chứ hàn hiên vội vàng ngăn trở triệu xuất kỳ xúc động ngươi tuyệt đối đứng tới vàng không rớt xuống hai mươi ba cấp ta thì không mang theo ngươi Cuối cùng, triệu xuất kỳ cũng chỉ có thể ở phía xa nhìn hàn hiên biểu diễn hắn là càng xem càng giật mình c h ắ c không được hiên ca thăng cấp nhanh như vậy giết quái cùng giết người một dạng đơn giản hắn đứng đây bất động mỗi phút đồng hồ đều có thể phân đến năm mươi vạn kinh nghiệm hàn hiên thì là đối với bạch lang kinh nghiệm vô cùng không hài lòng bởi vì hắn hai mươi chín cấp mỗi phút đồng hồ chỉ có hơn ba mươi vạn kinh nghiệm so sánh ba mươi một cấp h u y ề n nguyệt linh đ i ê u trực tiếp suy giảm tiếp cận b ả y thành không cần chính mình c à y quái rất quái triệu xuất kỳ nhàn chán liền hỏi đúng rồi hiên ca đại ra một mực tại nói hữu nạ ta làm sao một lần đều chưa thấy qua các ngươi là trong trò chơi nhận biết sao nàng hiện tại ở đâu a các ngươi sẽ không đã cái kia a vì cái gì tách ra à? có phải hay không loại kia tình tiết máu cho à? nàng là nữ đế không thể cùng ngươi cùng một chỗ đủ rồi triệu xuất kỳ ngươi lời ngày hôm nay có chút d à y a hàn hiên thực sự không chịu nổi ngươi không cần dẫn quái cải quái ta muốn a đại ca ngươi là ta đại ca tốt ta nhanh im miệng đi rốt cục dài r ă n g giật một tiếng rơi đi qua triệu xuất kỳ rốt cục đạt tới hai mươi năm cấp hàn hiên cũng không chào hỏi đem triệu xuất kỳ đá ra đội ngũ thì chạy ra triệu xuất kỳ nhìn lấy hàn hiên chạy đi chờ i nói, lần nữa đi vào huyền nguyệt linh điêu khu vực lúc đã là buổi tối chín trăm linh nửa hàn hiên bên dưới xử lý xong đồ nướng trở về cũng một mươi điểm xem ra tối nay đến làm thêm giờ trước đó một tiếng rơi chỉ thu được hơn ba vạn kinh nghiệm hắn muốn thăng ba mươi cấp còn cần s u á t ba giờ rưỡi huyền nguyệt linh điêu đánh giết h u y ề n nguyệt linh điêu ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm sáu nghìn tám trăm tám mươi bảy đánh giết h u y ề n nguyệt linh điêu ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm sáu nghìn tám trăm tám mươi bảy hai trăm bảy mươi sáu hai mươi ngọa tạo thứ gì nguyên bản bình thường lôi kéo quái hàn hiên chợt phát hiện chính mình thanh máu trực tiếp giảm xuống trọn vẹn một phần ba hướng sau lưng xem xét quả nhiên thêm một cái cỡ lớn linh trồn h u y ề n nguyệt điêu vương ba mươi mức cấp h u y ề n nguyệt điêu vương cùng h u y ề n nguyệt linh điêu mở dạng phát ra thanh âm đều là chi chi âm thanh cho nên hàn hiên cũng rất khó trước tiên phát hiện thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó nếu như là ban ngày hàn hiên cũng không làm sao phiền huyền nguyệt điêu vương nhưng là hiện tại là buổi tối à, một miệng thì cắn chính mình một phần ba huyết căn bản nhịn không được hàn hiên một chút thả chậm một xuống bước chân tại huyền nguyệt điêu vương chuẩn bị ra miệng thời khắc trực tiếp tuấn di mở sau đó mở đi nhanh ba nghìn một trăm hai mươi tám ba nghìn một trăm hai mươi tám l ử a gạt ra một lần công kích về sau hàn hiên cũng phải lấy có cơ hội hồi máu tuy nhiên hắn công kích thỉnh thoảng l i ề n bị né tránh nhưng là cũng không trở ngại hắn phát động chiến đấu c h i tâm hồi máu hiệu quả công kích lực sau khi tăng lên chiến đấu tri chi tâm hồi máu hiệu quả cũng hiện ra rất nhanh hắn hát về thì về đầy thế mà không đợi hắn vui vẻ h u y ề n Nguyệt đ i ê u v ư ơ n g hóa h t à ngược lại là cũng rõ ràng công kích của nó cơ t h ế mỗi hai lần như công kích hoặc là nửa phút mới có thể khởi xướng thuấn một lần Huyền g ệ t đ i ê u v ư ơ n g kích hai mươi sáu tám trăm tám mươi hai ba n g h à n Hiên một t r ràng k í c hai mươi tám lần này hàn hiên thuấn di đã chuyển tốt Có điều hắn cũng không có sử dụng mà chính là cứ thế mà ăn một lần công kích lấy hiện tại h u y ề n nguyệt điêu vương tốc độ mỗi ba giây liền có thể công kích đến hắn một lần mà ba giây hắn chỉ có thể về hơn một vạn hp hoàn toàn không chống đỡ được dây huyết 2 6 9 9 1 3 1 sáu h í n g h i à n hiên lần nữa chịu một miệng hp cũng đi tới một nửa trở xuống bị công kích đến về sau hàn hiên trong nháy mắt mở ra đi nhanh thừa dịp h u y ề n nguyệt điêu vương công kích sau d a o động kéo ra một chút khoảng cách đây là vì có nhiều hơn phản ứng khoảng cách Qu hàn hiên thì dùng da thuấn di xuất hiện tại 2 0 m bên ngoài nhìn lại quả nhiên huyền nguyệt điêu vương gọn tới hắn trước kia vị trí huyền nguyệt điêu vương kỹ năng tất cả đều là không phải tỏa định đây cũng là hàn hiên dám đánh huyền nguyệt điêu vương lực lượng chỗ có 2 0 i m ư khu giám s ó c hàn hiên hp cũng phải lấy từ từ tăng trở lại 1911 đồng thời hàn hiên cũng g ặ m tiếp theo viên đại hoàng đan hiện tại đại hoàng đan hiệu quả đã không nhiều bằng lúc trước bất quá tiệm thuốc tốt nhất thuốc chỉ là cái này muốn hiệu quả tốt hơn đoán chừng muốn đi cao hơn địa đồ hoặc là chờ người chơi luyện dược đẳng cấp lên nhưng là hiện tại người chơi luyện dược đẳng cấp tối cao cũng mới hai cấp liền đại hoàn đan đều luyện không ra 2 0 m khoảng cách nhìn lấy xa nhưng là đối với huyền n g u y ệ t điêu vương tới nói chỉ cần mười giây liền có thể đ ổ i kịp hàn hiên 2 a i 0 ư ơ i b ả 8 9 1 1 b ấ t quá lúc này hàn hiên hp đã về đầy ngược lại là tuyệt không lo lắng hắn vẫn duy trì tránh một lần công kích lại tránh một lần kỹ năng dạng này tuần hoàn hp vẫn luôn tại ba mươi trở lên thời gian kế tiếp cũng là nhịn dù là lực công kích của hắn so ban ngày cao rất nhiều vẫn như cũ hao tốn ba mươi lăm phút đồng hồ mới đưa huyền nguyện điêu vương đánh giết đánh giết bột huyền nguyện đ i ê u vương ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm hai nghìn sáu trăm tám mươi năm chín trăm ba mươi bột tích phân mười bị động kỹ năng tinh thông phát động kỹ năng điểm một khu vực thông báo lao đầu nhạc đánh giết huyền nguyện đ i ê u vương uy c h ấ n tứ phương nấu bột thời điểm hàn hiên đ ầ y miệng mội m ộ i tê, bất quá thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm thì là cười hì hì đánh nhiều như vậy cái bột kỹ năng tinh thông rốt cục phát động lại đến mười cái lông tròn đi hàn hiên đối với huyền nguyện đ i ê u vương thi thể sử dụng thu thập c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu kiếm đến thần thu thập thành công thu hoạch được đưa vương chi đôi một không có không có hàn hiên xem xét quả nhiên không có ban ngày hai kim lần này chỉ có hai tím hai lam thu hoạch được đôi trồn mũ lông trồn ống tên vận khí cũng không phải là rất kém cỏi nhà xuất tiết túi hàn hiên trên người ống tên vẫn là mười lăm cấp trước đó hắn tại lý thúc cái kia nhìn qua không ít hai mươi cấp màu tím ống tên tuy nhiên công kích lực so ngọ dạ ống tên cao nhưng là hắn vẫn là trứng mắt chủ yếu vẫn là ngọ dạ ống tên phụ ra hai trăm sáu mươi ám thuộc tính thương tổn phối hợp hắn bị động quá mạnh căn bản không phải thêm điểm này thuộc tính có thể so đẳng cấp cao hơn ống tên hắn cũng không có đụng tới qua lần này rốt cục đánh tới màu tím ống tên hàn hiên vội vàng xem xét hai kiện màu tím trang bị thuộc tính đôi tr đầu trang bị đẳng cấp ba mươi một cấp phòng ngự vật lý ba trăm chín mươi tám phòng ngự ma pháp hai trăm bảy mươi bảy trí lực chín mươi ba tinh thần chín mươi hai huyết sắc đôi trồn thật không phải c h ó đôi lông trồn ống tên loại hình phụ tá trang bị đẳng cấp ba mươi một cấp sinh mệnh giá trị ba nghìn bảy trăm hai mươi hai công k í c h lực bảy trăm bảy mươi bảy nhanh nhẹn một trăm linh ba trí lực tám mươi tám thể chất tám mươi sáu huyết sắc lông trồn báo khỏa tình mị tuyệt luân trên đầu của hắn chính là truyền thuyết cấp mũ giáp cũng không cần muốn cái này màu tím cái mũ đôi trồn mũ thêm trí lực tinh thần ngược lại là có thể cho gợi cảm mẫu con rán giữ lấy lông trồn ống tên cái khác thuộc tính ngược lại không tệ cũng là cũng thêm lực cũng có chút quá mức. Ngày là thêm trí quá đại đa i số trang bị hàn hệ chính mình không dùng đến cũng sẽ giữ lấy hợp thành bất quá gợi cảm mẫu con rán triệu xuất kỳ cùng b ị n h xuân biệt vẫn trang bị hắn vẫn là sẽ tận lực cho bọn hắn lưu sau đó hàn hiên mở ra kỹ năng mặt bảng quả nhiên còn thừa kỹ năng điểm số biến thành một điểm hàn hiên l ệ rơi đầy mặt rốt cuộc hết khổ mở ra thanh kỹ năng phát hiện tất cả thăng cấp lấy được bị động kỹ năng đều không thể thăng cấp bất quá cái này cũng tại dự liệu của hắn bên trong dù sao những thứ này kỹ năng giới thiệu bên trong chính là không có đẳng cấp tự nhiên không cách nào thăng cấp chỉ có chính mình học tập thông dụng kỹ năng có thể thăng cấp bất quá nhìn lấy thay đổi càn khôn cùng t h ấ n di hàn hiên lâm vào l ư ỡ n g nan nếu như là trước đó hắn không có lựa chọn nào khác khẳng định là ưu tiên thăng cấp phấn di nhưng là hiện tại nhiều một cái màu vàng kim thay đổi càn khôn hắn không biết thăng cấp thay đổi càng khôn hiệu quả có lẽ là hàng thấp thời gian cột đồ cũng có thể là gia tăng tốc độ di chuyển hoặc là gia tăng linh thể thời gian suy đi nghĩ lại hàn g hiên vẫn là đem kỹ năng điểm thêm tại thuấn di phía trên thay đổi càng khôn là chiến lược tính kỹ năng cũng sẽ không một mực dùng đến thật giống như hắn thủ nhất liền không có phát động qua mấy lần dù là thời gian cột đồ rút ngắn một chút cũng không có gì thực chất hiệu quả cho nên có một cấp là đủ rồi ngược lại thuấn di mới là thực dụng nhất thường dùng nhất kỹ năng mà lại thuấn di kỹ năng thăng cấp hiệu quả hắn biết rõ cũng là gia tăng khoảng cách cùng rút ngắn thời gian cột đồ nếu như vận khí tốt liên tục phát động liên kích hắn một giây liền có thể dùng một lần thuấn di đương nhiên hiện tại hắn cũng mới thu hoạch được một điểm kỹ năng m ắ t cấp thuấn di gánh nặng đường xa thăng cấp hết kỹ năng về sau hàn hiên tiếp tục xoát huyền nguyệt linh điêu bị huyền nguyệt điêu vương làm trễ mải quá nhiều thời gian hắn thăng ba mươi cấp thời gian lần nữa chỉ hoãn đánh giết huyền nguyệt linh điêu ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm sáu tám trăm tám mươi bảy đánh giết huyền nguyệt linh điêu ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm sáu tám trăm tám mươi bảy còn tốt thời gian kế tiếp bên trong hàn hiên rốt cuộc không có x o á t đi ra buột đang đến gần không điểm trước rốt cuộc quang mang loại lên lên tới ba mươi cấp đ i n h chúc mừng người chơi đạt tới ba mươi cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng tụ năm vòng tràn ra trị liệu đem vờn quanh tự thân ngăn cản sắp đến thương tổn tụ năng vòng hạn mức cao nhất vì 30% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm n g o à i định mức thuộc tính điểm đinh chúc mừng người chơi đạt tới 30 cấp thu hoạch được bị động kỹ năng k i ể m đến thần ngươi sẽ có được chín thanh phi kiếm mỗi lần đòn công kích bình thường đối mục tiêu bắn ra một thanh phi kiếm tới gần phi kiếm sẽ thu hồi phi kiếm chưa bị thu hồi phi kiếm 15 giây sau đem tự động trở về phi kiếm đụng vào mục tiêu tạo thành 300% công kích lực vật lý thương tổn hàn hiên hai mắt t ỏ sáng không phải ví v ă sáng mà là thật sáng chung quanh một mảnh trong suốt phảng phất mở cái nguồn sáng liền đến t ự hàn hiên sau lưng hắn xoay người nhìn lại nguồn sáng lại là theo phía sau hắn chuyển đến hàn hiên sẽ tùy thuộc góc h ắ n đội thành thượng đế thị giác chỉ thấy phía sau hắn tung bay chín thanh phi kiếm thì cùng á i lì ạ giống như quan g mang cũng là những thứ này phi kiếm phát ra đây cũng quá đẹp trai đi thì cái này tạo hình dù là không có thương tổn cũng có thể tính toán thần cấp bị động mà lại như thế sáng hoàn toàn có thể làm bóng đ è n dùng hàn hiên chỉ huy a hô a hô công kích phương xa huyền n g u y ệ t linh điệu mũi tên bắn ra trong n h mắt sau lưng một thanh phi kiếm theo sát phía sau 4 6 9 7 ư ơ i sáu n g h h a i đạo thương tổn gần như đồng thời bay lên phi kiếm sẹt qua huyền nguyệt linh điêu về sau thì rơi vào sau lưng nó hàn hiên vừa nhìn về phía một bên khác huyền nguyệt linh điêu một tiễn một kiếm lại nhanh chóng b ắ n ra 6 1 6 9 2 4 m mười đánh giết huyền nguyệt linh điêu 3 a m ư t cấp lấy được kinh nghiệm 6.402 cái này tổn thương chẳng lẽ hàn hiên vội vàng nhìn về phía mình thanh máu quả nhiên thanh máu sau xuất hiện một tầng thật mỏng màu trắng hắn lại để cho a hô a hô tiếp tục công kích thanh máu sau màu trắng dần dần biến nhiều đồng thời phần eo của hắn cũng xuất hiện màu đỏ năng lượng vòng nguyên lai、like、tụ năng vòng cũng là hộ thuận a hàn hiên vui mừng quá đỗi ban ngày mới thu hoạch được ý thế h ế n g ư ờ i buổi tối thì thu được tụ n ă n g vòng thật sự là tự nhiên chui tới cửa a siêu siêu hai thanh phi kiếm sẹt qua hai đạo quan mang cấp tốc trở lại hàn hiên sau lưng đây là trước hết bắn ra hai thanh phi kiếm lúc này mười lăm giây hàn hiên chưa từng có đi thu hồi thì tự động về tới hàn hiên sau lưng nguyên lai、like、lại như thế cái về pháp a hàn hiên tận mắt thấy một thanh phi kiếm trở về thời điểm sẹt qua hai cái huyền nguyện linh điêu đưa chúng nó đánh thành tự h u ế t trước kia hắn còn tưởng rằng chỉ là đơn công phụ ra một lần phi kiếm thương tổn không nghĩ tới phi kiếm lại là đụng phải coi như thương tổn bất luận vừa đi vừa về cùng mục tiêu số lượng cho nên ta không chỉ có là á i l ụ ạ vẫn là hạ siêu siêu siêu liên tiếp không ngừng tiếng sẽ gió chuyển đến hàn hiên tìm đúng cơ hội tại phi kiếm trở lại phía sau mình trước thuấn di đến h u y ề n nguyệt linh đều trong đám ở giữa một cái hố nhỏ bên trong 249.163 23.652 246.721 249.163 44 đ á nguyên h i ế t h bản định lên tới ba mươi cấp liền lò gập hàn hiên lúc này chơi quên cả trời đất rõ ràng phi kiếm sẽ tự động ra ngoài hắn còn tận lực hai ngón cách lại hướng phía trước hư chỉ giả bộ như là pháp lực mình điều động phi kiếm phi kiếm trở về hắn cũng làm phi kiếm trở vào bao động tác cái nào hoa quốc nam nhân khi còn bé chưa từng có kiếm tiền m ộ p đâu chơi rất lâu hàn hiên mới hài lòng dừng lại xem xét lên ba mươi cấp thuộc tính ID, l ã o đầu nhạc xương hảo tiên khu giả chức nghiệp không tiên phú bị động c h i vương đẳng cấp ba mươi ba trăm hai mươi ba nghìn năm trăm năm mươi b ố ba trăm triệu sinh mệnh giá trị một trăm hai mươi sáu nghìn năm trăm mười một pháp lực giá trị ba nghìn sáu trăm chín mươi hai công kích lực bốn mươi tám nghìn một trăm tám mươi mốt ma pháp năm trăm tám mươi mốt phòng ngự vật lý ba nghìn ba trăm chín mươi lăm phòng ngự ma pháp hai nghìn bảy trăm chín mươi chín tỷ lệ bạo kích bốn mươi phần trăm tốc độ di chuyển sáu trăm chín mươi ba tự do thuộc tính điểm không lực lượng sáu trăm năm mươi ba trí lực ba mươi ba nhanh nhẹn ba trăm sáu mươi năm tinh thần hai trăm bảy mươi thể chất hai trăm bảy mươi bảy áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích h ớ n g vũ khí t ử thần năm phi tiên kỹ năng thay đổi căn khôn thuấn di đi nhanh điều tức không nhìn phòng ngự thần mưa tên thần kiếm đến thần bột d i ệ t s á t giả một ư ơ i hai tiền tài cũng là lực lượng một mươi mậu vàng kim truyền thuyết ba mươi hai ý thế h i ế g người tụ năng vòng tiên phong áo choàng loại hình đặc thù áo choàng trang bị đẳng cấp ba mươi sinh mệnh giá trị bốn mươi tỷ lệ bạo kích 30% tốc độ di chuyển 30% thần thánh m ộ t kích 6% hộ chủ vị trí mạng lúc công kích miễn dịch công kích cùng khống chế hiệu quả b à dây khôi phục 30% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị cd 24 giờ tiền khu giả áo choàng cùng cùng chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành không thể giao dịch không thể vứt bỏ không thể hư hao như hắn sở liệu tiên phong áo choàng đã lên tới 30 cấp sinh mệnh giá trị lần nữa gấp b ộ i liên mang theo tổng sinh mệnh giá trị cũng tăng lên tới 12 vạn đúng rồi vạn điệp quật không có đánh hắn hiên một nhìn thời gian đã là ba bốn hắn ngược lại không phải bởi vì điệp ảnh xáo trang hắn đã ba cấp hoàn toàn t r ư ớ n g mắt điệp ảnh sáo trang hiệu quả chủ yếu vẫn là vì sùng vật chứng h u y ê n điệp hôm qua không đúng hôm trước cái kia một đợt trực tiếp xe đạp biến du thuyền hắn vẫn làm u ố n phục khắc một lần bất quá bây giờ đã nửa đêm đương nhiên sẽ không đi đánh phó bản hàn hiên nhìn xuống hảo hữu danh sách phát hiện triệu suất kỳ còn online cho hắn phát cái tin tức kết quả nhắc nhở tại đặc thù địa đồ không cách nào nói chuyện phiếm loại tình huống này thì cùng hắn tại cổ thành di tích bên trong một dạng đoán chừng thật là ẩn tàng chức n h i ệ p nhiệm vụ ta cũng không giút được ngươi tự cầu phúc đi hàn hiên quả quyết lui ra trò chơi bên giới ngủ a、ah、ha、ah ah ah. nửa đêm hàn hiên liền bị một trận cười đến phóng đạn âm thanh đánh thức hắn nuốt mắt đi đến phòng khách chỉ thấy là triệu xuất kỳ một người tại cái k i a ăn khuya một bên ăn một bên còn không biết cười cái gì triệu xuất kỳ vừa nhìn thấy hàn hiên thì ngạc nhiên nói ra hiên ca nguyên lai、like、ngươi cũng không ngủ à, muốn hay không cùng một chỗ tiến trò chơi cậy quái à. bệnh thần kinh hơn nửa đêm cậy quái ngươi phát điên vì cái gì à, nói nhỏ chút triệu xuất kỳ liền vội vàng gật đầu được rồi tốt ngươi nhanh đi ngủ đi ngày mai cùng một chỗ cậy quái vừa dạng sáng ngày thứ hai triệu xuất kỳ lại tới hàn hiên cửa phòng hiên ca rời giường ăn cơm đi một ngày kê sách ở chỗ sáng sớm a lúc còn sống làm gì lâu ngủ sau khi chết nhất định an nghỉ a hàn hiên mắt liếc thời gian mới bảy điểm đòi mạng a hắn lấp hai cái cách gơm máy trợ tính lại ngủ thiết đi chờ hắn tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng chín trăm đáng giận triệu xuất kỳ không biết phát cái gì thần kinh qua loa rửa mặt một cái lại đem phòng khách bữa sáng ăn về sau hàn hiên mới tiến vào trò chơi thủ hộ kiếm trận các huynh đ ệ cùng ta hướng c à n k h ô n kiếm trợ kiếm ảnh phân thân kiếm vũ k i u tiên vừa tiến vào trò chơi triệu xuất kỳ thanh â m thì ở bên thai chuyển đến hàn hiên xem xét công hội kênh quả nhiên là triệu xuất kỳ ở phía trên chỉ huy hàn hiên vội vàng mở ra công hội thành viên nhìn đến gợi cả mẫu m con rán v ẫ t còn hắn thở dài một hơi lao đầu nhạc ngươi thế nào hôm nay làm sao không chỉ huy gợi cả mẫu m con rán vung tệ ca mãnh liệt yêu cầu ta nhìn tinh mộng công hội cũng không có cái uy hiếp gì liền để hắn chỉ huy lao đầu nhạc hắn làm sao đông nhiên liền muốn chỉ huy gợi cả mẫu m con rán khoe k h o a n thôi ngươi không nghe thấy sao mỗi cái kỹ năng hắn cũng phải gọi một chút sợ người khác không biết hắn chuyển chức cần tàng chức nghiệp lao đầu, đầu nhạc các ngươi ở đâu đánh nhau đâu gợi cả mẫu con rán chỗ cũ ta triệu gọi ngươi tới lao đầu nhạc khắc dùng ít đi chút ta chạy tới triệu hoán quyển t r ụ c số lượng là có hạn trước mắt cũng chỉ có thần bí thương nhân có sản xuất cũng không thể dạng này lãng phí h á n tốc độ di chuyển nhanh còn có thuấn di đi nhanh cùng mau lẹ trở lại trong sân nhỏ chạy tới không cần bao lâu một đường lên h á n đổ là gặp phải không ít thiên đình người chơi hướng kim giáp trùng sơn cốc chạy xem ra hôm nay lại ra là lựa chọn cứng rắn cho nên xuất hiện nhân viên tổn thất bất quá nhìn bọn họ đều là chữ trắng vậy hôm nay cũng là tinh mộng công hội chủ động đánh ra h a lao đại ngươi dốt của c l a sau l ư n g ngươi phi kiếm hảo xoáy a còn có màu đỏ vòng vòng là chẳng lẽ là mười vạn năm hồn hoàn cái gì thứ một cái hồn hoàn cũng là mười vạn năm tinh mộng công hội đã có đường đến chỗ chết hàn hiên xem xét bên hông quả nhiên màu đỏ tụ năng vòng vẫn còn ở đó xem ra tụ năng vòng cũng sẽ không bởi vì bên dưới cùng thời gian dài không có công kích mà biến mất một mực khóa lại hậu thuẫn tốt bình luận chờ hàn hiên đến chính diện chiến trường lúc thiên đình thành viên đang cùng tinh mộng công hội đánh h ỏ a nhiệt kiếm chỉ thương cung vạn kiếm quy tông triệu xuất kỷ chính tại chiến trường phía trước nhất trên tay trường kiếm vùng trạm ở giữa hàn hiên cũng không có nhàn rỗi cấp tốc vào tới sớm một chút giải quyết chiến đấu công hội thành viên thương vong mới có thể thấp hơn đại gia luyện cấp cũng không dễ dàng hàn hiên tới gần chiến trường tiền tuyến về sau trực tiếp sử dụng cánh bướm phi lên nhanh chóng bay về phía tinh ngộng thành viên trên không tử thần núi tên điên cuồng bắn về phía tinh ngộng công hội trong đám người phi kiếm cũng đi theo núi tên xuyên thấu đại lượng tinh ngộng người chơi chờ cánh bướm thời gian phi hành sắp đến thời điểm hàn hiên trực tiếp thuấn di đến tinh ngộng c ô n g hội trong trận doanh ở giữa tử thần nhanh chóng dọn dẹp chung quanh người chơi đồng thời b á n về phía bốn phương tám hướng phi kiếm cũng đến trở về thời gian s i u s i u s i u phốc, phốc phốc phốc phốc phốc trong nháy mắt tinh ngộng c ô n g hội trận hình chính bên trong quan g mang không ngừng lòng lánh không chỉ có là phi kiếm quan g mang càng nhiều hơn chính là tinh ngộng người chơi bị đánh g i ế t về điểm phục sinh quan g mang trong trận hình ở giữa hầu như chân không khu vực chỉ có hàn hiên một người ngạo nghệ đứng thẳng nội ngoại giáp kết giới ban đầu vốn đã phòng thủ trật vật tinh ngộng cơ hội triệt để sụt đổ rất nhanh bị thanh lý chống không hiên ca ngươi đến đây lúc nào a triệu xuất kỳ trước đó đều tại chiến đấu lúc này thời điểm mới phát hiện hàn hiên hắn đối với phía trước trường kiếm một c h ỉ trường kiếm trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh trở lại sau lưng vỏ kiếm bên trong sau đó ánh mắt của hắn mong đợi nhìn lấy hàn hiên hàn hiên rất im lặng bất quá vẫn là phối hợp nói ra vừa tới không lâu ẩn tàng trước nghiệp a rất đẹp trai m à triệu xuất kỳ nụ cười trên mặt n ở rộ mở ha ha ha đâu có đâu có vẫn là hiên ca ngươi siêu siêu s i u lúc này trên trận chín thanh phi kiếm đến trở về thời gian liên tiếp cựu đạo quang ảnh phóng tới hàn hiên sau đó chỉnh tề phi âu phủ ở hàn hiên sau lưng đẹp trai một chữ cuối cùng nói ra miệng triệu xuất kỳ nụ cười trên mặt đã không còn sót lại chút gì d ạ n g sáng thu hoạch được gần tàng c h ứ c n g h i ệ p kiếm t i ê n về sau hắn vẫn ở vào phấn khởi trạng thái chỗ lấy một mực hô hàn hiên online đơn giản cũng là muốn trang một chút bức không nghĩ tới hàn hiên là online hắn bức là một chút cũng không có trang thành hắn những chiêu thức kia tuy nhiên rất đẹp trai nhưng là cùng hàn hiên chiêu này bắt đầu so sánh vậy liền quá thấp áp hướng tinh mộng công hội trụ sở không muốn cho bọn hắn đi ra cơ hội gợi cả mẫu con rán thanh âm chuyên g a triệu xuất kỳ cảm thấy chỉ huy cũng không có như vậy có ý tứ để gợi cả mẫu con rán một lần nữa chỉ huy. Đúng n rồi i A Kỳ, t hắn g công hiên ộ cái kia h nghi ư ờ i ô n g h ngờ hỏi ngày hôm qua hai bốn trăm linh người đều bị g i ế t tới mười lăm cấp tả hữu t h ă n g cấp đều không đến thăng theo lý mà nói liền pháo hôi cũng không tính hôm nay thăng ba cấp công hội lại thêm hai cái hai cấp công hội cũng thì nhiều một tám trăm n g ư ờ i mà thôi hôm nay thiên đình người chơi đẳng cấp tuyệt đại bộ phận đều đến hai mươi ba cấp trở lên đổi mới trang bị theo lý thuyết hẳn là nghiền ép tinh ngộng công hội mới đúng đây cũng là hắn yên tâm ngủ ngon một trong những nguyên nhân triệu xuất kỳ nghe vậy im lặng nhìn lấy hàn hiên hiên ca ngươi cái này não t ử không rẻ à ở đâu là không đến hai ngàn người cái này hơn bốn ngàn người ngoại trừ tinh thần đại hải cùng ác n g ộ n g thái dương đều là hai mươi cấp trở lên ngươi không nên quên bọn hắn vốn là có năm sáu ngàn người chỉ là rất nhiều đều tại yên ổ n c h ấ n hôm qua hơn hai ngàn người không có chiến đấu lực bọn hắn trước đã ra công hội đội thành có chiến đấu lực không phải tốt cũng không biết bọn hắn từ nơi nào lại mời chút Việt Nguyên bản chúng ta dự tính là khoảng ba ngàn năm trăm người kết quả hôm nay hơn bốn nghìn tất cả đều là hai mươi cấp trở lên hàn hiên nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ hắn quên đi công hội người chơi là có thể lưu thông ra vào công hội thời gian c ộ t đổ cũng chỉ muốn m ộ ư ơ i hai giờ mà thôi bất quá mặc kệ là hơn hai mươi cấp vẫn là mười mấy cấp người chơi đối với hắn mà nói đều không hề khác gì nhau đều làm i ệ u sát đây cũng là trước đó hắn đánh nửa ngày cũng không có phát hiện tinh mộng công hội người chơi đổi người nguyên nhân còn cho là bọn họ đại bộ phận vẫn là ngày hôm qua chút phá hôi theo quy phía trên tìm về chút cảm giác ưu việt về sau triệu s u ấ t kỳ tâm tình chuyển tốt bất quá thì cái này hơn bốn ngàn người căn bản không đáng chú ý đều là tiểu thái kê không có tác dụng gì người biết không bọn hắn còn làm cái gì toàn cung thủ trận hai nghìn cái cung thủ lít nha lít nhít nhìn lấy giòn người kết quả phía sau cung thủ tầm bắn không đủ đem người đều hướng trước trên chúng ta một cái nhóm đánh tới thì tử một mảnh chiến sĩ kỵ sĩ đi qua đều có thể g i ế t một mảnh đằng sau lại nghĩ đến hình vòng trận đ ầ y đi tới kết quả bọn hắn hàng phía trước không đủ liền một góc đều không đánh nổi bị chúng ta tùy tiện cắt chết bọn hắn cũng không có hiên ca ngơi khí linh muốn công kích thì không chạy nổi muốn chạy tốc độ lại không có chúng ta nhanh hôm nay muốn là bọn hắn đội hình phối hợp hợp lý một số chúng ta đều khó có khả năng đánh nhẹ nhàng như vậy hàn hiên rất tán thành nếu như không có vũ khí màu tím cùng kỹ năng những thứ này cung thủ đánh thiên đình người chơi đoán chừng đều bất phá phòng ngoại trừ rơi qua cấp cái khác thiên đình người chơi đều là nguyên bộ hai mươi ba cấp màu tím lam trang bị trên lệnh quá xa nếu như là pháp sư nhiều ngược lại là có cơ hội dựa vào bạo phát tập kích dây người hiện tại đại lượng cung thủ tình h ô n g i ớ i thiên đình công hội rất dễ dàng thì ngăn chặn mười cái tinh mộng công hội trụ sở cửa ra vào tại sao có thể như vậy cái này cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau a công hội trụ sở bên trong tinh thần đại hải một mặt mờ mịt ác mộng thái dương thì là hối hận không thôi ngươi ra cái gì chủ ý ngu ngốc ta ngươi chơi qua trò chơi sao ta thì không nên nghe ngươi còn lãng phí tiền đi cái khác công hội mượn cung thủ lúc này quang đẳng cấp tiền bồi thường chúng ta đều phải bồi không ít tinh thần đại hải ủy khuất nói ta lúc đó chỉ là linh quang nhất t i ể m nghĩ tới ngươi không phải cũng cảm thấy có đạo lý sao bằng không chúng ta để những người kia trở về đi lại rất cấp bồi càng nhiều dù sao cũng đánh không lại ác mộng thái dương vô cùng không cam tâm nhưng là cũng không có cách nào hôm nay thiên đ ỉ n h người chơi chỉnh thể thực lực so với hôm qua còn mạnh hơn không ít mà lại vung tệ ca còn chuyển chức gần tàng chức nghiệp lão đầu nhạc c n g định xuân biệt vẫn bọn hắn thì xử lý không được nữa hiện tại lại thêm một cái chơi như thế nào a vẫn là thẳng thắn vung tệ ca nếu như vung tệ ca nói muốn đem bọn hắn giết trở lại tân thủ thôn bọn hắn tuyệt không h o à i nghi hắn sẽ làm theo đến cùng đây chính là đem chính mình bạn gái trước cùng t r ư ớ c công hội truy sát đến tập thể lui du ngoan nhân a ác mộng thái dương thở dài nói ra để những cái kia trợ giúp cung thủ đều trở về đi dù sao công hội tranh bá thi đấu đã hoàn toàn không có hy vọng chúng ta không cần thiết cùng thiên đình ăn v u a đủ tinh thần đại hải vội vàng cùng nói đúng à mà lại bọn hắn phần lớn người đẳng cấp đều tại hai mươi ba cấp trở lên ngày mai bắt đầu cũng sẽ không tại kim giáp trùng khu vực cốc máy chúng ta hoàn toàn không có đánh lý do a tối hôm qua chạm trời đều bị đánh ra cái kia đều dạng Nhưng là, chúng ta không muốn đánh bọn hắn muốn đánh làm sao bây giờ a dù sao cái k i a lão đầu nhạc liền xấu phong thủy loại chuyện hoang đường này cũng nói được ngay vậy ác mộng thái dương cũng là khổ nào không thôi sớm biết thì không đến đan dương chấn yên ổn chấn tuy nhiên có đại hán công hội nhưng là bọn hắn cũng còn có thể an ổn phát d ụ không đến mức bị đánh thảm như vậy ác mộng thái dương bỗng nhiên vô hủi đúng rồi chúng ta đi tìm n ạ o thế quân vương a hắn không phải cùng thiên đình công hội hòa giải sao chúng ta tìm hắn làm người trung gian tinh thần đại hải liên tục gật đầu đúng đúng, đúng ta cái này tìm hắn thật lâu tinh thần đại hải mặt lộ vẻ sầu khổ nói ta cho hắn phát tốt nhiều tin tức hắn một câu đều không trở về ta ác mộng thái dương nghi hoặc không thôi tại sao vậy chúng ta giống như cùng hắn cũng không có cái gì mâu thuẫn à đ ỗ n g nhiên hắn bên ngoài tiếp điện thoại di động kêu lên mở ra xem phát hiện là ngạo thế quân vương ngươi để bàn đại hải đứng phát ta tờ h mở trò chơi bị cấm nôn ba ngày không về được ác mộng thái dương lúc này mới nhớ tới trước đó ngạo thế quân vương bị cấm nôn sự tình ta còn tưởng rằng ngươi cùng bàn đại hải có mâu thuẫn gì cố ý không trở về hắn đâu ngạo thế quân vương trả lời sắp thực có mâu thuẫn à ta đem hắn điện thoại di động nói chuyện p h i m đều kéo đen cho nên hiện tại mới cùng ác mộng thái dương đóng lại điện thoại di động sắc mặt trầm xuống bàn đại hải ngươi trước tìm ngạo thế quân vương đều nói cái gì rồi tinh thần đại hải một mặt mờ mịt để hắn làm người trung gian giảng hóa、a. trước đó để ngươi cùng hắn nói chuyện hợp tác thời điểm ngươi nói cái gì chương một trăm ba mươi tám hòa đàm tinh m ộ n g trụ sở bên ngoài hắn hiên bọn người buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới đất vịnh xuân biệt vẫn đưa đầu ra hướng công hội t hắn cái gì cũng không nhìn thấy bọn hắn sẽ không lại muốn cùng giống như hôn qua làm rùa đen rút đầu a lúc này mới đánh hai trận mà thôi bọn hắn hao phí nhiều như vậy tài lực không có khả năng như thế từ bỏ triệu xuất kỳ chắc chắn nói suy bụng ta ra bụng người nếu như nếu đổi lại là hắn lại thế nào khó khăn đều sẽ đánh xuống đánh không lại thì giao động người hoặc là thừa dị p bọn hắn vung lòng thời điểm đánh lén mỗi ngày có ba cái lệnh triệu tập có thể thao tác không gian quá lớn dù sao trong trò chơi cũng sẽ không tránh thức đánh chết người đã đánh không chết vậy liền đánh cho đến chết hàn hiên cũng là so sánh tán đồng triệu xuất kỳ cách nhìn bất quá chúng ta cũng không thể một mực tại cái này cùng bọn hắn hao tổn a Bọn hắn không thăng chúng thể ta cấp, có đối ư người người ợ c cấp, chúng công chơi cấp cấp, chơi cao cấp,、mà、còn đẳng cấp càng cao, công thăng ta thua Thiên trong tranh thi tỷ hội hắn đình hội dùng đẳng bọn đẳng bên đẳng đấu đổi đều bá quá lỗ. là mà s t h n với gợi cả mẫu con rán đề nghị triệu xuất kỳ rất không hài lòng chúng ta đánh thắng còn muốn từ bỏ kim giáp trùng khu vực sao lần này đánh xong hai mươi b ố cấp t r ở x u ố người n g chơi số lượng gia tăng đến hai trăm bốn mươi ba người bọn hắn bởi vì công hội rất cấp chúng ta để bọn hắn từ bỏ nơi này cao kinh nghiệm không thích hợp sau đó triệu xuất kỳ cũng tới chỉ huy mạch hai mươi bốn cấp chở số minh đệ đều đi soát kim giác trùng chúng ta tinh anh đoàn hôm nay thì không thăng cấp ở chỗ này bảo vệ lấy đại gia lên tới hai mươi b ố cấp công hội người chơi một mảnh vui mừng vung tệ ca huy vũ b á khí treo cảm tạ tinh anh đoàn h u y n h đệ đời này không hối h ậ n nhập thiên đ ỉ n h các minh đệ đi thăng cấp ta tuy nhiên không phải tinh anh đoàn cũng miễn ý bảo vệ lấy các ngươi quá nghĩa khí đi không biết vì cái gì ta bỗng nhiên muốn giết mấy cái tinh n g ọ n g công hội người trời t r ợ t r ợ hứng tự kỷ c h i hồn đang t i ê u đốt ta đại đao đã đói khát khó nhịn tinh n g ọ n g chủ công sẽ trụ sở cách kim giáp trùng khu vực gần nhất lúc này ác n g ọ n g thái dương nghe ngoài trụ sở gào khóc thăng thiết chỉ cảm thấy tê cả ra đầu không ngừng t ê u khổ chúng ta không có việc gì gây đám người điên này làm gì u tinh thần đại hải cũng là sợ hãi và không chúng ta bây giờ ra ngoài cùng bọn hắn hòa làm đi người nghĩ như vậy rất cấp ngươi đi a gấp làm gì a ngoài trụ sở gợi cảm mẫu con rắn đã thông báo quá lớn nhà có thể đi trở về thăng cấp đến tiếp sau đánh lên sẽ kéo lệnh vẫn là có rất nhiều người chơi tự nguyện lưu lại bảo hộ công hội thành viên thăng cấp hàn hiên tự nhiên cũng làm g ư ơ n g tốt dự định lưu lại thủ nửa giờ tinh mộng trụ sở cửa người chơi đại bộ phận đều rút về bất quá vẫn không có tinh mộng công hội người chơi đi ra muốn đến thời gian ngắn bọn hắn không gặp qua đến gây sự đang lúc hàn hiên chuẩn bị đi trở về luyện cấp lúc hắn thấy được một đám người đi tới dẫn đầu chính là người quân cũ nạo thế quân vương nhìn đến nạo thế quân vương hàn hiên khí thì không đánh một chỗ đến nạo thế quân vương trước đó đã nói xong ngày thứ hai phát khu vực kênh nói xin lỗi ngươi vậy mà chơi xấu nạo thế quân vương nghe vậy cũng không giận nhìn thoáng qua nạo thế m ẹ á sau đó mỉm cười nhìn hàn hiên nạo thế m ẹ á nói ra quân vương bị cấm nôn ba ngày phát không được khu vực buổi trưa hôm nay mười một điểm mới giải p h o n g trở giải p h o n g hắn thì phát nạo thế quân vương mỉm cười gật gật đầu ừ hàn hiên bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là như vậy a ta đều quên ngươi bị cấm nôn nạo thế quân vương nhìn nạo thế m ẹ á liếc một chút nạo thế mê á theo rồi nói ra ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên a n g ạ o thế quân vương nụ cười trên mặt ngưng trệ vội vàng coi lại ngạo thế mệ á l i ế t một chút ngạo thế mệ á ngầm hiểu quân vương có ý tứ là chờ hắn cấm nôn giải trừ lập tức phát xin lỗi ngạo thế quân vương gật đầu biểu thị chính mình là ý tứ này hàn hiên cũng là nhẹ gật đầu kỳ thật ngươi cũng không cần phát khu vực hiện tại tất cả mọi người tại cái này ngươi cho mọi người nói lời xin lỗi liền xong rồi không có ý tứ lại quên đi ngươi còn không thể nói chuyện cho đại gia cúc cái cung liền tốt ngay vậy ngạo thế quân vương cũng không làm p i ề n trực tiếp đối với thiên đình người trời khom người trào hàn hiên rất vui mừng nhiều như vậy tốt nhất tiếu vẫn ân cứu kỳ thật chúng ta đều là người lương thiện không có chút nào ưa thích tranh đấu lại nói các ngươi lần này tới là có chuyện gì không xem các ngươi mới mười sáu cấp sự tình gì so thăng cấp còn trọng yếu hơn nạo thế quân vương trong lòng á n thẩm còn người lương thiện lương sơn người còn tạm được mà lại chúng ta vì cái gì mới mười sáu cấp còn không phải là các ngươi làm hại có điều hắn cũng chỉ là như thế ngẫm lại mà thôi sau đó hắn ra hiệu một chút nạo thế m ẹ áo nạo thế m ẹ á nói ra là tinh ngộng công hội tinh thần đại hải cùng ác mộng thái dương để chúng ta tới bọn hắn muốn cùng thiên đình hòa giải ủy nhờ chúng ta làm người trung gian hắn hiên nghi ngờ nói muốn cùng nói bọn hắn làm sao không ra ác mộng thái dương nói bọn hắn vừa ra đầu liền bị các n g ư ơ i đánh chết bọn hắn thêm các n g ư ơ i tốt bạn các n g ư ơ i cũng không có thông qua hàn hiên nhìn về phía sau lưng mọi người có thừa các n g ư ơ i tốt bạn sao mọi người lắc đầu triệu xuất kỳ nói ra thêm chúng ta hảo hữu nhiều lắm xin danh sách đ ề u lấy người nào sẽ để ý à. xác thực quay dối bọn hắn người rất nhiều tất cả mọi người là ngầm thừa nhận không nhìn thêm hảo hữu đã bọn hắn muốn cùng nói vậy liền để bọn hắn ra đến nói một chút nhìn đại gia đừng vội xuất thủ hàn hiên nói với mọi người nói hắn cũng không phải cái gì phần tự hiếu chiến nếu như người khác không tìm phiền thoái l hắn là không hứng thú thủ người khác trụ sở vẫn là loại này không có bất kỳ cái gì độ khó khăn cùng khiêu chiến tình huống quá không thú vị trụ sở bên trong thanh â m bên ngoài nghe không được nhưng là thanh â m bên ngoài lại là không có chút nào trở ngại liền có thể truyền vào đi tinh thần đại hải cùng ác mộng thái dương đã sớm tại trong môn trở vừa nghe đến hàn hiên mà nói lập tức thì chạy ra tinh thần đại hải một bên chạy một bên hô hiểu lầm a hiểu lầm a đều là hiểu lầm a triệu xuất kỳ sắc mặt nhất thời âm c h ầ m xuống sau l ư n g trường kiếm tự động bay tới trong tay trực chỉ tinh thần đại hải cái gì hiểu lầm ý của ngươi là chúng ta trách o a n các ngươi rồi ác mộng thái dương vội và nói g n không phải hiểu lầm không phải hiểu lầm là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh thụ cái kia trạm thiên hồng quân mê hoặc c a bọn hắn cũng nhìn đến hôm qua thiên đình cùng trạm thiên c ô n g hội c h i ế n rõ ràng h a i c á i n à y c ô n g hội k h ô n g h ợ p n h a u lúc n à y đ e m n ổ i vứt c h o trạm thiên hồng quân là chính xác nhất gợi cả mẫu con rắn nghe xong thì không cao hứng ngươi nói mỏ gì đâu ta ca cũng không có để cho các ngươi đến đan dương chấn hắn chỉ là lừa dối phá dỡ phá dỡ tới q u ấ y đục nước mà thôi ác mộng thái dương ngây n ẩ n cả người cái gì cái tình huống thiên đình công hội mỹ nữ chỉ huy là trạm thiên hồng quân muộn cái này không hợp lý a Bất quá bây quả giờ c ũ n g k h ô n nói cái gì hợp lý vấn、đề. hắn nhìn đến gợi mẫu con rán bọn n g gì gợi g phải hợp cảm cái lý đề, mẫu ư ờ i á n h thiện, mắt muốn bất n chỉ c sau ù g lại cứu giúp cứu một c h ú trăm là c h ba mươi chín hợp tác n à y mới đúng mà h ò a đàm liền muốn có hòa đàm dáng vẻ không muốn lao muốn đang từ chối trách nhiệm hắn hiên đối tại hành vi của bọn hắn rất là không hài lòng bất quá chỉ phải bồi thường đúng chỗ mọi chuyện đều tốt thương lượng bất quá chuyện chuyên nghiệp muốn để người chuyên nghiệp tới làm hàn hiên cũng sẽ không thương nghiệp đàm phán những cái kia ngược lại là triệu xuất kỳ cùng g ợ i cả mẫu m con rán đều là thủ đô thương nghiệp học viện cao tài sinh từ bọn hắn phụ trách không thể thích hợp hơn thương nghị loại chuyện này tự nhiên không có khả năng ngay tại lộ thiên trảng sở hoàn thành hàn hiên đem mấy người đều dẫn tới viện tử của mình bên trong vốn là bọn hắn là dự định đến t i ể u lâu trong phòng nhưng là hàn hiên cảm thấy tại chính mình sân nhà càng có ưu thế một chút nếu như không thể đồng ý còn có thể đem bọn hắn làm thành tự xông vào nhà dân ác đồ giết cuối cùng ác ngộng thái dương đồng ý cho rất cấp thiên đình công hội thành viên mỗi người cấp cho mười kim tệ đẳng cấp tiền phụ cấp cho chỗ có thiên đình thành viên cấp cho năm kim tệ khổ cực phí đồng thời cho thiên đình công hội quên tặng năm trăm kim tệ dùng cho kiến thiết công hội sau cùng hai ngày này kim giáp trùng khu vực vẫn như cũ thuộc về thiên đình công hội hắn hiên nhìn đến là trợn mắt hốc mồm trước đó hắn cùng ngạo thế hòa giải cũng liền một nghìn kim tệ mà thôi hiện tại cái này tinh mộng công hội bổ khuyết trực tiếp thì bắn lấy sáu mươi không không kim tệ đi mà lại cái này khổ cực phí cũng quá nhục nhã người đi vất vả bọn hắn thiên đình thanh tinh mộng người chơi người chuyên nghiệp cũng là không giống nhau sớm biết lần trước đàm phán thì để bọn hắn nói chuyện bất quá tinh mộng công hội cũng là có yêu cầu cũng là lần này đàm phán nội dung không thể tiết lộ ra ngoài đối ngoại chỉ có thể nói là trịnh trọng nói xin lỗi cũng bổ khuyết t i ê n đình người chơi hàn hiên bọn người đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu bằng không về sau mặt của bọn hắn đều không có chỗ để tuy nhiên bây giờ nhìn lại cũng không có gì mặt hàn hiên vỗ tay quá tốt rồi quá tốt rồi hội nghị kết thúc mỹ mãn đan dương chấn lại có thể khôi phục hòa bình triệu xuất kỳ tiến đến hàn hiên bên người thất giọng nói ra hiên ca ngươi khắc chế một chút con thỏ gấp cũng cắn người hàn hiên vội vàng bông tay xuống khôi phục lệnh nhạc t h ầ n sắc sự tình cũng nói tốt hợp đồng cũng ký như vậy mọi người thì ai về nhà đấy đều tìm các mẹ đi chờ một chút nạo g thế mê á bỗng nhiên nói ra hàn hiên nhìn về phía nạo g thế quân vương nàng l ờ i này hiển nhiên là thay nạo g thế quân vương nói nạo g thế mê á tiếp tục nói là như vậy công hội tranh bá thi đấu danh n lệch là thiên đ ỉ n h đã là chuyện chắc như đinh đóng cột quân vương muốn vào thiên đ ỉ n h trộn lẫn phía dưới tranh bá thi đấu khen thưởng không biết được hay không chỉ là lâm thời gia nhập tranh bá sau trận đấu thì lưu ra quân vương cũng là ẩn tàng chức nghiệp phát ra năng lực rất mạnh phối hợp thiên đình các ngôi loạt giải quán quân tỷ số tháng lớn hơn quân vương cũng n g u y ệ n ý đóng góp một nghìn kim tệ làm thiên đình b ổ mạnh t h i ê n tài mà lại hôm nay nạo thế công hội có thể đối thiên đình khởi xướng công hội chiến cho các ngươi soát đầy tài nguyên cùng c ô n g hiến đang chuẩn bị rời đi tinh thần đại hải cùng ác n g ộ n g thái dương nghe vậy cũng nội và nói chúng ta cũng n g u y ệ n ý chúng ta cũng n g u y ệ n ý gợi cả mẫu m con rắn ghét bỏ nhìn về phía hai người các ngươi coi như xong các ngươi đẳng cấp này tiến thiên, thiên đình cũng là thuần thuần kéo chân sau nạo thế quân vương thì không đồng dạng tuy nhiên hắn đẳng cấp cũng thấp nhưng là hắn là ẩn tàng chức nghiệp lôi pháp sư công hội trước khi chiến đấu lên tới hai mươi cấp trở lên phát ra thì vô cùng n g ư ờ tiên gợi cả m nàng tuy nhiên cùng ý động nhưng là sau cùng quyền quyết định vẫn là ở hàn hiên trên tay hôm qua công sẽ chiến thắng lợi hôm nay toàn thể đóng góp về sau thiên đình công hội liền có thể thăng bốn cấp công hội bất quá thăng bốn cấp về sau trước ngày mai cũng chỉ có bọn hắn một cái bốn cấp công hội như thế là không đánh được công hội chiến cho nên hôm nay hàn hiên cũng gợi cả mẫu m con rắn mấy người đều không có đóng góp vật tư muốn đợi một cái khác ba cấp công hội khởi xướng bọn hắn công hội sau khi chiến đấu lại đóng góp thăng bốn cấp bất quá đến bây giờ đều không có công hội hướng bọn hắn khởi xướng công hội chiến hôm qua chảm thiên công hội thảm trạng rõ mồn một t r ư ớ mắt căn bản không có công hội nguyện ý phát bọ dù là gợi cảm mẫu con rắn đối trạm thiên hồng quân quyền đấm cướp đá trạm thiên hồng quân cũng là đánh chết không nguyện ý đối thiên đình công hội phát trộm mò phát phân công hội công hội chiến hàn hiên bọn người đang lo việc này không nghĩ tới ngạo thế quân vương vậy mà nguyện ý đối bọn hắn phát công hội chiến hàn hiên đối ngạo thế quân vương giơ ngón tay cái ta liền biết người hôm nay đến không phải là vì tình mộng công hội chút chuyện nhỏ này hợp tác vui vẻ hàn hiên vô tay ngạo thế quân vương quá hiểu bọn hắn cần gì mở thẻ đánh bạc hắn cũng vô pháp tự tuyệt cái này rõ ràng là người thông minh cũng không biết trước đó vì cái gì nội điên nhằm vào hắn công hội thông báo ngạo thế vương triều công hội vào khoảng tối nay ba mươi đối với ngài công hội khởi xướng tiến công thỉnh nô nước tấp nập g tham gia ngạo thế quân vương cũng đưa tay ra cùng hàn hiên nắm cùng một chỗ lúc này ngạo thế quân vương trong lòng ngũ vị tạp trần trước đó bọn hắn cùng lão đầu nhạc lên xung đột c h à m thiên ôm lấy hàn hiên b ắ p đ u ổ i thuận thế mà lên bây giờ c h à m thiên hồng quân mỡ heo che tâm thuộc về bọn hắn ngạo thế cơ hội thì mới tới thật sự là thế sự vô thường a tinh thần đại hải cùng ác mộng thái dương lúc này càng khó chịu hơn bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới cùng thiên đình hợp tác đâu nếu như ngay từ đầu thì ôm lấy cơ hội hợp tác liền sẽ cùng vùng tệ ca một dạng gia nhập thiên đình tinh h ư k thần xù đại hải cùng ác ngộng thái dương sau khi đi hàn g hiên bọn người trở lại công hội trụ sở đem vật tư đều quên hí lên ngài công hội đã thành công lên tới bốn cấp công hội thăng cấp về sau đã mở ra công hội chiến cũng sẽ không hủy bỏ đây là cái khác công hội đã thí nghiệm qua bất quá chiến thắng lấy được tài nguyên là thăng cấp trước đó bất quá đối với thiên đình tới nói có công hội chiến đánh cũng đã là v ậ n hạnh nạo thế quân vương lúc này cũng đã thối lui ra khỏi công hội triệu xuất kỳ còn thân mật an bài cho hắn một đội ngũ cùng một chỗ soát kim g i á p trùng dù sao cũng là ẩn tàng chức nghiệp vẫn là cần coi trọng một chút tuy nhiên nạo thế quân vương đẳng cấp quá thấp có kinh nghiệm suy giảm nhưng là so sánh soát cái k h á c quái vật tốc độ lên cấp nhanh rất nhiều mà lại lấy hắn phát ra ngược lại là cũng soát được kim g i á p trùng bốn cấp công hội có thể dung nạp sáu trăm n g ư ờ i bất quá mười mấy phút đã đến năm trăm chín mươi chín người vốn là muốn vào thiên đình người chơi thì rất nhiều trước đó tuy nhiên người lầy nhưng là vẫn như cũ có mấy trăm người chơi chờ ở bên ngoài lấy trong đó còn có không ít là triệu xuất kỳ tinh anh đoàn dự bị thành viên gợi cảm mẫu con rắn bọn người chỗ lấy muốn kim giáp trùng hai ngày thuộc về cũng là vì cho tân tiến công hội người chơi thăng cấp nhanh chóng con đường để hàn hiên cảm thấy đáng tiếc là công hội tranh bá thi đấu là tại tối ngày mốt khi đó không ít công hội đều sẽ đến bốn cấp bọn hắn cũng không có nhân số phía trên ưu thế c h ư ơ n một trăm bốn mươi giúp đỡ tinh mộng công hội sự tình giải quyết về sau hàn hiên vốn là muốn đi đánh vạn điệp quật phó bản g bất quá gợi cảm mẫu con rắn nói cho hắn biết tràng thiên hồng quân đã buộc quan nguyễn điệp t h u tính muốn dựa vào cái này lại kiếm một khoản là không thể nào hàn hiên quả quyết từ bỏ vạn điệp quật phó bản hai mươi năm cấp phó bản kinh nghiệm cùng trang bị hắn đều trừng mắt vẫn là không lãng phí thời gian hàn hiên đầu tiên là trở về đan dương chấn một chuyến mua mấy cái chiếc bánh lớn lại tìm đến tiệm thợ rèn trương tiết h tượng mua năm mươi viên trang bị đúc lại thạch cái này trang bị đúc lại thạch cũng là không quý mười ngân tệ một viên có thể sửa đổi đặc biệt dòng thuộc tính bất quá sửa đổi sau thuộc tính cũng không phải cố định có thể chọn mà chính là tùy cơ lấy hàn hiên hiện tại thân gia tự nhiên là không quý nhưng là đối với người chơi bình thường tới nói cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu sau đó hắn mới tiếp tục chính mình thăng cấp hành trình hôm nay mục tiêu của hắn là ba mươi năm cấp lửa cánh ong gấu cái này là công hội người chơi hôm nay mới dò xét đến giã quái cách trụ sở càng xa cần dò xét phạm vi lại càng lớn lại sau này sẽ rất khó tra xét xong nhiều nhất thì dò xét rõ ràng một mảnh nhỏ khu vực lại sau này hắn thì được bản thân tìm giã quái lửa cánh ong được cách trụ sở rất xa lấy hàn hiên tốc độ cũng muốn chạy một tiếng r ơ i đây cũng là hắn mua bánh nướng nguyên nhân nếu như không tất yếu hắn vẫn là ưa thích dùng cabin trò chơi sau đó ở trong game ăn hôm qua dùng một đêm mũ trò chơi hắn cảm giác cái nào cái nào đều không thoải mái khả năng đây chính là từ kiệm thành sang dễ dàng từ sang thành kiệm có đi quen thuộc cabin trò chơi liền chịu không được mũ trò chơi lửa cánh ong gấu có người thành niên hai cái năm đâm lớn bất quá đối với so cái khác giã quái vẫn là tính toán tiểu nhân mà lại lửa cánh ong gấu số lượng có tiếp cận hai trăm con cái này tại ba mươi cấp trở lên quái vật trong vùng đã chắc chắn lượng khổng lồ chờ hàn hiên rốt cục đi vào lửa cánh ong gấu khu vực thời điểm đ ỗ n g nhiên tới một vị khách không n g ợ mà đến thật không nghĩ tới ngươi vậy mà đi ra còn đạt đến ba mươi cấp long hướng dương hiếu kỳ đánh giá hàn hiên hàn hiên bị nhìn ra đầu run dậy vận khí tốt có chuyện gì sao cái này long hướng dương đoán chừng có cái gì đam mê tại đan dương trấn hắn không xuất hiện mình bây giờ cách đan dương trấn cách xa vạn dạm ngược lại tìm tới long hướng dương không có trả lời hắn mà là tiếp tục nói ra quá kỳ quái ta dĩ nhiên thẳng đến không có cảm giác được ngươi đi ra muốn không phải hôm nay cha nhìn thực lực của các n g ư ơ i còn không biết ngươi đã ba mươi cấp ngươi là làm sao đi ra hàn hiên không hề nghĩ ngợi liền nói ta đi vào thì gặp một cái tiên phong đạo cốt thần tiên tự xưng thái bạch kim tinh nói ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm vung tay lên tà thì đi ra liên quan tới cổ thành di tích bên trong tình huống hắn làm một chữ đều không nghĩ thấu lộ cho long hướng dương hắn thấy long hướng dương cũng là trang sợ sinh đồng bọn hai người đều không phải là vật gì tốt thái bạch kim tinh long hướng dương cao mày tự hỏi bất quá nhưng là đúng thái bạch kim tinh không có bất kỳ cái gì ấn tượng cái t i ê u thái bạch kim tinh dáng dấp ra sao hàn hiên nói thẳng cái t i ê u thái bạch kim tinh thân kiện không v ị quả trượng băng d â u tuyết tóc mai bồng đồng kim hoa lóa mắt ý mông lung gậy trơ sương suy gân cường lạnh k u ấ t lưng túi đầu chậm rãi bàng lông mày mặt đỏ như đồng nhìn hắn dung m lại giống như chủ tiệc sinh nhật xuất động đây là hắn trước đó nhìn đến lam tinh cũng có tây du ký bất quá thiên nguyên bên trong hẳn là không có chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì thật có tiên nhân tương trợ hắn hiên nghe được long hướng dương nhỏ giọng tầm h thì tâm lý trong bụng nở hoa lấy thực lực của hắn bây giờ bắt bọn hắn không có biện pháp gì bất quá muốn để hắn ngoan ngoãn vậy cũng là không thể nào sau đó hắn liền thả tự mình miệng lưỡi dẻo quẹo hắn thì không nghĩ tới long hướng dương sẽ tin hắn nói nhưng là hiện tại xem ra cái này lòng hướng dương vẫn có c h u n ố c cái thê thái bạch kim tinh có không có cho ngươi thứ gì hoặc là nói hắn có hay không làm chuyện gì không có A. ta trực tiếp thì đi ra làm sao các ngươi còn muốn ta đi vào sao có thể a lại đem ta làm đi vào chứ sao hàn hiên là thật muốn lại tiến đi một chuyến lần trước trong lúc vội vã liền bị chuyển t ố n g đi ra chỉ lấy cái thần chú tạo h ó a định nếu như lại đi vào không thể nói được cũng muốn lại làm mấy món bà bối thuận tiện để hùng văn trợ giúp chính mình giết chết t r a n g s ở sinh hàn cũng không tin hùng văn không có cách nào l o n g hướng dương l ắ t đầu khắp khuôn mặt lạ hữu sầu chi sắc không đi vào chuyển t ố n g trận chẳng hiểu ra sao thì hỏng không chỉ có như thế t r a n sơ sinh thực lực cũng suy yếu đến sáu mươi cấp hàn hiên nghe vậy vui vẻ xem ra hùng văn cũng không phải cái gì cũng không làm bất quá lập tức thần sắc của hắn cũng hoán đổi thành lo lắng đã lòng hướng dương giống như tin tưởng hắn vậy trước tiên không đả thảo kinh x à miễn cho trang sở sinh cái k i a l ã o âm bức tái phạm bệnh cái k i a trang sở sinh sẽ không g i ậ n lây sang ta đi lòng hướng dương cũng nhìn ra hàn hiên lo lắng ngươi yên tâm ta sẽ không cùng hắn nói tình huống của ngươi hắn cũng không có quyền lợi điều lấy tư liệu của ngươi cùng định vị vị trí của ngươi sự t ì n h lần trước đúng là vấn đề của hắn nhưng là tốt tại không có đối ngươi tạo thành thương tổn hắn cần đem thực lực tăng lên trở về ngươi đồng ý giúp đỡ sao hàn hiên không chút do dự hồi đáp đương nhiên ta cũng không phải tính toán chi ly tiểu nhân long tiền bối cứ việc phân phó ta nghĩa bất dung tử long hướng dương cũng bị hàn hiên biểu hiện cảm động không nghĩ tới ngươi không chỉ năng lực cường càng nắm giữ lấy ơn báo c á n phẩm chất ưu tú ta không có nhìn lầm ngươi phát động nhiệm vụ trợ giúp trang sở sinh khôi phục thực lực nhiệm vụ hủy bỏ phát động nhiệm vụ long hướng dương ủy thác nhiệm vụ hủy bỏ long hướng dương mấy lần tuyên bố nhiệm vụ nhưng là đều không có tuyên bố thành công hắn hầu nghi nhìn về phía hàn hiên nhưng là lúc này hàn hiên trên mặt không có bất kỳ cái gì dị tưởng ngược lại tràn đầy chính nghĩa cùng làm việc nghĩa không chủ bước chẳng lẽ cái này cũng cùng thái bạch kim tinh có quan hệ? Là... t hắn á i Kim Tinh nói Bạch h có chuyện trọng yếu hơn yếu trọng mặt u ố n nên không làm, cho cho h ắ mũi tràn đầy mang c ư ờ i đối hàn hiên nói ra được rồi việc này thì giao cho người chơi khác đi làm ngươi vẫn là nỗ lực tăng lên thực lực không muốn làm trễ nại thái bạch kim tinh đại sự hàn hiên nhãn châu xoay động ngươi có thể đem nhiệm vụ nội dung nói cho ta biết ta không muốn thưởng thăng cấp sau khi có lẽ có thể giúp một tay l o n g hướng dương cảm động không thôi nghĩ không ra ngươi lại là h i ể u rõ đại nghĩa như thế người trang sở sinh chỗ bị hạn chế đến từ huyết mạch cùng linh hồn cần tẩy hồn dịch mới có thể thanh trừ tẩy hồn dịch ngay tại hướng tây một trăm bên trong phong ma bí cảnh bên trong chỉ có các ngươi dị nhân lần thứ nhất thông quan lúc mới có thể thu được lấy không biết là mấy cấp bí cảnh ba mươi lăm cấp hàn hiên trịnh trọng nhẹ gật đầu chờ ta ba mươi lăm cấp về sau nhất định tìm cái thời gian đi lấy đến c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt trang sở sinh xuất hiện l o n g hướng dương nghe vậy xoắn suýt đường này sau cùng cắn răng một cái nói ra ta cũng không phải người hỏi không thể không có biểu thị sau đó hắn vung tay h á o q u e n người một hòn đá hình dáng đổ vật rơi trên mặt đất h a i thật là t u ổ i tắc nhất đại thì thích quên trước quên sau được rồi được rồi từ bỏ nói xong long hướng dương nhanh chóng rời đi hàn hiên nhìn lấy long hướng dương vụng về diễn kỹ không hiểu cảm giác được một k i a tội ác cảm giác làm sao cảm giác ta là lừa gạt tiểu nữ hài quái thuốc thuốc ca ngươi dạng này ta về sau đều không có ý tứ ra tay với ngươi không qua sự chú ý của hắn lập tức bị long hướng dương thất lạc tảng đá hấp dẫn vội vàng đi lên nhật lên thu hoạch được ưu tú cấp sùng vật t i ê n mệnh thạch thì cái này làm sao có ý tứ đem ra được đó a hàn hiên bất lực đậu đen ra nhìn l o n g hướng dương xoắn suýt nửa ngày còn tưởng rằng lại là vật gì tốt đâu kết quả là một cái ưu tú cấp sùng vật thiên mệnh thạch thật sự là thần dữ của lão t ỷ hưu cái này ai muốn a đương nhiên hàn hiên cũng phải cần chân mũi lại tiểu cũng là thứ nhà coi như hắn cùng l o n g hướng dương nói chuyện trời đất nộ g công phí nếu như là hy hữu trở lên sùng vật thiên mệnh thạch hàn hiên liền trực tiếp sử dụng bất qua ưu tú cấp coi như xong trước đó nhìn qua hy hữu sử thi cùng thần cấp sùng vật thiên mệnh thạch đồ vật thuộc tính chỉ có thần cấp sùng vật thiên mệnh thạch là có thể thay đổi cùng tăng lên đã có thiên mệnh cho nên lãng phí một cái thiên mệnh vị trí cho Coi n hắn ư h Hiên cả h u ngày bị bắt một đại môn không ra nhị môn không ước lần trước đi ra ngoài cũng là tìm người lần này đi ra ngoài ta thì cùng đằng sau quả nhiên vẫn là tìm n g ư ơ i hàn hiên hiện tại cũng không muốn cùng trang sở sinh lên xung đột sau đó nói ra nguyên lai là dạng này à nghe nói thực lực ngươi lùi lại ta chuẩn bị thăng cấp giúp ngươi cầm tẩy hồn dịch đây ha ha ha trang sở sinh ngoài cười nhưng trong không cười chỉ có long hướng dương tên ngu xuẩn kia mới sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi ta thực lực lùi lại nhất định là ngươi dở cho quỷ vong ân phụ nghĩa đồ vật hàn hiên sắc mặt nhất thời trầm xuống ngươi lại là cái gì ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế à hảo cảm của ngươi cũng là ban ơn có phải hay không đầu bị lừa đả đi còn vong ân phụ nghĩa nhà trẻ không có tốt nghiệp h biết cái thành ngự thì dùng linh tinh lòng dạ nhỏ mọt, vì tư lợi tiểu nhân. đem ta ném đến cổ thành di tích bên trong hiện tại còn trả đũa cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi làm người sao trang sở sinh tức thì nóng giận lớn mật ta cho ngươi vì ta h i ể u mệnh cơ hội chẳng lẽ không phải lớn lao ba đơn vốn còn muốn cho ngươi một cơ hội là chính ngươi muốn đi tìm cái chết nguyên bản hắn còn không dám xuất thủ nhưng là người chơi này chủ động khiêu khích hắn vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận giết hắn cũng sẽ không có bao nhiêu trừng phạt a hô a hô khóa chặt cái này lao ấp bức tự động công kích thấy tình thế không ổn hàn hiên trực tiếp mệnh lệnh a hô a hô công kích lần trước coi là long hướng dương tại sẽ che chở hắn cho nên trước tiên không có công kích đằng sau ngăn cách tường hắn cũng không có cơ hội công kích lần này cũng không thể lại dẫm lên vết xe đổ 122.139.251.606.427.486.82.240, vì cảm nhận càng tốt về sau phụ da thương tổn và trị số thấp tiếp tục thương tổn thì lướt qua a h o a h o động tác rất nhanh tại hàn hiên ý nghĩ cùng một chỗ lúc liền bắt đầu công kích lần đầu công kích trực tiếp phát động đánh lén đánh bại đồng thời phi kiếm thần cùng m ư a tên thần cũng đánh ra không ít phát ra nhìn đến trang sở sinh n g ã xuống hàn hiên vui vẻ chỉ cần không miễn dịch không chế vậy hắn thì còn có cơ hội bất quá hàn hiên còn không có vui vẻ nửa giây cái tia trang sở sinh cùng c ư ờ n g thi giống như thẳng tắp lại dựng đứng lên đối với hàn hiên cũng là cách không một nắm lại là chiêu này hàn hiên không thể động đậy bất quá trang sở sinh có thể không ở hàn hiên lại là không khống chế được từ thần a h o a h o còn đang kéo dài công kích tới sau l ư n g phi kiếm cũng từng trôi bắn về phía trang sở sinh trang sở sinh cũng lập tức ý thức được điều ấy đối với hàn hiên cũng là cách không một trường chỉ cần hàn hiên chết rồi cái tia vũ khí tự nhiên là đình chỉ công kích theo trang sở sinh xuất trường một đạo kinh khí đột nhiên vọt tới hàn hiên ở ngực không khí kình tiêu tán hàn hiên thủ nhất cũng tiêu tán theo trang sở sinh xứng sở trên tay bắt tấn một cái trong suốt năng lượng thể lão hổ phóng tới hàn hiên 2 9 5 4 3 7 ì n chín trăm n 9 5 3 h à n hiên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ v ẫ n g trói buộc cảm giác biến mất hàn biết đây là trực tiếp phát động hộ chủ không nghĩ tới nắm giữ m ộ ư ơ i hai vạn huyết cùng hai cái hộ thuẫn còn có thể bị một kích đánh ra hộ chủ hàn hiên vội vàng mở ra đi nhanh về sau chạy đồng thời ánh mắt xéo qua còn chú ý trang sở sinh thủ đoạn bảo mệnh còn thật nhiều sao bất quá không có ích lợi gì người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ vừa dứt lời trang sở sinh thì biến mất khỏi chỗ cũ sau một khắc xuất hiện tại hàn hiên phía trước hàn hiên cũng không để ý tới hắn quay người đổi một cái phương hướng chạy 2.409-19.701-2.409-19.701 l ú c này hàn hiên cũng nhìn thấy đỉnh đầu hồi máu nhất thời vui vẻ hơn 2.000 con số không thể nghi ngờ là chiến đấu c h i tâm hồi máu đằng sau tiếp cận hai vạn hồi máu cái kia chính là pháp lực hấp thụ không thể nghi ngờ trang sở sinh có thanh mạn ạ đây là một cái tin tức vô cùng tốt hắn còn có cơ hội trang sở sinh một cái năng lượng h ổ chính bên trong hàn hiên phía sau lưng hàn hiên lại không có thụ đến bất cứ thương tổn gì nhìn đến hàn hiên trên người màu vàng kim hộ cháo hắn hiểu được đây là vô địch loại hiệu quả sau đó thân hình loại lên lần nữa biến mất hàn hiên vội vàng dừng bước lại cảnh giác ngắm nhìn một phía từ thân đình chỉ công kích điều này nói do a hô a hô cũng không có phát hiện trang sở sinh vị trí nhưng là hắn khẳng định giá hỏa này không đi giá hỏa này đang chờ ta vô địch biến mất thời khắc nguy cấp hàn hiên đại não cao tốc vận chuyển tại quan mang tán đi đồng thời trực tiếp đối với xa xa một cái cây sử dụng t u ầ n di hàn hiên vừa dừng chân liền thấy trang sở sinh xuất hiện tại mình nguyên lai、like、là đứng yên vị trí một cái sóng năng lượng đánh tại trên mặt đất 130.689.201.056.131.912.02.938.182.124. A A trang Trang khóa Sau ra hô hô sinh hiện khắc thì kích. sinh kích đánh hụt, lập tức liền phát hiện phóng tới phi tiễn cùng phi kiếm, khóa chặt Hàn Hiên vị trí. Sau một khắc phóng tới Hàn Hiên chỗ thụ. Hàn Hiên thở dài một hơi, xem ra hư cầm khống chế cùng chuyển công tại xuất một bắt tiếp tục một tức tới tiễn trí. một tới một đại liền kiếm, dài này cùng cùng sở sở xem đầu cầm lập vị vị hắn liền muốn dùng hồi hồn tiên đan bù a á hàn hiên chỗ đại thụ trực tiếp bị chặn ngang đập nát hắn trực tiếp sử dụng cánh bướm phi lên đi lên kéo dài khoảng cách hàn hiên hướng xuống nhìn thoáng qua vội vàng hướng bên cạnh kéo ra một cái năng lượng hổ theo vừa mới vị trí xung ố qua một k í c h không có kết quả trang sở sinh lòng bàn tay h ư ớ n g xuống năng lượng nước c u ộ n c u ộ n mà ra trực tiếp phun ra các bước cả người nhanh chóng hướng về hướng hàn hiên t r ă n mươi hai truy sát hàn hiên thấy thế vội vàng kéo về phía sau không chung tốc độ của hắn cùng linh hoạt độ đều tăng lên thật nhiều trang sở sinh nhìn lấy thong r o n g tránh thoát hàn hiên lại phát ra một cái năng lượng công kích kết quả vẫn là bị tránh thoát sau đó hắn thẳng tắp rơi xuống hàn hiên mong đợi nhìn lấy trang sở sinh hy vọng hắn trực tiếp ngã chết kết quả để hắn rất thất vọng trang sở sinh trực tiếp một cái năng lượng giảm sóc bình ổn rơi xuống đất trang sở sinh hiển nhiên cũng là biết mình năng lượng công kích không cách nào đánh trúng hàn hiên cho nên đến tiếp sau chỉ là tại trên mặt đất theo hắn không tin hàn hiên có thể bay thẳng đến lấy sau lưng cái kia cánh bướm rõ ràng không phải thường trú đạo cụ không muốn vùng lấy người chạy không thoát mười lăm giây thời gian phi hành mắt thấy là phải đến hàn hiên nhìn về phía chung quanh liên kích phát động tương đối nhiều hàn thuấn di đã làm l ệ n h hắn muốn tìm một cái tốt thuấn di điểm bằng không rơi xuống đất liền sẽ cùng trang sở sinh tiếp xúc thân mật hắn thấy được một khối cao năm m đá lớn quả quyết hướng đá lớn bay đi tại cánh bướm biến mất trong nháy mắt hắn sử dụng thuấn di xuất hiện tại đá lớn đỉnh núi trang sở sinh có thể đánh nát đại thụ chẳng lẽ còn có thể đánh tạng đá không thành nhìn đến hàn hiên cánh bướm biến mất trang sở sinh thâm trầm cười nói cứ như vậy sao ta còn không có chơi chắn đây nói xong hắn mỉm cười nhìn hàn hiên hàn hiên cũng cảnh giác nhìn lấy hắn tự thần thì là một khắc đều không dừng lại công、kích. trang sở sinh cách không đối với hàn hiên một nắm hàn hiên nghi ngờ giật giật tay chân không có cảm giác gì hai giây về sau trang sở sinh trên mặt biểu lộ biến đến rất vi diệu bên trong sen lẫn c h ấ n kinh phẫn nộ xấu hổ các loại tâm tình tiểu tử ngươi làm cái gì pháp lực của ta đâu trang sở sinh phát hiện mình pháp lực đã một giọt cũng không có h ạ n kỹ năng gì đều không dùng được bao quát năng lượng công kích ha ha ha, ha hàn a h hiên thấy thế c ư ờ i to chỉ trên người mình năng lượng vòng đều ở chỗ này đây không có, có pháp lực ngươi còn có cái gì dùng lúc này công thủ dịch hình tôn tặc trang sở sinh nghe vậy nhịn không được cởi lên ngươi sẽ không cho là ta là loại kia yếu đối pháp sư a vừa dứt lời trang sở sinh thẳng tắp phóng tới hàn hiên đứng yên đá lớn vánh đá lớn lên tiếng m à n á t hàn hiên cũng bị đá lớn vỡ vụn sóng x u n g kích đánh bay một bảy nghìn hai trăm hai mươi m ộ t ba trăm còn tốt chỉ là bị trùng kích cùng ngã xuống thương tổn liền thuẫn đều không phá hàn hiên sau khi hạ xuống cấp tốc bỏ lên mở ra đi nhanh liền hướng một cái khác đá lớn sau chạy trang sở sinh theo đống đá vụn bên trong lao ra vừa mới trùng kích cũng để cho hắn sinh ra mê muội nhưng là được nhìn đến hàn hiên hướng đá lớn sau chạy hắn cũng là có chút im lặng người đem ta xem như không nao giã quái sao hàn hiên có chút xấu hổ hắn vừa mới xác thực theo bản năng đem trang sở sinh làm giã ngoại bốt muốn kéo hắn tiếp tục đụng tảng đá dựa vào tảng đá chậm lại trang sở sinh tốc độ bất quá bị trang sở sinh kiểu nói này hàn hiên trực tiếp theo đá lớn sau chạy ra bất quá dưới chân lại không có ngừng hướng rừng rậm chạy tới tại trong tầm mắt tử thần còn có thể tiếp tục công kích trang sở sinh cung cấp gia tốc cùng giảm cd trang sở sinh hai tay giao nhau nhìn lấy hàn hiên đúng đúng đúng cứ như vậy lại chạy nhanh một chút chạy chậm sẽ chết nha hàn hiên ngay vậy quay đầu thụ cái n g õ g i ữ a cái gì so trang sở sinh hô hấp trì trệ trên ó p nổi gân xanh đi chết đi nhìn lấy x ô n g tới trang sở sinh hàn hiên vừa chạy vừa nói ra bằng không ngươi đi tìm đại phu xem một chút đi đầu góc ngươi chỉ định có vấn đề chết trang sở sinh n m nu thanh n â m dần dần biến đến bé nhọn hàn hiên lại là tâm tình thật tốt ngươi đến bắt ta nha ngươi truy ta nếu như ngươi đổi tới ta ta chắc hai câu nói công phu trang sở sinh liền b ọ t tới hàn hiên sau lưng một quyền đánh tới hương hắn hàn hiên vội vàng phương hướng n g ư ợ c sử dụng thuấn gì để trang sở sinh một quyền nghệ ư không lúc này tim của hắn đập nhanh chóng rất lâu không có như thế kích thích có điều hắn vẫn như cũ không quên trào phúng trang sở sinh thì cái này không phải đâu trang sở sinh tốc độ quá nhanh một chút ham không được có điều hắn vậy mà không nói lái trực tiếp vọt tới một cây đại thụ sử dụng đại thụ trùng kích dừng lại sau đó lập tức phóng tới hàn hiên hàn hiên cũng không lo được tiếp tục d i ễ u cận cái này trang sở sinh lộ ra nhưng đã đỏ ấm trang sở sinh tốc độ rất nhanh bất quá linh hoạt tính lại kém rất nhiều đặc biệt là tại đỏ ấm về sau hàn hiên d ư ớ i tình thế cấp bách hướng đá lớn sau tránh trang sở sinh vậy mà c ũ n g rất n h ư u một dạng đục vào và nguyên lai、like、ngươi thật là không coi quý giá quá、à. trang sở sinh mê mỗi lúc hàn hiên k h a trương làm ra vẹ thanh âm lần nữa chuyển đến lúc này trang sở sinh chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều tại hướng đại nào chạy toàn bộ đầu đều căng căng hoàn toàn mất đi lý trí ngay cả nói chuyện cũng sẽ không hoa hoa kêu loạn luyện như là dã thú phóng tới hàn hiên mắt thấy lại muốn bị đánh tới hàn hiên mắt nhìn thuấn di thời gian còn kém hai giây đành phải đón đỡ lần này công kích không may ra thủ nhất hộ thuấn đã chuyển tốt t ử thần liên tục bắn ra hai mũi tên thuấn di cũng đổi mới tốt hàn hiên lần nữa phương hướng n g ư ợ c thuấn di hướng rừng r ầ m chạy đá lớn ở giữa khoảng cách quá lớn trung gian đều là đất trống rất dễ dàng bị đổi tới vẫn là trong rừng rậm càng tốt hơn thao tắc một chút hàn hiên tinh thần cao độ căng cứng, hắn không biết bao nhiêu công kích hoặc là lực lượng có thể một quyền đánh nát đá lớn nhưng là hắn cũng không muốn tự thể nghiệm một chút tại trong rừng cây cây cối làm ra rất tốt giảm sắc hiệu quả phim truyền hình bên trong vỡ nát đại thụ tình huống cũng chưa từng xuất hiện dù là trang sở sinh đem trước người đại thụ đánh gãy gốc cây hoặc là dễ cây cũng giống vậy sẽ hạn chế nửa người dưới của hắn thậm chí trang sở sinh còn bị trượt chân qua mấy lần có đại thụ giảm sóc phi tiên ngắn ngủi đánh bay hàn hiên đem trang sở sinh cánh diều hơn một giờ lúc này trang sở sinh hp chỉ còn một nửa có điều hắn dù sao cũng là cá nhân mà không phải thật giá thú nên kích trạng thái dần dần biến mất người cũng dần dần khôi phục lý trí tuy nhiên hắn đối hàn hiên hận chỉ tăng không giảm nhưng là lý trí nói cho hắn biết hắn truy bất tử người chơi này mà lại hàn hiên thỉnh thoảng sẽ còn để hắn công kích một chút để hắn nghĩ lầm chỉ cần nhanh hơn chút nữa liền có thể đổi tới nhưng kỳ thật mỗi một lần công kích hắn đều công đánh vào thuận phía trên hắn cố ý cho ta ảo giác ngăn chặn ta hắn muốn giết ta nghĩ thông suốt cái giờ này về sau trang sợ sinh một cái giật mình náo t ử cấp tốc làm lạnh không được ta phải trở về đ a n dương chấn ở phương hướng nào tới tại long phủ bên trong có thể truyền thông tới nhưng là trở về vẫn là đến thoát ly chiến đấu dùng q u y ề n trục về thành hàn hiên căn bản sẽ không cho hắn thoát ly chiến đấu cơ hội mà lại hắn hiện tại đã thụ thương thuộc tính cùng tốc độ di chuyển đều lớn hẳn g dù là hướng một cái phương hướng chạy cũng chạy không thoát tiểu huynh đệ dừng tay đi là ta hiểu là ngươi việc này cứ định như vậy đi trang sở sinh dự định tạm thời bị khuất chính mình một chút chờ trở lại đan dương chấn để lòng hướng dương đến xử lý hàn hiên a hàn hiên đều hoài nghi mình nghe lầm ngươi là thật đem mình làm dễ hay n đến bây giờ còn không có ý thức được chính mình vấn đề ngươi là nghĩ đến quay đầu lại tới zeta a chương một trăm bốn mươi ba trang sở sinh nghe vậy giật mình sao làm sao có thể ta không phải loại người như vậy người muốn tin tưởng ta ạ hàn hiên k i n h bị nhìn lấy bởi vì bị nói toạc ý nghĩ mà cả lâm trang sở sinh người này lần thứ nhất xuất hiện hắn còn tưởng rằng đó là cái dấu ở hậu trường tính kê thiên hạ đại l a o không nghĩ tới chỉ là một cái tâm tình cực độ không ổn định t i ể u bạch độ lượng b ú a cục lòng dạ tố chất đó là một cái đều không dính a nếu n như trang sở sinh trạng thái còn cùng trước đó một dạng cái kia hàn hiên đoán chừng còn biết tận n h ẫ n một chút nhưng là bây giờ thấy hắn vậy mà tốc độ lại giảm tiếng nói cũng mang theo suy yếu vậy hắn thì làm sao cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này tâm lý nghĩ như vậy bất quá hàn hiên ngoài miệng lại là nói ra kỳ thật ta cùng lòng tiền bối quan hệ rất tốt ta thật đánh tính toán giúp ngươi khôi phục thực lực kết quả ngươi lại đối với ta như vậy ta quá thương tâm trang sở sinh đôi mắt đột nhiên t r ợ t to việc này xác thực là lỗi của ta bất quá ngươi giết ta lòng hướng dương cũng sẽ không bỏ qua ngươi đây là lưỡng bại câu t h ư ờ n g à bằng không cứ tính như thế đi ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra hàn hiên học trang sở sinh trước đó dáng vẻ hai tay giao nhau khó mà làm được ngươi biết chuyện này đối tinh thần của ta tạo thành bao lớn tổn hại sao vậy ta cho ngươi bồi thường trang sở sinh thăm dò tình nói hàn hiên nhẹ gật đầu lấy ra hỏa này hay quy có thể nghĩ đến bồi thường thật đúng là không dễ dàng n g ư ơ i muốn cái gì ta trở về cho ngươi a ngươi trước dừng tay hàn hiên quả quyết nói dừng tay là không thể nào trên người ngươi có cái gì đều lấy ra ta hài lòng tự nhiên là thả ngươi trở về gặp trang sở sinh do dự hàn hiên lại nói mệnh trọng yếu vẫn là vật ngoài thân trọng yếu chính ngươi tuyển ta cho ta cho cho hết ngươi trang sở sinh vội vàng ở trên người lục lọi móc ra một đống đồ vật để dưới đất lại còn nhiều như vậy ta hẳn mỗi người hôm nay muốn phát tài hàn hiên vui mừng quá đỗi ngươi lui về phía sau dù là hiện tại trang sở sinh biểu hiện không có bất kỳ cái gì uy hiếp hàn hiên vẫn là vẫn như cũ đối với hắn mười phần p h ò n g bị chờ trang sở sinh lui ra hai mươi e m mở hắn mới lên trước c h ụ c tới đem trên mặt đất đồ vật đều nhặt lên thu hoạch được cây q u ạ t lược xoan phấn ngọc bội hàn hiên sắc mặt đều đen đây đều là cái gì à một kiện hữu dụng đều không có tất cả đều là không có ích lợi gì đạo cụ nhìn đến hàn hiên sắc mặt trang sở sinh vội và nói chỉ chút này những vật khác ta đều không mang không có lừa ngươi trở về ta thì cho ngươi hàn hiên nhẹ gật đầu ta tin tưởng ngươi chỉ dẫn theo những thứ này bất quá trở về coi như xong nơi này phong thủy không tệ ngươi t r ô n ở cái này phúc cùng con cháu lao đầu nhạc ta cùng ngươi không đội t r ờ i chung trang sở sinh bệnh tâm thần thanh â m chuyển đến sau đó phóng tới hàn hiên hàn hiên vội vàng n g i lại ai ngờ trang sở sinh xoay người chạy đúng đúng đúng cứ như vậy lại chạy nhanh một chút chạy chậm sẽ chết nha câu nói này trang sở sinh rất quen thuộc thì là trước kia hắn nói có điều hắn hiện tại đã không có càng nhiều tâm tình đi phẫn nộ chỉ có hoảng sợ cùng đối hy vọng sống sót hàn hiên mở ra đi nhanh rơi tại trang sở sinh đằng sau hai mươi em mở mũi tên mang theo phi kiếm không ngừng công kích tới trang sở sinh đồng thời hàn hiên theo trang sở sinh lại vừa lúc có thể thu hồi trên đất phi kiếm đến mức phi kiếm giống như vô cùng vô tận đồng dạng để trang sở sinh hv lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống theo hv hạ xuống trang sở sinh tốc độ càng ngày càng chậm lại là một giờ đi qua chờ trang sở sinh chỉ còn tí máu thời điểm hắn đã chạy không nổi rồi trực tiếp có cắp ngã xuống đất ai đời sau làm người tốt đi nhìn lấy không thể động đậy trang sở sinh ngay tại hàn hiên coi là lập tức liền có thể chống giống trang sở sinh thanh máu thời điểm đống nhiên một tiếng tiếng hét phẫn nộ chuyển đến không khanh hàn hiên trên người thủ nhất phá thoái sau đó lại bị tức kình hướng bay xa mười mấy mét nhìn đứng ở trang sở sinh trước người long hương dương hàn hiên tâm ngã xuống đáy cốc long hướng dương thất vọng nhìn về phía hàn hiên lao đầu nhạc nghĩ không ra ngươi lại là loại này dối trá người ta nhìn là ngươi ta d ồ i trá ta chỉ là muốn thật tốt thăng cấp là hắn một mực tìm ta phiền phức ta mới là người bị hại tốt ta mặc dù hắn đã làm sai trước cũng tội không đáng chết ngươi quá mức hắn hiên giận quá thành cười vậy ta chết rồi sao thì các ngươi dạng này người cũng có tư cách đàm luận đúng sai sao l o n g hướng dương nghe vậy túi đầu không nói có điều hắn sau lưng trang sở sinh lại là phá lên cười. phá Ha ha ha, x e mệnh ra trang ta sinh sở m không có đến tuyệt lộ à lao đầu nhạc ngươi có phải hay không rất không cam lòng à ha ha khụ cái gì là đúng sai thực lực mạnh thì là đúng thực lực yếu cũng là sai ta vĩnh viễn là đúng ngươi vĩnh viễn là sai chúng ta đã kết làm t ử thủ thiên đạo cũng sẽ không hạn chế ta người vĩnh viễn cũng đừng h ò n g thăng cấp ha ha ha khụ khụ hàn hiên nhìn về phía long hướng dương ngươi cũng nghe đến ta cùng hắn không cách nào cùng tồn tại sau đó hắn để a hô a hô tiếp tục công kích nào biết long hướng dương vung tay lên một đạo quang thuẫn bao phủ lại trang sở sinh đem tử thần công kích đều cản lại ngươi như lại ra tay ta cũng có thể giết ngươi cái gì ngươi muốn giết a i ta không nghe rõ một đạo lười biếng thanh âm dường như theo bốn phương tám hướng chuyển đến vang vọng vài dặm ba bao phủ trang sở sinh quang thuẫn lên tiếng mã nát long hướng dương cũng là một mụm máu tơi p h u n da hắn đưa mắt nhìn một phía vị đạo h ư u kia giá lâm có thể hay không ra gặp một lần lười biếng thanh n â m lần nữa chuyển đến ngươi cũng xứng c ú t đi v â n g v â vâng, n g chúng ta cái này cút long hướng dương liền vội vươn tay đi đỡ trang sở sinh chỉ làm cho ngươi cút long hướng dương ánh mắt phức tạp nhìn lấy trang sở sinh sau đó giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm rút kiếm chỉ tiên chúng ta tình như thủ t ú c làm đồng sinh c ộ n tử xin tiền bối chỉ giáo long hướng dương vừa mới nói xong bỗng nhiên một chân xuất hiện tại hắn sau lưng hung hăng đạp hướng cái mông của hắn chỉ trong nháy mắt long hướng dương liền biến thành điểm đen biến mất tại không trung lầm ba lầm bầm đáng ghét tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng hợp khẩu vị của ta lý nhị nhìn lấy hàn hiên không che giấu chút nào trong mắt thưởng thức lý tiền bối quả nhiên là ngươi hàn hiên trước đó nghe thanh â m thì nghe được là lý nhị ai đây không phải khách khí sao tiêu cái gì tỷ phú a không phải tiêu cái gì tiền bối a ngươi gọi ta nhị ca là được hàn hiên thuận cột treo lên trên t ỷ phu sao ngươi lại tới đây lý nhị vui vẻ miệng đều không khép được toàn bộ lợi bại lộ trong không khí hắn khoát tay áo hhhh há còn thật có sự tình lần này tới là phải nói cho ngươi không nên quá nhanh thăng bốn mươi cấp sau đó liền thấy ngươi bị khi phụ cái kia tỷ phu tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến hàn hiên nghi ngờ nói vì cái gì không muốn thăng bốn mươi cấp không phải càng nhanh thăng cấp liền có thể càng sớm nhìn thấy liệu nạ sao ai nha các ngươi người trẻ tuổi cũng là nóng vội ta một trăm n ă m cũng chờ xuống ngươi chờ lâu mấy ngày có thể sao ngươi cần phải đợi đến chủ lưu người chơi đạt tới ba mươi lăm cấp lại tăng bốn mươi sự kiện này quan hệ đến các ngươi nguyên sinh thế giới càng nhiều ta không thể nói chính ngươi lĩnh hội hàn hiên ứng thửa xuống tới đã cùng hiện thực thế giới có quan hệ tự nhiên muốn chú ý trong lòng của hắn cũng mơ hồ có chút suy đoán lý nhị lại nói ngươi cũng không cần lo lắng chờ ngươi ba mươi chín cấp sau ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi có thể nhanh chóng tăng thực lực của ngươi lên tốt ta đi trước chuyện còn lại ngươi tự mình xử lý c h ư n một trăm bốn mươi bốn đánh giết trang sở sinh nhìn lấy lý nhị ngự kiếm mà đi hàn hiên hâm mộ không được ai phi kiếm tuy nhiều nhưng là không thể mang ta bay đánh ra kém a hô a hô tiếp tục công kích tuy nhiên long hướng dương đã bị đá bay nhưng là ai biết có thể hay không lại đến hoặc là tới một cái mạ hướng âm vẫn là mau chóng đánh giết trang sở sinh để tránh đêm dài lắm mộng ha ha ha, ha. nghĩ không ra ta trang sở sinh cơ quan tính toán tường tận sau cùng vậy mà lại tử tại ngươi như thế một cái vô danh tiểu tốt trên tay hàn hiên liền vội vàng c ắ t đ ứ t uy ngươi kịch không muốn nhiều như vậy t ố t ta ngươi đều tính là gì mà lại coi như ngươi mới là vô danh tri bối nhận biết ta mới ước nhận biết ngươi một cái tay có thể đếm được sao n g ư ơ i n g ư ơ i ta ta trang sở sinh tay phải run dậy chỉ hàn hiên trên mặt thống khổ cùng phẫn nộ hỗn hợp nửa ngày không nói ra một câu cuối cùng một miệng tâm huyết p h ư u n ra p h ư c bảy trăm bốn mươi sáu nghìn bảy trăm bốn mươi sáu đồng thời ba đạo bạch quang bay ra bị tử thần hấp thu đánh giết lính chủ cấp m ộ trang sở sinh 7 hệ thống thông báo người chơi lao đầu nhạc h lần đầu đánh giết lính chủ cấp một khen thưởng đặc thù đạo cụ long văn ngọc bích đã lâu hệ thống thông báo lần nữa để người chơi hưng phấn lên hoang hậu liên tục xáo đầu không hổ là lao đầu nhạc trọng điểm không phải l ĩ n h chủ cấp một sao trang sở sinh ta biết đan dương chấn chấn trường bạn bè tốt đẳng cấp không rõ bất quá phải cùng chấn giống nhau hơn bảy mươi cấp già đi Lao đầu không phải lão đầu nhạc tại đan dương trấn giết chấn trưởng bạn bè tốt hắn không muốn lăn lộn sao ngôi đợi lao đầu nhạc bị giết trở lại tân thủ thôn liên tục xáo đầu hệ thống thông báo vang lên đây là hàn hiên bất ngờ Có đ i ề nhìn thoáng qua tỏa sáng hồng thư hàn hiên tạm thời không có đi để ý tới mà chính là đi hướng trang sở sinh thi thể thu thập thành công thu hoạch được long văn ngọc bích ngụy phong linh thạch tình huống như thế nào cái này liền không có sao hàn hiên tại bên cạnh thi thể lợi đường này kết quả thi thể không có biến mất cũng không có rơi xuống toàn cầu hàn hiên chỉ lên thiên hô lớn bàn cổ trí tuệ nhân tạo ra bờ u g nhanh chữa trị một chút t a theo lý thuyết trí tuệ nhân tạo cường đại như vậy cần phải có thể kiểm chắc đến hắn nói chuyện a nhưng là hàn hiên chờ năm phút đồng hồ trang sở sinh thi thể vẫn như cũ còn tại nguyên chỗ cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào ngược lại là lòng hướng dương lại tới hàn hiên như lâm đại địch cảnh giác nhìn chằm chằm lòng hướng dương lòng hướng dương phản phất cố ý coi nhẹ hắn đồng dạng trực tiếp đi hướng trang sở sinh thi thể đưa mắt nhìn thi thể một lúc lâu sau hắn thở dài một tiếng đối với thi thể vung lên thi thể nhất thời biến mất không thấy gì nữa sau đó hắn thân thể bị quang mang bao phủ hàn hiên nhìn ra đây là muốn trở về thành vội la lên ngươi muốn cùng hắn cùng chết sao ta có thể miễn phí giúp ngươi l o n g hướng dương ánh mắt trận thật lớn hắn muốn đập chết cái này mạo mội ra hỏa nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới cái k i a cường g i ả bí ẩn hắn lại sợ chết tử tế không bằng vô lại còn sống trang sở sinh một chết hắn đau lòng đồng thời lại cảm nhận được chưa bao giờ thể nghiệm qua nhẹ nhõm tự tại hắn long hướng dương còn muốn tiếp tục còn sống vì chính mình mà sống c h ơ mắt nhìn lấy l o n g hướng dương biến mất hàn hiên cũng không thể tránh được được rồi có kinh nghiệm cùng hệ thống khen thưởng đạo cụ cũng không tệ trang sở sinh cung cấp hơn 57 triệu kinh nghiệm cũng không biết có phải hay không là đi qua suy giảm kinh nghiệm dù sao bây giờ còn chưa có người càng nằm cấp đánh b ộ t không có tham khảo bất quá hàn hiên đã rất thỏa mãn bột tích phân càng là có năm trăm l h ọ n vẹn bù đắp được năm mươi con b ộ t hắn đem hệ thống biểu kiện thu lấy thu hoạch được long văn ngọc bích thượng cổ bí trìa nhìn n đến hệ thống thông báo lúc hàn hiên thì suy đoán sẽ có thượng cổ bí t r ì n quả nhiên lại tới một thanh sau đó hàn hiên thì suy đoán sẽ có thượng c bí trìa quả nhiên lại tới một thanh không thể giao dịch không thể vứt bỏ không thể hư hao long văn ngọc bích ngụy loại hình đặc thù ngụy tạo cổ sở quốc truyền quốc ngọc bích có thể gánh chịu chút ít khí v ậ n long văn ngọc bích loại hình đặc thù trang bị đẳng cấp sáu mươi cấp tác dụng không rõ trang bị sau có thể xem xét sử dụng đã trói chặt lao đầu nhạc không thể giao dịch không thể vứt bỏ không thể hư hao nửa ngày hàn hiên lấy lại tinh thần ngang sáu mươi cấp xưng vương đúng không có ý tứ bất quá sáu mươi cấp đối tại hắn hiện tại tới nói vẫn có chút quá xa vời sau đó hắn lại lấy ra sau cùng một kiện chiến lợi phẩm phong linh thạch loại hình đặc thù sử dụng đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp sử dụng sau phong bế linh thức tiếp tục năm phút đồng hồ không dễ bị linh hồn thể phát giác linh hồn thể đẳng cấp càng cao hiệu quả càng kém thời gian c ộ t đồ sáu mươi phút phi hàn hiên đối trang sở sinh trước đó sở tại vị trí nổ một ngụm nước bọt giá hỏa này chết không a n trước đó sự tình phát triển đi qua hàn hiên cơ bản hiểu rõ ràng cũng là trang sở sinh muốn làm vương nhưng là ngụy tạo long văn ngọc bích năng lực không đủ sau đó hắn muốn mưu đoạt k ổ sở quốc long văn ngọc bích sau đó tìm tới chính mình chính mình không muốn đi hắn thì cưỡng ép đem chính mình né vào còn không cho phong linh thạch chỉ là muốn trả thù chính mình ngay từ đầu thì không có tính toán để cho mình an toàn đi ra mà cái này trang sở sinh cùng long hướng dương sát xuất lớn cũng là cổ sở quốc truyền thừa thủ hộ giả chỉ là đi qua quá nhiều đời cùng hùng thị vương tộc thất lạc hoặc là cũng là bọn hắn c ư ơ n g ép chiếm lấy hùng thị vương tộc nội t ì n h truyền thừa muốn thay vào đó bất quá xương vương loại vật này ai không muốn đâu hàn hiên hiện tại liền muốn không rõ ràng xảy ra chuyện gì cũng không tiện nói ai đúng ai sai đương nhiên những thứ này không phải hắn cần phải quan tâm hắn chỉ cần chờ hùng thị vương tộc hậu nhân tìm đến đem bọn hắn long văn ngọc bích trả lại bọn hắn là được rồi trang sở sinh long văn ngọc bích ngụy hàn hiên cảm thấy cũng không tầm thường về sau nói không chừng có tác dụng lớn bất quá không có c h ó i chặt mình hắn chuẩn bị đi trở về thì ném công hội cá nhân thương khố bên trong lên tới bốn cấp công hội về sau mở khóa cá nhân thương khố có một trăm cách ngược lại là thuận tiện cất giữ không phải c h ó i chặt đồ vật miễn cho mang ở trên người tử vong rơi xuống hoặc là bị trộm hàn hiên nhìn một phía lại nhìn một chút tiểu địa đồ hắn cũng không biết hiện tại ở đâu bất quá trước đó truy kích trên đường ngược lại là thấy được ba mươi tám cấp quái vận đoán chừng bọn hắn là một đường rời xa trụ sở U n g ngục ngục cái bụng n g ngục c m thanh nương theo cảm giác đói bụng chuyển đến trước đó trên đường hàn hiên chỉ là ăn một khối bánh chủ yếu là không nghĩ tới trong trò chơi ăn bánh vậy mà cũng sẽ cảm thấy nghẹn đánh đến bây giờ đã nhanh hai điểm bụng của hắn lại đói bụng hàn hiên xuất ra bánh nhìn cách đó không xa nước sông uống trong trò chơi nước hẳn là sẽ không tiêu chảy đi ế n cả mãn mất, thỏa vì cái gì nước sông sẽ có thảo mùi thấm át hàn hiên trong mối vẫn không có cách giải trong hiện thực nước suối hắn có thể uống qua không ít nhiều nhất chỉ có chút ngọt nào g t hí hí bỗng nhiên hàn hiên nghe được một trận mã gọi tiếng theo thượng du chuyển đến mặt trực tiếp xanh rồi đáng giết ngàn đao hàn hiên bỏ lên hướng dòng sông phía trên chạy tới không có chạy mấy bước thì ra rừng rậm lọt vào trong tầm mắt là một mảng lớn bãi cỏ giống như thiên nhiên cao sơn nông trường đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là một đám ngựa hoang đang uống nước bọn chúng không chỉ có uống nước còn vô cùng không đạo đức hướng sông nhỏ lì giá cước ngựa hoang ba mươi tám cấp hàn hiên nghe thấy được c ó tươi hương liền đến từ không có tiêu hóa song sợi thực vật bộ phận này có thể không hoàn nguyên tốt cả chúng ta người chơi đều không gậy phân vì cái gì mã hội đi vị chủng tộc kỳ thị sao niên đại gì còn tùy chỗ đại tiểu tiện ngăn chặn không văn minh hành động theo mã bắt đầu hàn hiên hô to s ô n g về phía trước đi đồng thời để a hô a hô tự động công kích cùng với những cái khác giã quái khác biệt ngựa hoang cũng không co xông lại mà chính là xoay người chạy ngoại trừ đệ nhất thất bị công kích đến n g ư ờ i hoang bị đánh bại sau đó bị phi tiên khống chế cái khác n g ư ờ i hoang trong khoảnh khắc liền đi chạy không còn hình bóng hàn hiên hoàn toàn đuổi không kịp đã bọn chúng đều chạy cái kia các loại tội nghiệt liền đi quy về người một thân tây bên trong mắt thấy bị khống chế n g ư ờ i hoang hp liền muốn đến cùng hàn hiên bỗng nhiên kịp phản ứng đây chính là hắn vẫn muốn tọa kỵ a a hô a hô nhanh dừng tay tử thần công kích trong nháy mắt đình chỉ bất quá phi tiên còn có hai đoạn thương tổn không có đánh hàn hiên nhìn h ã hùng kiếp vĩa sợ cái này thất ngựa hoang cát con tốt sau cùng nhất đoạn phi tiên đá hàn hiên không để ý đến trên đất phi kiếm siêu siêu siêu không 15 giây thời gian đến chín thanh phi kiếm xuyên thấu ngựa hoang đem một điểm cuối cùng hp mang đi đánh giết ngựa hoang 30 t ư ơ i t cấp lấy được kinh nghiệm 6351 a được rồi người ta hữu duyên vô phận lại tìm một thất đi hàn hiên một lần nữa về vào trong rừng cây trên đồng cỏ quá rõ ràng ngựa hoang nhìn đến hắn liền chạy chờ khóa chặt mục tiêu về sau hàn hiên theo trong rừng cây quanh co tới gần chờ tới gần đến công kích khoảng cách về sau hàn hiên để a h o a h o trực tiếp công kích đáng tiếc lần này đánh lén cũng không có phát động đánh bại công kích đã chuẩn bị trong khoảng cách hai lần công kích đều không có phát động phi tiên bất quá hàn hiên rất có kiên nhẫn lại về vào trong rừng cây tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp xuống hai lần đánh lén vẫn là không có phát động đánh bại hàn hiên cũng hoài nghi trò chơi này có phải hay không ngông nhà máy cao sơn cái này một bên đã không nhìn thấy ngựa hoang hàn hiên đành phải ngừng lại một chút sau lưng núi quả nhiên đại lượng ngựa hoang đều tụ tập tại sau lưng núi mà lại hàn hiên còn phát hiện lập tức trong đám một thất hình thể lớn hơn một vòng toàn thân trắng như tuyết ngựa hoang chẳng lẽ đây chính là ngựa hoang tại bãi cỏ trung gian hàn hiên đành phải không lưng theo trong b ụ i cỏ đi qua tới gần xem xét quả nhiên là mã vương dã mã vương ba mươi tám cấp không biết cái này dã mã vương có thể hay không làm thú cưới bởi vì dã mã vương là chữ đỏ bột hàn hiên cũng đoán không được đương nhiên phổ thông ngựa hoang hắn cũng đoán không được bởi vì trong trò chơi vẫn chưa có người nào thuần phục qua bất quà nếu là bột hàn hiên thì không cần lo lắng sẽ dây mất dã mã vương hàn hiên trực tiếp bắt đầu tụ lực t ừ thần mười giây về sau hàn hiên đứng dậy một tiên bán ra 32 36 123 360. 246 720 287 840, 82 241 570 840 k h í hí chung quanh ngựa hoang trong nháy mắt chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ còn dã mã vương ngã trên mặt đất hoạt động lấy bốn cái móng thừa dịp dã mã vương ngã xuống đất hàn hiên mở ra đi nhanh cấp tốc tới gần dã mã vương mắt thấy dã mã vương đứng dậy thì muốn chạy trốn hàn hiên cực hạn khoảng cách thuấn di đến trên lưng ngựa k h í hí dã mã vương cảm nhận được trên lưng đột nhiên xuất hiện trọng lượng lập tức điên cùng rằng co nỗ lực đem hàn hiên bỏ rơi lưng đi hàn hiên vội vàng ôm thật chặt lấy lưng ngựa đồng thời hai chân kẹp chặt m á bụng nhưng là dã mã vương hình thể so với bình thường ngựa lớn hắn căn bản là không có cách ổn định ôm lấy thừa dịp dã mã vương móng sâu đập lên hàn hiên một chút b u n g lòng thân thể để thân thể hướng mã cổ phương hướng đi vòng quanh vừa tiếp xúc với mã cổ hàn hiên liền vội vàng hai tay ôm thật chặt ở dã mã vương cổ đến mức dã mã vương có thể hay không ngạt thở thì không tại lo nghĩ của h ắ n phạm vi cảm nhận được chỗ cổ trói buộc dã mã vương điên cùng hơn tứ chi điên cùng đạp hàn hiên hai chân rốt cuộc kẹp không ngừng lấy tay bộ làm trung tâm cả thân cả thỉnh thoảng sẽ còn bị trùng điệp đập vào trên lưng ngựa hàn hiên rất may mắn đây là ở trong đêm muốn là trong hiện thực không cần nói tay có thể hay không trực tiếp chất khớp thì cái kia v ộ i chính mình không phải phải trọng thương thổ hết u y không thể không có thổ hết u y không phải là không có mất máu hàn hiên mỗi một lần bị đập vào trên lưng ngựa đều sẽ mất máu lúc này hai tay của hắn không thể n ớ i mở tự nhiên cũng g ặ m không được thuốc sử dụng hồi hồn tiên đan tự nhiên cũng không có khả năng cái này thất giã mã vương giá trị đoán chừng cũng không bằng hồi hồn tiên đan bất đắc dĩ hàn hiên chỉ có thể để a hô a hô tiếp tục công kích dựa vào công kích hồi máu ổn định hp chờ hp về đầy lại đỉnh trị hắn không biết dạng này có thể hay không thuần phục g i ã mã vương nhưng là hắn cũng không có những biện pháp khác g i ã mã vương quăng nửa này g cũng không có bỏ rơi hàn hiên lại bị tử thần công kích công kích vung ra móng điên cuồng chạy chạy trong trước mắt g i ã mã vương liền mang theo hàn hiên vọt tới ven rừng rậm cái gì linh châm ra tốc hai bảy tám giây cùng nó so sánh đều yếu phát nổ hàn hiên vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút cất chứa nơi này tọa độ hắn không biết g i ã mã vương sẽ mang theo hắn chạy bao xa nếu như không có thu phục dã mã vương còn có thể trở về nếm thử thu phục phổ thông ngự hoang tiến vào rừng rậm về sau dã mã mã mã vương tốc độ vẫn như cũ không giảm. mà lại nó còn có thể bảo trì cao tốc chạy đồng thời không đụng vào trên tây đương nhiên nó cũng không bảo đảm hàn hiên không đụng vào trên tây hàn hiên bị đụng thất điên bắt đảo đồng thời hp rơi cũng nhanh hơn hp rơi nhanh tử thần công kích số lần cũng nhiều hơn tử thần công kích số lần gia tăng cũng càng thêm kích thích dã mã vương nó chạy nhanh hơn hàn hiên nhìn một chút dã mã vương hp tiếp tục như vậy nó không bao lâu liền sẽ bị tử thần bắn không máu lượng mà dã mã vương lúc này cũng không có một chút bị thuần phục dấu hiệu hàn hiên nếm thử tỉnh táo lại điều chỉnh thân thể thân thể vung vẫy tiết ấu tật lực bảo trì cùng dã mã vương nhất trí không đến mức một mực bị chi phối h à chương một trăm bốn mươi sáu đông phong thích hướng g i a mã vương tiết tấu về sau hàn hiên mất máu tần suất trên diện rộng hạ xuống i a mã vương thanh máu cũng ổn định lên cứ như vậy một mực chạy trí ít một giờ i a mã vương rốt cục ngược lại cũng không vùng đ ấ y dừng ở một dòng suối nhỏ vừa ăn khởi thảo tới hàn hiên đại hỉ đây là thuần phục thành công không hắn bung ô ra chết trèo ở hai tay dự định an ủi sờ một chút g i ã mã vương ai ngờ g i ã mã vương trực tiếp thoát ra hàn hiên bị lưu tại không trung hàn hiên vội vàng tuấn di đến trên lưng ngựa một lần nữa bóp chặt mã cổ có thể a tiểu bạch còn cùng ta động lên đầu góc t h í hi g i ã mã vương quắt to một tiếng cũng không biết là đáp lại hàn hiên vẫn là tại vô năng phẫn nộ sau khi kêu xong nó tiếp tục chạy về phía trước bất quá lần này dã mã vương dấy r a biết ít lần này nó chỉ chạy nửa giờ lại lần nữa ngừng trên lưng ngựa hàn hiên cười nói, thì cái này ngươi thì điểm ấy sức chịu được sao ký hi dã mã vương q u á t to một tiếng lần nữa chạy như điên lần này vừa chạy cũng là hai giờ đồng thời một chút cũng không có dừng lại dấu hiệu t r u n g quanh g i ã quái cũng đã sớm là năm mươi cấp hàn h i ê n nhìn xuống sát trời thái dương đã chỉ còn lại một cái bên tiểu b ạ c h t i n h tình của ngươi là thật lìa ra xem ra là thu phục không được nữa a hô a hô công kích g i ế t nó đi tử thần một tiên bắn tại g i ã mã vương trên lưng ký hi dã mã vương q u á t to một tiếng trong nháy mắt dừng lại chúc mừng ngài thành công thuần phục tọa kỵ dã mã vương xin vì nó lên một cái vang dội tên đi cái này thuần phục thành công cho nên cái này dã mã vương nhưng thật ra là rất sợ chết hàn hiên cảm giác mình hôm nay rất tốt thời gian đều lãng phí sớm biết ngay từ đầu thì hù do nó đoán chừng còn có cơ hội mang theo nó khắp nơi khoe khoang hiện tại trời đã tối rồi như thế sợ bằng không gọi theo tâm đi tọa kỳ tên theo tâm phải trang xác nhận hủy bỏ đổi thành đông phong tuy nhiên theo tâm cùng dã mã vương rất xứng đôi nhưng là cái tên đó quá kéo không hợp phù hắn trò chơi đệ nhất nhân thân phận chúc mừng ngài thu hoạch được tọa kỵ dã mã vương đông phong hệ thống thông báo người chơi lao đầu nhạc cầm đầu cái thu hoạch được tọa kỵ người chơi khen thưởng thần cấp ghế ngồi thiểm điện hệ thống thông báo bởi vì có người chơi thu hoạch được tọa kỵ hệ thống thu cơi sớm mở ra đạt tới ba mươi cấp người chơi liền có thể tiến về thành trấn mã phu chỗ xác nhận tọa kỵ nhiệm vụ đối với cái này các người chơi đều h à o h à o biểu thị lại là sáu đầu thông báo quen thuộc trước thời hạn cái tình mình ta mới hai mươi hai cấp đến ba mươi cấp đến sáu năm nhiệt liệt mã a đến bây giờ ta đều không có gặp mã hàn hiên theo đông phong phía trên m ẻ xuống bởi vì là trò chơi cho nên hắn khô không có mục nát nhưng là một mực duy trì dạng chân tư thế cũng rất khó chịu đông phong tuy nhiên đã bị thuần phục nhưng là cũng không có chống rông xuất hiện dây cương yên ngựa bàn đạp đoán chừng hệ thống khen thưởng thần cấp ghế ngồi chính là cái này loại hình hắn đem hệ thống bưu i kiện dẫn ra ngoài thu hoạch được thiềm điện thượng cổ bí trịa thiềm điện loại hình ghế ngồi trang bị đẳng cấp ba mươi cấp tọa kỵ tốc độ di chuyển sáu mươi phần trăm tọa kỵ sức chịu đựng sáu mươi phần trăm chủ mạng sống con người giá trị ba mươi phần trăm chủ nhân song công m ộ ư ơ i năm phần trăm chủ nhân song phòng một ư ơ i năm phần trăm tiệm điện hóa thành một đạo tiệm điện gia tăng ba trăm phần trăm tốc độ di chuyển đồng thời tiến vào tiếp tục ba dây không thể tuyển lựa trạng thái không nhìn va ch miễn trừ khống chế hiệu quả m ộ ư ơ i giây thời gian c u ộ n đồ một trăm hai mươi giây đã trói chặt từ thần tượng âu giã tử chế tạo có thể tự động thích tướng tọa kỵ loại hình biến ảo thành tướng xứng đôi ghế ngồi mạnh vô địch i a tọa kỵ ghế ngồi không chỉ có thêm tốc độ di chuyển sức chịu đựng còn có thể gia tăng hắn cơ sở thuộc tính bởi vì là thần cấp ghế ngồi hàn hiên suy đoán những thứ này tăng thêm là sẽ theo đẳng cấp gia tăng như thế càng về sau thì càng mạnh t h i ể m điện hiệu quả hắn cũng là vô cùng hài lòng b ạ phát tính tốc độ di chuyển không thể tiện lựa còn bổ sung m ư ơ i giây miễn khống bất luận là truy kích vẫn là chạy trốn đều là nhất l hàn hiên cũng nhìn đến tọa kỵ biểu tượng điểm đi vào về sau triển lãm cũng là đông phong đông phong loại hình g i ã m a vương chiến đấu hình đẳng cấp ba mươi cấp tốc độ di chuyển bảy trăm tám mươi sức chịu đựng sáu trăm l i n đ ô n g phong thuộc tính hàn hiên trực tiếp t r ọ n tròn mắt cái này cái gì à tốc độ di chuyển thì so với hắn nhiều hơn một trăm đây là trước đó nhanh như điện chấp g i ã m a vương sao còn tốt có ghế ngồi liền đem t h ì dùng đến đi hàn hiên đem ghế ngồi cho đông phong trang bị bên trên chỉ thấy trước mắt đông phong trên thân trống rông xuất hiện trọn vẹn ghế ngồi không chỉ có yên ngựa dây cương các loại liền bóng ngựa sắt đều thần mật trăng lên đồng thời đông phong thuộc tính cũng là biến、đổi. đây ô chỉ o n là đơn h giản đề toán hàn hiên rất dễ dàng coi như ra đồng phong cơ sở tốc độ di chuyển cùng sức chịu đựng giống nhau là sáu trăm linh 1140 cũng không tệ cao tốc rùa đen cũng liền cái này tốc độ đến đón lấy thì nhìn xem cái này sức chịu đựng là tính thế nào hàn hiên đến gần đông phong thì xuất hiện cái ngồi cưới lựa chọn xem ra thiên nguyên vẫn là rất nhân tính hóa cưới ngựa thứ này cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ hàn hiên không có điểm đánh ngồi cưới mà làm mình t r ở mình lên ngựa đẹp trai như vậy động tác không đích thân đến được cái kia rất không có tham dự cảm giác c a điều khiển hàn hiên ghi lại thời gian sau đó cưới đông phong ở dưới ánh tà dương chạy như bay không đúng tốc độ này không đúng hàn hiên đối với tốc độ vẫn là rất mất cảm kiểm tra một hồi đồng phong tốc độ di chuyển quả nhiên tốc độ di chuyển đã gia tăng đến 1290, g i a tăng 150 dựa theo cơ sở tốc độ di chuyển tính toán tăng lên 25%. trên người hắn có tốc độ di chuyển tăng thêm thì nhanh nhẹn dạy cùng áo choàng trước hai cái tăng thêm trị số đều không khớp cái kia rất rõ ràng cũng là áo choàng tăng thêm cũng coi như đi lên nếu như vậy hàn hiên liền có thể tiếp nhận bởi vì áo choàng cùng ghế ngồi tăng thêm sẽ còn theo đẳng cấp tăng lên cái kia đi nhanh cùng mau l ẹ ra tốc đâu nghĩ đến thì thử hàn hiên trực tiếp mở ra đi nhanh quả nhiên đồng phong tốc độ lần nữa tăng lên hắn lại để cho a h o a h o tự động công kích chung quanh gia quái đã chứng minh mau lẹ cũng là có thể gia tăng tọa kỵ tốc độ di chuyển một mực chạy đến trời hoàn toàn tối xuống tới hàn hiên mới dừng lại sức chịu đựng trị số hắn đã sớm tính ra tới chỉ là ưa thích cưỡi ngựa chạy vội mà thôi tình trạng hết tốc l ự c dưới sức chịu đựng mỗi phút đồng hồ rơi hai điểm tốc độ càng chậm rơi đến càng chậm 960 s ứ c chịu đựng đại biểu có thể tốc độ cao nhất chạy tám giờ có thể nói là rất biến thái nhìn xuống tiểu địa đô hàn hiên đem dã mã vương thu vào tọa kỵ không gian lựa chọn trở về thành vị trí hiện tại cũng không biết có hay không thuộc về tại đan dương trấn phạm vi q u ò n hạn chương một trăm bốn mươi bảy giao thừa bạch mã vương tử một đạo tràn ngập ngạc nhiên giọng nữ truyền đến ngay sau đó là các loại tiếng thét trói hai hàn hiên cưới tại đông phong phía trên t h ư ở n g thụ lấy chung quanh người chơi kinh ngạc nhiệt tình cùng hâm mộ thiểm điện hàn hiên tâm niệm nhất động đông phong trong nháy mắt hiểu rõ hóa thành một đạo thiểm điện hoa qua đám người ngay hoa âm thanh một mảnh qua chỗ rẽ hàn hiên lập tức xuống nhựa đi bộ thành trấn bên trong không cho cưỡi ngựa lại cưỡi mấy dây thủ vệ l i ề n đến hôm nay không có luyện thành cấp nhưng là hàn hiên tâm tình rất tốt không chỉ có bởi vì thu hoạch hai cái thượng cổ bí chìa chủ yếu vẫn là bởi vì đem trang sở sinh giải quyết đúng rồi trang sở sinh trả lại cho một cái kỹ năng điểm trước đó thông báo quá nhiều hắn chỉ là thấy được tăng lên có điều rất nhanh thì quên đi hiện tại ngược lại là nhớ ra rồi tại tuấn h di cùng đi nhanh ở giữa do dự nửa g i â y hàn hiên vẫn là lựa chọn thêm điểm thuấn di đông phong tốc độ di chuyển đã đủ rồi không kém đi nhanh điểm này thuấn di, cấp, thuấn di đến mục tiêu địa điểm lớn nhất khoảng cách ba mươi m thời gian cuột đồ 260 giây ba cấp thuấn di đã viễn siêu đại bộ phận nắm giữ thuấn di người chơi tuy nhiên bọn hắn mỗi cấp đều sẽ đạt được một cái kỹ năng điểm nhưng là bọn hắn cần thêm điểm phẩm chất cao chức nghiệp kỹ năng cũng sẽ không đem kỹ năng điểm quá nhiều lãng phí ở thông dụng kỹ năng phía trên Đang phát tới tin tức. Hiên ca, đêm đừng Đi ca, giao thừa ta Hàn Hiên chuẩn ăn tin Hiên thăng hồng Hàn Hiên lúc lúc lâu phúc chút cơm cơm tức cấp phát họp tiệm Triệu tới kiểu suất bị tìm tụ một s kỳ nếu như không có đi vào cái này thế giới hiện tại ta cần phải ở nhà cùng cha mẹ cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên đi cũng không biết bọn hắn bây giờ đang làm gì bọn hắn nhất định đang vì ta lo lắng đi cho tới bây giờ đến lam tinh cho tới bây giờ hắn vẫn luôn đang cố gắng còn sống không có bao nhiêu thời gian nhớ nhà người hiện tại bỗng nhiên có người nói giao thừa tất cả tưởng niệm c h i tình nhất thời hội tụ vào một chỗ giống như thủy triều vào tới hiên ca con rán k h ấ t cái bọn hắn cũng đồng ý còn kém ngươi hắn hiên hít thở sâu vài cái bi thương tâm tình mới có hơi chuyển biến tốt đẹp tốt ta lập tức đến cái này thế giới cùng địa cầu không giống nhau thiên nguyên thế giới còn cầm giữ có ảnh hưởng hiện thực siêu phạm năng lực chỉ cần hắn một mực mạnh lên về sau nói không chừng có thể trở về nhà nghĩ thông suốt điểm ấy hàn hiên tâm tình cũng ổn định lại lão bản bên này vừa đến hồng phúc t u lâu vịnh xuân biệt vẫn thì vây tay hô hàn hiên đi theo hắn đi tới lầu hai trong phòng khách triệu xuất kỳ gợi cả mẫu con rán tam nữ đã ở bên trong trừ cái đó ra ngạo thế quân vương cùng chu tiên sinh vậy mà cũng tại biểu ca cùng quân vương hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ thăng cấp đâu nghe nói chúng ta muốn tụ một chút thì cùng đi gợi cả mẫu con rán cũng nhìn ra hàn hiên nghĩ hoặc giải thích nói hàn hiên nhẹ gật đầu nhiều người tốt náo nhiệt một chút bất quá hắn vẫn hỏi nói các ngươi không cùng người nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên sao nạo g thế quân vương thần s ắ c xa suốt thở dài một tiếng ai kỳ thật cha mẹ của ta đã gặp nạo g thế quân vương cái này biểu hiện hàn hiên biết hắn khả năng đâm trọt nạo g thế quân vương đau điểm vội vàng nói xin lỗi nói thật xin lỗi thật xin lỗi chu tiên sinh cũng liền bận bịu an ủi nén bi thương à ngươi còn có bằng hưu ở đây chúng ta đều hệ bằng hưu của ngươi bọn hắn còn tại nạo thế quân vương vội vàng nói hàn hiên im lặng ở đây ngươi làm gì cái biểu tình này cùng ngự khí a có bệnh nạo thế quân vương điên cùng gật đầu đ bọn hắn không chỉ có bệnh còn bệnh cũng không nhẹ nhà ai người tốt sang năm xuất ngoại du lịch còn nói nước ngoài năm vị càng nặng cái này không xả đ à m sao muốn nói năm mùi vị a vẫn là thiên nguyên bên trong càng đ ấ y tràn đầy màu phát sáng lông ngực mở cửa sổ ra bên ngoài đã bắt đầu thả lên pháo hoa xác thực hiện tại mỗi cái thành chấn đều treo đầy đèn lồng đỏ từng nhà đều dán câu đối xuân giấy cắt hoa liền nước ngoài thành chấn cũng là như thế một mảnh vui mừng ngay tại mấy người ba hoa khoác lát lúc hệ thống thông báo xuất hiện lần nữa hệ thống thông báo tết xuân tranh bá thi đấu biểu diễn danh lạch đã xác nhận nội dung tặn kẽ thỉnh xem xét hoạt động giới thiệu nhắc nhở ngài thu hoạch được cá nhân tranh bá thi đấu biểu diễn tư cách dự thi nhắc nhở ngài công hội thiên đình thu hoạch được công hội tranh bá thi đấu biểu diễn tư cách dự thi hệ thống thông báo vang lên đồng thời hai cái nhắc nhở cũng xuất hiện ở hàn hiên trước mắt lão đại chúng ta công hội thu hoạch được tư cách dự thi gợi cả mẫu con rán bắt đầu đến nhảy dựng lên trên mặt của mọi người cũng là lộ ra nụ cười tuy nhiên bọn hắn đã biết đan dương chấn danh ngạch sát xuất lớn là bọn hắn nhưng là thật sự xác định sau bọn hắn mới an tâm hàn hiên càng là như vậy hắn liền sợ long hướng dương sẽ công báo tư thủ không cho hắn cùng thiên đình danh n g ạ h thật nếu như vậy hắn liền muốn tuyên án long hướng dương cũng có đường đến chỗ chết. cá nhân tranh bá thi đấu vô địch khẳng định là lao đại rồi đi người nào có thể đánh được hắn a khẳng định a đã vô địch bảy mươi năm cấp l ĩ n h chủ bột đều vô dụng lại càng không cần phải nói hơn hai mươi cấp người chơi trước đó nói chuyện phiếm bên trong bọn hắn đã biết trang sở sinh cũng là bị hàn hiên đơn giết kỳ thật lao đại chính mình cũng không c ầ n động thì một cái khí linh thì có thể giải quyết tất cả mọi người đúng vậy a đánh lại không đánh nổi khiêng cũng đánh không được khống cũng vô dụng khống không ngừng khí linh quá bờ u g không có bất kỳ cái gì lo lắng còn chưa đánh đã đặt trước đệ nhất tên không chỉ là gợi cả mẫu con rán bọn hắn loại suy nghĩ này Cơ hội tất cả chơi c hội thi người tất dự đều là ả m thấy như vậy, cho vậy, dạ ù là này đỉnh đỉnh đã công hội tê không người chơi. Giờ phút này mấy cái đỉnh tiêm công hội chơi. phút hội cấp cái mấy Giờ tiêm tê t i cái mở c h thần gờ rút. t Ám dạ vương mọi người đối với cá nhân tranh bá thi đấu thấy thế nào chiến vương chế khổ thấy thế nào dùng ánh mắt nhìn a á m dạ thần vương ta hôm nay không muốn cùng ngươi cãi cọ chúng ta đ à m luận chính sự đại hán hàn han vương lao đầu nhạc ổn định đệ nhất một v một hắn không có bất kỳ cái gì nhược điểm s ở hân hoang chúng ta d ụ n g tranh giành thứ hai là được âm dạ thần vương đây đối với chúng ta quá không công bằng chúng ta cần phải tranh thủ một trận công bình trận đấu Anh Hoàng đại ú đúng n vậy, lao đầu h thần k h toàn h bộ diễn đàn đều đang khuyên quan phương hủy bỏ ngươi tư cách dự thi văn vẹo bỏ sắt vật bỗng nhiên nhữ mày nói ra bọn hắn nói ngươi dự thi mà nói còn không bằng bất lực làm trực tiếp đem phần thưởng đệ nhất phát cho ngươi liền tốt hàn hiên nhịn không được cười lên nếu như có thể mà nói vậy ta còn ước gì d ạ n g này còn không cần lãng phí thời gian c h ư một trăm bốn mươi tám cá nhân tranh bạ thi đấu danh lệch nạo thế quân vương suy nghĩ một lát nói ra nếu như vậy đi xuống bản cổ trí tuệ nhân tạo nói không c h ừ n g thật sẽ xem xét hạn chế ngươi dù sao ngày mai s a u năm muốn cân nhắc đại gia thể nghiệm triệu xuất kỳ nhìn một chút tình báo nói ra sự kiện lần này là các quốc gia đình cấp công sẽ thương nghị sau dẫn đạo xem ra bọn hắn đối với mình vô cùng không có, có lòng tin a hàn hiên vẫn như cũng là một bộ không quan trọng dám vẻ chỉ cần khuyết bổ Lên. đối với cá nhân tranh bá thi đấu biểu diễn hệ thống thu đến đại lượng người chơi ý kiến cùng đề nghị tổng hợp cân nhắc tất cả người chơi thể nghiệm đặc biệt làm ra phía dưới án cung cấp ngài lựa chọn một không hạn chế bình thường tham gia cá nhân tranh bá thi đấu biểu diễn hai tham gia cá nhân tranh bá thi đấu biểu diễn nhưng ngài không cách nào mang theo sùng vật cùng bắc kỵ bổ khuyết truyền thuyết cấp vĩnh c ử u thời trang một kiện tranh bá thi đấu thắng lợi bảo dương năm cái ba không tham gia cá nhân tranh bá thi đấu biểu diễn bổ khuyết thần cấp vĩnh c ử u thời trang một kiện tranh bá thi đấu thắng lợi bảo dương mười sáu cái có thể chỉ định đan dương chấn người chơi thay thế danh lệch ha, ha ha nói bổ khuyết bổ khuyết liền đến hàn hiên đem ba cái phương án nói cho mọi người n ạ o thế quân vương nghe xong nói thẳng chọn cái thứ hai a không cần nghĩ vịnh xuân biệt vân cũng nói lão bản cái này còn dùng cân nhắc à, được không truyền thuyết cấp vĩnh cựu thời trang cùng năm cái bảo dương không có sùng vật cùng bắc kỵ đệ nhất tên như trước vẫn là ngươi đúng à bọn hắn sẽ không cho là ngươi không mang theo sùng vật bọn hắn thì có cơ hội thắng đi tất cả mọi người cảm thấy cần phải trực tiếp lựa chọn cái thứ hai bất quá hàn hiên ngược lại là phát hiện vấn đề có thần cấp thời trang truyền thuyết kia cấp thời trang còn có cái gì dùng gợi cả mẫu con rán lập tức nói ra ngươi không muốn có thể bán cho chúng ta a đúng a ngươi trứng mắt bán cho chúng ta hàn hiên nhìn về phía triệu xuất kỳ v kỳ, kỳ thật hắn đối thắng lợi bảo dương vẫn là thật cảm thấy hứng thú nhưng là hắn biết lao bản cùng triệu xuất kỳ là họ phơ liền nhận biết hắn một cái nhân viên làm sao tốt đoạt cơ hội lần này mà lại hắn đối với mình cũng không phải vô cùng tin tưởng dù sao xuất chiến đều là mỗi cái thành trấn tối cường người chơi nạo thế quân vương trong mắt tản ra thần thái k h á c t h ư ờ n g ta cảm thấy hứng thú đã các ngươi đều không muốn và không đem danh ngạch chuyển nhường cho ta hàn hiên không biết nạo thế quân vương từ đâu tới tự tin bất quá đem danh ngạch cho hắn nghĩ cũng đừng nghĩ hàn hiên không lưu tình chút nào mà nói ngươi lại không phải chúng ta thiên đình người mà lại ngươi mới mấy cấp a cho ngươi trăm phần trăm một vòng du đây không phải là nem chúng ta đ a n dương chấn mà sao hắn đã làm ra quyết định cũng mặc kệ mọi người cách nhìn nói thẳng hệ thống ta chọn phương án ba thỉnh lựa chọn chuyển nhượng danh ngạch đối tượng giới hạn đan dương chấn người chơi phá rỡ phá r danh ngạch chuyển nhượng thành công bổ khuyết đem tại cá nhân tranh bá thi đấu sau khi kết thúc đồng thời cấp cho cảm ơn ngài lý giải cùng chống đỡ hệ thống thông báo bởi vì đan dương chấn người chơi lao đầu nhạc thực lực viễn siêu trước mắt tất cả người chơi đã đem danh ngạch chuyển nhượng cho người chơi khác đồng thời bổ khuyết lao đầu nhạc vĩnh cựu thần cấp thời trang một kiện tranh bá thi đấu thắng lợi bảo dương mười sáu cái tranh bá thi đấu hết t h ể mười sáu vòng cho nên cái này kỳ thật cũng là đệ nhất tên tất cả khen thưởng kết quả này đã là các đại công hội có thể tiếp nhận kết quả tốt nhất bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ bổ khuyết lao đầu nhạc cao hơn nhiều phần thường đệ nhất đạo cụ ám t h ầ n v ư ơ n g n hiên ì n đến thông báo khỏe báo m ệ n không tự giác dương g tự rắc l t đậu đen đón giao n diễn thời n Biết được l a mù nói khen thưởng còn muốn cá nhân tranh bá thi đấu sau khi kết thúc cấp cho không cho hắn hiện tại thì thể nghiệm thần cấp thời trang cơ hội triệu xuất kỳ cũng đã nhận được hệ thống nhắc nhở đã ván đà đóng tuyển hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều quá đến nghĩ đến làm sao thắng tối nay công hội chiến lập tức bắt đầu chờ sau đó ngạo thế công hội để vùng tệ ca soát soát đầu người đi nhiều soát điểm cống hiến đội cường hóa thạch gợi cả mẫu con rán đề nghị mọi người đều là đồng ý đã hắn tham gia đại gia khẳng định là tận năng lực lớn nhất trợ giúp hắn hàn hiên thì là nói ra đợi chút nữa đánh xong công hội chiến ta mang ngươi thăng cấp đã lý nhị để hắn không nên quá nhanh thăng bốn mươi cấp vậy hắn tốc độ lên cấp liền có thể chậm lại một điểm cá nhân tranh bá thi đấu rõ ràng thiên sáu giờ tối bắt đầu thời gian vẫn là vô cùng sung túc ẩn tàng chức nghiệp mỗi năm cấp tiểu đề thăng m ộ ư ơ i cấp đại đề thăng chỉ cần đem triệu x u ấ t kỳ đưa đến ba mươi cấp vậy hắn thắng s á t x u ấ t liền sẽ đại rất nhiều mà lại hắn còn có thể dùng thần chú tạo hóa đỉnh giúp triệu x u ấ t kỳ cường hóa trang bị can đoàn sơ cấp cường hóa không vỡ hôm nay công hội sau khi chiến đấu tiếp cận một bộ năm trang bị dễ dàng vì hai kiện thần cấp thời trang cạn ly cạn ly công hội phòng thủ chiến vẹn vẹn m ộ ư ơ i bốn điểm chung thì kết thúc nạo thế quân vương cũng đã sớm dặn dò tốt công hội chúng người chơi tại ban đầu phục sinh điểm treo máy soát ngắn video là được chúc i mừng ngài công hội thu hoạch được lần này công hội chiến thắng lợi thu hoạch được mười một nghìn hai trăm năm mươi vật liệu gỗ mười một nghìn hai trăm năm mươi gạch đá công sẽ chiến thắng lợi thu hoạch được cống hiến chín trăm bảy mươi lần này c ô n g hiến đầu to bị triệu suất kỳ lấy đi còn lại bị mọi người chia đều hàn hiên cũng không có soát đến bao nhiêu cống hiến chẳng qua trước mắt tới nói là hoàn toàn đủ đừng vui vẻ thăng cấp đi cầm tới thần cấp thời trang lại vui cũng không mượn hàn hiên nhìn lấy triệu xuất kỳ bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ liền tức giận năm nghìn vạn ánh mắt không nháy mắt một chút năm nghìn cống hiến vui vẻ cùng cái gì một dạng tới hàn hiên triệu ra đông phong chở mình lên ngựa sau đó đối triệu xuất kỳ nói ra và hiên ca đây chính là thiên nguyên cái thứ nhất tọa kỳ sao h ả o tuấn a chờ ngươi ba mươi cấp cũng có thể có tọa kỳ đúng a đến lúc đó ta chính là cái thứ hai thu hoạch được tọa kỳ người chơi triệu xuất kỳ vội vàng bỏ lên còn tốt thiên nguyên cũng không hạn chế tọa kỵ lấy nhân số bất quá đây đối với phạm quốc tới nói càng là tin tức vô cùng tốt điều khiển triệu xuất kỳ đã hai mươi sáu cấp cho nên thích hợp nhất quái vật là ba mươi mức cấp bất quá bọn hắn mục tiêu lần này cũng không phải là lao bằng hữu huyền nguyệt linh điêu mà chính là dị hóa cự thử dị hóa cự thử tuy nhiên tên mang theo cự kỳ thật cũng liền một cái trưởng thành quýt m è o lớn nhỏ cái này hình thể c h u ộ t tại hiện thực cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trước đó không soát dị hóa cự t ử hay là bởi vì cách trụ sở khá xa mà lại cự t ử nhan sắc là màu xám ban đêm căn bản nhìn không thấy hiện tại hai vấn đề này đều hoàn mỹ giải quyết điểm ấy khoảng cách đối với đông phong đến nói không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến mà lại hàn hiên phi kiếm tự mang quát lượng chỉ cần phân tán bắn tại bốn phía hoàn toàn không cần lo lắng thấy không rõ triệu xuất kỳ một đường lên đều đang nghiên cứu hàn hiên sau l ư n g phi kiếm hiên ca người phi kiếm này cũng quá khốc đi ăn ngay nói thật kỳ thật ngươi mới là kiếm tiền đúng hay không hàn hiên tâm niệm nhất động đông phong mong trước vung lên đem triệu xuất kỳ bỏ rơi mã ngươi đi đem bên kia đám kia dị hóa cự thử kéo qua ta cùng một c h ố soát nơi này kỳ thật xem như hai bảy dị hóa cự thử bọn chúng gian cách chừng ba trăm thước cũng có mỗi người điểm n à y sinh mới hàn hiên cưới tại đông phong phía trên dẫn tới cùng một chỗ ngược lại là phí không mất bao nhiêu thời gian nhưng là tối hôm qua liền kiến thức qua triệu xuất kỳ lắm lời thuộc tính lần này làm sao cũng không thể để hắn rảnh rỗi chi chi chi chi hàn hiên rục ngựa khẽ dựa gần lít nha lít nhít dị hóa cự thử thì lao đến bị vây công dưới lít nha lít nhít thương tổn theo đ ô n g phong trên đầu bay lên đông phong thanh máu cũng xuất hiện tọa kỵ giới thiệu bên trong có nói qua cái này cơ chế Tọa kỵ đáng tiếc là hàn hiên thủ nhất loại hình kỹ năng cũng không thể tác dụng tại tọa kỵ cho nên tương đối mà nói tọa kỵ vẫn là rất yếu đuối nếu như không trên tọa kỵ lấy ngồi thuộc tính tăng thêm thì vô hiệu xem ra bắt người trước hết phải bắt ngựa cũng có thể ứng dụng ở trong đêm cái này tất kỹ i ể m tra, đ năng triệu xuất kỳ cùng hàn hiên nói qua kiếm trận bên trong có thể gia tăng tự thân năm mươi n t công kích lực đồng đội hai mươi năm công kích lực là cái phi thường mạnh mẽ quần thể tăng thêm so hiệu nạ núi cao nước chạy còn nhiều thêm năm phần trăm bất quá tính hạn chế cũng rất lớn rời đi kiếm trận thì mất hiệu lực kiếm trận tiếp tục thời gian cũng không dài mà hiệu nạ núi cao nước chạy gia tăng là song công cùng tốc độ di chuyển tiếp tục một giờ tại kiếm trận cùng tọa kỵ song ra chỉ dưới hàn hiên công kích lực tăng nhiều xếp đầy càng đánh càng hang bị động về sau thời gian thực công kích lực càng là đạt đến tháng tám năm một nghìn chín trăm linh tám tại c ư ờ n g đại công kích đến dị hóa cự thử từng mảnh từng nga xuống đánh giết dị hóa cự thử ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm ba nghìn hai trăm năm mươi đánh giết dị hóa cự thử ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm ba nghìn hai trăm năm mươi triệu xuất kỳ hôm nay cầu nguyện không có ra kinh nghiệm tăng thêm bất quá bởi vì hắn đẳng cấp thấp vẫn như cũ có tháng ba năm chín bảy bảy kinh nghiệm thoải mái triệu xuất kỳ hô to một tiếng m ộ ư ơ i phút kinh nghiệm của hắn liền đã tăng lên một mươi hai đây chính là ước chừng chín trăm vạn kinh nghiệm a hắn coi là ngày hôm qua hiệu suất đã phi thường cao không nghĩ tới hôm nay hiệu suất kém chút gấp đội nguyên bản triệu xuất kỳ đã có một m ư ơ kinh nghiệm một giờ đi qua hắn thì thuận lợi lên tới hai mươi bảy cấp hàn hiên kinh nghiệm cũng đi tới ba mươi cấp ba mươi năm triệu xuất kỳ dụ q u i vô cùng cẩn mẫn toàn bộ hành trình ở vào phấn khởi trạng thái bọn hắn ba cái ẩn tảng chức nghiệp tổ đội toàn bộ ban ngày mới thăng một cấp hiện tại một giờ thì thăng một cấp tốc độ này so sánh một cái trên trời một cái dưới đất chờ đến buổi tối lúc m ộ ư ơ i một giờ triệu xuất kỳ lần nữa thăng cấp đạt tới hai mươi tám cấp hàn hiên vẫn như c ũ là ba mươi một cấp cho nên kinh nghiệm cũng không có giảm bớt đi vào ba mươi một cấp sáu mươi tám phần trăm kỳ thật đối với cái này kinh nghiệm hàn hiên vẫn là rất hài lòng không so đơn s u ấ t huyền nguyệt linh điều thấp bao nhiêu chính mình tổn thất không nhiều lại có thể mang bay triệu xuất kỳ vẫn là rất kiếm lời triệu xuất kỳ đạt tới hai mươi tám cấp thời gian so với bọn hắn dự tính còn sớm nguyên bản hàn hiên dự tính muốn qua m ư ơ i hai điểm mục tiêu của hôm nay đã thành h i ê n ca cứu mạng a đang lúc hàn hiên chuẩn bị hô triệu xuất kỳ bên dưới lúc triệu xuất kỳ như rết heo t h a n h â m chuyển đến hàn hiên nghe vậy nhìn lại chỉ thấy là một cái mọc ra hai viên đầu bốn con ánh mắt đều tản ra màu đỏ quan g mang cự thử song đầu thử vương ba mươi mức cấp song đầu thử vương tốc độ cực nhanh mắt thấy là phải cắn trúng triệu xuất kỳ tử thần mũi tên kịp thời bắn trúng nó 79, 860, 106, 483, 172, 681, 159, 721, 559, liên tục liên kích thêm hai lần mưa tên Đại lượng thương tổn trong h ư ơ n tổn g t nháy song vương thử mắt đem đầu chốc ậ n kéo đ lát suất hàn hiên ơ phi thường hài lòng song đầu thử vương không có né tránh thổ tính đây cũng là hắn không đi soát huyền nguyệt linh điêu một trong những nguyên nhân nếu như ra bột quá lãng phí thời gian song đầu thử vương hv phi tốc hạ xuống không đến một phút đồng hồ thì giảm xuống 10% t o à n bộ thân thể trong nháy mắt đỏ bừng tốc độ di chuyển cũng bạo tăng đây là cuồng bạo tự thân cuồng bạo thêm ban đêm cuồng bạo đáng tiếc vẫn như cũ đuổi không kịp đ ô n g phong chỉ có thể truy tại đông phong đằng sau vô năng v h ẫ n nộ mắt thấy hồng quang chậm rãi t á n đi nó muốn hp lại giảm xuống 10% t i ế p tục cuồng bạo bởi vì đuổi không kịp đ ô n g phong hàn hiên cũng không có cơ hội kiến thức nó phát ra thủ đoạn đợi đến s o n g đầu thử vương hp rớt xuống 50% t h ờ i điểm nó bỗng nhiên ngừng lại toàn thân tản ra màu xanh a mang hàn hiên công kích thương tổn cũng chỉ có thể tạo thành rất thất thương tổn đoán chừng thì mười phần trăm sau đó quang mang ngưng tụ tại một cái đầu chuột phía trên ngay tại hàn hiên coi là nó muốn hoán đổi hình thái thời điểm quang mang ngưng tụ đầu chuột đ ố n g nhiên vỡ ra đem hàn hiên giật mình kêu lên đầu chuột bạo liệt về sau nồng đậm màu xanh vũ khí bao phủ ra hai nghìn một trăm l i h h nghìn một trăm linh hàn hiên nhìn trong lòng vô cùng quyết tâm nguyên lai、like、chỉ là phạm vi độc vụ a còn tưởng rằng là cái gì trung thực kỹ năng đây thì cái này mỗi g i â y hai nghìn một trăm h t ư ơ n g tổn không có cắt giảm trước cũng liền ba nghìn hắn có thể tùy tiện gánh lấy độc vụ đánh thời gian kế tiếp không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh không đến mười phút đồng hồ xong đầu thử vương thì biệt khuất một mệnh ô hô từ đầu tới đôi ngoại trừ độc vụ liền không có đối hàn hiên tạo thành qua bất cứ thương tuần gì đánh giết bột xong đầu thử vương ba mươi mốt cấp lấy được kinh nghiệm một mươi hai sáu mươi bảy năm trăm bột tích phân m ộ ư ơ i khu vực thông báo lao đầu nhạc phá rỡ phá rỡ đánh giết xong đầu thử vương uy chấn tứ phương ngươi đi mõ thi thể ta giúp ngươi thanh lý chuột triệu xuất kỳ người đâu cái này đâu cái này đâu tới triệu xuất kỳ theo mấy trăm mét bên ngoài chạy tới ngươi chạy xa như thế làm gì không chạy không được a vừa mới bị độc một chút kém chút chết mất hàn hiên có chút hoài nghi triệu xuất kỳ có thể hay không đoạt giải q u á n quân như thế giòn thân thể ba mươi cấp thì hưu dụng không chương một trăm bốn mươi chín có thủ tất báo bất quá danh n l ạ c h đã cho đi ra cũng chỉ có thể làm hết sức hàn hiên g ụ c ngựa đi vào thi thể chỗ xuống ngựa thu thập thu thập thành công thu hoạch được c h u ộ t ra một ư ơ i thu hoạch được c ậ n đ ộ c pháp trượng kỹ năng sách và vụ s n g đầu thử vương hết thể phát nổ hai cái màu tím quang cầu một cái pháp trượng cùng một bản pháp sư kỹ năng sách đây đều là bọn hắn không cần đến không giống nhau hàn hiên xem xét tổ tính gợi cảm mẫu con rắn nói chuyện riêng liền đến hàn hiên xem hết g ụ c n g a đi vào triệu xuất kỳ trước mặt khởi công con rán cái kia ra bột triệu xuất kỳ nghe vậy vui vẻ vội vàng bỏ lên lưng ngựa mấy phút đồng hồ sau bọn hắn liền đi tới kiếm s ỉ hồ khu vực lúc này vịnh xuân biệt vấn chính đang phi nước đ ạ i lấy phía sau của hắn theo một cái to lớn kiếm s ỉ hồ thỉnh thoảng thì cho hắn cái mông đến một cái răng nanh công kích lão bản người rốt cuộc đã đến vịnh xuân biệt vấn thanh â m mang theo tiếng khóc nước nợ ngược lại không phải là hắn có bao nhiêu đau mà chính là cái này quá làm được người gợi cảm mẫu con rán bọn người còn ở bên cạnh cửa hắn từ thần công kích mang theo phi kiếm bà tới hàn hiên cũng nhìn thấy bột danh sưng kiếm sĩ hồ vương ba mươi cấp đây là bọn hắn trước đó thì thường nghĩ tốt hàn hiên mang theo triệu x u ấ t kỳ thăng cấp gợi cảm mẫu con rán bọn người giúp đỡ đánh ba mươi cấp quái cho triệu x u ấ t kỳ tiếp cận ba mươi cấp trang bị ra bột thì hô hàn hiên đến đánh vốn đang coi là tối nay soát không đến bột không nghĩ tới hai bên đều phát động bột hàn hiên tiếp quản kiếm sĩ hồ vương về sau những người còn lại thì là cách xa xa bột đều có quần công kỹ năng vạn nhất không cẩn thận bị tác động đến rất một cấp thì khó chịu kiếm sĩ hồ vương cũng không có kiên trì bao lâu cũng là không đến mười phút thì ngã xuống đánh giết bột kiếm s ĩ hồ vương ba mươi cấp lấy được kinh nghiệm ba mươi ba tám nghìn năm trăm hai mươi bột tích phân mười khu vực thông báo lao đầu nhạc phá rỡ phá rỡ vịnh xuân bị vấn gợi cảm mẫu con rắn tràn đầy màu phát sáng lông ngực vặn vẹo bò sát vật đánh giết kiếm s ĩ hồ vương uy chấn tứ phương ra ra triệu xuất kỳ la lớn một bên hô còn một bên nhảy tới nhảy lui hàn hiên cũng rất vui vẻ hắn vừa mới thấy được màu vàng kim trùng sáng chắc là ra triệu xuất kỳ có thể dùng truyền thuyết trang bị rất nhanh triệu xuất kỳ đem trang bị thuộc tính phát tại kênh đội ngũ kiếm sỉ sao loại hình phó thủ trang bị đẳng cấp 30 cấp sinh mệnh giá trị 4.549 c ô n g kích lực 970 t r í lực 112 n hai nhân nghẹn một khát máu khôi phục 20% tạo thành vật lý thương tổn sinh mệnh giá trị lấy kiếm s ỉ h ổ vương huyết răng điều khắc chú tạo gia hổ á o khoác loại hình thân thể trang bị đẳng cấp 30 cấp sinh mệnh giá trị 6.322 phòng ngự vật lý 420 phòng ngự ma pháp 373 tinh thần 83 thể chất 82 h o à n chỉnh da h ổ chế mặt ngoài có huyết văn cũng có trách triệu xuất kỳ cao hứng thuộc tính này hắn đều đỏ mắt cận chiến loại phát ra chức nghiệp trang bị thuộc tính cơ sở so viễn trình càng cao nếu không có ống tên mới có thể tự động bổ sung năng lượng cung tiễn hắn đã sớm muốn đ ổ i cận chiến phó thủ mà lại cái này vừa ra cũng là hai kiện thích hợp triệu x u ấ t kỳ trang bị vẫn là rất trọng yếu y phục cùng phó thủ chỉ có thể nói mệnh của hắn là thật tốt hiên ca giúp ta đúc lại cường hóa một chút triệu x u ấ t kỳ cần ngươi trợ giúp cải tạo trang bị có tiếp nhận hay không tiếp nhận cự tuyệt tiếp nhận hàn hiên xuất ra thần chú tạo hóa đình triệu xuất kỳ kiếm sĩ sao xuất hiện tại trong đỉnh công hội cửa hàng sơ cấp trang bị cường hóa thạch là chói chặt nếu như hàn hiên dùng chính mình cường hóa thạch cường hóa sau khi ra ngoài trang bị cũng là chói chặt không thể giao dịch trừ phi thanh trừ cường hóa đẳng cấp mà thỉnh xin giúp đỡ cường hóa liền có thể dùng triệu xuất kỳ chính mình cường hóa thạch cũng không cần lo lắng để cho người khác cường hóa trang bị thời điểm bị nuốt lấy trang bị hàn hiên liên tục giúp triệu xuất kỳ đem hai kiện ba mươi cấp trang bị cùng vũ khí đều cường hóa đến năm cũng đem phó thủ trí lực thuộc tính đúc lại thành lực lượng triệu xuất kỳ vũ khí cũng không phải là thần cấp trang bị bất quá cũng là chức nghiệp chuyên trúc truyền thuyền coi như không phải thần cấp ba mươi cấp truyền thuyết cấp chuyên trúc trang bị thuộc tính cũng so hai mươi lăm cấp thần cấp cao thúng chi còn có hàn hiên có thể cường hóa trang bị người chơi khác cũng không có thần chú tạo hóa đỉnh có thể đoán được thì cái này ba trang bị liền có thể đem triệu suất kỳ thuộc tính tăng lên tới vô cùng khủng bố trình độ cảm tạ đại g i a một đêm nỗ lực nho nhỏ tâm ý đại gia không muốn ghét bỏ cần ta giúp đỡ c ứ v i ệ c nói không muốn khách khí với ta triệu suất kỳ cho mỗi người đều phát hai trăm kím tệ hàn hiên nhìn xuống cũng không có cự tuyệt ai sẽ ngại nhiều tiền a trong đó hưng phấn nhất phải kể tới vịnh xuân việt vấn đây chính là hơn hai trăm vạn a hãn lợi này thì chưa thấy qua nhiều tiền như vậy c ò n nói ta không làm việc đàng hoàng cái gì chính nghiệp so ra mà vượt cái này a trong đầu hắn đã tại tưởng tượng người nhà bị chính mình chấn kinh đến c h ẳ n g diện lần trước giúp đỡ bắt gián điệp thượng tộc phổ tờ thứ nhất lần này hắn muốn viết tiếp huy vi hoàng của mình trở thành ngô gia kiêu ngạo đúng rồi con rán cái này pháp trượng cùng kỹ năng sách người hẳn là có thể dùng hàn hiên đem vận động pháp trượng cùng độc vụ giao dịch cho gợi cả mẫu con rán làm ban đêm bột nổ trang bị thuộc tính vẫn là rất có lực độc vụ mà nói tính toán là không tệ quần công kỹ năng bất quá tờ vờ hiệu quả lớn hơn kẻ quái tạ ơn lão đại nhiều gợi cảm mẫu con rán trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng pháp sư kỹ năng sách còn là rất khó nhận được cách chơi sư cơ bản đều là không thiếu t h i ê n chủ bởi vì quần công kỹ năng thiếu gần nhất trong chiến đấu nàng tồn tại cảm giác vô cùng thấp liền tràn đầy m à u phát sáng lông ngực đều so với nàng trói sáng độc vụ xuất hiện thế tất sẽ đem cục diện đi chuyển nàng lúc này đem độc vụ học được đem trên thân còn lại thuộc tính điểm đều tăng thêm đi lên sử dụng tới về sau nàng càng thêm hài lòng dù là không thể hạ độc chết một đám người lớn cũng có thể sanh rồi bọn hắn sáng ngày thứ h a i bảy giờ hàn hiên lại bị triệu xuất kỳ hô lên hàn hiên đều lo lắng triệu suất kỳ có thể hay không bất ngờ chết rồi hôm trước cơ h ộ i không có ngủ tối hôm qua bởi vì quá phấn khởi lại ngủ rất trễ buổi sáng lại sớm như vậy lên muốn là buổi tối hôm nay đoạt giải q u á n quân hắn sẽ không tối nay lại không ngủ được ra hàn hiên quyết định chú ý nếu như hôm nay đoạt giải q u á n quân thì cho con hàng này a n bài thuốc ngủ hắn không ngủ chính mình còn muốn ngủ cảm ra đây vừa tiến vào trò chơi hàn hiên liền phát hiện khác biệt trên bầu trời lại có to lớn kim long hư ảnh bay lên lấy đồng thời trò chơi biểu tượng cũng đều đổi thành lòng cùng năm mới nguyên tố hàn hiên hòm thư cũng tại l o i lên mở ra hòm thư là hệ thống phát đ i ề u kiện bên trong có một cái tám giờ một năm lần kinh nghiệm đan cùng tám mươi tám đồng tệ đồng thời còn có chúc phúc mà nói thụy thọ từ cũ đi long đằng năm mới đến cung chúc tất cả người chơi hoa quốc chúc mừng năm mới tại một năm mới bên trong long mã tinh thần toàn g i a hạnh phúc đừng nhìn tám mươi tám đồng tệ rất ít mỗi người tám mươi tám đồng tệ cái kia tương đương với mỗi người một trăm h o a hạ tệ cái này không so với cái kia một hai khối tốt kinh nghiệm đan hàn hiên là không định hiện tại dùng chờ ngày khác ban ngày đơn s u ấ t thời điểm lại dùng hiệu suất càng cao triệu suất kỳ thì là trực tiếp thì dùng dù sao có hàn hiên mang cơ hội không nhiều hôm nay tương đương có một cái nửa hàn hiên mang theo buổi sáng chín trăm ra mặt triệu xuất kỳ lên tới hai mươi chín cấp hàn hiên cũng sau đó nửa giờ lên tới ba mươi mức cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới ba mươi mức cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng có thù tất báo thù đến tùy ý thương tổn đem đáp l ê đối phương năm phần trăm tự thân lớn nhất đại sinh mệnh giá trị chân thực thương tổn thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm tùy ý thương tổn sao nhìn đến tùy ý thương tổn hai chữ hàn hiên liền biết cái này bị động kỹ năng không đơn giản hắn có một cái ý nghĩ nếu như đem chính mình cho rơi đại huyết có thể hay không chính mình cho mình phản thương tổn sau đó đem chính mình tươi sống phản chết đương nhiên loại này không rõ đầu đôi ý nghĩ rất nhanh bị hưng ơ phấn thay thế 3 a m ư ơ cấp hắn có thể thay mới trang bị lông trồn ống tên đã sớm tại ba lô bên trong trở lấy hắn đương nhiên lông trồn ống tên trí lực dòng cũng đã sớm đúc lại thành một trăm l ự c lượng dòng id lao đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không tiên phú bị động c h i vương đẳng cấp 3 a mươi mốt t á 0 0 0 0 ì n s i n sinh mệnh giá trị 1 ộ t trăm pháp lực giá trị 3.735 công kích lực 50.515 m a pháp 6 0 u t phòng ngự vật lý 3.914 phòng ngự m a pháp 2.799 t ỷ lệ bạo kích 40% t ố c độ di chuyển 744 t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 740 t r í lực 33 nhanh nhẹn 468 t i n h thần 270 t h ể chất 350 áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích ư ớ n g vũ khí t ử thần năm phi tiên phó thủ tự thích ư ớ n g vũ khí lông trồn ống tên kỹ năng thay đổi c ả n thôn thuần di đi nhanh điều tức không nhìn phòng ngự Thần, mưa tên, t h ầ mưa cái này thần, tại ệ t sát t giả i đoàn chiến bên trong tác dụng vẫn là lớn lấy hiện tại người chơi đẳng cấp trang bị hv hơn vạn đều không có bao nhiêu phát ra hv thấp hơn chín mươi chín người chơi đều không nhịn được hắn một lần phản xạ thương tổn Chi chi tê t tại hàn hiên suy nghĩ thời điểm chợt nghe quen thuộc gọi tiếng cái này rõ ràng nhất khác biệt với phổ thông dị hóa cự thử gọi tiếng hàn hiên hai mắt tỏa sáng lại ra bột quả nhiên song đầu thử vương chính thẳng tắp hướng hắn vào tới như là buổi tối hàn hiên chọn chơi rượu nhưng bây giờ là ban ngày đông phong trực tiếp lao ra dán mặt song đầu thử vương tử thần cung tiễn mang theo phi kiếm nhanh chóng bắn về phía đông phong dưới chân song đầu thử vương sáu mươi sáu nghìn ba trăm linh một hai trăm sáu mươi lăm nghìn hai trăm linh bốn phi kiếm rơi xuống đất trong nháy mắt lại phi lên quay đầu bay về phía hàn hiên sau lưng lần nữa tạo thành thương tổn hai trăm sáu mươi lăm nghìn hai trăm linh bốn chỉ cần hàn hiên tới gần phi kiếm liền có thể thu hồi phi kiếm hiện tại trực tiếp dán mặt tự nhiên là một mực lặp lại bắn ra cùng thu hồi mỗi một mũi tên đều sẽ tạo thành hai lần phi kiếm thương tổn nơi xa triệu xuất kỳ nhìn trận mắt hốt mộm cái này mẹ nó là phi kiếm sao cái này hắn meo là cơ điện tota vẹn vẹn hai phút đồng hồ xong đầu thử vương thì rơi mất nửa huyết bắt đầu bể đầu chờ độc vụ thương tổn thời điểm hàn hiên ngừng công kích tám n t á m chín m ộ t tám t á m chín m ộ t tám nghìn tám trăm chín mươi một chỉ thấy xong đầu t ử vương công kích một lần phía sau phía trên liên tục toát ra ba lần màu trắng chân thực thương tổn. hàn hiên đối với cái này phi thường hài lòng công kích đông phong cũng sẽ nhận phản xạ thương tổn đồng thời chúng độc thương tổn đồng thời tác dụng tại hắn cùng tọa kỵ còn lại nhận hai lần phản xạ thương tổn nghiệm chứng có thủ tất báo cơ chế về sau hàn hiên tiếp tục dùng cưa điện t r i ê u đ á i s o n g đầu thử vương không đến năm phút đồng hồ s o n g đầu thử vương biệt khuất nằm xuống đánh giết bột xong đầu thử vương lấy được kinh nghiệm hai mươi ba bốn năm bốn sáu mươi bột tích phân m ộ ư ơ i bị động kỹ năng tinh thông phát động thu hoạch được một điểm kỹ năng khu vực thông báo lao đầu nhạc phá rỡ phá rỡ đánh giết xong đầu thử vương uy chấn tứ phương lại một cái kỹ năng điểm hàn hiên đối với cái này phi thường hài lòng trước mắt xem ra. ba cái bột liền sẽ ra một cái kỹ năng điểm xác suất vẫn còn rất cao song đầu thử vương lần nữa cung cấp m ộ ư ơ i cái chuột ra hàn hiên đoán chừng cái này s o n g đầu thử vương thì căn bản không bạo hy hữu tài liệu ngược lại là rơi xuống vật lần này cực kỳ hào phóng cho ba cái màu tím trang bị đáng tiếc đều là pháp hệ trang bị hàn hiên cũng không định lưu cho gợi cả mẫu con rán nàng khoảng cách ba mươi một cấp còn cần không ít thời gian mà lại ban ngày trang bị thuộc tính cũng đồng dạng đoán chừng nàng cũng coi thường vừa vặn hàn hiên đã tích lũy đầy đủ m ư ơ i cái ba mươi một cấp màu tím trang bị có thể nếm thử hợp xong rồi lần trước đệm số lần đến bây giờ đoán chừng đã mất hiệu lực hàn hiên bắt đầu một lần nữa đệm mười lục trang hợp thành ba nát hàn hiên may mắn không thôi ta liền nói thời gian quá lâu lần trước đệm vô dụng không phải sao lục trang đều có thể nát tiếp tục mười cái lục trang quan g mang lấp lóe thành công ai làm sao lại thành đâu trắng đệm lần nữa để vào mười cái lục trang quan g mang lấp lóe lại thành công giả giả hàn hiên không mắc n h ư u để vào mười cái màu làm trang bị quan mang lấp lóe lại thành công không thích hợp không thích hợp thử một lần nữa quan mang lấp lóe lại một kiện màu tím trang bị xuất hiện ngàn năm một t h ử thời vận không thể bỏ lỡ hàn hiên quả quyết để vào mười kiện màu tím trang bị điểm kích hợp thành chỉ thấy mười cái màu tím trang bị cấp tốc xoay tròn hàn hiên tâm cũng theo nắm chặt ở cùng nhau làm mười kiện màu tím trang bị quang mang rốt c ụ c cùng tiến tới lúc hàn hiên hô hấp đều dừng lại sợ một hơi thở ảnh hưởng tới trong đỉnh khí lưu ổn định sau một khắc trong đỉnh màu tím quang mang biến mất kim quang máy liệt thành công ta liền biết ai nói huyền học vô dụng hàn hiên khẩn trương nhìn về phía trong đỉnh chờ đợi màu vàng kim quang mang tán đi mấy giây sau một đôi màu vàng kim dày xuất hiện tại trong、đỉnh. hoàn mỹ h à n Hiên sau cùng sau l o l ắ n g cũng đã b i ế n m ấ t chiến ỉ qua Hoàng Hoàng loại hình ù n giày trọng giáp sử dụng h ẳ n g i c ũ n g là m à u t í m lại c ó thể n h i ề u kích h o ạ t 8% thêm x o n g r ồ i Hắn đ e m một à u mươi m ra, n h ì n lấy c ũ n g là trọng g i á p ba t c n g hai mươi bốn đây c ũ n g là một t i n tức t ố t Hoàng m ỹ h o à n g k i m c h i ế nhanh nhẹn một trăm một mươi bốn tốc độ di chuyển ba mươi năm dẻo dai hai mươi đã trói chặt không có gì đáng nói thuộc tính trung quy trung cụ truyền thuyết trang bị bất quá màu vàng kim ngoại hình cùng một đầu cuối cùng dẻo dai vẫn là để hàn hiên vô cùng hài lòng đương nhiên trọng yếu nhất không phải trang bị thuộc tính mà chính là kích hoạt màu vàng kim truyền thuyết thuộc tính tăng thêm đem hoàn mỹ hoàng kim chiến hoa cường hóa năm sau xuyên qua hàn hiên thuộc tính lần nữa tăng lên thỏa mãn xem hết chính mình thuộc tính hàn hiên lại đem kỹ năng điểm thêm tại thuấn di phía trên thuấn di khoảng cách gia tăng đến ba mươi lăm m thời gian cột đổ lần nữa rút ngắn hai mươi giây khoảng cách mát cấp thuấn di thêm gần một bước làm xong những thứ này hàn hiên tiếp tục soát dị hóa cự t ử vốn là hắn dự định thăng cấp sau thì mang triệu suất kỳ đi s u ấ t 3 a m ư cấp quái như thế kinh nghiệm sẽ t ă n g cao bất quá có thủ tất b á o xuất hiện để hắn bỏ đi ý nghĩ này dù sao triệu suất kỳ tranh bá thi đấu trước đó có thể đến 30 cấp s u ấ t cái nào đều như thế so sánh 3 a m ư cấp quái vật mật độ h a i đ ố n g dị hóa cự thử rõ ràng dày đặc hơn đẳng cấp thấp hơn dày đặc hơn đại biểu s u ấ t đến càng nhiều đổi mới bột tần suất cũng liền cao hơn cái k h i ệ tính mạng hắn giá trị cùng kỹ năng điểm thu hoạch sát s u ấ t cũng liền cao hơn dù sao lý nhị cũng muốn hắn không nên quá sớm thăng b ố cấp vậy liền hảo hảo cho đan dương chấn trừ trừ trộn hại vừa tới mười một điểm một đạo quang mang loại qua triệu suất kỷ đạt đến ba mươi cấp tại trong lúc này bọn hắn lại x o á t đi ra bà con s o n g đầu thử vương hai cái dị hóa cự thử điểm này sinh mới là lẫn nhau độc lập cho nên bọn chúng b ộ t cũng là độc lập đây cũng là ngắn như vậy thời gian có thể x o á t ra bà con s o n g đầu thử vương nguyên nhân chỗ hàn hiên đắc ý mà lại cầm xuống ba tầng bị động cùng hai cái kỹ năng điểm hàn hiên hp cũng đạt tới một trăm năm mươi bốn bốn trăm bốn mươi bảy kỹ năng điểm vẫn là dùng tại thuấn di phía trên thuấn di thời gian cuột độ rút ngắn đến hai trăm giây tiếp tục công kích trạng thái hắn đã có thể ổn định mười giây bên trong thuấn di một lần v ậ n khí tốt năm giây liền có thể thuấn di một lần bất quá lệnh hắn n h ấ t cả chứng chính là thuấn di lời nói là chính hắn thuấn di đi qua mà không phải mang theo tọa kỵ đi qua nói cách khác hắn muốn chơi thuấn di thu kiếm liền phải từ bọ tọa kỵ thuộc tính tăng thêm hiên ca ta nhìn ta treo không vừa đến ba mươi cấp triệu xuất kỳ liền đem trang bị cho m ặ c vào tại cố gắng của mọi người dưới hắn hiện tại đã là một thân ba mươi cấp năm trang bị cũng tạm được đi hắn hiên đúng trọng tâm bình luận nếu như triệu xuất kỳ đầu đội tam sơn phi phân n ũ tay cầm tam tiêm lưỡng nhật thương đó mới là hoàn mỹ nhất như bây giờ đầu đội hàm hàm ra hổ mũ người mặc xuyên sắc hổ ra bảo cùng cái thợ săn một dạng đến hai giờ rưỡi xế chiều thời điểm triệu xuất kỳ liền đến ba mươi mức cấp đ ổ i sát h à n hiên mà hàn hiên đẳng cấp cũng mới ba mươi mức cấp sáu mươi bảy mà thôi kinh nghiệm đan không chỉ có để triệu xuất kỳ viễn siêu mong muốn đạt tới ba mươi mức cấp cũng để cho người chơi khác đẳng cấp tốc độ tăng lên tăng nhanh hơn rất nhiều Trước 151, lưu ảnh. Hiện tại thời một Trước Triệu Xuất thì Lưu người sớm, còn giấc ảnh. Hiện gian bằng không ngủ đi đi. Kỳ đó c ũ như g gật là t đầu biểu ị đồng Đợi đi hiện tại vạn sự sẵn sàng,、duy、nhất trạng nữa ngủ ý thiếu thì thái. chút tại buổi tối tiếp, ta t về sự là duy r ớ c nhìn xem thế ọ a kỵ n i phải nói cái thứ hai điểm ệ m vụ, không kỵ khen thứ thu hoạch cho thường Như h cũng được tọa t sao. sẽ hàn hiên không để ý đến chủ yếu bởi vì hắn đã có tọa kỵ liền không có hướng bên này nghĩ được nếu có độ khó khăn hoặc là muốn đ ổ i đường thì gọi ta cũng không lâu lắm triệu xuất kỳ thì cưới một t ấ t nhìn lấy cũng không phải là khỏe mạnh mã chạy tới sau khi dừng lại hàn hiên đều có thể tinh tưởng nhìn đến mã tại thờ hồn hển hàn hiên biết một chút mới biết được nguyên lai mã phu cái kia làm tọa kỵ nhiệm vụ cho là nô mã Tốc độ khi chịu n thật ấ p nhìn đến đông phong loại hình bên trong co chiến đấu hình hàn hiên liền biết ban đầu tọa kỹ sát xuất lớn cũng không phải là chiến đấu hình ký hi đạt được đông phong khẳng định trả lời chắc chắn về sau hàn hiên nói ra ngươi con ngựa kia trực tiếp phóng sinh đi ta mang ngươi thuần phục một con chiến mã Bị hàn hiên giúp nhiều i lần như vậy, t r ệ đã cất chứa chiến mã tọa độ đông phong tình trạng hết tốc lượt dưới theo trụ sở đi qua cũng liền một giờ nhiều sự tỉnh trên đường hàn hiên để a hô a hô tự động công kích đem thời gian rút ngắn đến một giờ vừa đến cao sơn đồng cỏ những cái kia ngựa hoang co cẳng liền chạy ký hí nghe được đông phong gọi tiếng những cái kia con ngựa lại dừng bước cảnh giác chậm rãi dựa đi tới hiển nhiên bọn chúng vẫn là nhận đến bọn hàn vương chỉ là sợ h ã i hàn hiên cùng triệu xuất kỳ hiên ca ta muốn cái kia một thớt triệu xuất kỳ bỗng nhiên lên tiếng đem ngựa hoang nhóm đều dọa đến quay đầu liền chạy vẫn là đông phong lại kêu một tiếng đưa chúng nó dẫn trở về cuối cùng triệu xuất kỳ coi trọng màu đen tuyền ngựa hoang vẫn là thành thành thật thật đứng ở triệu xuất kỳ trước mặt chỉ thấy triệu xuất kỳ xuất ra một cái lồng dây thừng bọc tại ngựa hoang trên đầu một phút đồng hồ sau n g ư ờ i hoang trên thân đỗng nhiên xuất hiện một bộ ghế ngồi triệu xuất kỳ chở mình lên ngựa cưới hát mã vừa đi vừa về lao nhanh như vậy liền thành hàn hiên trợn tròn mắt cứ như vậy một bộ là có thể sao chờ triệu xuất kỳ dừng lại hàn hiên hỏi một chút mới biết được mã phu c h â đó có thể mua bắt mã tác bao lấy một phút đồng hồ không vung tay coi như thuần phục thành công bất q u á bắt mã tác chỉ có thể bắt phổ thông chiến mã đối mã vương cùng hắn k h á c động vật đều là vô hiệu hàn hiên chú ý điểm không tại mã vương trên thân mà chính là hắn khắc động vật nói cách khác ngoại trừ chiến mã hắn khắc động vật cũng là có bạo lực thu phục khả năng mà lại về sau sát xuất lớn sẽ có cái khác bắt tọa kỹ đạo cụ h i ê n ca nơi này chiến mã thu phục sau sẽ một lần nữa tăng trưởng sao hàn hiên nhìn về phía đông phong rất nhanh hắn thì cảm nhận được đông phong truyền tới tin tức mỗi ba tháng m ớ i có thể lần nữa khôi phục một lần vậy thì đồng nghĩa với sẽ không một lần nữa tăng trưởng a xác thực đối với người chơi tới nói ba tháng thời gian quá dài đến lúc đó phần lớn người đều khó có khả năng còn cưỡi ngựa cho nên muốn sử dụng những thứ này chiến mã làm tiếp tục phát triển là không thể nào vậy liền cung cấp cho trong công hội tinh anh đoàn đi đến lúc đó ngươi dẫn bọn hắn đến là được tinh anh đoàn là công hội trụ cột vững vàng tăng lên tác dụng của bọn họ xa so với bán đi lớn nơi này có bảy tám mươi con chiến mã có thể chế tạo một chi tốc chiến đội bất quá bây giờ bọn hắn đẳng cấp cách ba mươi cấp vẫn là có con đường rất dài cần phải đi cũng không phải người nào cũng có thể làm cho hàn hiên mang theo thăng cấp chiến mã sự tình giải quyết triệu xuất kỳ cũng liền trở về thành ngủ thiên nguyên bên trong khách sạn có thể rất tốt giải quyết người chơi mất ngủ vấn đề chỉ cần ngươi thiết trí thành giấc ngủ hình thức liền có thể rất nhanh để ngươi an ổn chìm vào giấc ngủ mà lại giấc ngủ chất lượng phi thường cao đương nhiên giấc ngủ hình thức chỉ có cabin trò chơi có thể sử dụng nếu như mang theo mũ trò chơi không cần nói an ổn ngủ không bị sái cổ đều tính toán tốt hàn hiên thì là đi trước đánh một lần vạn điệp quật phó bản hàn t r ư ớ n g mắt điệp ảnh xáo trang nhưng là đối với lập tức đến hai mươi lăm cấp tinh anh đoàn tới nói tăng lên vẫn là vô cùng lớn ngày mai sẽ là công hội tranh bá so tài có thể tăng lên một điểm là một chút đem thay đổi nham giáp ngoa cùng phó bản nổ hai trang bị gửi qua biêu điện cho lý thúc sau hàn hiên lại về tới dị hóa cự thử khu vực tiếp tục thanh trừ trượt hại đánh giết dị hóa cự thử ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm sáu nghìn một mươi bốn đánh giết dị hóa cự t ử ba mươi mức cấp lấy được kinh nghiệm sáu nghìn một mươi bốn mặc dù không có triệu s u ấ t kỳ rất quái nhưng là nắm giữ đông phong di chuyển nhanh chóng hàn h i ê n đồng thời x o á t hai cái khu vực dị hóa cự thử cũng không có bất kỳ cái gì áp lực trước khi trời tối hàn h i ê n thuận lợi đạt tới ba mươi hai cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới ba mươi hai cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng lưu ảnh sử dụng chuẩn v ị kỹ năng đem tại nguyên chỗ lưu lại một huyết tượng huyết tượng tồn tại bốn mươi năm giây huyết tượng bị công kích đem lập tức nổ tung đối chung quanh địch nhân tạo thành năm tự thân lớn nhất đại sinh mệnh giá trị chân thực thương tổn cũng mê mỗi ba giây thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm chẳng lẽ ta thật sự là hệ thống con riêng? hàn hiên không khỏi đối thân thế của mình sinh ra hoài nghi cái này bị động quả thực là vì chính mình chế tạo riêng đó a trên đời thật có chuyện trùng hợp như vậy sao hàn hiên đem đông phong thu hồi đối năm mét ngoại sứ dùng t u ấ n di quá xa hắn sợ thấy không rõ chỉ thấy một cái cùng hắn giống nhau như lúc người thì đứng tại chỗ không chỉ có người giống như lúc vũ khí trang bị cũng đều như thế không chỉ có như thế huyết tượng động liên tục làm cùng biểu lộ đ ề u có đây quả thực là phân thân của hắn a hàn hiên xem xét quay bình phòng ngạc nhiên phát hiện hắn vừa mới t u ấ n di động tác bị che giấu vốn là thuấn di sẽ tại nguyên chỗ sinh ra một cái tiểu nhân hác động có thể rất dễ dàng p h á n đ o á n hắn sử dụng thuấn di nhưng là hiện tại hác động không có tựa như là hàn hiên một mực tại tại chỗ một dạng huyễn tượng trực tiếp kế thừa hàn hiên thuấn di lúc động tác tư thái không có chút nào hình ảnh cắt chém cảm giác cái này kỹ năng quả thực là lao là âm ép trong n ộ n g tình kỹ a hàn hiên không ngừng sử dụng phổ công giảm bớt thuấn di thời gian của đồ sau đó thuấn di lưu lại huyễn ảnh chơi đến bên cả trời đất đáng tiếc là huyễn ảnh lưu phía dưới lập tức liền sẽ bị dị hóa cự thử công tích nổ tung không thể đạt tới đa t r ọ n ảnh phân thân hiệu quả sùng vật a hô a hô h u y ê n điệp thiên mệnh đả công điệp phổ thông tấn thăng làm đả công điệp ưu tú ngay tại hàn hiên chơi tận h ứ n g chơi chuẩn bị trở về thành lúc ăn cơm một đầu nhắc nhở chuyển đến hàn hiên đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó mở ra sùng vật mặt bảng xem xét tên a hô a hô t r ủ n g tộc h u y ê n điệp đẳng cấp hai mươi bảy thiên mệnh thiên phú dị bẩm thần khí linh thần long vương sử thi phi hành phổ thông đả công điệp ưu tú nỗ lực hy hữu thuộc tính sinh mệnh giá trị m t ư ơ i chín năm mươi công tích lực một ma pháp bốn ba trăm linh năm p h ò n ngự vật lý 2.161 phòng ngự ma pháp 3.141 kỹ năng phấn hoa bá thể tinh thần áp chế tinh thần t r ù n g kích bởi vì a h o a h o một mực không có lĩnh ngộ kỹ năng cùng thiên vậy hàn hiên trực tiếp thì không để ý đến a h o a h o biến hóa bất chi bất giác a h o a h o đã đạt đến 27 cấp cái này khiến hàn hiên vô cùng vui mừng cấp bậc của nó đã có thể chậm rãi đuổi theo chính mình mà lại a h o a h o thuộc tính đã tốt vô cùng đơn đấu mà nói đoán chừng không có mấy cái người chơi có thể đánh thắng được nó bất quá nó kỹ năng là thật là có chút ít đối với hắn mà nói a hô a hô vẫn như c ũ chỉ thích hợp l à một cái khí linh xem hết thuộc tính hàn hiên đem chú ý lực đặt ở a h o a h o tấn thăng thiên mệnh phía trên đ ả công điệp ưu tú tiến vào chiến đấu về sau toàn thuộc tính gia tăng hai mươi mỗi hai mươi phút toàn thuộc tính hạ xuống năm thấp nhất xuống tới bảy mươi năm thoát ly chiến đấu sau khôi phục nhìn đến đ ả công điệp thiên mệnh biến hóa hàn hiên vẫn còn có chút ngạc nhiên sau khi tấn thăng toàn thuộc tính tăng lên rớt xuống thuộc tính cũng trở nên ít đi thuộc tính hạn mức cao nhất cũng cao nói lần này tấn thăng là toàn phương vị tăng cường ngạc nhiên đồng thời hàn hiên cũng quyết định về sau nhất định muốn kiên trì để a hô a hô tăng ca Vốn điều khiển hàn hiên cới đông phong trong rừng rậm phi nước đại hiện ở phía sau không có ngồi lấy những người khác đông phong liền có thể không chút kiên kỵ sử dụng tiền điện hàn hiên chuẩn bị đi soát ba mươi bảy cấp giá quái ban ngày đi đường thời điểm hàn hiên tại ở gần ngựa hoang thảo nguyên trên đường thấy qua ba mươi bảy cấp giá quái hắn lần này cần qua đi tìm kiếm thích hợp cải quá điểm đến hắn hiện tại đẳng cấp loại này dò xét đồ chỉ có thể dựa vào chính hắn đến nửa đường thời điểm tết xuân đặc biệt cá nhân tranh bá thi đấu cũng đã bắt đầu hàn hiên để đông phong tự động đi đường chính mình thì là hoán đổi đến trận đấu giao diện trận đấu giao diện ngầm thừa nhận trực tiếp chính mình thành chấn dự thi người chơi cũng có thể dùng tay hoán đổi nhìn người chơi khác toàn cầu cùng sở hữu sáu mươi ba bảy trăm bảy mươi hai cái thành chấn mỗi vòng một đối một đào thải một nửa người m ư ơ i sáu vòng quyết g a vô địch triệu xuất kỳ vòng thứ nhất đối mặt là một cái gọi hoa phi hoa hai mươi b ố cấp pháp sư sân bãi là rừng rậm chiến đấu ngay từ đầu hoa phi hoa liền bắt đầu ngâm sướng sau đó triệu xuất kỳ một cái phá vân đột phá trực tiếp đem hoa phi hoa dây hàn hiên nhìn mi đầu đều nhăn đi lên đối mặt lấy chuyển vị năng lực nổi tiếng kiếm hệ c h ư ớ c nghiệp trực tiếp tại chỗ ngâm sướng đây cũng là một cái thành chấn thực lực tối c ờ người chơi biểu hiện sao phải biết mỗi một cái thành chấn ít thì mấy vạn người nhiều thì mười mấy hai mươi vạn cái này ngàn dặm mới tìm được một làm sao cũng không nên lấy ra loại trình độ này a đoán chừng là bị s ủ n g lên công tử k đi hàn hiên chỉ có thể dạng này suy đoán phạm là có vợ cờ kinh nghiệm cũng không đến mức phạm loại sai lầm cấp thấp này sau năm phút vòng thứ hai trận đấu bắt đầu lần này triệu xuất kỳ bọn hắn sân bãi là đ ì n h viện đối thủ của hắn là một cái đồng dạng cầm kiếm gọi thích nhất mì sợi 25 cấp đảo quốc người chơi trò chơi tên thống nhất đều là chữ hán chỗ lấy hàn hiên có thể nhìn ra hắn là đảo quốc người chơi là bởi vì thích nhất mì sợi mặc lấy đảo quốc đặc hữu võ sĩ thời trang không nghĩ tới ván thứ hai thì gặp phải bảng xếp hạng thứ hai cao thủ xin chỉ giáo nhiều hơn thích nhất mì sợi biểu lộ hiền lành k i ê m tốn biểu hiện không có bất kỳ cái gì công kích tính một dạng triệu xuất kỳ thì là mặt không biểu tình chờ đợi lấy đến n ư ợ c kết thúc trận đ triệu xuất kỳ vẫn như c ũ là sử dụng phá vân đột phá thích nhất mỹ sợi thay đổi trước đó hiền lành biểu lộ biến đến ngoan lệ lên trực tiếp thuấn di đến triệu xuất kỳ sau lưng trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm về triệu xuất kỳ liên đ ộ p thứ thế mà triệu xuất kỳ sau lưng tựa như như mọc ra mắt tại thích nhất mỹ sợi thuấn di sau hơi chút dừng lại cũng dùng r a thuấn di phản mà xuất hiện tại thích nhất mỹ sợi sau lưng thích nhất mỹ sợi luôn uống trong tầm mắt của hắn không có triệu xuất kỳ mà hắn kỹ năng công kích mới ra tay không cách nào hủy bỏ sau dao động liên hợp thứ triệu xuất kỳ thanh âm theo thích nhất mì sợi sau lưng v ă n g lên tiếp theo thích nhất mì sợi bị trực tiếp mang đi triệu xuất kỳ kiếm tiên tuy nhiên không phải duy nhất ẩ n tàng chức nghiệp nhưng là hắn cũng có ưu thế của mình làm kiếm tiên hắn có thể hướng phía dưới kim ế dung học tập kiếm khách kỹ năng phá vân đột phá cùng liên đội thứ đều thuộc về kiếm khách kỹ năng rất rõ ràng triệu xuất kỳ cũng không muốn bại lộ quá nhiều hắn át chủ bài bất quá hàn hiên vẫn là nhìn ra chút manh mối triệu xuất kỳ vậy mà có thể thuấn gì đến sau lưng không nhìn g ã khu vực cũng không biết là nhìn g ã ra chỉ kỹ năng vẫn là cùng hắn lưu ảnh một dạng chuẩn vị hiệu quả tăng cường triệu xuất kỳ hít thở sâu một chút vốn là hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế bại lộ một số át chủ bài nhưng là không biết sao đối thủ là đảo quốc người chơi hắn vừa nhìn thấy cái kêu một thân thời trang nộ khí thì cọ cọ dâng đi lên một chút đều không muốn bị thích nhất mỹ sợi đánh tới lúc này phòng trực tiếp không bình luận trong nháy mắt bị thoải mái cùng sáu trăm sáu mươi sáu bá bình triệu xuất kỳ trực tiếp không chỉ có đan dương chấn người chơi quan sát còn có các đại công hội chiến thuật đoàn có thể thuấn di đến tầm mắt bên ngoài khu vực làm thay thế lao đầu nhạt đột nhiên lên tới ba mươi mốt cấp phá dơ phá rỡ triệu xuất kỳ trực tiếp bị các đại đình cấp công hội liệt và uy hiếp lớn nhất tuyển thủ nhất cử nhất động của hắn đều bị chiến thuật đoàn ghi xuống triệu xuất kỳ tự nhiên cũng là có quan sát đoàn gợi cảm mẫu con rán mấy người cũng tụ tập không ít người phân tích trên bảng xếp hạng người chơi khác vòng thứ ba triệu xuất kỳ liền đi gặp người quen t r à m thiên hồng quân t r à m thiên hồng quân vừa thấy được triệu xuất kỳ liền biết thanh này đã không có chiến đấu ngay từ đầu hắn thì quả quyết lựa chọn đầu hàng vòng thứ tư bắt đầu triệu xuất kỳ thì một lần phổ thông chức nghiệp cũng không có đ ủ ợ phải tất cả đều là ẩn tàng chức nghiệp bất quá những thứ này ẩn tàng chức nghiệp người chơi tuy nhiên k ó chơi nhưng là không biết sao triệu xuất kỳ phòng ngự quá mạnh toàn thân ba mươi cấp năm phong ngự lực vung hàn hiên mười tám con phố bọn hắn cũng không có bức r a triệu xuất kỳ cái gì át chủ bài t h ì thuần thuần bị đẳng cấp trang bị nghiền ép theo theo trình tự gia tăng kỳ thật người chơi thực lực cũng không có rõ ràng tăng lên đại gia đẳng cấp cơ hồ đều là thuần một sắc hai mươi b ố cấp bất quá chức nghiệp lại là cơ hồ đều biến thành cận chiến chức nghiệp Trước cường cũng hiện tượng này rất dễ lý giải. Hiện Kỳ kỳ thật loại giải chơi tiền kỳ. Người chơi kỹ, năng cùng kỹ năng điểm có chỉ có thể dựa vào thông dụng kỹ năng bù một cái mà cận chiến thì khác biệt hiện tại thì có bao nhiêu loại gia tốc cùng đột tiến kỹ năng viễn trình chức nghiệp căn bản thoát thân không ra mà lại cận chiến chức nghiệp thuộc tính rõ ràng nhất cao hơn viễn trình chức nghiệp cũng liền đưa đến viễn trình chức nghiệp muốn chạy lại chạy không p h á t dây cũng dây không rơi cận chiến sau cùng bị cận thân một bộ mang đi kỳ thật các đại công hội đã sớm đoán được loại tình huống này có thể liên hệ đến chấn trưởng liền để chấn trưởng giúp đỡ đem dự thi danh lệch đội thành thao tác mạnh cận chiến không liên lạc được dứt khoát thả chậm tốc độ lên cấp để cận chiến chức nghiệp tăng cấp bổ trang bị Ám dạ theo vòng thứ tư bắt đầu hàn hiên liền không có lại chú ý so tài hắn hẹn chức một chút tám tiếng bốn trận đấu liền bắt đầu tìm kiếm lên thích hợp cải quái điểm hơn nửa giờ về sau hàn hiên rốt cuộc tìm được địa điểm thích hợp nơi này cây cối thơ thớt mặt đất phần lớn từ nham thạch tạo thành bất quá hàn hiên cũng không lo lắng hắn lại không cần chính mình chạy đông phong cũng không đến mức mã tất tiền đề tại hàn hiên phía trước không xa là từng cái từng cái tản ra màu đỏ quang mang thằn lằn hỏa tích ba mươi bảy cấp cái t i a màu đỏ vô cùng dễ thấy không phải loại t i a ban đêm c u ầ n bạo yêu ớt hồng quang mà chính là cùng nung đỏ than t u ổ i giống như tuy nhiên phía trước hỏa tích liếc nhìn lại lân cận trong đầu nhưng là càng xa một chút cùng bên trái trên sườn núi cũng đều có vụn vặt lẻ tẻ hồng quang loại này bố cục cùng trước đó dị hóa cự thử một dạng cùng một chủng loại tiểu quái làm độc lập khu vực nơi này vẫn còn so sánh dị hóa cự thử nhiều một khối khu vực ba khối khu vực cách cũng không xa có thể lôi kéo ba cái khu vực hỏa tích một khối soát m ộ đổi mới còn lẫn nhau không xung đột hàn vừa tiến vào công kích khoảng cách a hô a hô thì thao túng tử thần bắt đầu tự động công kích 149.453.29.896.50.316.301.895. kéo đến phía trước h ỏ a tích cửu hận về sau đông phong tiếp tục hướng phía trước tử thần mục tiêu công kích cũng hoán đổi đến phía trước cái kia mảnh h ỏ a tích chờ hai khu vực h ỏ a tích cửu hận đều kéo đến về sau hàn hiên lại đem phía trên h ỏ a tích cửu hận giữ chặt sau đó liền để đông phong vòng quanh ba cái khu vực xung quanh đánh giết h ỏ a tích 3 a bảy cấp lấy được kinh nghiệm 11658 đánh giết h ỏ a tích 3 a bảy cấp lấy được kinh nghiệm 11658. r ấ t nhanh hàn hiên liền phát hiện hai mảnh h ỏ a tích đã đầy đủ hắn soát đông phong chạy lên chạy xuống hiệu suất cũng không thể đề cao ngược lại để hắn thân thể không thể bảo trì ổn định cần một mực chú ý đường xá hắn quả quyết từ bỏ phía trên h ỏ a tích để đông phong ở phía dưới hai mảnh h ỏ a tích khu vực chạy tới chạy lui 3 a hai t h ă n g 3 a ba cấp kinh nghiệm đã đã tăng tới 60 u ư ớ c lấy hắn hiện tại tốc độ lên cấp cần bảy giờ mới có thể thăng cấp hiện tại đã bảy hôm nay đoàn chứng là không có, có hy vọng thăng cấp ngài hẹn trước t ế t xuân đặc biệt cá nhân tranh bá thi đấu phá rỡ phá rỡ tám tiếng bốn trận đấu sắp bắt đầu phải trăng tiến vào phòng trực tiếp là không không quả nhiên không có khiến ta thất vọng nếu như tam cường đều vào không được vậy không bằng lui d u được rồi a hô a hô đông phong các ngươi phối hợp tốt nghiêm túc cày quay à ta xem so tài đi có tình huống đặc biệt đông phong ngươi gọi vài tiếng phân phó song song hàn hiên mới ấn mở trận đấu giao diện lúc này trận đấu đã bắt đầu triệu xuất k ỳ đối thủ là hai mươi sáu cấp chiến vương trệ khổ chỉ thấy chiến vương trệ khổ cầm lấy một thanh rõ ràng không giống với kiếm khách tự kiếm đồng thời tay trái còn cầm lấy một khối t h u ấ n bài giờ phút này hắn cầm thuẫn bài lập tại trên mặt đất thân thể bị màu trắng hộ thuẫn bao phủ triệu xuất kỳ cũng không cần kỹ năng thì một kiếm một kiếm phủi đi lấy 2377-3722-2520. m ắ t thấy chiến vương trệ khổ hp liền muốn phía dưới nửa chỉ thấy hắn c ử kiếm hướng lên trên một chỉ một đạo lục quang hạ xuống đem hắn hp về đầy bất quá hp về đẩy chiến vương trệ khổ trong mắt không có vẻ hư h ấ n ngược lại lộ ra bất đắc dĩ làm ẩn tàng chức nghiệp thủ hộ giả lực phòng ngự của hắn cùng sức hồi phục đều vô cùng kinh người còn có một tay thẩm phán viễn trình khóa chặt công kích trước đó cũng là dựa vào vỏ rùa chiến thuật một đường mải đến tăng cường ngay tại hắn coi là có thể vững vàng đoạt giải quán quân thời điểm t ă m tiến bốn liền đi gặp triệu xuất kỳ hắn vỏ rùa đối triệu xuất kỳ mà nói cơ hồ không có hiệu quả hoặc là nói là có hiệu quả nhưng là triệu xuất kỳ công kích quá cao tại trận đấu trước khi bắt đầu gợi cảm mẫu con rắn liền đem chiến vương t r ễ khổ tình h u n g nói cho triệu xuất kỳ chiến vương trệ khổ hộ thuẫn đối kỹ năng tổn thương giảm miễn rất cao nhưng là đối phổ công giảm tổn thương liền đi một nữa người chơi khác phổ công thương tổn cũng chỉ có thể tạo thành chút ít thương tổn chỉ có thể bị chiến vương t r ẻ khổ dùng thẩm phán mà chết nhưng là triệu xuất kỳ cũng chỉ là phổ công liền để chiến vương t r ẻ khổ không chịu nổi cần một mực dùng kỹ năng hồi máu tuy nhiên một mực dùng hồi máu hắn cũng sẽ không tử nhưng là hắn không cách nào một mực dùng bởi vì pháp lực của hắn giá trị không đủ dùng cho dù là nghiêm chỉnh cuộc trận đấu đều không dùng qua một lần thẩm phán pháp lực của hắn giá trị vẫn như cũ thấy đấy nhìn lấy còn sót lại một trăm pháp lực giá trị chiến vương trệ khổ trực tiếp triệu hắn thẩm phán công kích triệu xuất kỳ đều không nhìn thấy triệu xuất kỳ thanh máu có biến hóa chiến vương trệ khổ tâm tính trực tiếp nổ tung đến cùng ai mới là thủ hộ giả triệu xuất kỳ cùng chiến vương trệ khổ trận đấu là lớn nhất tốn thời gian tại bọn hắn trước đó cái khác tổ ba đã sớm đánh xong cái khác tổ ba người thắng trận theo thứ tự là ám dạ tiểu sửu đại hán hoặc khứ bệnh cùng hướng tới tiểu nam hải nhắc tới bốn cường bên trong nhất làm cho người không tưởng tượng được cũng là hướng tới tiểu nam hải một mực không lộ ra ngoài cũng không có hắn tình báo cứ như vậy một đường đánh tới bốn mạnh bốn t i ế n hai trận đấu triệu xuất kỳ rút chúng đại hán hoặc khứ bệnh á màn đen, màn đen. bốn tiếng hai trận đấu bắt đầu triệu xuất kỳ cùng đại hán hoắc khứ bệnh chiến trường là hoa mạc vừa mở tràng đại gia thì bị chấn động đến vô tận trong hoa mạc quân phong q u y ế n cát ánh chiều chiếu vào hai người đem bọn hắn cái bóng kéo đến lao d i ả i bọn hắn một người cầm kiếm một người cầm súng cứ như vậy rằng có lấy dường như trong phim ảnh hai đại cao thủ số mệnh quyết đấu bất quá làm ống kính rút ngắn loại cảm giác này thì không còn x u ấ t lại chút gì hai người mặc lấy đều có chút dở dở tương ương không nói triệu xuất kỳ ra hổ sáo trang đại hắn hoắc khứ bệnh màu gà mũ phối bao cổ tay cũng phá lệ t r ó i sáng t r ư ớ c 154, trận chung kết nhận thua đi ngươi không phải là đối thủ của ta triệu xuất kỳ thản nhiên nói đại hắn hoắc khứ bệnh mũi thương trực chỉ triệu xuất kỳ đây cũng là ta muốn nói với ngươi người xem nhìn đến nhiệt huyết sôi trào bọn hắn muốn chính là cái này hiệu quả hai cái lớn nhất thao tác tính chức nghiệp đ ụ n g nhau cái này mới có thưởng thức tính ai ngờ sau một khắc triệu xuất kỳ trực tiếp thì triệu ra chiến mã c ơ i chiến mã chạy ra hắn xa xa dẫn dắt đến phi kiếm công kích đại hàn hoắc khứ bệnh đại hàn hoắc khứ bệnh c h ứ c nghiệp là thương thần thương công kích liên miên không ngừng mà lại công kích khoảng cách cũng không ngắn bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng không có cái gì ra sức đột tiến kỹ năng ngoại trừ thông dụng thuần di cũng chỉ có một tỏa định đột tiến nhưng là cái này đột tiến mục quan trọng đánh dấu tại trong phạm vi nhất định mới có thể sử dụng vô luận đại hán hoắc khứ bệnh làm sao truy đều đổi không kịp chiến mã muốn chạy triệu xuất kỳ thì truy ở phía sau nổi bật một cái địch tiến ta lùi địch lùi ta tiến đại hán hoắc khứ bệnh khó thở ngươi có dám tới hay không tràng oanh oanh liệt liệt chính diện đối quyết triệu xuất kỳ lắc đầu tay ngươi ngắn tay ta dài ta tại sao muốn từ bỏ ưu thế của ta cùng n g ư ơ i đánh nếu như là bình thường t ự cờ hắn đổ là vui lòng cùng đại hán hoắc khứ bệnh l i ề u mạng nhưng là hôm nay khác biệt trên người hắn đánh chịu lấy hàn hiên cùng công hội mọi người hy vọng nếu như hành động theo cảm tính đó là không chịu trách nhiệm biểu hiện a mãi cho đến bị máy chết đại hán hoắc khứ bệnh cũng không nói đầu hàng. hướng tới tiểu nam hải là bấy dập sư có điều hắn thả bấy dập t h i quen cùng sử dụng chuyển vị thời cơ đã bị ám dạ công hội chiến thuật đoàn bò thấy bị ám dạ tiểu sửu ẩn thân tiếp cận phân thân lừa gạt chuyển vị dự phán chuyển vị vị trí trực tiếp một bộ liên triều dấy mất so với triệu suất kỳ cùng đại hắn hoắc khứ bệnh nhàm chán quyết đấu ám dạ tiểu sửu cùng hướng tới tiểu nam hải quyết đấu thời gian tuy nhiên ngắn lại là khiến người ta nhìn mà than thở hướng tới tiểu nam hải phản ứng tốc độ ám dạ tiểu sửu tinh chuẩn tránh bấy dập tâm lý đem không cùng dự phán đều bị đại gia khiếp sợ không thôi đây mới là bọn hắn muốn nhìn trận đấu không phải nói vung tệ ca là thiên nguyên tóc hối của ca sao quá sợ đi đợi chút nữa cùng ám dạ tiểu sửu đánh sẽ không lại cưỡi ngựa chạy a nếu như vẫn là lấy loại kiêm ngưu lợi phương thức chiến thắng vậy ta không đồng ý hắn thật đem mình làm b ả n thái cần ngươi tan thành sao đúng đấy đẳng cấp chiến mã cũng là thực lực một bộ phận ngươi cho rằng ám dạ tiểu sửu làm sao thắng hắn dựa vào là bên ngoài sân chiến thuật đoàn ha, ha đánh không lại liền nói bên ngoài sân liền không thể thừa nhận người khác ư vậy ngươi lại vì cái gì không thể thừa nhận vùng tệ ca ưu tú đâu cái này đều niên đại gì còn có xương bánh trẻ như thế mềm người nói đúng sự thật thôi ngươi đừng đoàn kiêng lần thứ nhất gặp đòn khiêng tinh nói người khác đoàn kiêng ngươi liền chiến thuật đoàn cũng không biết còn không biết xấu hổ nói nói đúng sự thật ngươi làm một chút việc thực cũng đều không hiểu à tại ngươi xem tranh luận bên trong tết xuân đặc biệt cá nhân tranh bá thi đấu trận chung kết bắt đầu lần này chàng cảnh đối triệu xuất kỳ chiến mã rất bất lợi là trên nước định viện chiến lập tức có thể hành động không gian cũng không lớn xem ra lần này thượng đế đứng ở tan nơi này bên ám g i tiểu x ị vừa cười vừa nói nếu như là rộng rãi địa đồ hắn thật đúng là cầm triệu xuất kỳ không có biện pháp gì triệu xuất kỳ lắc đầu ta không tin cái gì thượng đế hắn đứng tại bên nào cũng không đáng kể chỉ phải thắng thuộc về ta là được rồi đếm ngược kết thúc ám dạ tiểu s ỉ u trực tiếp biến mất thân hình hắn là đạo tặc hệ ẩn tàng chức nghiệp m ộ c n g h i ể m không giống với phổ thông đạo tặc ám sát năng lực hắn ẩn tàng cùng khống chế năng lực càng nổi bật triệu xuất kỳ mở ra kiếm tâm thông minh bốn phía gió thổi c ó lây đều tránh không khỏi tầm mắt của hắn đông nhiên triệu xuất kỳ nhìn chắp sau lưng bên hành lang lá sen lắc lư một chút sau một khắc triệu xuất kỳ trực tiếp quay người phá vân không gian v ặ t mẹo ám dạ tiểu sửu thân ảnh hiện hiện hóa thành tàn ảnh xuyên tấu triệu xuất kỳ thân thể xuất hiện tại hắn sau lưng một đao đâm về hắn thận triệu xuất kỳ lập lại chưa cũ thuấn di đến ám dạ tiểu sửu sau lưng liên đội thứ ai ngờ triệu xuất kỳ liên đội thứ vậy mà trực tiếp xuyên tấu ám dạ tiểu sửu phân thân triệu xuất kỳ trong nháy mắt liền hiểu ám dạ tiểu sửu đây là lừa hắn hai cái chuẩn v ị kỹ năng sau đó sử dụng hắn liên đội thứ kỹ năng sau dao động chân không kỳ đến công kích hắn chiến mã xuất hiện tại triệu xuất kỳ sau lưng ám dạ tiểu sửu gần như đồng thời xuất hiện trùy thủ trong tay đâm về chiến mã ký hi chiến mã bị đau. bất quá triệu xuất kỳ trực tiếp đưa nó thu hồi tọa kỵ không gian ám dạ tiểu sử một kích không thành lần nữa biến mất thân hình triệu xuất kỳ lại là không có tính toán cứ như vậy vương tha hắn thủ hộ kiếm trận phòng thủ kỹ năng ám dạ tiểu sử hơi nghi hoặc một chút tuy nhiên triệu xuất kỳ không có ở tranh bá thi đấu bên trên sử dụng qua thủ hộ kiếm trận nhưng là ngày hôm qua tờ cờ video bọn hắn thấy được đó là cái phòng thủ kỹ năng hắn đều muốn lui về sau không biết triệu xuất kỳ dùng phòng thủ kỹ năng làm cái gì chẳng lẽ là dùng sai rồi sau một khắc chỉ thấy triệu xuất kỳ thẳng tắp hướng vị trí của hắn vào tới ám dạ tiểu xỉu không dám đánh cược triệu xuất kỳ có phải thật vậy hay không phát hiện hắn hắn có thể gánh không được triệu xuất kỳ một lần công kích lập tức giải trừ hẳn thân trạng thái ra tốc hướng thủ hộ kiếm trận bên ngoài chạy mắt thấy ám dạ tiểu xỉu tốc độ tăng tốc triệu xuất kỳ cũng biết không đ ổ i kịp t h i triển phi kiếm đánh út về phía ám dạ tiểu xỉu. chính đang chạy trốn ám dạ tiểu xỉu lại là lộ ra một tia được như ý mỉm cười chỉ thấy hắn q u a y người hai thanh t h ù y thủ vạch ra một đạo hộ thuẫn đem phi kiếm ngăn trở một đạo năng lượng màu đen quấn quanh ở trên phi kiếm hướng triệu xuất kỳ bay đi đây là hắn chức nghiệp cùng tên kỹ năng mậu nghiệm sử dụng song truy đón đỡ không chấm năm giây thành công đón đỡ một lần cận chiến công kích sẽ hồi máu đón đỡ viễn c h ỉ n h công kích sẽ để cho đối phương lâm vào hoảng sợ năm giây kiếm nhận phong bạo mắt thấy năng lượng màu đen thì muốn đi vào hắn thân thể triệu xuất kỳ toàn bộ thân thể điên cồn xoay tròn t r u n g quanh thân thể kiếm khí vân quanh phóng tới triệu xuất kỳ ám dạ tiểu sửu thân hình dừng lại quay người tiếp tục chạy cái này triệu xuất kỳ ám dạ tiểu sửu thân hình dừng lại quay người tiếp tục chạy cái này cũng quá quyết lệnh hắn nhức đầu không thôi ác mộng của hắn một mực chưa từng dùng qua vì chính là thắng vi đánh b chỉ cần bị hắn không ở hắn liền có thể tiến hành liên tục khống chế coi như triệu xuất kỳ phòng ngự cao hắn cũng có thể đánh dụng một phần ba huyết chỉ cần thành công đánh đầy ba lần liên t r i ê u hắn thì thắng kết quả lần thứ nhất thì thất bại lần thất bại này đoán chừng triệu xuất kỳ cũng không cần phi kiếm năm giây sau hoảng sợ trạng thái biến mất triệu xuất kỳ vẫn tại xoay tròn lấy bất quá lần này cũng không phải là về sau vừa chạy vừa xoay tròn hai giây về sau kiếm nhận phong bạo cũng ngừng lại bất quá ám dạ tiểu sử đã sớm không đang thủ hộ kiếm trận bên trong triệu xuất kỳ cũng không nóng nảy ngay tại trong định viện vừa đi vừa về đi dù sao định viện cứ như vậy lớn hắn thủ hộ kiếm trận lại là lấy tự thân là trận nhãn coi như đèn pha dùng t rất ư c Xích Phân Thiên. Long r nhanh triệu xuất kỳ liền phát hiện ẩn nặc tại góc đình viện ám dạ tiểu sửu cái này nhìn như là triệu xuất kỳ phát hiện nhưng thật ra là ám dạ tiểu sửu cố ý bị phát hiện bởi vì ác mộng của hắn làm lạnh hắn không tin triệu xuất kỳ kiếm nhận phong bạo có thể nhanh như vậy làm lạnh hắn thắng triệu xuất kỳ phương thức có lại chỉ có một loại thì là liên tục khống chế sân bãi sẽ theo thời gian thu nhỏ chờ sân bãi thu nhỏ hắn thì không có cơ hội cho nên nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu tại ám g i tiểu sửu ánh mắt vui mừng bên trong sau đó hắn trực tiếp phóng tới triệu xuất kỳ thế mà sau một khắc hắn bỗng nhiên cảm giác chung quanh tràn g cảnh t h ợ tối ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lít nha lít nhít phi kiếm già thiên tế nhật phạm vi khoảng chừng ba mươi mét nếu như hắn vừa mới không tại góc bệnh viện còn có thể lui lại chạy trốn nhưng là hiện tại hắn vô luận như thế nào đều tránh không thoát mà lại mậu nghiệm cũng dùng ám dạ tiểu x ỉ u có loại thật sâu cảm giác bất lực hắn rõ ràng có nhiều như vậy cận thân ký có thể cũng không dám cận thân đụng phải thì từ nơi nào có cái gì thao tác không gian a vô song kiếm trận tại bị hoảng sợ trước triệu xuất kỳ nhanh chóng hô lên chiêu thức danh xứng kỳ thật không hô cũng được bất quá bức cách còn kém điểm đương một mươi ba năm trăm chín mươi hai ám dạ tiểu x ỉ u trực tiếp bị miểu sát năm giây sau triệu xuất kỳ theo hoảng sợ trạng thái khôi phục lại khoe miệng hơi bệnh i ể n thị rõ vương giả phong phạm lúc này phòng trực tiếp cũng là thuần một sắc như bức cùng sáu trăm sáu mươi sáu hệ thống thông báo vương giả trở về phá rỡ phá rỡ lực g á p q u ầ n hùng thu hoạch được tết xuân đặc biệt cá nhân tranh bá thi đấu vô địch hệ thống thông báo vang lên đồng thời hàn hiên bổ khuyết khen thưởng cũng tới sổ biểu kiện thu lấy thành công thu hoạch được long năm thần cấp thời trang hộp quà một tranh bá thi đấu thắng lợi bảo dương mười sáu mở ra thần cấp thời trang hộp quà bên trong là bốn bộ thời trang tạo hình cùng loại với hãn phục bốn bộ thời trang ngoại hình đại khái giống nhau chủ yếu khác nhau ngay tại ở quần áo nhan sắc cùng vờn quanh tại chung quanh thân thể long nhan sắc phá rỡ phá rỡ nghĩa p ụ ta muốn kim long diệu thế hàn hiên còn tại trọn thời điểm triệu xuất kỳ liền vội vàng phát tới tin tức bởi vì thần cấp thời trang có duy nhất tính một cái tuyển những người khác liền không thể chọn nữa trong đó lớn nhất nguyễn khắc hợp lý thuộc tổng thể kim ngân sắc điệu quanh thân vởn quanh kim long kim long diệu thế lao đầu nhạc ngươi c h ọ n tôi ta vốn là không muốn cái kia hàn hiên vừa ý nhất vẫn là xích long phần thiên y phục chủ sắc điệu là đen đỏ hai màu một bên là màu vàng kim cái này cùng h ắ n áo choàng rất xứng đôi cái khác màu sắc lời nói đều có loại không hài hòa cảm giác kim long diệu thế lựa chọn tối đi xuống hàn hiên cũng trực tiếp lựa chọn xích long phần thiên xích long phần thiên loại hình thời trang sử dụng đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp sinh mệnh giá trị một trăm linh pháp lực giá trị một trăm linh công kích lực năm mươi ma pháp năm mươi thần thánh mật kích một ích, 1 phần thiên vật phổ công có năm sát xuất triệu hoàn thiên hỏa đối với năm m ư ơ i năm phạm vi tạo thành một trăm linh công kích lực hỏa d i ễ m thương tổn phần thiên vừa ra đất c ằ n nghìn dặm rốt cục lấy được hàn hiên không kịp chờ đợi đem xích long phần thiên xuyên qua hắn đã chịu đủ ba khí áo choàng xứng thanh nhã điệp tiên y iz không nghĩ tới mặc lên người hiệu quả so triển lãm càng tốt hơn i phục mặt ngoại lại có nhạt ngọn lửa màu đỏ đang thiếu đốt đồng thời hai đầu hơi mở năng lượng màu đỏ thám thần long vờn quanh quanh thân cùng mười vạn năm tụ năng vòng nhan sắc phối hợp bước cách kéo căng không chỉ có như thế xích long phần thiên còn bổ sung phần thiên kỹ năng có thể phát động tạo thành phạm vi lớn thương tổn t h ầ n cấp thời trang cường đại không chỉ có thể hiện tại ngoại hình cùng kỹ năng phía trên thuộc tính tăng lên mới là cường lực nhất trang bị bên trên xích long phần thiên về sau hàng hiên hát g trực tiếp theo m ộ ư ơ i năm vạn tăng lên tới hai mươi b ố vạn cưới tại đông phong phía trên lúc có thể đạt tới tiếp cận hai mươi bảy vạn đối với có thù tất báo cùng lưu ảnh tăng lên là to lớn hiện tại tùy tiện một lần phản thương tổn cũng là một ba vạn chân thực thương tổn thuộc về là viễn trình người nào đánh hắn người nào chết rồi về sau hắn đều không cần tận lực để ý đ ị c h nhân phát ra tiếp đó hàn hiên chú ý lực đặt ở tranh bá thi đấu thắng lợi bảo dương phía trên hắn lựa chọn toàn bộ mở ra tiêu hao tranh bá thi đấu thắng lợi bảo dương mười sáu thu hoạch được đặc cấp thuộc tính đan công bốn đặc cấp thuộc tính đan tinh một cao cấp thuộc tính đan công sáu cao cấp thuộc tính đan mẫn sáu cao cấp thuộc tính đan tinh sáu cao cấp thuộc tính đan thể bốn không có hàn hiên trong dữ liệu hy hữu vật phẩm bất quá có thể trực tiếp thêm thuộc tính cũng không có cái gì không vừa lòng hàn hiên trực tiếp đem tất cả thuộc tính đan toàn bộ sử dụng tổng cộng thêm bảy mươi lực lượng cùng trí lực năm mươi tinh thần ba mươi nhanh nhẹn hai mươi thể chất hàn hiên thuộc tính cũng thu được đại lượng tăng lên id lao đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không tiên phú bị động c h i vương đẳng cấp ba mươi hai một năm chín hai bảy tám một chín sáu trăm triệu sinh mệnh giá trị 2 4 i 6 6 7 pháp lực giá trị 7.650 công kích lực 68.388 m a pháp 1.583 phòng ngự vật lý 5.587 phòng ngự ma pháp 4.082 tỷ lệ bạo kích 40% tốc độ di chuyển 817 t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 813 t r í lực 103 n h ba n h n h nhẹn 584 t i n h thần 320 thể chất 503 t h ờ i trang xích long phần thiên ta đẹp trai như vậy còn mạnh như vậy cái này đối với những khác người mà nói cũng quá không công bằng đi ai thế giới chính là như vậy cường giả c à n g mạnh làm hàn hiên còn tại tự mình thỏa mãn thời điểm ám dạ thần vương đã tại liên hệ a mễ quốc các đại công hội tuy nhiên trò chơi mở sệ vợ trước ám dạ thần vương thì tụ tập cơ hồ tất cả a mễ quốc cao ngoạn nhưng vậy cũng là đã thành danh người chơi càng nhiều cao thủ đều không có đạt được khai quật hiện tại a mễ quốc hơn ba cái thành trấn nhân tài mới n ổ i chỗ nào cũng có ngược lại là ám dạ trong công hội đại bộ phận cao ngoạn chẳng khác người thường cái này không chỉ có cùng cá nhân kỳ ngộ tương quan còn bị người chơi phân bố ảnh hưởng một cái thành trấn kỳ ngộ lại nhiều cũng không thể thỏa mãn hơn bạn mỗi người một cái nguyên bản ám dạ thần vương đối với mình công hội thành viên thực lực còn là vô cùng tin tưởng cho dù là thấy được thiên đình công hội nghiền ép tràng thiên công hội hắn cũng không có cảm nhận được áp lực quá lớn dù sao thiên đình cường đại thì lao đầu nhạc một người mà thôi vậy mà hôm nay phá rỡ phá rỡ hoành không xuất thế lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép tất cả dự thi người chơi cái này khiến hắn cảm nhận được vô cùng áp lực tại một ngày trước phá rỡ phá rỡ vẫn chỉ là một cái thực lực bên trong lên phổ thông khắc kim người chơi mà thôi lao đầu nhạc chỉ dùng một ngày thời gian thi chế tạo ra người chơi khác không cách nào chiến thắng toàn cầu cá nhân tranh bá thi đấu vô địch mà lại cái này cá nhân tranh bá thi đấu vô địch kỹ năng rõ ràng đều là vì đoàn chiến mã thành hắn nghĩ không ra chính mình công hội có biện pháp nào có thể đánh bại thiên đ ỉ n h hắn cũng không có cách nào giống lao đầu nhặt một dạng chế tạo cường đại người chơi đã không cách nào sáng tạo t i n h anh vậy liền tập hợp a mệ quốc tối cường sáu trăm năm mươi cái người chơi tổ thành chân chính toàn viên ẩ n tảng chức nghiệp công hội c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu công hội gây dựng lại công hội tranh bá thi đấu quy tắc cũng không có công bố nhưng là thời gian là xác định tại hoa quốc thời gian ngày một ư ơ i một tháng hai năm một mươi t á không chính thức bắt đầu cùng ngày kết thúc ám dạ thần vương phỏng đoán lấy công hội tranh bá thi đấu quy tắc một u tại cùng ngày hoàn thành nhiều nhất bốn năm vòng liền sẽ kết thúc cho nên trận đấu không thể nào là bình thường một về một công hội chiến hình thức hơn sáu vạn cái thành chấn hơn sáu vạn cái công hội m u ố n tại bốn năm vòng bên trong kết thúc khẳng định áp dụng chính là hôn chiến hình thức hôn chiến hình thức liền sẽ tồn tại công hội ở giữa phối hợp với nhau tình huống cho nên ám dạ thần vương mục tiêu không chỉ là sáu trăm năm mươi người toàn ẩn tàng chức nghiệp công hội còn có công hội liên minh h á n hoàn mỹ nhất kế hoạch là đem a mệ quốc tối cử người chơi đều tụ tập tại một trăm cái trong công hội tạo thành liên minh bất qua kế hoạch này cuối cùng chết yểu tụ tập 650 cái ẩn tàng c h ứ c n g h i ệ p không khó bọn hắn phần lớn đều là lần này cá nhân tranh bá thi đấu bài danh phía trên người chơi cũng là các đại công hội đỉnh lưu người chơi vì a m ẹ quốc vinh diệu bọn hắn nguyện ý lâm thời tổ hợp lại với nhau nhưng là muốn để tất cả công hội đều chia rẽ gây dựng lại sau đó tổ hợp thành liên minh không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày cuối cùng ám dạ thần vương vẫn là thành công hợp thành ba cái mạnh nhất công hội tập hợp hơn 1900 c á i các đại thành chấn mạnh nhất người chơi ba cái công hội cùng ám dạ công hội nguyên bản mười cái công hội cùng một chỗ hợp thành mười ba cái công hội liên minh đồng thời đại bộ phận a mệ quốc công sẽ cũng hứa hẹn nếu như gặp phải quốc gia khác công hội sẽ ưu tiên liên hợp đà kích cái khác công hội trên đời không có tường nào gió không lọt qua được ám dạ thần vương động tác lớn như vậy không thể gạt được người có quyết tâm ánh mắt sau đó a mễ quốc hậu quốc gia khác đỉnh cấp công hội cũng ảo hào xuất thủ tổ kiến mạnh nhất công hội lần này công hội tranh bá thi đấu nghiêm chỉnh có diễn biến thành quốc gia tranh bá thi đấu xu thế gợi cả mẫu con r i á n lão đại đại hán công hội muốn mời người cùng vùng tệ ca cùng một chỗ tạo thành hoa quốc mạnh nhất công hội công hội chủ chốt là dùng chúng ta thiên đình ngươi cảm thấy thế nào ngay tại hàn hiên nỗ lực cày k h á i thời điểm gợi cả mẫu m con r á n phát tới nói chuyện riêng vốn là đại hán hán vương là để hàn hiên tham gia hội nghị nhưng là hàn hiên còn muốn thăng cấp đâu nơi nào có thời gian đi cùng bọn hắn khai hội vẫn là để gợi cả mẫu m con r á n cái này cao tài sinh đi tương đối tốt hàn hiên cũng biết một chút các quốc gia tình huống đại bộ phận đại quốc đều làm ra giống nhau quyết định bất quá hàn hiên tuyệt không muốn lâm thời gây dựng lại lão đầu nhạc chúng ta không tham gia nếu như trọng tổ lời nói công hội thành viên khác chí ít sẽ thiếu m ư ơ i hai giờ công hội kinh nghiệm tăng thêm mà lại ta cảm thấy chúng ta công hội thành viên đại bộ phận đều là hoa quốc đỉnh cấp người chơi không cần thiết cùng bọn hắn tổ hợp lâm thời gây dựng lại không chỉ có riêng là thành viên thiếu mười hai giờ kinh nghiệm cùng thuộc tính tăng thêm còn gặp phải cái k h á c các loại vấn đề thì như công hội thành viên tâm lý t r a n l ệ n h thành viên sói mòn chờ tại hàn hiên tâm lý công hội tranh bá thi đấu thắng lợi xa còn lâu mới có được chính mình công hội người chơi tới trọng yếu hàn hiên quyết định rất nhanh bị gợi cả mẫu m con rán ảnh chụp màn hình phát đến công hội k a n h bên trong nguyên bản lo lắng người chơi cũng yên tâm lão đại vật huế lão đại vật huế ta muốn cho ngươi sinh hầu tử chúng ta cũng là m ạ n nhất muốn gây dựng lại cái gì đúng đấy ẩn tàng chức nghiệp tính là gì ta lại mua mấy cái màu tím kỹ năng sẽ so với bọn hắn kém sao đúng vậy à chúng ta so với cái khác công hội nhiều hai mươi phần trăm thuộc tính tăng thêm sợ cái gì tuy nhiên hàn hiên cảm thấy công hội người chơi quan trọng hơn nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không muốn đoạt giải quán quân cái kia tăng lên địa phương vẫn là đến tăng lên tỉ như vịnh xuân biệt v ẫ n cùng ngạo thế quân vương hai người cũng muốn trọng điểm tăng lên một chút trọng trách này tự nhiên rơi vào triệu xuất kỳ trên thân vốn là hắn thuộc tính đã rất cao đi qua thần thoại cấp thời trang tăng thêm hiện tại càng cường từ hắn chỉ huy vịnh xuân biệt vấn cùng ngạo thế quân vương thăng cấp cũng coi là trả lại công hội lấy triệu suất kỳ hiện tại phát ra tại công hội tranh bá thi đấu bắt đầu trước đem định xuân biệt vẫn đưa đến ba mươi cấp không có bất cứ vấn đề gì đến mức nạo g thế quân vương có thể tới mấy cấp liền đến mấy cấp chí ít cũng có thể lên bảng xếp hạng m ộ ư ơ i vị trí đầu là đừng nhìn nạo g thế quân vương trước đó bị bọn hắn giết tới thấp cấp đối với bọn hắn hiện tại hơi một tí mấy ước thăng cấp kinh nghiệm t ớ i nói cái kia mười mấy mấy trăm mấy ngàn vạn kinh nghiệm cũng chỉ tính toàn cái số lẻ dẫn hắn thăng cấp thì cùng hàn hiên mang triệu suất kỳ thăng cấp một dạng đẳng cấp đó là vụt vụt đi lên lui a hôm nay nạo thế quân vương liền đã hai mươi b ố cấp mà lại kinh nghiệm của hắn đan cũng giữ lấy vô dụng ngày mai soát ba mươi một cấp quái coi như đẳng cấp kém bảy cấp có suy giảm dùng kinh nghiệm đan về sau cũng sẽ rất nhanh đạt tới hai mươi sáu cấp sau đó lại cất cánh nạo thế quân vương biết được hàn hiên ăn bài mặt đều nhanh muốn cười căng gân không nghĩ tới hắn nạo thế quân vương cũng có một ngày này thật sự là khổ tận cam lai đưa tay làm tan mây thấy ánh tráng a so với thiên đình công hội người chơi vui vẻ đại hàn hàn vương trở đình cấp công hội cao tầng thì vô cùng không vui bọn hắn m u ố n cho là lần này gây dựng lại không có bất kỳ trở ngại nào kết quả lần này trọng tổ đầu t o thiên đình công hội không tham dự cái này không chỉ có là thiếu đi lão đầu nhạc cùng phá rỡ phá rỡ hai cái đại thần càng là tổng thể thiếu một cái thần cấp đặc tính đệ nhất công hội xưng hào cùng cầu nguyện tăng thêm bọn hắn muốn lấy thiên đình làm chủ thể cũng chính là chạy cái này ba cái tăng thêm đi không lấy thiên đình làm chủ thể bằng vào chúng ta đại hắn công hội làm chủ thể để lão đầu nhạc cùng vùng tệ ca tới như thế nào đại hắn hắn vương còn muốn cứu rút một chút không có, có thiên đình công hội tăng thêm có hai cái đại thần cũng là có thể tiếp nhận gợi cả mẫu con rán mỉm cười lắc đầu Cái tuy nhiên g n thiên đình không tham gia nhưng là bọn hắn tổ hợp vẫn là muốn tiến hành tiếp đương nhiên chờ bọn hắn thương nghị sau khi hoàn thành tất cả mọi người rất an ý tại diễn đàn thượng thanh lấy lao đầu nhạc không đoàn kết hành động mà xem như người trong cuộc hạt hiên lúc này ngay tại đối phó ba mươi bảy cấp một viên mục hòa tích đây cũng không phải là hàn hiên tối nay gặp phải cái thứ nhất buột vốn có đông phong về sau suất ban đêm bột biến đến vô cùng đơn giản rất ít cần chính hắn thao tác ngay cả công kích cũng là từ a hô a hô làm thay hắn tồn tại tác dụng cũng là đơn giản tồn tại mà thôi chỉ có thực sự không tránh khỏi thời điểm hắn m ớ i dùng t u ấ n di né tránh chiến mã có vẻ như cũng không phải là giai đoạn này nên xuất hiện đồ vật đánh giết bột viêm ngục h ỏ a tích lấy được kinh nghiệm năm mươi bảy m ư ơ i hai nghìn bốn trăm hai mươi bột tích phân m ộ ư ơ i khu vực thông báo lao đầu nhạc đánh giết viêm n g ụ hòa tích uy c h ấ n tứ phương đây đã là hàn hiên đánh chết con thứ ba viêm g ụ c hỏa tích hai cái c ẩ y quái điểm quả nhiên soát bột tần suất lớn hơn nhiều bất quá tại kỹ năng điểm phương diện tối nay vận khí thì bình thường thôi một lần kỹ năng tinh thông đều không có phát động ngược lại là bột diệt s á t giả lần nữa điệp ra ba tầng h ắ n sinh mệnh giá trị cũng đạt tới hai mươi năm bốn nghìn một trăm tám mươi thu thập thành công thu hoạch được hỏa tích lân giáp m ộ ư ơ i súng vật chứng h ỏ a tích hàn hiên lông mày dâng lên ngoại trừ huyễn điệp cùng linh hồ bên ngoài lại đạt được một loại mới súng vật chứng lần này viêm mục hỏa tích vẫn như c ũ là phát nổ hai cái màu tím trùng sáng hàn hiên đem rơi xuống vật đều thu hoạch được lân giáp bao cổ tay kỹ năng sách thuấn di thuấn di hàn hiên đã có trực tiếp gửi qua biêu điện cho lý thúc để hắn ăn bài sau đó hàn hiên tra i nhìn lên sùng vật chứng cùng bao cổ tay thuộc tính lân giáp bao cổ tay loại hình bao cổ tay sử dụng đẳng cấp ba mươi bảy cấp sinh mệnh giá trị sáu nghìn hai trăm ba mươi ba phòng ngự vật lý sáu trăm bảy mươi bảy phòng ngự ma pháp bốn trăm ba mươi hai trí lực một trăm ba mươi sáu thể chất một trăm linh hai lấy h ỏ a tích lân giáp chế bất quá có chút quá phân hoa h ư n g diễm sùng vật chứng h ỏ a tích loại hình sùng vật chứng sử dụng đẳng cấp hai mươi một viên đặc thù sùng vật chứng có thể gấp trứng ra một cái hy hữ cấp trở lên sùng vật bao cổ tay thuộc tính rất cao nhưng là đến ba mươi bảy cấp vẫn là cần không ít thời gian hiện tại trước tiên có thể để đó đến mức sùng vật chứng họa tích thì có ý tứ đây là hàn hiên lần thứ nhất nhìn đến phổ thông sùng vật chứng bên ngoài giới thiệu chương một trăm năm mươi bảy thám vân thủ mà lại sử dụng đẳng cấp biến thành hai mươi cấp vậy có phải hay không đại biểu càng hy hữu sùng vật chứng sử dụng đẳng cấp càng cao sử thi cấp truyền thuyết cấp trở lên bọn hắn hiện tại cầm tới cũng ấp chứng không được có điều rất nhanh hàn hiên liền phát hiện vấn đề hiện tại đã có một ít người chơi thu được nắm giữ sử thi cấp thiên mệnh sùng vật mà lại sùng vật danh s ư n g xem ra cũng không phải bình thường tựa như liệt diễm long ngân lang băng nguyên tố những thứ này xem xét thì so hỏa tích cao lớn hơn nếu như hạn chế sử dụng đẳng cấp lời nói bọn hắn cần phải ấp chứng không được mới đúng có lẽ là đặc thù phương thức lấy được không bị hạn chế đi thiên nguyên bên trong bất kỳ vật gì cũng không thể theo lẽ thường đến l u ậ n sau đó hàn hiên đem sùng vật chứng gửi qua biêu điện cho triệu xuất kỳ hiện tại hắn chính mình là không cần đến giữ lấy đến bốn mươi cấp cái kia quá lãng phí vạn nhất đến lúc còn có tốt hơn sùng vật chứng đây nếu như giới thiệu thảo luận chính là sử thi phẩm chất vậy hắn mới sẽ tự mình giữ lấy rất nhanh triệu s u ấ t kỳ tin tức thì chuyển đến cái kế hoạ tích thuộc tính thiên mệnh là h i hữu còn bổ sung hai cái ưu tú cấp thiên mệnh mà lại có một cái thiên mệnh lại là phụng hiến phụng hiến cũng là sùng vật trực tiếp phụ thân người chơi không cách nào công kích cùng sử dụng kỹ năng không lát nữa đem tự thân thuộc tính phụ r a cho người chơi ưu tú cấp thiên mệnh phụ thân chỉ có mười phần trăm thuộc tính bất quá cái này đã rất tốt dù sao cũng là trực tiếp gia tăng tự thân t h u ộ tính hiện tại phần lớn sùng vật tác dụng đều có hạn trước mắt hữu dụng sùng vật thì chia làm hai loại một loại là có kiện thể minh thần loại hình cho chủ nhân cung cấp tăng thêm bởi u f f kỹ năng phụ trợ hình sùng vật một loại khác cũng là nắm giữ phụng hiến phụ thân sùng vật nếu như cả hai đều có cái tiêu chính là c ự c phẩm sùng vật hàn hiên đang suy tư sùng vật kỹ năng đông phong cùng á hô á hô thì tiếp tục c ạ n quái đánh giết h ỏ a tích ba mươi bảy cấp lấy được kinh nghiệm một mươi một sáu trăm năm mươi tám đánh giết h ỏ a tích ba mươi bảy cấp lấy được kinh nghiệm một mươi một sáu trăm năm mươi tám sau một tiếng hàn hiên trên thân quang mang loại lên sau đó hệ thống tiếng nhắc nhở chuyển đến đinh chúc mừng người chơi đạt tới ba mươi ba cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng thám vân thủ phổ công có không không một s á t x u ấ t ăn các mục tiêu trên người một kiện đồ vật mục tiêu là sinh vật hình người lúc s á t x u ấ t tăng lên tới 0.1% phần trăm đặc thù tràng cành phía dưới cái k i a kỹ năng khả năng không cách nào có hiệu lực thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm xích long phần thiên gia tăng thuộc tính cùng kỹ năng để cao hàn hiên thăng cấp tốc độ đang đến gần mười hai điểm thời điểm liền đạt tới ba mươi ba cấp n g h e xong kỹ năng giới thiệu hàn hiên vô cùng không hài lòng sao có thể gọi trộm đâu trộm là có mục đích tính chủ động hành động ta căn bản là không có muốn đồ của người khác là bị động kỹ năng hiệu quả là thiên nguyên thế giới biếu tặng kiểm tra đến người chơi phản hồi nếu như cái tia kỹ năng có bội đạo của ngài đức tiêu chuẩn hệ thống có thể cho này bị động kỹ năng mất đi hiệu lực ai nha ta chỉ là muốn thay đổi kỹ năng giới thiệu đem ăn cắp đổi thành thu hoạch làm gì nghiêm túc như vậy không mất đi hiệu lực không mất đi hiệu lực nói đùa thật vất vả thăng cấp lấy được kỹ năng dựa vào cái gì mất đi hiệu lực chúc mừng ngài thu hoạch được xương h à o lại làm lại lập nhìn đến hệ thống bột hụt hàn hiên nụ cười trên mặt ngưng trệ hiện tại trò chơi trí tuệ nhân tạo đều chơi đến như thế bỏ ra sao sẽ còn nội hàm người chơi hắn mở ra xương hảo quả nhiên bên trong có thêm một cái lại làm lại l lại làm lại lập sinh mệnh giá trị một phần trăm công kích lực một phần trăm ma pháp một phần trăm cái k i a xương hào trang bị sâu đặc hiệu đem cùng thần cấp xương hào nhất trí không đùa gặp lại hàn hiên quả quyết thoát ly chiến đấu bên dưới hắn cảm giác nhân cách của mình nhận lấy làm đủ qua loa vọt lên thân thể một cái hàn hiên chuẩn bị đi phao một thùng mì ăn liền gần sang năm mới chủ quán đều đóng cửa muốn ăn đổ nướng đều không đến ăn trong trò chơi mười giờ tối sau cũng không cung cấp ăn hiên ca ngươi cũng bên dưới á lúc này triệu xuất kỳ cũng đang hút c h u n mất hút c h u n mất ăn mì tôm ngươi vậy mà bỏ được bên dưới hàn hiên rất là ngạc nhiên triệu xuất kỳ thu hoạch được kim long diệu thế về sau thì cho hắn phát một đống bày đập anh chụp thỉnh thoảng còn tại công hội k a n h bên trong phát mấy tấm hận không thể để toàn thế giới đều nhìn đến một dạng theo lý thuyết hắn hẳn là sẽ tiếp tục khoe khoang không nghĩ tới vậy mà bên dưới lập tức mười hai điểm a tất cả mọi người bên dưới hàn hiên bừng tỉnh đại ngộ cái này hợp lý không có khoe khoang đối tượng trước đó muốn thời trang tạo hình thời điểm gọi ta cái gì tới ta còn muốn lại nghe nghe lao tặc ngươi lần ta quả đáng ta cùng ngươi không đội trời chung triệu xuất kỳ tay cầm phương thiên mì tôm xin phóng tới hàn hiên đúng rồi ngươi kim long diệu thế kỹ năng hiệu quả là cái gì tới nói đến thời trang hàn hiên bỗng nhiên nghĩ đến hắn xích long phần t i ê n kỹ năng là phần t i ê n cái kia cái khác ba kiện thời trang kỹ năng hẳn là cũng không giống nhau ta không phải cho ngươi phát hình ảnh sao đặc biệt lóa mắt kỹ năng kia ngươi phát mấy chục tấm n g ư ờ i nhắc nhìn ta kỹ năng là diệu thế cho quân đội bạn phụ gia tăng thêm trạng thái sẽ ngoài định mức phụ gia h ộ thuẫn cùng giảm tổn thương hàn hiên như có điều suy nghĩ xem ra kỹ năng hiệu quả cũng không nhất định đều là thương tổn loại hình hai cái này kỹ năng đều rất thích hợp bọn hắn hắn phủ công tần suất cao triệu suất kỳ có quần thể tăng thêm kiếm trận cũng có thể là thời trang tự động vừa xứng bọn riênh mặt điểm hắn phần tiên đằng sau còn có cái dấu m ó c tăng thêm cái vật chữ nếu như là pháp hệ chức nghiệp thu hoạch được khả năng hiệu quả thì không đồng dạng mặt khác hai cái thời trang gọi là cái gì nhỉ hàn hiên chỉ là nhìn nhan sát chọn chọn x o n g sau thì không thấy được bạch long lang tiêu thanh long c h ấ n hải bạch long lang tiêu không phải là có thể bay à? bọn hắn kỹ năng đều cùng thời trang tên tương xứng cái tiêu lang tiêu biết bay không phải thì vô cùng hợp lý hàn hiên có chút hối hận hắn kỷ thật cũng không thiếu quần công tương t ồ nếu như có thể bay đ i ệ tiên y liền không có trọng yếu như vậy đằng sau đánh tới hoặc là hợp thành thích hợp y phục liền có thể thay thế đi dù sao điệp tiên y chỉ là hai mươi năm cấp trang bị hắn đều ba mươi ba cấp có khả năng a bất quá không có cách chọn thời điểm không nhìn thấy kỹ năng nếu như là đẹp trai cùng bay hai cái hai chọn một triệu xuất kỳ cũng sẽ không chút do dự lựa chọn bay bởi vì biết bay đẹp trai hơn đúng rồi hiên ca ngươi nhìn diễn đàn sao không có a thế nào không có nhìn thì đừng xem ta sợ ngươi trái tim không tốt hàn hiên rất im lặng ngươi không nói ta còn sẽ không đi xem ngươi kiểu nói này ta còn có thể không nhìn sao thật đừng nhìn nhìn ảnh hưởng tâm tình không đáng ngay vậy hàn hiên động tác trong tay ngừng lại trước đó hắn còn có chút hiếu kỳ bất quá triệu xuất kỳ kiểu nói này hắn đại khái cũng kịp phản ứng là chuyện gì là bởi vì chúng ta không gây dựng lại bị phun ra triệu xuất kỳ nhẹ gật đầu hàn hiên suy cười một tiếng có phải hay không đều nói ta không có tập thể vinh dự cảm giác cuồn vọng tự đại so cái này khó nghe nhiều không phải là chơi thái giám cái kia một bộ v u hoan bôi nhọ đi triệu xuất kỳ hé miệng gật đầu hàn hiên để điện thoại di động xuống toa một miệng mì tôn vậy liền không nhìn nghi vấn ta không quan trọng v u hoan bôi nhọ trò chơi ai đi đều nhớ kỹ hàn hiên đều có thể đoán được bọn hắn bịa đặt bôi nhọ phương thức không có gì hơn là theo nhân phẩm của hắn gia đình quốc tịch phương diện tiến hành bịa đặt bôi nhọ nói không chừng ngày mai hắn cũng là một cái tụ bạo lực gia đình ăn cắp phản quốc loại hình tất cả điểm đen vào một thân cạn bã. tạp t ta hiện i người ta đi ghi cũng c làm ta h é Phát thêm, hoài nghi hắn hồn những thứ này công hội ở sau lưng trợ rút. Hàn Hiên hít sâu một hơi, cái tin tức Triệu Xuất lớn là, không có ta trợ rút. một còn công nói đại này lưng về sau, sở sau sâu Kỳ là ở bã ấ xuất bất t sát đắc có chừng gì không nói lớn ra, quá là, h ả o h ả o luyện cấp đợi ngày mai công hội tranh bá thi đấu chương một trăm năm mươi tám trung vân hòa sơn sau khi trở lại phòng hàn hiên vẫn là không có nhìn xuống hít thở sâu vài cái mặc nghiệm mấy lần đều là hầu ngôn l o ạ n ngữ bọn họ đều là thái giám truyền thế sau đó mở ra diễn đàn nhìn đến đệ nhất đầu hàn hiên cũng cảm giác đầu sung huyết não hô hấp dồn dập theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra lão đầu nhạc nhưng thật ra là đạo q u ố c di trùng chắc thương càng thêm thương tổn đúng không lão tử nhớ kỹ ngươi đừng để lão tử biết ngươi ở đâu loại này vô hãm quả thực là đối hoa cốc người lớn nhất vũ n h hàn hiên vội vàng đóng lại diễn đàn hắn đánh giá cao chính mình nhẫn l ạ i năng lực chỉ làm ộ t đầu hắn liền chịu không được cũng khó trách những cái kia bị vong bạo người sẽ nghĩ quẩn tâm tình thật lâu không thể bình phục hàn hiên nhìn lên kịch vui tống nghệ nhờ vào đó chuyển di c h ú ý lực đến mức diễn đàn hắn là sẽ không lại đi nhìn một chút thứ này dù là hắn lại tâm bình khí h ò a lại có chuẩn bị nhìn đều sẽ rất khó chịu không thèm để ý người khác cái nhìn nói đến đơn giản không có mấy người có thể làm được chỉ cần hắn không nhìn những cái kia ngôn luận thì không tổn thương được hắn tương đương với không có ngày thứ hai hàn hiên lần nữa online chờ hắn nhìn bốn phía thời điểm hàn hiên rục ngựa hướng núi đi lên tiểu địa đồ phía trên địa danh cũng biến thành trùng vân hỏa sơn trùng vân hỏa sơn vẫn tương đối cao sau một mươi phút hàn hiên mới đi đến được đỉnh núi một đường lên không chỉ có họa tích còn có ba mươi tám cấp dung nham giáp trùng cùng ba mươi chín cấp hỏa nguyên tố hàn hiên minh bạch nơi này nhất định là cái đặc biệt quái vật khu thiên nguyên quái vật phân bố cũng là nguyên một đám đường mức từ trong ra ngoài quái vật đẳng cấp càng ngày càng cao giống đan dương chấn đến thiên đình công hội trụ sở thì đã trải qua hai cái quái vật vòng quái vật đẳng cấp theo mười cấp lên mãi cho đến bốn mươi cấp lại trở lại mười cấp thiên đ ỉ n h công hội trụ sở tại cái thứ hai vòng hai mươi b ố cấp quái vật khu đẳng cấp càng cao quái vật khu vực lại càng lớn giống trùng v â n hóa sơn dạng này phía ngoài nhất đều là ba mươi bảy cấp hoạt tích mười phút lộ trình thì có ba cấp bậc quái vật càng lên cao đẳng cấp càng cao đây là phi thường không hợp lý giải thích duy nhất chính là chỗ này là đặc biệt quái vật khu rất lớn có thể là có phó bản hoặc là kỳ ngộ đến đỉnh núi về sau đập vào mắt là đường kinh trí ít năm cây số hướng trời cao h ẳ n hiên vòng quanh thiên chỉ dạo qua một vòng cuối ũ cùng hàn hiên từ bỏ tiếp tục dò xét trở lại trên núi cày quái thăng cấp có điều hắn cũng để cho lý thúc thu thập có thể cho người chơi thời gian dài xuống nước đạo cụ hoặc trang bị chỉ chốc lát sau ngay tại cày quái hàn hiên phát hiện hòm thư phát sáng lên hắn vui vẻ vội vàng mở ra hòm thư xem xét đáng tiếc bên trong là chín cái chu vương kia cũng không phải là hắn muốn cống thoát nước cỗ chu vương kia là thăng cấp điệp tiên y vì cần tài liệu buổi sáng ôn lại hắn liền để lý thúc giúp đỡ góp nhặt trang bị thăng cấp công năng hắn một mực chưa từng dùng qua cũng không biết thăng cấp hiệu quả điệp tiên y vì nắm giữ cảnh bướm thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng nếu như đại giới không là rất lớn hắn vẫn là muốn đem điệp tiên y bảo tồn lại hàn hiên đem thần chú tạo hóa đỉnh lấy ra lựa chọn thăng cấp điệ hắn đem m ộ ư ơ i cái chu vương tia cùng hai cái truyền thuyết trang bị tinh hoa bỏ vào lựa chọn thăng cấp thăng cấp cũng không thành công dẫn nói chuyện nói cách khác là nhất định thành công một trận quan g mang chất động một phút đồng hồ sau quan g mang nội liễm tự thích hướng y phục điệp tiên ý liền năm thăng cấp thành công hàn hiên vội vàng xem xét thăng cấp sau thổ tính tự thích hướng y phục điệp tiên ý liền năm loại hình thân thể trang bị đẳng cấp ba mươi cấp sinh mệnh giá trị sáu ba trăm tám mươi sáu phòng ngự ma pháp năm trăm linh bốn phòng ngự vật lý ba trăm bốn mươi bốn h a n h nhẹn một trăm m ư ơ i hai lực lượng một trăm linh một cánh bướm kích hoạt cánh bướm thu hoạch được ngắn ngủ phi hành năng lực đây ộ di chuyển ra tăng 20%, tiếp i chuyển tục tăng ra g 20% 20 thời gian cuộn đối ồ 60 phút. Điệp Điệp phải tiếp cấp. không thể thể, tiên tiên trực tiếp tăng lên 5 cấp. đây Đây đ cái liền liền lại xuyên. lên công này. nằm vì gì gì Có là là y với hàn hiên tới nói là phi thường có thể tiếp tục được nếu như là tăng lên một hai cấp vậy liền hoàn toàn không cần thiết thăng cấp chí ít trước mắt trang bị không đáng thăng cấp dù sao tăng lên một lần cần m ộ ư ơ i cái bột tài liệu cùng hai cái truyền thuyết trang bị tinh hoa càng làm cho hàn hiên vui mừng chính là cánh bướm thời gian phi hành tăng lên năm giây không có gì bất ngờ xảy ra tiếp tục thăng cấp tiếp tục thời gian sẽ còn gia tăng hàn hiên kiểm tra một hồi lần nữa thăng cấp điều kiện lần này cần hai mươi cái chu vương tia cùng hai cái truyền thuyết trang bị tinh hoa đối với hàn hiên tới nói cũng không có cái gì áp lực đan dương chấn thì có không ít con n g ệ n buốt chu vương tia sản xuất còn là không ít lúc này liền để lý t h u ố c lại thu hai mươi cái chu vương tia cùng một trăm cái cấp thấp màu tím trang bị chuẩn bị ba mươi năm cấp thời điểm lần nữa cho điệp tiên ý d ì thăng cấp ngay sau đó hàn hiên lại kiểm tra một hồi giao diện thuộc tính hôm qua thăng cấp sau liền lọt gặp liền thuộc tính điểm đều không thêm id lọt gặp liền thuộc tính điểm đều không thêm 7 3 2 2 1 bảy nghìn ba trăm h g i mươi h 7 i một n g h l ự chín trăm một mươi bảy năm mươi nghìn sáu trăm ba mươi bốn tinh thần ba trăm hai mươi thể chất bốn trăm sáu mươi ba thời trang x í n h long phần thiên thân thể tự thích hướng y phục điệp tiên y thì hiện năm kỹ năng thay đổi các khôn t h u nếu linh di, đi i nhanh, đ như g n ì n phong ngự, thần, m thần, không có tiền tài cũng là lực lượng tử thần cùng tiên phong áo choàng tăng thêm hắn thuộc tính là toàn diện lạc hậu triệu suất kỳ đương nhiên hiện thực là hắn có đây cũng là hàn hiên không trực tiếp xuyên một bộ ba mươi một cấp năm tử trang mà chính là hợp thành truyền thuyết cấp trang bị lực lượng ba mươi một cấp tử trang với hắn mà nói tựa như m ộ ư ơ i năm cấp lục trang đối với người chơi khác một dạng chỉ là thời gian ngắn quá độ trang bị mà thôi liền sơ cấp trang bị cường hóa thạch hàn hiên cũng không quá muốn dùng nhìn xuống thăng cấp kinh nghiệm ba mươi ba cấp đến ba mươi bốn cấp cần bảy năm ước kinh nghiệm đã chuẩn bị lợi cấp hàn hiên cũng không do dự trực tiếp sử dụng một năm lần kinh nghiệm đan đánh giết hoạt tích ba mươi bảy cấp lấy được kinh nghiệm một mươi chín trăm chín mươi tám đánh giết hoạt í c h ba mươi bảy cấp lấy được kinh nghiệm m ư ơ i bốn ba trăm ba mươi tám đánh giết h o ạ tích ba mươi bảy cấp lấy được kinh nghiệm một mươi bốn ba trăm ba mươi tám kinh nghiệm đan là cùng cái khác kinh nghiệm tăng thêm đ i ệ c ra cũng không như hàn hiên mong muốn như vậy ra sức đương nhiên đối với không có c ô n g hội xưng hào cùng đặc tính lại không vượt cấp cày quái người chơi bình thường tới nói cũng là thực sự một năm lần kinh nghiệm ban ngày quái vật thuộc tính thấp tăng thêm hàn hiên phát ra tăng lên hắn đã cần kéo ba nhóm họa tích khoảng hai mươi phút hàn hiên kinh nghiệm đi tới ba mươi ba cấp một mươi nói cách khác tháng ba mươi b ố cấp cần thiết phí tổn thời gian s o tháng ba mươi ba cấp còn thiếu chỉ cần tiếp cận bốn giờ cơm ư a trước đó liền có thể đến Đánh giết hỏa tích, giết 37 cấp, lấy được kinh nghiệm bị động thám vân thủ phát động a n cắp đến hỏa tích lân n giáp mũ giáp á mũ đ hỏa giết h tích 37 cấp, lân ấ y được động kinh nghiệm 14 động thám 14.338. Bị v thủ phiến á t tích tích động, đến an lân hỏa hỏa cắp p h một phần vạn s á t suất nói có cao hay không nhưng là một lúc sau cũng cuối cùng sẽ phát động đến buổi trưa tổng cộng phát động sáu lần thám vân thủ hàn hiên đoán chừng là phân liệt xạ kích cũng coi như phổ công nguyên nhân muốn không phải vậy cũng là chính mình vận khí quá tốt nếu như muốn nghiệm chứng còn cần càng nhiều số liệu tỷ như soát m ộ điểm bình thường phát động tại n ă lần trở xuống nếu như tại 7-80 lần tả hữu liền có thể khẳng định phân liệt xạ kích cũng tính toán t i ế n bảo thám vân thủ ăn c ắ p đồ vật đều là hỏa tích bình thường sẽ t u ô n ra tới bao quát đồng tệ trang bị tài liệu cùng dược phẩm có thể là thiết t r í phát hỏa rắn mối trên thân thì những vật này hàn hiên thật muốn tìm chút người chơi thử một lần bất quá lấy hắn công kích thám vân thủ phát động sát xuất cũng không có đánh giết người chơi làm rơi đồ sát xuất lớn có muốn thử một chút hay không đem trang bị toàn hạ n sau đó trộm b ậ đâu tt hàn hiên đang nghĩ ngợi bậc đâu viêm mục hỏa tích thì đi ra cùng hắn chào hỏi thật là đúng gì ba hàn hiên đem phụ tá cùng đồ trang sức toàn bộ gỡ xuống sau đó hắn lại đem trang bị cho m ặ c vào kém chút quên đi vũ khí là lấy không xuống vũ khí không gỡ xuống đến công kích cũng không hạ xuống được viêm n g ụ c hỏa tích căn bản không kiên trì được bao lâu bất đắc dĩ hàn hiên đành phải mời viêm n g ụ c hỏa tích ăn phi kiếm cơ điện đánh giết b ộ t viêm n g ụ c hỏa tích lấy được kinh nghiệm bảy trăm n h hai năm sáu hai mươi bột tích phân m ộ ư ơ i khu vực thông báo lao đầu nhạt đánh giết viêm mục hỏa tích uy chấn tứ phương viêm mục hỏa tích sau khi chết cho hàn hiên cung cấp m ư ơ i cái hỏa tích lân giáp cùng hai cái màu tím quang cầu thu hoạch được lân giáp bao cổ tay, lân giáp giáp. lần giáp hai kiện màu tím trang bị bởi vì là ban ngày thuộc tính hàn hiên cũng không quá để ý ngoại trừ ban đêm bột tuân r a màu tím trang bị ban ngày đều là dùng để hợp truyền thuyết trang bị tăng thêm cái này viêm ngục hỏa tích một buổi sáng thời gian hàn hiên đánh năm chỉ bốt vừa vặn lại có thể hợp thành một lần trang bị hàn hiên theo thường lệ trước dùng màu xanh cùng màu lam trang bị đệm đợi đến hợp thành bốn liền đập vỡ thời điểm hắn đem mười kiện ba mươi bảy cấp màu tím trang bị bỏ vào điểm kích hợp thành chỉ thấy trong đỉnh tử quang nhanh chóng tụ lại sau đó một tia kim quang sáng lên thành công ba còn không đợi hàn hiên vui vẻ kim quang biến mất trong đỉnh toát ra một cỗ khói đen hàn hiên cũng không thèm để ý đây chỉ là một buổi sáng thành quả mà thôi lần thất bại này phía dưới một lần thành công sát xuất càng cao mà lại bột lớn nhất thu hoạch cũng không phải trang bị mà chính là hai cái kỹ năng điểm cùng năm tầng bột diện sát giả đem đỉnh thu hồi hàn hiên tiếp tục cậy quái thăng cấp đánh giết hoa tích 37 cấp lấy được kinh nghiệm 14.338. đánh giết hoa tích 37 cấp lấy được kinh nghiệm 13.668 đinh chúc mừng người chơi đạt tới 34 cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng khắc máu thu hoạch được n m toàn năng hút máu thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm kha kha kha k hàn a h hiên tại lập tức không ngừng cười khúc khích lần này bị động kỹ năng chỉ có ngắn ngủi mấy chữ lại là để hắn vô cùng hưng phấn đây chính là hắn tha thiết ước mơ bị động a chiến đấu c h i tâm mỗi lần phổ công chỉ có thể về hơn ba huyết pháp lực hấp thụ đối với có pháp lực đáng giá mục tiêu hữu dụng mà lại mục tiêu pháp lực giá trị bị hút khô liền không có hiệu quả càng về sau người chơi phát ra sẽ càng cao nhưng là hắn phòng ngự vẫn là phổ thông ba mươi b ố cấp người chơi trình độ cũng liền đại biểu cho đằng sau đại bộ phận người chơi đều có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn đặc biệt là buổi tối tranh bá thi đấu có thật nhiều toàn ẩn tàng chức nghiệp công hội cho dù là đẳng cấp thấp ẩ n tàng chức nghiệp thương tổn cũng sẽ không thấp lúc trước nạo thế quân vương đều có thể đối với hắn tạo thành nhiều như vậy thương tổn cái khác ẩ n tàng chức nghiệp khẳng định cũng yếu không được hắn hai mươi sáu vạn hp nhìn lấy nhiều kỳ thật hoàn toàn không chịu nổi ẩ n tàng chức nghiệp tập kích chiến đấu chi tâm điểm này hồi phục cũng hoàn toàn không đáng chú ý mà có khát máu thì không đồng dạng trừ phi trực tiếp đem hàn hiên dây vàng không lấy hắn phát ra có thể trong nháy mắt về lấy máu buổi sáng nhiệm vụ đã hoàn thành hàn hiên thoát ly hỏa tích cử hận đọc quyền trục về thành trở về thành tối hôm qua cùng buổi sáng hôm nay đều ăn mì tôm hắn giữa chưa không muốn lại ăn phao diện. trở về thành ăn hết lại tới cũng bất quá phí tổn một tiếng rơi thời gian hắn còn có thể đóng gói một chút mỹ thực đêm đó bữa ăn cùng ăn khuya lao đầu nhạc ngươi vì cái gì không nguyện ý tạo thành mạnh nhất công hội a ngươi thật là đ ả o quốc người sao ngươi không cảm thấy mình quá ích kỷ sao ngươi không muốn thắng nhưng là cũng muốn cân nhắc đến quốc gia vinh dự a vừa về tới đan dương trấn bên trong thì có thật nhiều người chơi phát hiện hàn hiên bắt đầu chất hỏi tới hắn hàn hiên không kiên nhất quát ý miệng còn không phải là bởi vì các ngươi chung quanh yên tĩnh lập tức lại có người chơi nói ra cùng chúng ta có quan hệ gì a mắc mơ gì đến chúng ta a đúng vậy a liên quan n g ư ờ i nhóm đánh giám a hàn hiên hô xong trực tiếp t r i ệ u ra gió đông sử dụng tia chớp nhanh nhanh rời đi quảng trường muốn không phải bên trong thành không thể vờ cờ hắn đều muốn đem những này nhân đồ sạch sẽ sau đó hắn đi vào hồng phúc t i u lâu mở cái gian phòng miễn cho ngồi ở bên ngoài lại bị chất vấn hàn hiên buồn bực không được một buổi sáng tốt tâm tình đều bị những người này phá hủy đồng thời tâm lý hắn càng thêm khát vọng lần này tranh bá thi đấu có thể đoạt giải qua quân hắn nghĩ kỹ tốt đánh một trận những thứ này người chơi mặt để bọn hắn biết không cần tổ hợp hắn cũng có thể thắng mà bọn hắn tổ hợp cũng không nhất định có thể thắng lúc này hắn cho triệu suất kỳ phát đầu nói chuyện riêng lao đầu nhạc cho ta tiếp cận ba mươi mốt cấp màu tím dây chuyển giới chỉ ngọc đội cùng bao cổ tay phá rỡ phá rỡ tốt h i ê n ca nguyên bản vật lý phát ra đồ trang sức vẫn giữ lấy còn kém một cái nhân trái chờ t ề tụ cho ngươi b u đi qua triệu suất kỳ bọn hắn vốn là tại đánh ba mươi mốt cấp dị hóa cự thử trang bị một mực là chất đống nếu như cho hàn g hiên hợp thành một bộ truyền thuyết khẳng định là không đủ nhưng là tiếp cận nửa bộ màu tím vẫn là dư sức có thừa đến mức vịnh xuân miệt vấn hắn h ô m nay chỉ có thể đến ba mươi cấp có gợi cảm mẫu con rán bọn người phụ trách cho hắn đánh tuy nhiên ban ngày ba mươi một cấp trang bị thuộc tính cơ sở thấp nhưng là hàn hiên muốn cũng không phải bọn chúng thuộc tính cơ sở hắn công kích đã đủ cao hắn muốn là phụ gia thuộc tính hàn hiên ăn cơm chưa xong còn trước khi đến trùng vân hỏa sơn trên đường lúc triệu xuất kỳ liền đem trang bị gửi qua biêu điện đi qua biêu kiện thu lấy thành công thu hoạch được răng sói dây chuyền vi quan giới g chỉ trái vi quan giới g chỉ phải ám ảnh ngọc bội ám ảnh bao cổ tay hàn hiên nhìn sơn lược phía dưới cái này nằm trang bị thuộc tính răng sói dây chuyển sinh mệnh giá trị hai nghìn một trăm hai mươi hai công kích lực năm trăm m ư ơ i chín lực lượng một trăm m ư ơ i thể chất một trăm Trái, tinh thần tinh thần thể chất trị tay, trị vật thể chất ám giá giá vi giới phải, bội, sinh sinh công kích lực 499, lực lượng 102, nhanh nhẹn 98, tinh thần 96 giới chỉ, phải, công kích lực lực ngọc công kích lực lực cổ lực lượng 120, nhanh nhẹn quang lượng ảnh mệnh lượng nhanh nhẹn ảnh mệnh phòng ngự lượng lý 499, 1423, 98, 96 98, 98. 102, 113, 2317, 515, 120, 118 102, 522, 322, bao 86 đó có thể thấy được triệu xuất kỳ vẫn là rất dụng tâm tất cả trang bị phụ da thuộc tính đều có sức mạnh bất quá hàn hiên lại là dự định buổi tối đem lực lượng dòng đều s o á t rơi t r ư ớ c 160, băng lãnh lúc trước hàn hiên phát ra đối ở hiện tại người chơi tới nói đã là đại lượng tràn ra cho nên gờ vờ tờ hình thức giới hắn gia tăng phát ra cũng không có ích lợi gì đều là trực tiếp dây ngược lại lấy hắn cao như vậy hp cùng bị động xếp đầy 30% m i ễ n thương tổn phòng ngự thuộc tính tính so sánh giá cả rõ ràng càng cao đây cũng là hắn muốn 31 cấp trang bị nguyên nhân 31 cấp trang bị phụ ra dòng thuộc tính cao có thể thêm rất nhiều phòng ngự bất quá bây giờ cũng không đội mà đúc lại lực lượng dòng ban ngày cạy quái vẫn là cần công kích lực hàn g hiên đem trang bị đều thay đổi lại lấy ra thần chú tạo hóa đỉnh khẽ cắn môi đem ngoại trừ mũ giáp bên ngoài trang bị đều cường hóa đến năm đây là một lần to lớn tăng lên id lao đầu nhạc đẳng cấp 3 a m 2 2 i b ố 9 h 0 i t r i ệ u sinh mệnh giá trị 296.060 pháp lực giá trị 106.800 công kích lực t 0 7 1 7 m a pháp 1.786 phòng ngự vật lý 6.651 phòng ngự ma pháp 5.662 t ỷ lệ bạo kích 40% tốc độ di chuyển 828 tự do thuộc tính điểm Không lực lượng, lực 1145 thám r í lực, 103 n a thay nhanh, mưa n nhẹn, 606 tinh thần, 464 thể chất, 537 kỹ năng càng khôn, thuần đi không nhìn phòng ngự, thần, mưa tên, thần, kiếm đến. Thần, h thể chất, 606 464 tước, bột diệt đổi di, đi điều kiếm 537 kỹ s t tiền tài giả cũng lượng, 27, là lực 10.000, à u vân thủ k h á t máu trong đó ngoại trừ nhanh nhẹn hạ xuống dẫn đến tốc độ di chuyển hạ xuống cái khác thuộc tính đều có tăng lên rất nhiều đặc biệt là phòng ngự ma pháp cùng sinh mệnh giá trị hắn hiện tại song phòng cùng triệu xuất kỳ không sai biệt lắm tuy nhiên triệu xuất kỳ trang bị là c u ồ n g bạo bất nổ nhưng là hàn hiên có màu vàng kim truyền thuyết tăng thêm tổng thuộc tính không kém là bao nhiêu bất quá từ hôm qua trận đấu đến xem có thể đối t r i ệ u xuất kỳ tạo thành thương tổn cũng không ít đi qua một ngày thời gian bọn hắn thuộc tính hẳn là cũng sẽ có một ít tăng lên vẫn là đến đem lực lượng thuộc tính tẩy thành phòng ngự thuộc tính tuy nhiên hắn hiện tại thuộc tính có thể nói là vô địch nhưng là hàn hiên còn muốn càng vững vàng s o hàng mẫu còn vững vàng cái chủng loại kia vững vàng trở lại trùng vân hòa sơn hàn hiên tiếp tục xoát hoa tích tuy nhiên trên núi thì có ba mươi tám cấp dung nham giáp trùng cùng ba mươi chín cấp hoa nguyên tố nhưng là bọn chúng phân bố quá tản. hoàn toàn không đủ hàn soát đánh giết h ỏ a tích 3 a bảy cấp lấy được kinh nghiệm 13.668 đánh giết h ỏ a tích 3 a bảy cấp lấy được kinh nghiệm 13.668 a hô a hô cùng gió đông soát lấy quái hàn hiên thì là tính toán thăng cấp thời gian hiện tại là một giờ dưới chiều nếu như dựa theo hiện tại hiệu suất hàn hiên chạm vạng tối năm điểm 3 a bảy phân tả hữu l i ề n sẽ đến 3 a m ư m cấp tính cả tại buột phía trên lãng phí thời gian hẳn là có thể tại sáu điểm chi tới trước 3 a m ư m cấp bất quá để cho ổ thỏa hàn hiên chuẩn bị không lại tận lực đánh bốt nếu như ra buột thì cùng hỏa tích kéo cùng một chỗ đồng thời soát khó mà nói vận khí tốt vẫn là kém một buổi chiều hàn hiên chỉ phát động ba lần viêm n g ụ c hỏa tích bị động kỹ năng tinh thông cũng chỉ phát động một lần hàn hiên đem kỹ năng điểm thêm tại thuấn di phía trên thời gian cột đồ lần nữa hạ xuống vì nắm giữ càng đầy đủ thời gian hàn hiên bắt đầu tự mình điều khiển tự thần c ạ n quái đồng thời cho a hô a hô một thanh hai mươi tám cấp c u n g để nó cùng một chỗ soát hiệu quả vẫn phải có tại năm h hai mươi năm thời điểm quan g mang l ó i lên hàn hiên thuận lợi đạt đến ba mươi năm cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới ba mươi năm cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng băng lãnh phổ công điệp ra một tầng băng lãnh hiệu quả giảm xuống mục tiêu năm tốc độ di chuyển đối bộ hiệu quả giảm phân nửa nhiều nhất một ư ơ i tầng đ ặ t tới một ư ơ i tầng đem đóng băng mục tiêu ba giây thiết lập lại băng lãnh tầng số thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm băng lãnh hiệu quả tại quần chiến bên trong chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không đơn đấu vẫn là vô cùng cường lực mãn tầng giảm năm mươi tốc độ di chuyển ổn định đóng băng không chế hàn hiên để ý nhất vẫn là ba mươi năm cấp tiên phong áo choàng cùng gió đông ghế ngồi t i ế chớp tiên phong áo choàng khẳng định sẽ thăng cấp hàn hiên trước kiểm tra một hồi gió đông thuộc tính đáng tiếc chỉ là gió đông lên tới ba mươi năm cấp tốc độ di chuyển gia tăng đến một ba trăm tám mươi ghế ngồi tia chấp cũng không có thăng cấp đ o á n chừng là đ ẩ y m ộ ư ơ i cấp thăng cấp đi tiên phong áo choàng thì là hoàn toàn như trước đây ra sức sinh mệnh giá trị lần nữa gấp đội tiên phong áo choàng loại hình đặc thù áo choàng trang bị đẳng cấp ba mươi năm sinh mệnh giá trị tám mươi tỷ lệ bạo kích ba mươi năm tốc độ di chuyển ba mươi năm thần thánh một kích bảy hộ chủ vị trí mạng lúc công kích miễn dịch công kích cùng khống chế hiệu quả b g i â y khôi phục ba mươi lớn nhất đại sinh mệnh giá trị cd hai mươi bốn giờ tiền khu giả áo choàng cùng, cùng chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành không thể giao dịch không thể vứt bỏ không thể hư hao trước đây khu áo choàng tăng thêm giới hàn hiên sinh mệnh giá trị trực tiếp đột phá bốn mươi vạn hắn hiện tại có thể tính là chân chính h u y ế n y ê u hàn hiên đem thần chú tạo hóa đỉnh lấy ra ngoại trừ nhận trái vốn là có nhanh nhẹn cùng tinh thần không có tẩy bên ngoài hắn đem mặt khác trang bị lực lượng thuộc tính toàn bộ tẩy thành tinh thần cùng nhanh nhẹn thuộc tính lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất sinh mệnh giá trị bốn trăm m ư ơ i sáu bốn trăm bốn mươi tám pháp lực giá trị m ộ ư ơ i chín một trăm chín mươi năm công kích lực sáu mươi bốn sáu trăm chín mươi hai ma pháp một tám trăm hai mươi phòng ngự vật lý 8.375 8.460 45% phòng pháp, kích, ngự ma bạo trừ ố c chuyển, lực độ di chuyển, lực lượng, 1.024 300 5 t í kích lực, lực chất, công cũng 103 537 nhanh nhẹn, tinh thần, xuống hơn một vạn. Hàn Hiên cũng không thèm để ý, dù sao hắn phát ra đã hoàn toàn chẳng thể thèm phát sao ra ra. 967 886 t giảm để đã ý, dù r cái đó ra hắn phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp đều tăng lên tới vô cùng khủng bố trình độ tốc độ di chuyển càng là trực tiếp phá ngàn hàn hiên hài lòng mà nhìn mình thuộc tính lúc này chính mình là chân chính hình sáu cạnh tuyệt thủ hoàn toàn không có nhược điểm hắn tìm tảng đá ngồi ở phía trên lấy ra cơm hộp bắt đầu ăn lên đúc lại trang bị hao tốn chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian đã không có thời gian để hắn đi trong tiểu lâu ăn cơm đi nhanh chóng ăn vài thứ hắn liền trở về công hội trụ sở vịnh xuân biệt vẫn vẫn chờ hắn cường hóa trang bị công hội tranh b á thi đấu lập tức bắt đầu tất cả mọi người thả xuống trong tay sự t ì n h về công hội trụ sở tập hợp lúc này gợi cả mẫu con rắn cũng tới chỉ huy mạch đại bộ phận thiên đình người chơi sớm thì về công hội trụ sở hội trưởng vì bọn hắn suy nghĩ lại bị võng bạo đại ra tâm lý để ổ lấy một đám lửa chỉ muốn sớm một chút bắt đầu tranh ba thi đấu giết thương khoái một đạo tổ cụp tại hàn hiên trước mặt bán ra phải t r ă n g lập tức tiến vào công hội tranh bá thi đấu chiến trường trận đấu bắt đầu đem tự động tiến vào chiến trường là không vâng trước mắt tràng cảnh biến đổi hàn hiên đã ở vào một chỗ hoang vu trong sân cốc chung quanh ánh sáng không ngừng lấp lóe công hội người chơi cũng truyền thống tiến đến hàn hiên ngắm nhìn một phía chỉ thấy sơn cốc bị mắt trần có thể thấy năng lượng bao quanh cách t r ở người chơi đường đi ra ngoài ngay phía trên còn có to lớn đếm ngược 433 đếm ngược kết thúc công hội tranh bá thi đấu liền chính thức bắt đầu lần này đấu loại trực tiếp phân chia s á cái chiến trường dự thi công hội đem tùy cơ phân phối đến khác biệt chiến trường đấu loại trực tiếp tiếp tục chín mươi phút đồng hồ đấu loại trực tiếp kết thúc mỗi cái chiến trường tích phân cao nhất mười vị trí đầu cái công hội tiến vào phía dưới một vòng đấu tích phân thu hoạch phương thức có thể xem xét biến cố quy tắc vì cam đoan biến cố cô công bình lần này trận đấu đem che đậy tất cả bên ngoài tiếp thiết bị nói chuyện thiếm kênh khóa chặt chiến trường công hội hình thức người chơi bên dưới sau sẽ tùy thuộc vì từ bỏ trận đấu không cách nào tham gia đến tiếp sau trận đấu chúc đại gia tân xuân k h o i lạc kỳ khai đã thắng chương một trăm sáu mươi mốt thanh một bên không thể trò chơi bên ngoài chỉ huy ha, ha những cái kia liên minh trận tròn mắt đi. thiên đình chơi người đ dù là trận đấu trước bọn hắn thương lượng xong liên minh nhưng đã đến trên chiến trường không có trực tiếp trao đổi lời nói vẫn là sẽ hôn chiến với nhau dù sao luôn luôn có tiện tay cùng đầu giúp gần cọ xuống cấp có sau đó trở mặt thành thù cơ hồ là tất nhiên hàn hiên cùng gợi cả mẫu con rắn bọn người thì là đang nhìn tích phân thu hoạch quy tắc 1. mỗi cái người chơi đều có ba ban đầu tích phân đánh giết người chơi sẽ thu hoạch được tích phân vượt qua ba phân bên ngoài tích phân trực tiếp đưa vào công hội tổng tích phân mỗi lần đánh giết thu hoạch địch nhân người chơi một tích phân tích phân về không không cách nào tiến vào chiến trường kết toán lúc biết tính toán tất cả người chơi đã có tích phân 2. chiến trường bốn phía có thanh long chu tức bạch hổ huyền vũ bốn cái thần thú thánh trụ chiếm lĩnh t ế đ à n có thể tiếp tục thu hoạch được tích phân trong chiến trường có kỳ lần thánh trụ chiếm lĩnh có thể tiếp tục thu hoạch được tích phân công hội thành viên nhưng tại chiếm lĩnh thánh trụ chung quanh phục、sinh. tứ thần thú thánh trụ chiếm lĩnh mỗi giây gia tăng một điểm tích lũy trên đài mỗi thêm một cái chiếm lĩnh công hội người chơi ngoài định mức gia tăng 10% n h i ề u nhất mỗi giây năm tích phân kỳ lân thánh trụ mỗi giây năm tích phân nhiều nhất 25 tích phân ba mỗi 10 phút thánh trụ sẽ khôi phục một chút người chơi tích phân nhiều nhất về đầy ba điểm tích phân thu hoạch quy tắc vô cùng đơn giản cũng là g i ế t địch cùng chiếm lĩnh thánh trụ tổng cộng có hơn sáu vạn cái công hội tham dự tranh bá thi đấu mỗi cái chiến trường bình quân tiếp cận một nghìn cái công hội nhiều như vậy công hội hàng i ê n đoán trừng ra khỏi sơn cốc thì gặp được cái khác công hội trận đấu lập t sơn cốc xuất khẩu tập hợp một đoàn phụ trách bên trái hai đoàn bên phải tinh anh một đoàn dẫn đầu trực tiếp tìm phụ cận thánh trụ gợi cả mẫu m con rán thanh â m truyền đến mọi người hào hào đến miệng sơn cốc đứng vững đội hình đây là gợi cả mẫu m con rán cùng hàn hiên thương lượng s o n g ngay từ đầu trung ương kỳ lân thánh trụ khẳng định là cạnh tranh kịch liệt nhất sẽ tổn thất đại lượng người chơi bọn hắn đi qua cũng là hỗn chiến còn không bằng t r ư ớ c chiếm lĩnh bốn phương tám hướng một cái thánh trụ tọa sơn quan hồ đấu theo tiểu địa đô phía trên nhìn bọn hắn miệng cốc đối diện lớn nhất bắc nói rõ bọn hắn tại chính nam p ư ơ n g bình thường tới nói thánh trụ Bọn hắn phụ cận phụ có theo ngạo thế quân vương ngâm sướng phạm vi lớn mây đen bao phủ lại bên trái sơn cốc cửa ra vào trong khoảnh khắc tráng kiện tiệm đ i ệ n phách d ư ớ i m ả n g lớn người chơi tùy theo ngã xuống đất đẹp trai a hàn hiên cảm thán nói nạo thế quân vương quần công đã có một loại căm c h ú vị đạo sau đó hàn hiên giục ngựa hướng bên phải phóng đi hắn lần tranh tài này không có đặc biệt nhiệm vụ tự do phát huy chủ yếu vẫn là hắn tính cơ động quá mạnh đoàn đội hành động ngược lại hạn chế hắn phát huy lúc này tất cả mọi người vừa mới đi ra hàn hiên tự nhiên là trực tiếp trước thanh nhất sóng bên đồng thời còn có thể h ể m hộ công hội tìm kiếm chiếm lĩnh thánh trụ đem phía bên phải sơn cốc ra miệng người chơi thanh lý không còn về sau gió đông trực tiếp hóa thành tia chấp hướng lên sơn cốc bên trong. bên trong thanh phong công hội người chơi đều sợ ngây người cái này hay vậy vọt thằng nhà như thế rũ ú sao chờ tia chớp tán đi lộ ra thân hình bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy vô cùng tuyệt vọng chỉ nhìn bm e nút tạo hình bọn hắn liền có thể nhận ra đây là lao đầu nhạc chơi cái gì à trận đầu thì gặp phải thiên đình công hội còn phân phối tại thiên đình công hội bên cạnh song đây là muốn không tích phân trực tiếp bị loại sao m ộ i lao đầu nhạc như thế người ích kỷ t ử ta cũng muốn đánh hắn một chút một m ộ t m ộ t hàn hiên đỉnh đầu toát ra liên tiếp thương tổn 22 ,572, 22 ,572. lít nha lít nhít thương tổn đồng thời theo thanh phong công hội người chơi đỉnh đầu dâng lên lấy bọn hắn hp hai vạn thương tổn đầy đủ bọn hắn tử hai lần còn ngược lại thiếu thảm nhất chính là bổ sung tiếp tục thương tổn người chơi có cái đạo tặc cho hàn hiên lên cái độc chính mình trực tiếp bị phản chết rồi hắn chết nhưng là độc vẫn còn chờ hắn phục sinh lần nữa bị phản chết có mấy thứ bẩn t h i u à, có bờ u gờ a có người hay không quản một chút a không ai đánh ta ta liền chết lao đầu nhạt lại bất hạc cách không dây người tranh bá thi đấu phòng trực tiếp thiên nguyên rất thông minh sẽ tùy thuộc góc h ó a ổn định ở hàn hiên trên thân đây là hiện tại tranh luận lớn nhất người chơi đại gia đối biểu hiện của hắn cũng quan tâm nhất hàn hiên biểu hiện tuy nhiên trói sáng người xem lại là tuyệt không m u a trường ha ha quả nhiên có vấn đề bắt đầu đánh trước bản quốc công hội thinh trung báo quốc thực truy không phải nói kết minh sao làm sao còn đánh chính mình người thật buồn ô n thiên đình cái gì thời điểm nói qua kết minh rồi nghiêm tra trên lầu thiên đình cũng có thể tẩy hoa gian không thể nghi ngờ vô não bạch si hàn hiên đem thanh phong công hội người chơi thanh lý một lần về sau thiên đình công hội người chơi cũng v à vào khi thấy là bản quốc công hội lúc bọn hắn hưng phấn dị thường đem cả ngày biệt khuất đều phát tiết tại thanh phong công hội trên đầu cuối cùng thanh phong công hội lấy chỗ có thành viên tích phân chống rông trực tiếp đào thải mà hàn hiên sớm đã ra khỏi sơn cốc tiếp tục hướng phải thành một bên xa xa hắn đã nhìn thấy một cái phạm quốc công hội đang cùng đào quốc công hội h ô n chiến các ngươi không muốn lại đánh hàn hiên la lớn nhưng là hai cái công hội cũng không có chú ý tới hắn bị xem nhẹ hàn hiên tức giận phi thường quyết định tự mình đi khuyên can một phút đồng hồ sau hàn hiên nhìn lấy chống rông b ộ n phía hài lòng nhẹ gật đầu có điều rất nhanh hắn lại thấy được nơi xa lại có thật nhiều công hội hôn chiến với nhau hàn hiên bất đắc dĩ thở dài ai hòa bình con đường gánh nặng đường xa a ngài công sẽ thành công chiếm lĩnh chu tức thánh trụ nhìn đến hệ thống nhắc nhở hàn hiên từ bỏ tiếp tục thành một bên chiến trường địa đồ quá lớn tiếp cận một nghìn cái công hội nguyên một đám thanh hiệu s u ấ t quá thấp thanh đến trận đấu kết thúc cũng thanh không hết mà lại hiện tại biên giới chiến trường có rất ít m ả n g lớn người chơi đều là vụn vặt lẻ tẻ h đoán chừng là vừa phục sinh dạng này xoát lên quá chậm hàn hiên bay đầu ngựa lại hướng trong địa đồ ở giữa phóng đi đã mười mấy cái phút đồng hồ trôi qua nhanh nhất công hội hẳn là cũng tiếp cận kỳ lân thánh trụ đi một cái chiến trường chỉ xuất m ộ ư ơ i cái tấn cấp danh lệch có ý tưởng công hội tuyệt đối sẽ không tùy ý cái khác công hội chiếm lĩnh kỳ lân thánh trụ hàn hiên còn là xem thường địa đồ lớn nhỏ sau mười mấy phút hàn hiên mới đổi tới kỳ lân thánh trụ xuống lúc này chung quanh chỉ có vụ vặt lẹ thẻ mấy cái đạo tặc đang chém giết lẫn nhau lấy tốc độ của bọn hắn đoán chừng cũng không tới bao lâu mà đối với cái khác công hội đại bộ đội tới nói còn cần một chút thời gian hàn hiên đem chung quanh người chơi đều dọn dẹp sạch sẽ bất quá một hồi lâu chiếm lĩnh thanh tiến độ đều không động có đạo tặc cẩn thân hàn hiên rất nhanh phản ứng lại một tay giữ tại tử thần phía trên lại lấy ra cho a hô a hô chuẩn bị nắm g trăng cung a hô a hô theo tử thần bên trong bay ra tiến vào nắm g trăng cung thoáng chốc màu hồng phấn phấn hoa phủ đầy toàn bộ thanh thạch đại tử đánh giết trạm thiên đạo thánh đánh giết thâm tình ly hỏa chương một trăm sáu mươi hai kỳ lân thánh trụ ồ không nghĩ tới còn có người quân a có ý tứ theo hàn hiên biết bởi vì trạm thiên công hội không có thực lực đặc biệt mạnh người chơi cho nên bọn hắn chỉ là tham gia liên minh cũng không có chia tách trọng tổ tình huống cho nên lần này trạm thiên hồng quân mấy người cũng tại phía trên chiến trường này Mười giây về sau, phấn hoa tán đi thanh trụ chiếm lĩnh thanh tiến độ cũng đ ậ c đấy thiên đ ỉ n h công hội đã chiếm lĩnh kỳ lân thánh trụ bởi vì chỉ có hàn hiên một người kỳ lân thánh trụ mỗi giây sẽ chỉ cung cấp năm điểm tích lũy tiếp tục trông coi chu tức thánh trụ tinh anh đoàn thanh lý chung quanh người chơi l ã o đại cần chúng ta giúp đỡ thì kéo lệnh thiên đ ỉ n h công hội người chơi vẫn tại chu tức thánh trụ phụ cận sách lược của bọn hắn cũng là phổ thông thành viên chiếm lĩnh một cái thánh trụ từ tinh anh đoàn người chơi thanh lý xung quanh người chơi đến mức kỳ lân thánh trụ thì giao cho hàn hiên một người là được rồi đây cũng là hàn hiên chính mình yêu cầu gợi cảm mẫu con rắn cũng minh bạch hàn hiên ý nghĩ nàng tin tưởng hàn hiên thực lực nếu như hàn hiên cần bọn hắn bọn hắn cũng sẽ là hàn hiên sau l ư n g đáng tin trụ cột không phải nói thiên đình công hội chiếm lĩnh kỳ lân thánh trụ sao làm sao không thấy được người a rào hoạt sói nhìn lấy g ô n g tuyết đá xanh bình đại nghi ngờ hỏi đoán chừng là đạo tặc d ò xét thuật thấy xa hưng một cái dò xét thuật ném về phía cầu thang đá quả nhiên mấy cái đạo tặc trực tiếp hiện hình bị thế giới động vật công hội người chơi dọn dẹp sạch sẽ thế mà bọn hắn đứng lên cầu thang đá chiếm lĩnh đọc đầu vẫn như cũ không đúc ních lúc này phòng trực tiếp đều đi mấy phút ì n n đồng hồ sau nam tại kỳ lân thánh trụ trên đỉnh chợp mắt hàn hiên mở mắt ra t h á n h trụ phía dưới chuyển đến từng đợt tiếng đánh nhau hàn hiên đứng dậy nhìn quanh dưới thân chiến trường thanh trụ chung quanh nói ít cũng có hơn vạn người chơi bọn hắn lẫn nhau vung lấy kỹ năng tràn diện loạn cả một đoàn nơi xa càng nhiều người chơi cũng nhanh chóng hướng về bên này vào tới rốt cuộc đã đến lại không đến đều muốn ngủ thiết đi bám vào tại hàn hiên trên đầu a hô a hô hóa thành một đạo quang tiến vào tử thần phiêu phủ ở hàn hiên bên người hàn hiên hai tay khe t r ố n g thân thể rời đi thánh chủ đ ỉ n h sau đó hắn nhẹ b u ô n g tay cả người nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống ngoa tạo hắn muốn làm gì tự sát sao một trăm m không được trực tiếp ngã chết chết càng tốt hơn miễn cho nhìn đến tâm phiền ngoa tạo làm sao người giữa không chuẩn bị đánh nổ giữa không chuẩn bị đánh nổ tự nhiên là hàn hiên huế tượng bản thân hắn đã thuấn di đến thanh thạch thai phía trên theo hắn cùng một chỗ rơi xuống còn có tử thần cung tiễn mưa tên trực tiếp phát động đem thanh thạch thai thanh lý ra đại phiến không gian lúc này chung quanh người chơi cũng đều chú ý tới thạch đài phía trên lẻ loi chơi trọi hàn hiên hàn hiên r ố i lưng một cái chung quanh người chơi s ứ n g sở sau một khắc lít nha lít nhít kỹ năng bay về phía hàn hiên tập hợp hỏa l ắ o đầu tiếng nói còn không rơi xuống gọi hàng người trước bị phản chết rồi năm mươi mét phạm vi bên trong người chơi chỉ một thoáng trống một nửa mà hàn hiên lúc này bị mấy trăm kỹ có thể đánh trúng cả người bị kỹ năng đặc hiệu vây quanh dường như một cái cực kỳ lớn q u a n cầu sáng đến trứng mắt đặc hiệu tán đi hàn hiên thanh máu lần nữa hiện lộ ra không chỉ là đầy máu thanh máu đằng sau còn có thật dày hậu thuẫn dường như cái kia mấy trăm kỹ năng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì một dạng đương nhiên làm người trong cuộc hàn hiên tin h t ư ờ n g nhìn đến chính mình hộ thuẫn một lần hàng một n ữ a bất quá lập tức bị hồi máu kéo căng lúc này còn có hậu chi hậu giác người chơi công kích về phía hàn hiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn làm công kích đánh c h ú n g hàn hiên trong tích tắc chính bọn hắn liền bị có thủ tất báo phản chết rồi có không ít người chơi phát hiện kỳ q ặ c công kích lao đầu nhạc đều đã chết bọn hắn quay người muốn chạy trốn nhưng là phía sau là m bọn hắn căn bản không đường có thể lui hàn hiên ôm lấy hai tay đứng tại chỗ lúc này trên bình đài chỉ có một mình hắn tất cả đến gần người đều sẽ bị t ử thần hữu công kích trước trang diện rất hỗn loạn công kích hàn hiên đều đã chết cho nên cũng không có người nhắc nhở những người khác không nên công kích hàn hiên đến mức không ngừng mà có người công kích hàn hiên bị p h ả n tử chống đi đại lượng không gian đến tiếp sau người chơi trong nháy mắt đem những thứ này không gian bổ đầy sau đó bọn hắn cũng nhìn thấy trên đài hàn hiên cũng hướng hắn phát động công kích cứ như vậy không ngừng tuần hoàn hàn hiên cũng không rõ ràng hắn giết bao nhiêu người chỉ biết là thiên đình tích phân đều tại lấy mỗi phút đồng hồ hơn ngàn rốt cục tại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới về sau công kích lao đầu nhạc sẽ bị phản thương tổn phản chết tin tức thông qua các đại công hội chỉ huy truyền khắp toàn bộ chiến trường không đi kỳ lân thánh trụ chỗ đó có treo vết tượng toàn thể x u ấ t sinh chuyển di thanh long thánh trụ thế giới động vật công hội quả quyết từ bỏ tiến về kỳ lân thánh trụ làm vị trí cao nhất công hội bọn hắn đ ố i hẳn hiên biến thái có khắc sâu nhận biết lần này muốn cầm thứ nhất là không đùa bất quá chiếm lĩnh cái khác thánh trụ bảo vệ cái m ư ơ i vị trí đầu bài danh cũng được đánh banh gà rất không hiểu lão đại ngươi nói lao đầu nhạc mạnh như vậy vì cái gì không nguyện ý gây dựng lại đâu không thực sự giống vong thượng nói như vậy đi. dẫn đầu dê suy cười một tiếng hắn mạnh như vậy làm gì muốn gây dựng lại là một cái nắm giữ độc lập năng lực suy tính cao cấp xuất sinh phải có phán đoán của mình không muốn bảo sao hay vậy hàn hiên nhìn lấy mấy trăm công hội tại cách đó không xa lẫn nhau ném kỹ năng điên cuồng chém giết lấy chính là không có người hướng kỳ lân thánh trụ bên này gần lại những cái kia công hội một bên đánh còn một bên rời xa kỳ lân thánh trụ các ngươi không đến vậy ta có thể đi qua hàn hiên trực tiếp mở ra đi nhanh phóng tới đám người hắn mục đích cho tới bây giờ cũng không phải là chiếm lĩnh kỳ lân thánh trụ tại xếp đầy mau lẹ về sau hắn tốc độ di chuyển đã không so gió đông chậm thời gian một cái nháy mắt hàn hiên liền đi tới trong đám người tử thần điên cùng thu gặt lấy chung quanh người chơi mấy giây sau hàn hiên tại nguyên chỗ lưu lại một hiện tượng chân thân đã tại một cái khắc công hội người chơi trung gian phi kiếm sẹt qua khoảng trăm thước trở lại hàn hiên sau lưng đem trên đường đụng chạm lấy người chơi đều đánh giết lại qua năm giây hàn hiên thuấn di làm lạnh hắn nhắm ngay một cái khắc công hội người c h ố n g chất cái này đến cái khắc công hội bị hàn hiên đánh tan nhưng là bọn hắn cũng không dám tiến công hàn hiên chỉ có thể chạy chối chết sau cùng chung q u n h công hội đã đạt thành ăn ý cũng không lẫn nhau tiến công dứt khoát toàn bộ trở về chạy hàn hiên lại truy sát mấy cái công hội về sau phát hiện t r u n g quanh đã không nhìn thấy đại lượng người chơi giải rác mấy cái hắn cũng không có hứng thú nhìn lấy hàn hiên đi xa t r u n g quanh mấy cái người chơi nhất thời thở dài một hơi bọn hắn nhìn nhau l i ế t một chút a n ý kéo dài khoảng cách hướng chính mình công hội đại bộ đội chạy sợ hàn hiên bay đầu tới g i ế t bọn hắn chương một trăm sáu mươi ba công hội thi đấu trận chung kết rất yêu à cho nên chiến trường này là không có, có cái ó c gọi là mạnh nhất công hội cùng công hội liên minh sao hàn hiên mà nói thông qua quan phương phòng trực tiếp rõ ràng chuyển ra ha ha ha anh hoàng công hội khóc trắng tại nhà vệ sinh người đều bị ngươi giết sạch ngươi lại còn không có ấn tượng đi lại đến chờ sau đó thì cho đột gửi tới lại nói hiện tại phòng trực tiếp làm sao như thế hòa hải trước đó không phải đều đang mắng lao đầu nhạc sao những người kia đều chạy không thấy được quan sát nhân số theo tám nghìn vạn hạ xuống ba trăm vạn sao quả nhiên thái giám xưa nay không đánh ngược gió của ca mới vòng thứ nhất mà thôi đằng sau gặp phải đại hán cùng ám dạ chỉ biết khóc thương càng thêm thương tổn đúng không đánh bạc mười cái kim tệ tới hay không hàn hiên nhìn xuống tích phân bảng xếp hạng thiên đình lấy bốn mươi bảy vạn lượng lớn tích phân xếp tại thứ nhất thứ hai tên là anh hoàng công hội tích phân tám vạn mà hắn một mực không nhìn thấy trạm thiên công hội vậy mà cũng tiến vào mười vị trí đầu tuy nhiên tích phân chỉ có một vạn ra mặt đoán chừng là ở đâu cái xó xỉnh bên trong trộm phân hàn hiên cũng không có ý định đi tìm trạm thiên công hội mà chính là cưỡi ngựa hướng kỳ lân thánh trụ tiến đến bởi vì hắn vừa mới thấy được thính vũ các công hội chiếm lĩnh kỳ lân thánh trụ nhắc nhở cái này thính vũ các cũng là hoa quốc đỉnh cấp công hội một trong trước đó gợi cả mẫu con rán tham gia hội nghị bên trong thì có thính vũ các hội trưởng lao đầu n h ạ đại thần đừng động thủ đều là người một nhà thính vũ các vô phong vừa nhìn thấy hàn hiên tới vội vàng la lớn bây giờ thấy hàn hiên xuất hiện thính vũ các vô phong tâm lý có chút bồi dối mang tiết tấu sự tình hắn cũng tham dự có điều rất nhanh bồi dối liền bị đẻ xuống dù sao hàn hiên cũng không có chứng cứ chứng minh hắn tham dự nhìn đến hàn hiên không có trực tiếp đậu thủ thính vũ các vô phong đại hỷ lão đầu nhạc đại thần đều là người một nhà chúng ta lại chiếm một mươi phút đồng hồ liền có thể tiến một mươi vị trí đầu giúp chúng ta canh một chút chứ sao hàn hiên nghe vậy trong mắt lóe lên một tia khinh thường người nào cùng chính người người các người mang ta tiết tấu cho là ta không biết hiện tại cùng ta nói là người một nhà muốn chút mặt đi thính vũ các vô phong sắc mặt đại biến vội vàng nói lời không thể nói loạn không có chứng cứ cũng không thể không duyên cớ vũ hám người tốt ta ố t t vũ hám người tốt là của các người năng khiếu ta có thể không học được ta chỉ biết giết người vừa dứt lời tử thần mũi tên đánh ú t về phía thính vũ các người chơi hàng sau phi kiếm xuyên tấu h đường đi phía trên người chơi khác đem bọn hắn toàn bộ đưa về phục sinh điểm không đến hai phút đồng hồ thính vũ các thành viên liền bị hàn hiên thanh lý chống không sau mười phút kỳ lân thánh trụ hạ hàn hiên cảnh s á t trước mắt biến đổi hắn lại bị chuyển đưa đến một cái sơn cốc bên trong bao quát công hội thành viên cũng đều tại sơn cốc như c ũ bị năng lượng vách ngăn bao phủ vách ngăn phía trên cũng vẫn như c ũ là năm phút đồng hồ đến l ư ợ c chúc mừng đại gia thu hoạch được đấu loại trực tiếp thắng lợi đi vào lần này công hội tranh bá thi đấu trận chung kết lần này trận chung kết cùng sở hữu sáu trăm bốn mươi cái công hội tham gia quy tắc tranh tài cùng đấu loại trực tiếp nhất trí cuối cùng tích phân mười vị trí đầu công hội đem thu hoạch được thần bí khen thưởng lần nữa chúc đại gia tân xuân k h á i lạc kỳ khai đã thắng hệ thống thanh â m v trận h chung, chung kết tuy nhiên mười vị trí đầu đều có khen thưởng nhưng là có lại chỉ có một cái đệ nhất tên có lòng đoạt giải quán quân tất nhiên sẽ tập thể tiến về kỳ lân thánh trụ chúng ta cũng muốn đi kỳ lân thánh trụ đúng vậy a không thể chỉ để cho lão đại một người đùa nghịch đi tán thành muốn cùng toàn tận tàng chức nghiệp công hội đ ụ n g vào ha ha ha đấu loại trực tiếp điểm số lớn dẫn trước để thiên đình thành viên đều vô cùng hưng phấn đồng thời cũng có chút tự đại lớn đến không đem cái k h á c công sẽ để vào mắt gợi cảm mẫu con rắn lại là biết tận tàng chức nghiệp cường đại nàng ở người chơi bên trong đã là đình tiêm nhưng là so sánh nạo thế quân vương cái này phổ thông ẩn tàng chức nghiệp thì hoàn toàn không đáng chú ý thiên đình người chơi tuy nhiên đẳng cấp dẫn trước nhưng là kỹ năng cơ chế cùng thường t ổ n tăng thêm phía trên lại là xa xa không sánh bằng ẩn tàng chức nghiệp lấy bọn hắn thực lực bây giờ chính diện chống cự toàn ẩn tàng chức nghiệp là không có bất kỳ cái gì phần thắng húng chi những thứ này ẩn tàng người chơi là mỗi cái thành chân chiến lược mạnh nhất thuộc tính còn chưa nhất định lạc hậu thiên đình người chơi nếu như là duy nhất ẩn tàng chức nghiệp còn kèm theo thần cấp vũ khí thuộc tính càng cao hàn hiên đem đại gia nóng lòng muốn thử nhìn ở trong mắt đi vào gợi cả mẫu con dán gật đầu theo rồi nói ra lao đại đồng ý mang các ngươi đụng vào toàn đ ậ n tàng chức nghiệp công hội có điều phải đợi đến trận đấu chuẩn bị kết thúc thời điểm không ảnh hưởng tích phân bài giành tình hùng dưới cho nên đầu tiên chúng ta muốn chiếm tốt huyền vũ thánh trụ tích lũy đầy đủ tích phân lão đại vì chúng ta từ bỏ công hội gây dựng lại chúng ta cũng không thể nghĩa khí làm việc kéo lao đại chân sau nghe được gợi cả mẫu con rán đại gia cũng nào hào biểu thị nhất định giữ vững huyền vũ thánh trụ không kéo chân sau a kỳ khất cái trận đấu này không so đấu loại trực tiếp huyền vũ thánh trụ áp lực có thể sẽ phi thường lớn chủ yếu vẫn là đến dựa vào các ngươi hai cái nghe được hạt triệu xuất kỳ cùng định xuân biệt v ẫ n đề u là trịnh trọng nhẹ g ậ t đầu còn có ta còn có ta à nạo thế quân vương vội vàng trôi ra đối với hàn hiên không chú ý hắn vô cùng bất mãn tốt xấu hắn hiện tại cũng là bảng xếp hạng đẳng cấp thứ mười hẩn tàng c h ứ c nghiệp ngươi bảo vệ tốt chính mình tận lực không nên bị liên tục giết ba lần tích phân đường về không nạo thế quân vương tuy nhiên phát ra cao nhưng là kỹ năng phần lớn cần ngâm sướng thân thể còn giòn rất dễ dàng bị đạo tặc trộm hoặc là bị quần công đập chết dưới tình huống bình thường chỉ cần hắn thả ra kỹ năng tử cũng không quan trọng bởi vì quần công đập chúng đám người liền có thể đánh rết trong chớp mắt đại lượng người chơi đem tích phân về đầ tử vong cũng chỉ là rơi một phần mà thôi sợ nhất cũng là bị liên tục giết ba lần mà không có giết người vậy thì phải chờ chiếm lĩnh t h á n h trụ khôi phục tích phân mới có thể phục sinh vậy ta trông coi t h á n h trụ không đi ra đổi người đầu liền tốt mà hàn hiên nghe được nạo g thế quân vương mà nói hận không thể bây giờ có thể đem hắn đá ra c ô n g hội ngươi một cái ẩn tàng chức nghiệp không dám đi đổi người đầu muốn ngươi có làm được cái gì dựa vào t h á n h trụ cái kia điểm tích lũy có thể đoạt giải quán quân sao t h á n h trụ tác dụng kỳ thật càng nhiều thể hiện tại phục sinh cùng gia tăng cho sai dù cho liên tục từ ba lần cũng có cơ hội lần nữa phục sinh bởi vậy tất cả mọi người sẽ tranh đoạt thanh trụ cái này cũng đưa đến đại lượng người chơi đều tụ tập tại thánh trụ chung quanh nếu như chiếm lĩnh thánh trụ người chơi không chủ động ra ngoài thanh người chẳng mấy chốc sẽ bị cái khác công hội người chơi bao vây thậm chí có có thể trở thành bị soát phân công cụ Trước Tao 164, nếu ộ sở hồn. n như chiếm lĩnh thánh trụ công hội thực lực mạnh thánh trụ thì sẽ trở thành nhanh chóng xoát phân trợ lực không cần chủ động đi tìm người cái khác công hội người chơi sẽ liên tục không ngừng tới đưa tỷ như ngạo thế quân vương nếu như mỗi lần tử vong đều có thể đổi mười người đầu cái tia chính là vững vàng chín cái tích phân ba n g h a i m ộ t năm phút đồng hồ đếm ngược rất nhanh kết thúc trở ra khỏi s â n cốc hàn hiên cứ vui vẻ bọn hắn bên trái cũng là trạm thiên công hội một ván trước một mực không có đ ủ phải không nghĩ tới trận chiến đấu này ngay từ đầu thì gặp đợi chút nữa đợi chút nữa chúng ta có thể kết m i n h a chúng ta giúp các ngươi lót đằng sau trạm thiên hồng quân vừa ra miệng cốc liền thấy hàn hiên vội và nói g n Tốt. hàn hiên không chút do dự nói ra không giống nhau trạm thiên hồng quân vui vẻ hàn hiên lại nói bất quá chúng ta không cần các ngươi lót đằng sau là minh hữu đem bọn ngươi một nghìn tám trăm tích phân đưa cho chúng ta l i tốt hàn hiên quả quyết xuất thủ hắn đối t r ạ n g thiên hồng quân có thể nói là ghét cay ghét đắng cũng là bởi vì cùng bọn hắn ký kết xích viêm bí cảnh tư liệu giao dịch hợp đồng hắn tuần này đều không đánh xích viêm bí cảnh tối nay kết toán hắn cũng lại bởi vậy thiếu một tổ cao cấp thuộc tính đan phối hợp tinh anh đoàn đem bên trái hai cái sơn cốc công hội đều thanh lý không còn về sau hàn hiên mới vòng quanh vòng lớn bảo hộ công hội người chơi tiến về huyền vũ thánh trụ c hắn có thể an tâm tiến về kỳ lân thánh trụ dù sao lần này là tối cường sáu trăm năm mươi cái công hội tranh đoạt năm cái thánh trụ bọn hắn muốn chiếm lĩnh một cái thánh trụ trực tiếp đụng phải toàn ẩn tảng chức nghiệp công hội cơ hồ quả thật đúng là không sai chờ bọn hắn tiếp cận huyền vũ thánh trụ thời điểm hàn hiên liền thấy sở hồn công hội hoa quốc người nhiều tổng cộng tổ hợp năm cái toàn ẩ n tàng chức nghiệp công hội sở hồn chính là một cái trong số đó xa xa hàn hiên không ngừng thông qua công kích đổi mới thuấn di nhanh chóng tiếp cận huyền vũ thánh trụ sau cùng trực tiếp tia chấp thêm thuấn di xông vào huyền vũ thánh trụ dưới hắn cũng không muốn để công hội người chơi trực tiếp cùng bọn hắn chính diện tiếp xúc hiện tại bọn hắn cơ bản đều là mát điểm nếu như công hội người chơi bị đánh giết thì sẽ trực tiếp biến thành bọn hắn tổng tích phân tương đồng hàn hiên đem bọn hắn đều giết những thứ này tích phân cũng Mỉm c ư ờ i nửa bước điên hàn hiên vừa xuống đất một cái mang theo quyền sáu người chơi liền đem hắn hút bay m ư ờ i m ấ y mét, bất quá tên k i a n g ư ờ i chơi cũng bị phản thương tổn trong nháy mắt biểu sát mà lại hàn hiên bị hút bay cũng không trở ngại từ thần phát ra mũi tên không ngừng bắn về phía sở hồn công hội người chơi huyền vũ thánh trụ hạ người chơi chính đang nhanh chóng giảm bớt vô song kiếm trận triệu xuất kỳ lúc này cũng chạy tới không khỏi giải thích trực tiếp mở lớn lít nha lít nhít phi kiếm rơi xuống bao phủ lại toàn bộ bình đài kim mang giáp chỉ thấy một tầng màu vàng kim quang mang đem trên bình đài người chơi toàn bộ bao phủ sau một khắc phi ki kim mang cũng không có bảo vệ được sở hồn người chơi bọn hắn đều bị triệu xuất kỳ vô song kiếm trận miễu sát bất quá triệu xuất kỳ trên đầu cũng bước lên lít nha lít nhít màu trắng thương tổn con số trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử kim mang giáp hiệu quả lại là quần thể phản thương tổn triệu xuất kỳ hp còn chưa đủ cao cho không sai đầy đủ đến mức vật lý hút máu không có hút trước hết bị phản thương tổn rót chết rồi hàn hiên đem chung quanh còn sót lại sở hồn người chơi dọn dẹp sạch sẽ bắt đầu chiếm lĩnh huyền vũ thánh trụ đông nhiên một đạo băng lanh thanh em chuyển đến cực hàn phong bạo hàn hiên bay đầu nhìn lại chỉ thấy một mảng lớn bao tuyết đem thiên đình người chơi bao phủ mà kẻ đầu t ê u là trốn ở một khối đá sau cầm lấy trắng như tuyết pháp trượng nữ pháp sư con chó đói c h ụ c ngồi tốt chọn lại chó vịnh xuân biệt vẫn trong nháy mắt tới gần nữ pháp sư đem nàng không ở thế mà nàng thi pháp đã hoàn thành cực hàn phong bạo bao phủ gần trăm tên thiên đình người chơi trong đó chín thành đô bị trực tiếp liệu sát ngay sau đó đại lượng sở hồn người chơi bỗng nhiên xuất hiện tại thiên đình người chơi sau lưng hàn hiên biết đây là kéo làm đại lượng còn công đánh vào vội vàng không kịp chuẩn bị thiên đình người chơi trên thân hàn hiên mở ra đi nhanh tiến trợ rút thế mà vẫn là đã chậm đại lượng thiên đình người chơi bị miễu sát còn sống sót đại bộ phận là kịp phản ứng kịp thời tránh ra tinh anh đoàn người chơi sau một khắc lần lượt từng bóng người tại sở hồn người chơi sau l ư n g h i ệ n hiện phối hợp tinh anh đoàn đem bọn hắn đánh giết đây là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó thiên đình ám sát tổ bất quá lúc này thiên đình cũng chỉ thừa không đến hai trăm n g ư ờ i chơi đây là cho đến trước mắt thiên đình tổn thất thê thảm nhất một lần hàn h i ê n biết lần này đã không thể trông cậy vào thiên đình người chơi bình thường tại ẩn tàng trức nghiệp trước mặt bọn hắn thực lực hoàn toàn không đáng chú ý bất quá tinh anh đoàn đội biểu hiện vẫn là để hàn hi bọn hắn liền như là triệu suất kỳ giảng như thế mỗi một cái đều là thao t á c quái ẩn tăng chức nghiệp cơ chế tuy mạnh nhưng là đánh không đến người cũng là hưởng công đẳng cấp dẫn c h ứ c tăng thêm tài nguyên nghiêng về cùng công hội tăng thêm bọn hắn đối lên ẩn t ă n g chức nghiệp tỷ số thăng lớn hơn lão đại đại hán công hội đã chiếm lĩnh chúng ta phục sinh sơ cốc gợi cả mẫu con rán thanh em lo lắng chuyển đến hàn hiên bắt đầu lo lắng ra khỏi sơn cốc về sau hắn tận lực chuyển rất lớn một cái vòng xác định phụ cận không có cái khác cường lực công hội càng không có đại hán công hội bọn hắn lại có thể chính xác tìm tới thiên đình công hội phục sinh sơ cốc đây chính là rõ ràng hướng bọn hắn tới. một đông nhiên hàn hiên a xuất hiện tại thánh trụ mấy chục mét bên ngoài mà hắn ban đầu vị trí bị một bộ ngã xuống thi thể thay thế mẹ kiếp sở hồn thật sự là âm hồn bất tán tìm tới sở hồn phục sinh điểm không có tìm được lao đại tại hướng chính bắc tuyệt ảnh vội vàng chỉ đường những người khác thì là cấp tốc lên đài từ chiếm lĩnh huyền vũ thánh trụ hàn hiên cũng không lo lắng cái khác công hội tới quấy dối vịnh xuân biệt vẫn vẫn có thể chống đỡ mà lại chiếm lĩnh sau triệu xuất kỳ cũng có thể tại huyền vũ thánh trụ phục sinh hàn hiên dựa theo t u y ệ t ảnh chỉ dẫn nhanh chóng đi vào sở hồn phục sinh sơ n cốc nơi này cách huyền vũ thánh trụ thì hai phút đồng hồ lộ trình c h ắ c không được bọn hắn lại nhanh như vậy chiếm lĩnh huyền vũ thánh trụ một đường lên hàn hiên để a hô a hô tự do công kích đem tất cả nhìn đến người chơi đều toàn bộ đánh giết sau đó để a hô a hô tại miệng sơn cốc để xuống phân hoa mới tiến vào sơ cốc sở hồn người chơi còn ở bên trong tập kết chuẩn bị tiếp xuống kế hoạch tác chiến li sở hồn người chơi lập lại chiêu cũ màu vàng kim quang mang bao phủ toàn bộ người chơi hàn hiên không quan tâm xông vào sở hồn chơi trong nhà tử thần cấp tốc thu gặt lấy sở hồn người chơi k i mang m giác phản thương tổn cũng không có đối hàn hiên tạo thành nhiều đại ảnh hưởng liền hắn hộ thuẫn đều không có đánh vỡ hà cám chi ca một trăm hai mươi hai hai trăm ba mươi một khống chế hắn tập kích một đạo năng lượng màu đen tại hàn hiên trên thân h i ệ n lên cũng cấp tốc tiêu tán hàn hiên trên người hộ thuẫn cùng tăng thêm trạng thái toàn bộ biến mất sở hồn người chơi cảm thấy phản thương tổn là hàn hiên trạng thái dù sao cung thủ có phản thương tổn quá không hợp lý họa địa vi lao hàn hiên bị phủ văn quấn quanh không cách nào động đậy lít nha lít nhít kỹ năng q u ă n g về phía hắn sau một khắc công kích hắn người chơi toàn bộ ngã xuống đất đừng công kích không phải trạng thái không đánh được chạy trước đợi chút nữa lại tập hợp tuyển ảnh chờ đạo tặc tới tương đối chậm đến miệng sơn cốc về sau trực tiếp phóng thích khói bụi không cho sở hồn người chơi có thuấn di tầm mắt đồng thời đem miệng cốc vây quanh công kích tới trước người không khí phòng ngừa có ẩn thân người chơi chạy trốn đại na di thuật một đạo năng lượng truyền thống trận xuất hiện hàn hiên liền vội vàng đem thi pháp giả đánh rết truyền thống trận trong nháy mắt biến mất Hán vương, trời ban, dựa vào trời dựa chờ á c người. n Lao đầu ạ c quốc phản sở hồn hoang đồ chữ còn cuối cùng tích hoa phản hồn hoang không khỏi phân. h ra mang miệng, liền tiễn sở đồ đi điểm một một bị h á n hiên đem trong sơn cốc sở hồn người chơi dọn dẹp sạch sẽ xác nhận không ai phục sinh về sau mới trở lại h u y ề n vũ thánh trụ triệu xuất kỳ đâu hắn sẽ không không có phục sinh số lần a h u y ề n vũ thánh trụ t r u n g quanh đã có hơn bốn trăm i thiên đình người chơi nhưng là hắn không nhìn thấy triệu xuất kỳ thân ảnh c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm soát tích phân hắn truy sát đại hán công hội đi hào xoáy a tràn đầy màu phát sáng lông ngực sùng bái nói ra hàn hiên xứng sở đây đúng là triệu xuất kỳ phong cách bất quá lấy hắn thực lực có thể bởi theo đại hán công hội dết có điều hắn lập tức phản ứng lại cái này cũng không phải một mạng quyết thắng thua lấy triệu xuất kỳ thực lực bị thủ thi thể liền z ba lần cơ bản không có khả năng hắn tùy tiện công kích đều có thể mang đi một mạng lớn đại hán ẩn tàng chức nghiệp người chơi bị đại hán công hội âm một lần triệu xuất kỳ khẳng định là cùng bọn hắn không chết không thôi dù sao ngoại trừ vung tệ ca triệu xuất kỳ cũng được xưng là thiên nguyên tóc hối của ca lúc này trận chung kết phòng trực tiếp bên trong rất nhiều hoa quốc người xem trực tiếp hắng mất vì cái gì a năm ca mạnh nhất công hội trực tiếp phế đi hai cái chơi như thế nào thiên đình quả nhiên là phản đồ công hội ha ha ha tốt vừa ra tự giết lẫn nhau tiết mục về sau trông thấy thiên đình người chơi trực tiếp giết không nên hỏi vì cái gì tới tới tới ta chính là thiên đình chuẩn bị người chơi tới giết ta loại này phản đồ công hội ngươi còn đi hoa gian không thể nghi ngờ ta nói cha đến mức quốc gia khác người chơi tự nhiên là đối với cái này vui tay vui mắt hoa quốc công sẽ người chơi nhiều nhất người chơi thực lực cũng mạnh nhất vốn chính là đoạt giải quán quân đứng đầu hiện tại bọn hắn tự giết lẫn nhau uy hiếp tự nhiên là thẳng tắp hạ xuống bọn hắn cầu nguyện thiên đình công hội cùng mặt khác ba cái hoa quốc toàn lần tàng chức nghiệp công hội đủ tới sáu cái công hội nội chiến toàn bộ làm phế hàn hiên nhìn xuống tích phân bảng xếp hạng bọn hắn thiên đình lấy một mươi hai tám trăm ba mươi ba tích phân xếp tại bảy mươi ba tên đến hiện tại bọn hắn công hội cầm xuống bốn cái công hội tích phân nhưng là bản công hội tổn thất tích phân cũng không ít đi qua đại hắn cùng sở hồn như thế một pha trộn bọn hắn tích phân thu hoạch tốc độ chậm rất nhiều ngay từ đầu bọn hắn còn tại m ộ ư ơ i vị trí đầu hàn hiên minh bạch nếu như muốn đoạt giải quán quân liền không thể quá nhiều trộn lẫn người tâm tình bắt lấy hoa quốc toàn ẩn tàng chức nghiệp công hội đánh giết bọn hắn cố nhiên thoải mái nhưng là thiên đình đoạt giải quán quán qu do xét địa đồ cha tìm người chơi g i à y đặc khu vực ngàn người đối chiến loại kia tọa độ phát công hội kênh gặp phải lạc đ à n tích phân cũng không muốn bông tha tinh anh đoàn dựa theo tọa độ đi k h u y ê n can lấy mạng đổi mạng nhiều đổi người đầu khất cái bảo vệ tốt huyền vũ thánh trụ thủ không được cũng không quan hệ có thể lui giữ sơ n cốc cam đoan tinh anh đoàn cùng ám sát tổ có an toàn phục sinh điểm là được lấy vịnh xuân biệt vẫn cùng đánh ta kéo không ra ba ba hai người thản độ giữ vững cửa vào sơn cốc vẫn là rất nhẹ nhàng hiện tại thiên đình sách lược đã thay đổi đã thiên đình tinh anh đoàn năng lực cùng thuộc tính đều mạnh vậy liền để bọn hắn phát huy chính mình cường thế chỗ ra ngoài tìm đại bộ đ không cần ngây ngốc tại thánh trụ chờ người khác tới tiến công mà hàn hiên tự nhiên là đi kỳ lân thánh trụ hiện tại cái này thời gian đại công hội cũng đã tụ tập đến kỳ lân thánh trụ quả nhiên hàn hiên cách kỳ lân thánh trụ còn có tốt vài phút lộ chính lúc liền thấy số lớn người chơi hàn hiên trực tiếp thuấn di tiến đám người đối với bất thình lình thù địch người chơi phần lớn người phản ứng đầu tiên cũng là trực tiếp công kích song khi bọn hắn xuất thủ về sau sau một khắc tấm mắt thì biến thành màu sàm trắng hàn hiên cũng không có quá nhiều dừng lại ở người chơi mật độ hạ xuống về sau liền ở tại chỗ lưu lại một cái h u y t ư ợ n g thuấn di đến tiếp theo nhóm người chơi phụ cận đ ổ i tận giết tuyệt không thể làm mỗi cái công hội giết cái bảy tám phần hiệu suất mới là tối cao thiên đình công hội tích phân cấp tốc tăng lên lấy rất nhanh liền đi tới thứ năm tên ngoại trừ hàn hiên đang cố gắng x o á t lấy tích phân những người khác cũng không có nhàn rỗi đại hán công hội người chơi tản ra chạy về sau triệu xuất kỳ cũng nhớ tới chính mình tránh thức đánh tranh b á thi đấu căn cứ trong công hội tọa độ bắt đầu tìm dậy đặt người chơi x o á t tích phân tinh anh đoàn người chơi biểu hiện cũng vô cùng trói sáng thường xuyên mấy chục người liền đem mấy trăm công hội người chơi đoàn diệt mà thiên đình người chơi bình thường lúc này đã bỏ đi huyền vũ thánh trụ về tới ra đời sơ cốc tinh anh đoàn k h ô n g tại lấy bọn hắn thực lực căn bản không đánh được vịnh xuân biệt v ẫ n tuy nhiên có thể giữ vững huyền vũ thánh trụ nhưng là những người khác lại đứng không vững nếu như không bông u bỏ huyền vũ thánh trụ thiên đình người chơi bình thường c h ỉ sẽ trở thành cái khác công hội tích phân b ả o bảo mỗi mười phút đồng hồ cung cấp một lần tích phân lúc này bọn hắn đã ý thức được thiếu sót của mình trên mặt cũng không có trận đấu vừa mới bắt đầu k ê u ngạo tự mãn càng không có người lược thuật trọng điểm cùng toàn vận tàng chức nghiệp công hội chơi liệu một chút n a n g hàn hiên chính ở người chơi trong đống không ngừng đổi mới lấy t h u gì chơi nổ tung nghệ thuật bỗng nhiên một tiếng vang dội ngâm gọi tiếng chỉ thấy kỳ lân thánh trụ phía trên một cái toàn thân t i ê u đốt lên hỏa diễm đại cánh t h ẳ n l ặ n ngay tại lượn vòng lấy đây chính là sùng vật bảng thứ hai liệt diễm long sao s ắ c thực đẹp trai chỉ thấy liệt diễm long trong miệng phun ra liệt hỏa đem tới gần kỳ lân thánh trụ người chơi bước lui còn có không ít người chơi bị trực tiếp i h u sát a h o a h o ngươi xem một chút nhân ra nhìn nhìn lại ngươi tốt ý tứ nói ngươi đệ nhất sùng vật sao tử thần bên trong a h o a h o đối với hàn hiên nghi v ẫ n vô cùng bất mãn nó theo tử thần bên trong bay ra muốn cùng liệt diễm long kết đấu bảo vệ nó đệ nhất sùng vật tôn nghiêm nhìn lấy a hô a hô ch hàn hiên hoài nghi trận đấu kết thúc trước nó có thể hay không bay đến kỳ lân thánh trụ dưới bất đắc gì nói ra hồi tử thân bên trong ta mang ngươi tới hàn hiên mở ra đi nhanh cấp tốc hướng kỳ lân thánh trụ phía dưới chạy tới a hô a hô thì là nỗ lực công kích tới chung quanh người chơi trợ giúp hàn hiên nhanh chóng đổi mới thuấn di là lao đầu nhạc không nên công kích hắn ám giả thần vương như lâm đại địch cảnh giác nhìn lấy hàn hiên trận chung kết bắt đầu nửa giờ hắn cũng đã nhận được hàn hiên có thể phản thương tổn dây người tình báo hàn hiên không để ý đến hắn mà chính là nhìn lấy thánh trụ phía trên liệt diễm long hỏi muốn hay không cho ngươi một cây ta sợ ngươi đuổi không kịp nó cái gì ám dạ thần vương còn tưởng rằng hàn hiên tại nói chuyện cùng hắn hắn không hiểu hàn hiên ý tứ a hô a hô theo t ử thần bên trong bay ra nó không cần gì vũ khí muốn bằng bản thể đánh bại liệt diễm long hàn hiên cũng không lo lắng không có vũ khí a hô a hô có thể hay không đánh qua liệt diễm long nếu như là trước hôm nay hắn còn lo lắng a hô a hô công kích thủ đoạn không đủ hiện tại nó đã bắt đầu ba mươi mức cấp ba mươi cấp thời điểm a hô a hô thì lĩnh ngộ mới kỹ năng tinh thần hấp thu liệt diễm long cũng cảm nhận được a hô a hô khí tức nó rơi vào kỳ lân thánh trụ đình cảnh giác nhìn cái này còn không có nó cái mũi lớn bấm bướm, bướm nó theo cái này còn b ớ m phía trên cảm nhận được áp lực vô hình mười giây về sau a h o a h o vẫn đang nỗ lực đi lên bay liệt diễm long lại không kiên trì nổi vỗ cánh muốn bay đi a h o a h o vội vàng một đạo tinh thần trùng kích đánh ra nó thật vất vả bay cao như vậy không thể để cho liệt diễm long chạy tinh thần phán định thành công liệt diễm long cánh lung tung vỗ theo kỳ lân thánh trụ phía trên rất xuống tại đi qua a h o a h o bên cạnh lúc một đạo tinh thần quang trụ theo nó cái đầu nhỏ phía trên bán ra chiếu vào liệt diễm long trên đầu chỉ thấy hạ xuống liệt diễm long trong nháy mắt ngừng tại giữa không trung sau một khắc a hô a hô rác hút dôi ra bám vào liệt diễm long trên c h á n từng đạo từng đạo tinh thần tinh thần năng lượng bị a hô a hô hút đi không đến m ộ ư ơ i giây liệt diễm long than nhẹ một tiếng tiêu tán ở giữa không trung a ta muốn giết người ám dạ công hội trong đám người một cái gọi màu đỏ ánh trăng người chơi phong tới hàn hiên hắn nhận được sủn g vật tử vong nhắc nhở tuy nhiên cái này không là chân chính tử vong ngày mai liệt diễm long liền sẽ phục sinh nhưng là hắn đã sớm đem liệt diễm long làm thành huynh đệ của mình cho dù là lao đầu nhạt thương tổn hại huynh đệ của hắn cũng là tội không thể tha hàn hiên không để ý đến hắn mà chính là nhìn lấy p i ê n p i ê n khởi vũ Aho Aho. đệ nhất sùng vật quả nhiên danh bất hư truyền ngày mai mang ngươi ăn mật hoa đi c h ư một trăm sáu mươi sáu tháng cục đã định a hô a hô mừng rỡ tâm tình chuyển đến nó đã vài ngày không có h ú t quả mật hoa đ ạ t được cổ vũ về sau nó nhanh chóng hướng về hướng tử thần muốn làm thuê hồi báo hàn hiên tháng một năm hai n h ì n ba trăm tám mươi màu đỏ á n h trăng công kích đến hàn hiên đồng thời cũng bị trừng mắt tất p h ả n chết ám dạ thần vương trên c h á n mồ hôi đều đi ra cái này mạo mội ra hỏa muốn hại chết bọn hắn không ngờ hàn hiên cũng không có trực tiếp công kích mà chính là vừa cười vừa nói sùng vật của ta nhất thời cao hứng muốn tỉ thí một chút không có ý tứ gì khác các ngươi tiếp tục nói xong cũng quay người ra bên ngoài chạy hắn lần này không có ý định chiếm lĩnh kỳ lân thánh trụ miễn cho cùng đấu loại trực tiếp một dạng tất cả mọi người chạy vẫn là đi bên ngoài đi đến soát tương đối tốt người lại nhiều lại so với những thứ này ẩn tàng chức nghiệp tốt soát ám dạ thần vương thở dài m ộ t hơi phòng trực tiếp bên trong lại làn ổ lúc này không có rửa đi bạch tử đi ra chỉ giết bản quốc người không giết ngoại quốc ám dạ công hội hảo đại nhi hoa gian hoa gian thì liền nguyên bản hướng về hàn hiên người chơi cũng chờ mặc thế mà sau một khắc phòng trực tiếp bên trong hàn hiên dưng bước tao mày nói vừa mới không có chú ý các n g ư ơ i ám dạ công hội lại là tích phân bảng đệ nhất vậy liền lưu các ngươi không được l ờ i còn chưa dứt tử thần công kích đã trước một bước hướng về ám dạ công hội người chơi ám dạ thần vương còn không có kịp phản ứng liền đã ngã xuống bất quá kỳ lân thánh trụ vẫn như c ũ là bọn hắn chiếm lĩnh hắn có thể tại kỳ lân thánh trụ phía dưới phục sinh hắn trong lòng bi vẫn không thôi lao đầu nhạc n g ư ơ i muốn giết cứ giết vì cái gì chơi trò hề này trêu đuổi chúng ta ngươi có sai lầm đệ nhất cường giả phong độ ta không đồng ý ngươi hàn hiên cũng rất bất đắc dĩ ta thật không phải cố ý vừa mới phát hiện các ngươi là tích phân đệ nhất ám dạ thần vương lần nữa bị mưa tên quét đến trực tiếp chết bất đắc kỳ tử h ắ cám ăn mòn ám dạ thần vương lần nữa phục sinh thời điểm trực tiếp huy động phát trượng một đoàn năng lượng màu đen bắn về phía hàn hiên sau một khắc hắn lần nữa ngã xuống đất bốn mươi bảy trăm sáu mươi bốn mươi bảy trăm sáu mươi hàn hiên trên đầu mỗi một giây đều sẽ nhảy ra một cái to lớn màu trắng thương tổn bất quá đây cũng chỉ là tiêu hao hàn hiên tụ năng vòng hộ thuẫn m à thôi hàn hiên ngược lại là thật tò mò ám dạ thần vương vậy mà có thể đối với hắn tạo thành lớn như vậy thương tổn mà lại mười giây đi qua trên đầu lại còn đang bốc lên thương tổn sau đó hắn nhìn một chút thanh trạng thái thấy được hát cám ăn mòn hiệu quả mỗi giây tạo thành m ộ ư ơ i phần trăm lớn nhất đại sinh mệnh giá trị chân thực thương tổn tiếp tục thời gian còn có m ộ ư ơ i giây nói cách khác tổng cộng tiếp tục hai mươi giây tả hữu hắn hiên khiếp sợ không thôi lại còn có như thế không giảng đạo lý kỹ năng trò chơi này thăng bằng làm sao làm thật sự là dối tinh dối mù đây không phải thỏa thỏa ổn định đánh giết sao còn có để hay không cho người chơi khát chơi muốn không phải hắn trong đám người mà lại nắm giữ khát máu thì cái này một cái kỹ năng thì có thể đánh ra hàn áo tròn bị động ám dạ thần vương nhìn lấy chính mình tất sát kỹ liền hàn hiên bị động đều đánh không ra trong lòng tuân gia thật sâu cảm giác bất lực hàn hiên đem ám dạ công hội thanh lý không còn về sau lại đem kỳ lân thánh trụ bên cạnh quang minh công hội cùng b ở lại trở dọc công hội cũng dọn dẹp một lần hai cái này công hội cũng là a mễ quốc mặt khác hai cái toàn ẩ n tàng chức nghiệp công hội bọn hắn giống như có lẽ đã ước định hảo trợ giúp ám dạ công hội cầm vô địch tại vòng ngoài giúp ám dạ công hội chia sẻ áp lực cũng bởi như thế ám dạ công hội mới có thể ổn định đứng lại kỳ lân thánh trụ hàn hiên không có đi lên chiếm lĩnh kỳ lân thánh trụ ngược lại hắn trực tiếp r Cho bọn hắn chiếm hắn bọn lần ĩ n lân thánh cơ hội, bọn hắn mới có thể liên tục không ngừng giúp tới, hắn có thể ổn định soát tích phân. h hội, thể thể tích kỳ l trụ tục trợ tới, soát cơ có có mới giúp này dọn bãi ám dạ công hội tích phân rơi mất hơn một nghìn càng quan trọng hơn là bọn hắn đánh mất thần trụ tích phân về không người chơi đã không cách nào trở lại chiến trường trừ phi quang minh công hội cùng bỡ lại trợ dọc công lại trợ giúp ám dạ công hội lần nữa đoạt được một cái thánh trụ cùng ám dạ công hội khác biệt thiên đình công hội tích phân thì là tại tăng vọt hiện tại đã lấy hơn tám vạn tích phân vị trí ổn định một tên đồng thời cùng cái khác công hội trên lệnh chính đang nhanh chóng kéo ra hàn hiên nhìn xuống thời gian trận đấu thời gian đã qua nửa tháng cục đã định lúc này hắn mới yên lòng bắt đầu quan sát trên trận công hội trước đó một mực vùi đầu xoát tích phân cũng không biết hoa quốc mấy cái kia đỉnh cấp công hội bị chính mình soát qua không có nếu như bọn hắn còn ở lại chỗ này một bên hàn hiên liền đi chào hỏi đáng tiếc là hắn nhìn một vòng cũng không thấy được mấy cái kia công hội mặc dù không có nhìn đến hoa quốc đỉnh cấp công hội nhưng là trên bảng xếp hạng đại h á n công hội đã cái sau vượt cái trước vượt qua ám dạ công hội đi tới thứ hai tên mà lại bọn hắn tích phân tăng trưởng cũng không chậm bọn hắn sẽ không ở gian lận đi không đến kỳ lân thánh trụ tích phân gia tăng còn có thể nhanh như vậy ngay tại hàn hiên nghi ngờ thời điểm gợi cả mẫu con rán thanh â m chuyển đến lao đại ám sát tổ phát hiện đại hán công hội bọn hắn ngay tại chu tức thánh trụ xoát tích phân o á tuy tích t phân. nhiên hàn hiên không biết bọn hắn làm sao xoát tích phân nhưng lại oan có đầu nợ có chủ bị chính mình phát hiện tung tích vậy cũng đừng nghĩ chạy hắn quả quyết từ bỏ kỳ lân thánh trụ hướng phương nam chạy tới dù sao hiện tại tích phân đã ổn định đệ nhất hắn muốn đại hán công hội liền thứ hai cũng lấy không được đừng xoát chạy mau a hoa gian đến rồi chạy mau a xong rồi cái này lao đầu nhạt một chút đồng bào thể diện cũng không cho sao người xem gọi hàng chuyển không đến đại h á n hán vương trong lỗ thai lúc này bọn hắn ngay tại chu tức thánh trụ phía trước không ngừng có người chơi theo chu tức thánh trụ phía trên chạy tới đem tích phân đưa đến bên mồm của bọn hắn chờ một cái công hội tích phân về không về sau một cái khắc công sẽ tiếp tục chiếm lĩnh chu tức thánh trụ cho đại hán công hội đưa tích phân những thứ này cũng là bọn hắn trước đó kết m i n h công hội đại hán công hội bên trong có một cái ẩn tàng chức nghiệp thần dụ giả có thể thông qua người chơi i d cảm giác được mục tiêu người chơi vị trí bọn hắn cũng là dựa vào thần dụ giả bắt đầu thì cảm giác được thiên đình công hội lao đầu nhạc vị trí khóa chặt sơn đáng tiếc vây công thất bại bị triệu suất kỳ hai lần phục sinh đem người đánh rất hơn phân nửa còn bị đuổi rết mười mấy phút về sau thần dụ giả kỹ năng làm l ệ n h bọn hắn vừa tìm được thần thoại cung điện công hội hai cái công hội cùng một chỗ tìm kiếm tập kết đồng minh công hội may mắn là bọn hắn rất mau tìm đến minh h i ế u mà lại bọn hắn đều vô cùng đáng tin tại đại nghĩa trước mặt nguyện ý hy sinh chính mình đại lượng hoa quốc công tụ tập hợp tại chu tức thánh chủ gặp nhau cho bọn hắn đưa tích phân đ ồ n g nhiên đại h á n hán vương la lớn bọn hắn công hội thám tử thấy được một con ngựa trắng trợt l ó i lên ngay tại hướng bọn hắn bên này mà đến hoàng thiên ban cho cũng không lo lắng ngược lại cười nói đại gia không cần lo lắng dù sao cũng là một quốc gia lại không có có thâm cựu đại hận gì để ta làm người trung gian điều đình nói không chừng còn có thể thuyết phục hắn đem đệ nhất tên nhường cho đại h á n công hội chương một trăm sáu mươi bảy đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi hàn hiên nhìn về phía trước lít nha lít nhít hoa quốc người chơi trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ bọn hắn còn có át chủ bài dù sao nhiều như vậy ẩn tàng chức nghiệp có chút cơ chế đặc thù kỹ năng cũng không kỳ quá bất quá ở cái này tích phân tương đương phục sinh số lần địa đồ hắn cũng không lo lắng lá bài tẩy của bọn hắn sẽ đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì diệu nịt cơ gì ở hàn hiên hô to p h o n g tới đám người cái gì chuyển phát nhanh hoàng thiên tứ có chút ngộng trước kia nghĩ kỹ lý do thoái thác đều quên đông phong chuyển phát nhanh đông phong hóa thành một đạo t h i ể m điện xông vào đám người tử thần thì là nhanh chóng thu gặt lấy tích phân một trong nháy mắt trên trận thì chống ra một một khu vực lớn hoàng thiên tứ lúc này mới phản ứng được đỉnh lấy vô địch truy tại hàn hiên đằng sau hô đừng giết đều là hiểu lầm a hàn hiên lúc này cũng chú ý tới chung quanh người chơi đều khắc chế không có công kích hắn sau đó cũng ngừng công kích hắn ngược lại là nghĩ nghe một chút những người này có cái gì muốn nói nhìn đến hàn hiên dừng tay hoàng thiên t ư ôm n g ư ợ c thở phào nhẹ nhõm đại thần đều là hoa quốc công biết không cần thiết công kích lẫn nhau để cho địch nhân chế d â ước không cần thiết công kích lẫn nhau hàn hiên dường như nghe được buồn cười nhất chế cười vậy các người tại diễn đàn cùng ngắn video bình đại công kích ta cùng thiên đình lại thế nào nói đại h á n hán vương bọn người lúc này cũng đi tới nghe được hàn hiên bọn hắn liếc nhìn nhau loại chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận bịa đặt phỉ bán là p h ạ m pháp hiện tại hàn hiên cơ h ộ i là toàn bộ mạng lưới đen đã là tình tiết cực kỳ nghiêm trọng chỉ cần thừa nhận vài phút thì muốn đi vào mà lại bây giờ còn đang trực tiếp toàn bộ mạng lưới nhìn lấy thừa nhận lời nói bọn hắn những thứ này công hội danh tiếng cũng coi là triệt đ ể nát cái giá như thế này bọn hắn có thể không tiếp thụ được sở hồn hoang vội và nói những tin tức kia chúng ta đều nhìn bất quá thật cùng chúng ta không quan hệ à. đúng à chúng ta làm sao có thể làm bịa đặt phỉ bán sự tình đâu nhất định là địch nhân cố ý châm n g o i ly gián đối với ngươi cùng thiên đình người chơi nhân phẩm chúng ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt trận đấu kết thúc chúng ta liền để đại gia lên tiếng ủng hộ các ngươi đại h á n hán vương cũng là nói theo một bộ n h i ệ t tâm đại ca bộ dáng chuyện này giao cho chúng ta xử lý l i ề n tốt cam đoan trước ngày mai để những cái tia b i ệ t đặt phỉ bán ngôn luận đều biến mất còn trong sạch của ngươi lại có người đen ngươi ta là không thể nào hiểu được trước đó bắt gián điệp trợ giúp lao binh vì lao binh mưu phúc lợi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt dân mạng chỉ là nhất thời bị che giấu hai mắt đúng a đúng a mấy cái hội trưởng ngươi một lời ta một câu mà hàn hiên thì là một mực trầm mặc nhìn đến hàn hiên trầm mặc mấy cái hội trưởng vội vàng tiếp tục phát ra đại thần ngươi nhìn vì lần này tranh b á thi đấu mấy ngàn cái công hội tề tâm hiệp lực tập hợp ba nghìn cái mạnh nhất người chơi chúng ta không muốn để cho cố gắng của bọn hắn một phí không biết có thể hay không đem lần này vô địch nhường cho bọn họ đúng vậy à các ngươi thiên đình đã được công nhận mạnh nhất công hội không ai sẽ nghi vấn những thứ này nỗ lực người chơi càng cần hơn cái này vinh dự đều là hoa quốc người chơi thắng lợi cần phải thuộc về tất cả đoàn kết hoa quốc người chơi Y gãy miệng. Hiên tiếp Hàn đánh bọn hắn phát trực tiếp tục phát biểu, la、lớn. t h n g lợi chỉ thuộc về thiên đình cùng các ngươi những thứ này sẽ chỉ bịa đặt phỉ báng ngu xuẩn không có bất cứ quan hệ nào ta đã cho các ngươi cơ hội chỉ muốn các ngươi xin lỗi ta sẽ không truy cứu tiếp không nghĩ tới các ngươi không chỉ có liền thừa nhận dũng khí đều không có còn mưu toan để cho ta đem vô địch để cho các ngươi thì các ngươi cái bộ dáng này dựa vào tiểu thông minh gian lận đầu cơ trục lợi cũng xứng cầm tới vô địch tha thứ ta nói thẳng làm tin tất cả gây dựng lại liên minh công hội toàn bộ đều là đồ bỏ đi mà các ngươi phẩm đức bại hoại tặc trùng càng là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi a hô a hô cảm nhận được hàn yên phẫn nộ tại hắn còn chưa nói xong lúc cũng đã bắt đầu điên c u ồ n g đồ sát hiên ca nói đúng bọn họ đều là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi thủ hộ kiếm trận càn g khôn kiếm trận triệu xuất kỳ không biết cái gì thời điểm cũng mang theo tinh anh đoàn dết tới đây toàn bộ tinh anh đoàn trên thân đều tản ra đạm kim sắc quang mang vốn là bọn hắn thuộc tính thì mạnh đi qua thủ hộ kiếm trận cùng rượu thế g i a trì, quần công đánh tại bọn hắn trên thân đều không thế nào mất máu triệu xuất kỳ xông vào đội ngũ phía trước nhất chống đỡ phần lớn thương tổn đồng thời nhanh chóng tới gần kết mình công hội người chơi vô song kiếm trận thuần di kiếm nhận phong bạo kết minh công hội bị đánh trở tay không kịp bởi vì mấy cái hội trưởng đều là chỉ huy trước tiên liền bị hàn hiên đánh chết kết minh công hội vốn là lâm thời tổ hợp lúc này tổ chức không nổi bất luận cái gì p h ả n kích bị thiên đình tinh anh đoàn r ế t đến liên tục bại lui chạy trối chết con chó đói cả n đường gà bay chó chạy lôi đình luyện ngục bùm độc vụ vịnh xuân biệt vẫn cùng nạo thế quân vương mấy người cũng theo mặt bên che đậy r ế t tới đây thiên đình thừa còn lại thành viên cũng theo sau lưng đánh chó mù đường ẩn tăng chức nghiệp đại bộ phận đều bị hàn hiên bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ còn lại những thứ này phổ thông tạp ngư bọn hắn đánh lên vẫn là rất nhẹ nhàng đại hán công hội tích phân tăng trưởng đình trệ một bên khác quan minh cùng b ở lại chờ dọc hai cái công hội giúp ám dạ công hội tàn còn lại thành viên thành công cầm xuống bạch hồ thánh trụ ám dạ công hội thành viên vẫn có thể phục sinh dựa vào soát phân một lần nữa về tới thứ hai hàn hiên cũng lời đi để ý tới bọn hắn mang theo thiên đình thành viên thẳng hướng đại hán công hội xào h u y ệ t đem bọn hắn phục sinh số lần chống giống sau đó trận đấu thời gian kết thúc thiên đình công hội tích phân khóa ổn định ở hai ba trăm ba mươi bảy bảy mươi mốt xếp tại đệ nhất tên thứ hai tên thì là ám dạ công hội tích phân đạt đến một trăm năm mươi hai sáu trăm hai mươi ba tuy nhiên đại hán công hội cơ hồ toàn viên bị chống giống phục sinh số lần. nhưng là dựa vào tiền kỳ soát tích phân cùng đồng minh cho tích phân vẫn như c ũ lấy 97-738 xếp hạng thứ ba tên hệ thống thông báo tối cường công hội đàn sinh đan dương chấn thiên đình lực á p quân hùng thu hoạch được tết xuân đặc biệt công hội tranh bá thi đấu vô địch hệ thống thông báo thiên đình người chơi lao đầu nhạc bị bình làm lần này công hội tranh bá thi đấu smvt khen thưởng vĩnh cựu thần cấp thời trang một kiện đại gia làm tốt lắm toàn thể thiên đình thành viên hồng phúc cựu lâu đi lên vung tệ ca đặt bao hết a hoàng âu a hàn hiên có chút ngoài ý mới vậy mà lại khen thưởng một kiện vĩnh cựu thời trang Hắn thứ hai phong trong thơ là năm cái tranh bá thi đấu thắng lợi bảo dương cùng một nghìn công hội công hiến đây chính là trận đấu lúc bắt đầu nói thần bí phần thưởng thứ ba phong cũng là hàn hiên s mở vở phần thưởng hàn hiên ấn mở về sau chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm quả nhiên lại là long năm thần cấp thời trang hậu quả ban cổ trí tuệ nhân tạo có ở đây không hai cái thời trang làm sao mà c à bằng không cho ta đổi thành những bộ vị khác đây chứ tỉ như phụ tá lúc trang cái gì hàn hiên nếm thử tính mà đối với không khí hỏi người chơi có thể nếm thử đổi lấy xuyên nha giọng nói tổng hợp tại hàn hiên bên thai vang lên về sau vô luận hắn nói thế nào đều không phản ứng c h ư một trăm sáu mươi tám truyền thống địa đồ bất đắc dĩ hàn hiên chỉ có thể mở ra hậu quả lựa chọn bạch long lang tiêu bạch long lang tiêu thuộc tính cùng xích long phần thiên là giống nhau khác biệt chính là ngoại hình cùng kỹ năng ngoại hình là toàn thân màu trắng tinh nhìn lấy vô cùng tiên cùng hắn phi tiên ngược lại là thật s ư ớ n g bất quá cùng áo tròn quá không d ự bạch long l a n g tiêu kỹ năng cùng trước đó bọn hắn đoán một dạng thật là phi hành loại kỹ năng l a n g tiêu kích hoạt sau thu hoạch được ngắn ngủi phi hành năng lực tốc độ di chuyển g i a tăng năm mươi phần trăm tiếp tục một phút đồng hồ thời gian cuột đ ồ ba mươi phút đồng hồ hàn hiên vui mừng quá đỗi đây quả thực là cánh bướm tở rổ mát bản a nhìn như vậy đến cái này thần cấp thời trang thì phi thường hữu dụng về sau đánh nhau cày q u á dùng xích long phần tiên chạy đồ đào mệnh dùng bạch long lăng tiêu đến mức phong cách đều đều hàn hiên đem tranh bá thi đấu thắng lợi bảo dương một khóa mở ra tiêu h à o tranh bá thi đấu thắng lợi bảo dương năm thu hoạch được đặc cấp thuộc tính đan công một đặc cấp thuộc tính đan thể một cao cấp thuộc tính đan tình bốn cao cấp thuộc tính đan thể hai ha ha, ha thắng lợi bảo dương mở năm cái đặc cấp công thuộc tính đan hàn hiên vốn đang cảm giác đến vận khí của mình không tệ bất quá triệu suất kỳ vận khí lại càng biến thái năm cái đặc cấp công cũng là một trăm điểm lực lượng cùng chí là ca quá khoa trường g a lận đi vì cái gì ta là mười cao cấp bậc nhanh ngạo thế quân vương mà nói để hàn hiên một lần nữa tìm về thăng bằng không có việc gì tối a nay g l bảng xếp hạng kết toán trước mắt hắn là đẳng cấp sùng vật tọa kỹ ba bảng đệ nhất sẽ còn thu hoạch được tổ bà cao cấp thuộc, 5, cấp thuộc tính đan đáng chết n trạm thiên hồng quân hại ta thiếu một tổ cao cấp thuộc tính đan cái này sổ sách nhất định muốn cùng người tính toán minh bạch qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị ngay tại hàn hiên bọn người chính lúc cao hứng gợi cảm mẫu con rán bỗng nhiên nói ra lao đại đại hán sở hồn hoàng thính vũ các những thứ này công hội tập thể phát ra tiếng tại diễn đàn lên á n ngươi hàn hiên hít sâu một hơi bọn hắn đều nói như thế nào bọn hắn nói ngươi không có tập thể vinh dự cảm giác không phân tốt xấu cho bọn hắn áp đặt tội danh còn coi đây là lấy cớ nhằm vào bản quốc công hội để hoa quốc tất cả người chơi nỗ lực toàn bộ hợp h í hầu như đều là ý tứ này ha ha hàn hiên rất muốn cười nhưng là phẫn nộ trong lòng để hắn cười không nổi những người này lại còn vừa ăn cướp vừa la làng quả thực làm trò cười cho thiên h ạ ta nhằm vào bọn họ đúng không vậy liền để bọn hắn biết một hạ cái gì là nhằm vào trận đấu đặc thù địa đồ không thể rút hồn đặc thù địa đồ bên ngoài nhưng liền không có hạn chế a kỳ còn có bao nhiêu triệu hắn quần chục triệu xuất kỳ nhìn xuống ba lô nói ra không có c h ó i chặt thì ba tấm vậy trước tiên làm ba cái công hội đại hắn sở hồn cùng hoàng bọn hắn thành c h ấ n sở tại các a n bài một cái kéo triệu hắn lệnh không có vấn đề chứ an định c h ấ n vốn là có chúng ta người thập dương hòa liên núi ta bây giờ liền đi an bài một hai giờ sự tỉnh cũng không cần vội vã như vậy ngày mai ban ngày có thể kéo lệnh là được buổi tối để bọn hắn ngủ ngon giấc hàn hiên biết vì cái gì đại h á n h á n vương bọn hắn dám lên ăn hắn đơn giản cũng là cảm thấy có thể đứng ở đạo đức điểm cao thẩm phán chính mình mà hắn lại không thể bắt bọn hắn thế nào dù sao bọn hắn đều không tại một cái thành trấn bên trong hàn hiên cũng tìm không thấy bọn hắn trên đầu các ngươi ăn trước ta đi ra ngoài một chút hàn hiên ra t u lâu thẳng đến lâm phủ vừa tới cửa hắn liền bị ngăn lại trấn trưởng có lệ n h lao đầu nhạc cùng chó không được đi vào hàn hiên khó thở người chơi khi dễ ta n g ư ờ i một cái nở thở cờ cũng dám khi dễ ta từ lần trước đánh chết trang sở sinh hàn hiên đối với mấy cái này đẳng cấp tại 60 cấp trở xuống nở tờ cờ đã không có bao nhiêu e ngại hắn đang chuẩn bị mở toàn thể hình thức công kích thủ vệ long phủ cửa phịch một tiếng mở ra long hướng dương thanh em từ bên trong chuyển đến để hắn vào đi hàn hiên trong lòng cảnh giác cái này long hướng dương lúc nào sẽ như thế một tay có điều hắn vẫn là cả gan đi vào hắn có tỷ phu lý nhị sợ cái chim này long hướng dương hàn hiên xe nhẹ đường quen đi vào phòng nghị sự quả nhiên nửa đêm canh ba long hướng dương vẫn như cũng ồ i tại trong phòng nghị sự uống trả chỉ liếc một chút hàn hiên liền phát hiện long hướng dương khác biệt khí chất của hắn thay đổi có chút xuất trần cao thủ vị đạo mà lại trên đầu của hắn đẳng cấp biến thành tám mươi cấp chẳng lẽ đây chính là hắn trước đó nói rất hay chỗ long hướng dương cũng không có tại trang sở sinh sự tỉnh phía trên làm văn trường mà chính là không mặn không n h ạ t mà hỏi thăm ngươi lần này tới có chuyện gì không hàn hiên nói rõ sự thật ta muốn đi cái khác thành trấn giết người ta sẽ không đưa ngươi đi cái này không hợp quy củ không cần ngươi đưa ta có biện pháp đi ngươi muốn gia nhập cái khác thành trấn kỳ thật cũng không phải là không thể đưa ngươi đi nhưng là chỉ hạn một mình ngươi không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý mớn hàn hiên tâm tư hoạt lạc người đưa ta tới cũng vô dụng những cái kiêng người chơi một cái lệnh hoặc là trở về thành ta cũng chỉ có thể mỏ mù chỉ có gia nhập bọn hắn thành c h ấ n mới có thể một mực đuổi g i ế t bọn hắn long hướng dương trầm ngâm một lát nói ra vạn nhất bọn hắn trốn ở thành c h ấ n bên trong đâu thành c h ấ n bên trong không thể công kích bản thành c h ấ n người chơi đây là quy tắc không cách nào cải biến ngươi không chuyển thành c h ấ n thì không nhận cái này hạn chế đến mức truyền thống vấn đề ta có thể giúp ngươi giải quyết phát động nhiệm vụ nhiệm vụ hủy bỏ long hướng dương vốn là muốn thông qua bảng xếp hạng đẳng cấp nhiệm vụ đưa nó khen thưởng cho ngươi đã không cách nào tuyên bố vậy ngươi thì dùng kim tệ mua sắm đi long hướng dương lấy ra một tấm địa đồ nói ra năm trăm kim tệ hàn hiên ánh mắt t r ợ n thật lớn cái gì a liền muốn năm trăm kim tệ cũng quá mắc đi ta còn không bằng gia nhập cái khác thành trấn năm trăm kim tệ đây chính là hơn năm trăm vạn hoa hạ tệ a tuy nhiên hắn hiện tại có tiền nhưng là tiền cũng không phải trên trời rơi xuống tới đều là hắn nỗ lực dãy l o n g hướng dương bất đắc dĩ nói ra cũng không phải là ta muốn năm trăm kim tệ mà chính là quy tắc quy định nó chí ít giá trị năm trăm kim tệ thật hay giả ngươi lựa gạt ta thái thượng lão quân sẽ không bỏ qua ngươi hàn hiên nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem tấm kia không biết làm bằng vật liệu gì địa đồ cuối cùng hắn vẫn là không chịu được móc ra năm trăm kim tệ nếu như long hướng dương dám hô hắn chờ hắn trưởng thành thì đưa long hướng dương đi gặp trang sở sinh vừa tốt hắn tử thần cẩn cường giả tri hồn trang sở sinh cung cấp ba đạo còn kém hai mươi bảy đạo mất đi năm trăm kim tệ thu hoạch được thành trấn truyền t ố n g địa đồ thành trấn truyền t ố n g địa đồ loại hình đặc thù sử dụng đẳng cấp mười cấp sử dụng sau vì người chơi địa đồ phụ gia truyền t ố n g công năng thời gian cột đ ồ mười phút giới hạn thành trấn lánh địa truyền t ố n g hàn hiên trong mắt hồ nghi tán đi đây quả thật là giá trị năm trăm kim tệ có truyền t ố n g công năng hắn thì không lo lắng bị người khác buồng địch mà lại về sau hắn muốn đi thăng cấp cũng không cần cưỡi ngự hàn hiên cầm tới địa đồ sau trực tiếp sử dụng chỉ thấy hắn người chơi trong địa đồ xuất hiện một cái có thể đưa vào tọa độ truyền t ố n g cái nút trừ cái đó ra cũng có thể điểm kích trên bản đồ vị trí tiến hành truyền t ố n g không đúng tại sao không có truyền t ố n g đến cái khác thành trấn lựa chọn rất nhanh hàn hiên phát hiện vấn đề ngươi muốn trước đến mục tiêu thành trấn về sau mới có thể tại cái kia truyền t ố n g hàn hiên bình tĩnh lại cho dù là dạng này với hắn mà nói tác dụng cũng phi thường lớn định nhân của ngươi ở đâu cái thành trấn hàn hiên mở ra quân sổ thi thầm an định trấn thập dương trấn liên sơn trấn thái bình trấn an vĩnh trấn ngừng l o n g hướng dương im lặng nhìn lấy hàn hiên cho nên ngươi không phải một cái thành trấn có định nhân là thế gian đều là địch thật sao c h ư n một trăm sáu mươi chín trên xuống an định trấn cuối cùng l o n g hướng dương chỉ nguyện ý giúp hắn mở trước năm cái thành trấn địa đồ mở đồ phương thức cũng vô cùng đơn giản cũng là mang theo hắn mỗi cái thành trấn các truyền tống một lần hàn hiên có ý đem tất cả thành trấn địa đồ đều mở một lần nhưng là l o n g hướng dương chết sống cũng không chịu đằng sau thúc phải gấp l o n g hướng dương trực tiếp liền đem hàn hiên ném ra ngoài thái thượng lao quân là ai thái bạch kim tinh huỳnh đệ sao lòng hướng dương lấy ra một tờ giấy tại thái bạch kim tinh đằng sau lại viết lên thái thượng bởi vì tối hôm qua ở trong game uống đến rất muộn hàn hiên cũng lười bên dưới trực tiếp trở lại trong sân ngủ không thể không nói trong trò chơi ngủ chất lượng vẫn còn rất cao không hướng bên ngoài d ạ n g sáng còn tại thả pháo hoa sáng sớm n ấ t pháo đối với thức đêm đảng hoặc là ngủ sớm đảng đều quá không hữu hảo hàn hiên r ỗ i lưng một cái ra khỏi phòng trò chơi biểu tượng cùng các hạng trò chơi nguyên tố xuất hiện lần nữa tại thị giác bên trong lúc này hòm thư chính đang nhấp nháy hẳn là bảng xếp hạng khen thưởng bất quá hàn hiên muốn chú ý lực lại không tại hòm thư phía trên mà là tại kênh thế giới đại hàn hàn vương lão đầu nhạc cấu kết quốc ngo đại hàn á n công đoạn cùng thiên đình công thiên đình hội hội hết thẻ tới lui, đem đem tuyệt l m t h à h thù đ ị công h c hội sở hồn hoang, h n lao đầu chính cấu quốc kết ngoại công ộ hội hội hội hội hội i người chơi. Đại thiên tới lui, thiên cái. nhằm bán công cùng hán công đoạn cùng đình công đình thành công Đỉnh công hết thẻ thù địch h đem đem làm vào quốc tuyệt cấp c tại trên kênh thế giới soát lấy bình phong kênh thế giới tổng cộng có thể đồng thời tồn tại b a đầu chỉ cần có một đầu tối đi xuống bọn hắn liền sẽ chọn mới bù lại Cũng không bọn hắn biết đại hàn c tự hán i cũng vương theo cước lạnh n hừ một tiếng hừ vốn là không muốn vạch mặt cái này lao đầu nhạt quá không biết thời thế đúng vậy à chúng ta đều chủ động cầu hòa hắn lại còn tại trận đấu trực tiếp lúc phát ngôn bừa b ã i muốn xấu chúng ta danh tiếng kỳ tâm khả chu liền nên p h o n g s á t thì nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu ta đoán nhiều nhất một tuần thiên đình liền sẽ giải tán người quá coi thường dư luận lực lượng ba ngày bọn hắn đều không kiên trì được mấy cái hội trưởng còn tại giọng nói trò chuyện thời điểm hàn hiên đã thông qua địa đồ truyền đưa đến an định trấn g i ã n g o ạ i muốn biết đại hán công hội cụ thể động tính quả thực không phải quá dễ dàng đều không cần triệu s u ấ t kỳ chính mình sắp xếp người làm thám tử hiện ở trong game đã phát triển ra một loại mới trỗi dậy t r ư c nghiệp tình báo con buôn từ đại lượng đạo tặc tạo thành chuyên nghiệp dò xét mỗi cái công hội người viên phân bố đại hán công hội cơ hồ tất cả vượt qua năm mươi người tọa độ đều bị đi lại đồng thời thời gian thực đổi mới k ỹ thật u nhân viên của bọn hắn vẫn là vô cùng tập trung chủ nếu là bởi vì bọn hắn đẳng cấp đều không cao đồng thời giống ba mươi cấp trở xuống quái vật vẫn là vô cùng dày đặc hàn hiên không có trước đi người chơi dày đặc địa phương mà chính là tìm được trước đại h á n hán、hàn、vương xa xa hắn liền thấy bảy tám người trong đó đại hán hán vương cùng hoắc khứ bệnh tạy quái mấy người khác thì là phụ trách d ấ t quái tranh bá thi đấu muốn người khác cho đưa phân thăng cấp còn cần người khác cho rất quái thật không hổ là thiên nguyên đệ nhất cự anh a hàn hiên cũng không nóng này xuất thủ mà chậm là chính cưới người gần, dãi tới đại ồ n không quên phúng một đợt. Hán truyền tống vừa dùng, lần tiếp theo muốn trung quanh đây cũng không g thời một đợt. tiếp theo phút chào khác cái sau, có đây đ vừa hàn á n người chơi cải c h á hán Hán vương giật mình làm sao có thể người làm sao qua được h á n hiên cũng không trả lời mà chính là bất mãn nói đừng phân tâm à kênh thế giới rơi mất một đầu nhanh bổ sung chuyên nghiệp một chút có được hay không đại ca đại ca có việc dễ thương lượng không nên v ọ n động đại h á n hán vương chậm rãi lui về sau đồng thời nói chuyện riêng phó hội trưởng tranh thủ thời gian kéo lệnh ngược lại không phải bởi vì kéo người tới đánh nhau mà chính là đem hắn lôi đi một ngày thật vất vả mới có thể thăng một cấp nhiều cũng không thể cứ như vậy treo tuy nhiên lão đầu nhạc tại trước mặt nhưng lại an định c h ấ n là hắn đại hán sân nhà chỉ cần thoát thân đem đạo tặc thả ra giám sát lão đầu nhạc hành t u n g liền có thể đem hắn chơi đến xoay quanh đại hán tử long khởi s ư ớ n g lệnh triệu tập tiếp nhận cự tuyệt nhìn đến lệnh triệu tập đại hán hán vương hoàn toàn yên tâm ha ha hai ha, a ngờ hắn còn không có cười xong hắn hiên liền trực tiếp tuấn di đến bên cạnh hắn một tiện đem hắn miểu sát đần đ ộ đi còn muốn trang một đợt lại chạy vừa mới những người khác đông nhiên tề tụ biến mất rõ ràng là kéo làm Hắn còn tưởng rằng lần này cần bị đại hán Hán Vương chủ á y mất, công sẽ bên ngoài đã sớm hiện đầy giám sát đạo tặc chỉ cần không phải kéo lệnh đại hán hán vương động tính vận tải hàn hiên trong khống chế ba phút trôi qua hàn hiên xuất hiện ở đại hán chủ công hội trú trong đất đại h á n hán vương lúc này ngay tại trụ sở ra ẩn hàng đạo tặc đi giám sát hàn hiên chưa từng nghĩ hàn hiên trực tiếp chống rông xuất hiện ngài đã bị lao đầu nhạc đánh giết ngợi lựa chọn an toàn phục sinh điểm năm giây sau đem tự động lựa chọn công hội trụ sở an định c h ấ n phục sinh điểm an toàn phục sinh điểm thật an toàn sao an định c h ấ n phục sinh điểm công hội trụ sở khẳng định không an toàn tại cái này phục sinh chỉ có thể là bị thủ thi hàn hiên đem công hội trụ sở bên trong người chơi chống rông về sau lại biến mất đại hàn hán vương cảnh giác nhìn lấy chung q a n h hắn sợ hái hàn hiên xuất hiện lần nữa lao đại lao đầu nhạc bỗng nhiên ra hiện tại chúng ta công hội cậy quái điểm thành viên tin tức chuyển đến đại h á n h á n vương thở dài một hơi không có tìm đến mình liền tốt bất quá lập tức hắn tâm lại thắt chính mình công hội người chơi làm sao bây giờ a hiện tại lão đầu nhạc cũng là vô địch tồn tại tối hôm qua trực tiếp về thả bọn họ cũng nhìn nhiều như vậy ẩn tàng chức nghiệp đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào hiện tại bọn hắn những thứ này người chơi bình thường thì càng không có biện pháp hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện lão đầu nhạc là dựa vào lấy đạo cụ truyền thống mà cái k i a đạo cụ có sử dụng số lần hạn chế để tất cả mọi người phân tán ra không muốn tụ tập nhìn xem một mình hắn có thể giết bao nhiêu sự thật chứng minh phân tán ra cũng không có bao nhiêu tác dụng bọn hắn cũng không giống như hàn hiên có thể đơn cày quái phân tán ra cũng là một đội một đội mỗi cái cày quái điểm một hai đội hắn cũng có thể một đường chạy một đường giết Lao liên lên liệt, liên lại an phía Ngoa ta Đan đầu Đỏ định tầm máu xuất tàu, nhạc như hiện chấn người trên. người liên trảng, ta lại ngủ chữ chơi mách thấy hồi. trạm. tại trạm, cả có viết tất mắt một vì sao nha mới vừa lên tuyến đi ngươi xem một chút màu thế thông suốt quá kích thích đi đại hán chống lại thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h đ ổ sát đại hán ở đâu ta đi quan chiến một chút đ ừ n g đi ta trước đó ở ngoài thành quan chiến liền bị đã ngộ thường vẫn là nhìn trực tiếp đi gần thời gian hai tiếng bên trong hàn hiên một mực dọn dẹp đại hán công hội g i ã ngoại người chơi bên ngoài không ai thì truyền tống đến bọn hắn trụ sở mặt trong thanh nhất sóng dù sao có mười cái phân công hội trụ sở hoàn toàn đầy đủ hắn giết bất quá lúc này hắn trợt phát hiện tại dã ngoại cày quái đại hán người chơi đều trong nháy mắt biến mất sau đó hắn liền được tin tức đại hán công hội tập thể bị lệnh kéo về an định c h ấ n các ngươi sẽ không coi là về an định c h ấ n thì an toàn a lao đầu nhạc tất cả an định c h ấ n người chơi mời rời xa đại hán công hội người chơi tránh cho ngộ thương hàn hiên hao tốn năm ngân tệ phát một đầu khu vực cá nhân thông báo thế giới thông báo hắn có thể phát không nổi m u ố năm kim tệ đâu sau một khắc hắn thì xuất hiện ở an định c h ấ n phục sinh điểm từ thân hướng về phục sinh điểm bên trong người chơi tiến hành không khác biệt công kích mấy chục cái người chơi trong nháy mắt ngã xuống đất không đến một phút đồng hồ phục sinh điểm bên trong đã không có đại hán công hội người chơi sau đó hắn theo phục sinh điểm hướng quảng trường p h ó n g đi lúc này phần lớn đại hán người chơi đều tại phụ cận bọn hắn bị triệu tập lệnh triệu hồi thành vốn cho rằng tại thành trấn bên trong làm nhiệm vụ sẽ rất an toàn không nghĩ tới hàn hiên vậy mà truy sát đến trong trấn lao đầu nhạc đậu xanh r a u má mẹ k i ế p đần độn h á n vương êm đẹp gây lao đầu nhạc làm gì à hại ta bị nộ g thương rơi mất hai cấp nhiệm vụ đều không làm được đại hán công hội mau cúc đi có công hội về trước trụ sở đi không có công hội trước bên dưới chờ lao đầu nhạc rết sướng rồi lại đi ra đi khu vực bên không ít người chơi bị hàn hiên đánh rết điên cùng mắng lấy hàn hiên thế mà nửa giờ sau thì thuần một sắc đều đang mắng đại hán công hội hàn hiên cũng không biết vì cái gì lao đầu nhạc một vạn liên trảm đ ỏ như máu thông báo xuất hiện lần nữa bất quá lần này tất cả hoa quốc thành trấn người chơi đều có thể thấy được càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý hàn hiên hành động vốn là bọn hắn nhìn đến mấy cái đỉnh cấp công hội màu thế còn tưởng rằng này lại là một lần nghiền ép tính phong sát không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn đến lao đầu nhạc phấn khởi phản kháng đem đại hán công hội r ế t đến sợ c h ế t khiếp ngày hôm qua trận đấu rất nhiều người đều nhìn thiên đỉnh lấy nghiền ép tính ưu thế thu được đệ nhất tên thu hoạch đại lượng không mời mà tới mười năm lao phấn đem trước vu oan vu hãm ngôn luận toàn bộ đều lệnh ngã đồng thời thông qua trực tiếp bên trong hàn hiên cùng các đại công hội hội trưởng đối thoại cũng lớn khái đoán được cũng là những thứ này công hội ở sau lưng trợ giúp cho nên người chơi đối mấy cái này đỉnh cấp công hội cũng không có hảo cảm gì ngược lại đúng không cùng những thứ này công hội đồng lưu hợp ô thiên đình tràn đầy kính nghệ hiện thực chính là như vậy chỉ cần ngươi thành công vậy ngươi hết thể hành động ngôn luận đều sẽ bị cao hơn hóa tuy nhiên hàn hiên dự tính ban đầu chỉ là vì công hội thành viên lợi ích mà lúc này hàn hiên hành động tại đại gia xem ra cũng là một cái bi tình anh hùng tại một mình phản kháng thế lực tại ác dù là lúc này là hàn hiên tại đ ộ thành l ạ o đầu nhạc hai vạn liên t r ạ n g lớn mật quân đồ cũng dám tại an định chấn tạo phía dưới như thế sắc nhiệt đ ỗ n g nhiên một đạo thanh nhâm uy nghiêm chuyển đến đồng thời một đạo đao khi hướng về hàn hiên đánh tới hàn hiên một cái thuấn di né tránh tập trung nhìn vào tô bằng bảy mươi chín cấp quả nhiên là an định chấn chấn trưởng hàn hiên sáng sớm thì ngờ tới an định chấn chấn trưởng sẽ ra tay không nghĩ tới hắn giết hơn hai vạn người mới ra tay có điều hắn có thể không có hứng thú cùng bảy mươi chín cấp bột đối kháng đang chuẩn bị truyền tống rời đi thời điểm một đạo thanh â m quen thuộc chuyển đến vàng hình làm gì tức giận dị nhân ở giữa tranh chấp thì để chính bọn hắn giải quyết đi chỉ thấy long hướng dương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại tô bằng trước người quay đầu còn dùng ánh mắt ra hiệu hàn hiên một chút hàn hiên dây h i ể u để a h o a h o tiếp tục công kích hàn ánh mắt thì là tiếp tục lưu lại trên thân hai người nếu có không đúng thì lập tức truyền tống rời đi nguyên bản tô bằng đối long hướng dương can thiệp vô cùng bất mãn bất quá nhìn thấy long hướng dương lúc trong mắt lóe lên một kia không thể tin ngươi chừng nào thì đột phá đến tông s ư cảnh long hướng dương cười nói may mắn may mắn mà thôi rất lâu không thấy chúng ta thật tốt tụ họ một chút dĩ nhân sự tỉnh liền đệ dị nhân tự mình xử lý đi tô bằng nhìn chăm chú long hướng dương đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn nhưng là hắn có dám xuất thủ bởi vì hắn hiện tại đánh không lại long hướng dương xuất thủ chỉ là tự dứt lấy đ ụ c quy tắc cho phép hắn bảo vệ mình thành trấn người chơi đồng thời cũng cho phép long hướng dương bảo hộ đan dương trấn người chơi h ừ tô bằng lạnh hư một tiếng hướng tô phủ phương hướng đi đến long hướng dương thì là đi theo phía sau hắn hàn hiên minh bạch lần này ổn bất quá nhìn lấy an định trấn bên trong thưa thất người chơi hàn hiên cũng không định đánh nữa đại hắn công hội người chơi đều có đầu rút cổ đi lên đại hắn hắn vương càng là trực tiếp tránh khách sạn trong phòng hắn cũng truyền tống không đi vào lại tại an định trấn là thật có chút lãng phí thời gian phân phó tiểu mã thời khắc chú ý h á n vương động tĩnh hàn hiên thân hình biến mất chờ xuất hiện lần nữa cũng đã là tại thập dương trấn đây là sở hồn công hội xào huyệt sở hồn hoang sớm liền biết được đại hán tang o ộ có điều hắn cảm thấy hàn hiên chỉ có thể ở an định trấn tự do c h u y ể n t ố n g cho nên hắn cũng không phải là rất để ý thế mà hàn hiên cứ như vậy đ ố n g nhiên xuất hiện đồng thời trong nháy mắt liền đem hắn đánh giết không cho bọn hắn đảm nhiệm gì thời gian phản ứng sở hồn công hội rõ ràng so đại hán công hội vừa nhiều quả thực là toàn viên kéo tập kết cùng hàn hiên vừa hai sóng kết quả sau cùng tự nhiên là toàn viên rơi hai cấp chờ sở hồn công hội người chơi đại lượng bên dưới về sau hàn hiên lại tuần tự đi thái bình trấn thanh lý thính vũ cát đi an vĩnh trấn thanh lý thần thoại cung điện đi liên sơn trấn thanh lý hoàng công sẽ trong lúc đó hàn hiên cũng không ăn cơm đói bụng liền lấy ra buổi sáng mua xong bánh bao g ặ m mấy ngụm ngũ lại đỉnh cấp công hội, hội trưởng chỉ cần muốn thăng cấp hàn hiên liền sẽ truyền t ố n g đi qua đem bọn hắn đánh giết đến mức đằng sau bọn hắn đều một mực đợi tại trong khách sạn không dám ra tới、Ấm. lao đầu nhạc mười vạn liên trạm dường như từ máu tươi sơn thành thông báo nương theo lấy ngắn ngủi mà vang dội hiệu ứng âm thanh nện ở tất cả người chơi tầm mắt phía trên không ít người chơi bị đột nhiên xuất hiện đặc hiệu thông báo dọa đến mất hồn mất vía sau đó bọn hắn mới chú ý tới thông báo nội dung trong mắt tràn đầy không thể tin cái này quá điên cùng đi